mà lúc này nạt thản thấy cỡ lạ d ạ m ẩ n một mực ở hỏi những vấn đề này cũng chỉ có thể thành thành thật thật hồi đáp ta nghĩ chắc là vậy à bất quá bởi sáng thời điểm vẫn chỉ có ta kia vài người đội viên biết ta đã dặn dò bọn họ quản tốt chính mình miệng không nên tùy tiện l o ạ n truyền nhưng mặt t h ẻ bên kia ta liền không dám xác định h à ba ta rõ ràng cỡ lạ d ạ m ẩ n nghe vậy liền biết cái gọi là quản tốt trực tiếp miệng đến cỡ nào vô lực n à y sẽ nói không chừng cũng đã truyền khắp tất cả v ư ờ n khu nghĩ vậy cỡ lạ d ạ m ẩ n có chút sầu mượn con mày sau đó rồi lập tức n u hòa lên nhìn về phía nạt thản nạt h ẳ n người nghị pháp ta vô cùng có thể hiểu được. hơn nữa ngươi có thể như thế chiếu cố nhận lấy đồng đội cũng tự mình qua vì người khác nói chuyện ta đối với cái này cũng cảm thấy vô cùng vui mừng thế nhưng c ỡ lạ rẽ mẩn tạm dừng biểu tình dần dần trở nên thành khẩn ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta khó xử hiện tại vườn khu tuy phát triển không sai nhưng nói trắng ra chúng ta cũng chỉ là thay những đại công ty kia làm công giúp bọn hắn nuôi dưỡng thần kỳ động vật kinh phí trung quy có hạn hơn nữa những cái kia chiến thuật sau lưng t ạ i trên thị trường căn bản mua không được đây còn là chúng ta thượng cấp cơ cấu thương cảm chúng ta cho chúng ta cung cấp phúc lợi trước mắt số lượng cũng không có nhiều cho nên chương ơ lạ hàm xúc bốn trăm tám mươi ngoài cửa sáu là là làm khó cầu vẽ tháng phiếu đề cử thế nhưng là nạt thẳng cũng nghe suất cỡ lạ dạy mần từ chối nhã nhặn ý tứ nhưng hắn vẫn còn có chút không cam lòng có lẽ cũng là cỡ lạ d ạ mẩn ôn hòa thái độ làm cho trong lòng của hắn dâng lên tái tranh thủ một chút động lực cỡ lạ d ạ mẩn các h ạ ta cũng biết n g à i khó xử ta cũng không kỳ vọng có thể bịa đặt trong thời gian ngắn cho bảo vệ tổ đều tăng thêm thượng loại này cường đại trang bị s á t thực rất khó khăn nhưng trên tay chúng ta không phải là đã có săn ả nói đến đây là thạn nhịn không được tạm dừng tại trong lòng lại công tác chuẩn bị một chút kỳ thật rất nhiều người cũng nhìn ra được bình thường bảo vệ tổ muốn nhận gánh phóng hiểm kỳ thật muốn so với cái kia tuần tra đội cao hơn đủ c ơ l à dễ mần nghe vậy lập tức cắt đứt nạt hạn hắn đâu vẫn nghe không hiểu đối phương ý tứ còn không phải hy vọng đem phân phối cho tuần tra tổ chiến thuật sau lưng điều phối cho bảo vệ tổ dùng có thể tuần tra tổ phụ trách có thể là cả cứ địa an toàn trong lòng của hắn cũng rõ ràng vườn khu tuần tra đội tại phần lớn thời gian chính là cái bài trí qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua mấy lần p h i ề n thoái tối đa cũng chính là xử lý chút vô cơ xâm nhập một lệ g ạ t bỏ bằng không hắn cũng sẽ không đem chính mình cháu trai xếp vào đến tuần tra trong đội nhưng hắn rõ ràng hơn tuần tra đội ý nghĩa bọn họ tương đương với nuôi dưỡng cơ địa cơ sở bảo đảm là trong ngày mùa đông giêm, trong mùa đặc ô không không không n trong nguồn nước.、Cho、nên vĩnh viễn dùng được, cũng tuyệt đối không thể không có. Về điểm này hắn còn g diêm, dự dù đối điểm hiểu mạc trữ tuyệt thể thể tự hiểu rõ. Cho cho sa được, có, có về đ là biệt là hiện tại thời gian này cỡ lạ rẽ mẩn quá rõ ràng câu lạc bộ những đại nhân kia nhóm đối với nuôi dưỡng cứ địa có nhiều coi trọng bọn họ thế nhưng là dựa vào buôn lậu thần kỳ động vật t ăn g cơm đồng thời những người kia đều là một đám giết người không chấp mắt loại người hung ác cho nên tuyệt đối không thể có một tia không tập trung đào ngũ ý niệm trong đầu vì thế cỡ lạ rẽ mẩn thậm chí thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ cho những cái kia tuần tra đoàn người họ tránh bọn họ chán đến c h ế t học được màu cá cho nên cỡ lạ d ẽ mần lúc này sắc mặt đột biến từ nguyên bản hòa ái dễ gần trong chớp mắt trở nên uy nghiêm lăng lệ đồng thời hắn vẫn hung dữ chừng nạt thản nhất nhãn hiển nhiên là tại khuyên bảo đối phương n à y là tuyệt đối điểm mấu chốt tuần tra đội phối trí tuyệt đối không thể tiêu giảm ôm xin lỗi đại nhân ta không phải là ý tứ kia bị cỡ lạ d ẽ mần chừng nhất nhãn nạt thản cũng biết tự mình nói sai nhất thời cục xúc bất t n ngốc ngồi ở đó hai cánh tay bởi vì khẩn trương nhịn không được nhiều lần tới lui xoàn h n ai thấy được nạt thản lúc này bộ dáng cỡ lạ rẽ mần nhất thời cũng không tức giận được chỉ phải nhẹ dọn g nhắc nhở n á t h ẳ n tuần tra đội bảo đảm thế nhưng là vườn trong vùng tất cả mọi người an toàn chúng ta sợ lệ thuộc cơ cấu là tại quốc tế trình độ đều rất có thanh danh công ty lớn bọn họ bản thân liền cầm giữ có rất nhiều định nhân càng đừng đề cập chúng ta này có nhiều như vậy chân quý thần kỳ động vật thật là dễ dàng khiến cho kẻ bắt cóc ngốc nghẽ hơn nữa chúng ta này kỳ thật cự li một lệ thành thị cũng vô cùng gần nếu như một cái không cẩn thận bại lộ tại một lệ trong tầm mắt nhưng là sẽ xúc phạm bảo mật pháp cho nên tuần tra đội có lẽ bình thường nhìn xem không có bảo vệ tổ khổ cực như vậy cùng nguy hiểm nhưng bọn hắn cần thiết nhận gánh trách nhiệm lại rất trọng yếu c ờ lạ d ẽ m ẩ n ngữ khí thành khẩn an ủi lấy nathan mà nathan lúc này cũng đành phải bất đắc dĩ hướng c ờ lạ d ẽ m ẩ n gật gật đầu cũng không biết hắn đến cùng nghe lọt bao nhiêu trung quy c ờ lạ d ẽ m ẩ n bộ này lời thuật đã theo chân bọn họ nói qua rất nhiều lần mà nói nhiều lắm tất cả mọi người sức miễn dịch tự nhiên cũng cao không ít thậm chí vườn trong vùng cá biệt càng già càng lao luyện cũng có thể đọc lầu l ầ u cái này cùng bình thường ở công ty hoặc trong trường học lao bản cùng lao sư thường thấy thuyết giáo đồng dạng có lẽ trong mắt bọn hắn chính mình là tại chia sẻ quý giá nhân sinh kinh nghiệm cùng đạo lý nhưng ở công nhân cùng đệ tử trong mắt cùng nói nhảm cũng không có t r ê n l ệ khác nhau trong chuyện này mấu chốt còn là tin tức không đối xứng cùng với lập trường vấn đề những nhân viên này quan tâm là thu vào cùng trả giá bình không công bằng lao bản có hay không bất công nhãn hiển nhiên tại bảo vệ cấu thành thành viên trong mắt cỡ lạ d ạ mần là có chút thiên vị thậm chí ngay cả một mực trung thực đều nạt thản lúc này đều có như vậy ý niệm trong đầu mà già thành tinh cỡ lạ d ạ mần đâu vẫn nhìn không ra cũng biết nạt thản đối với hắn khuyên bảo không có nghe l ọ t bao nhiêu nhưng cỡ lạ d ạ mần kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ hắn cũng không thể trực tiếp nói cho đối phương biết chúng ta hiện tại kỳ thật là tự cấp một đám quốc tế buôn lậu phạm làm công đây là bất cứ lúc nào cũng là muốn ăn cơm t ù sống những cái kia tuần tra đội phòng có kỳ thật là ma pháp bộ a muốn biết rõ đảm nhiệm vườn trong vùng tuần tra đội thành viên trọng yếu nhất một chút cũng không phải thực lực mà là trung thành chỉ có những cái kia hoàn toàn có thể tin được đồng thời rõ ràng chính mình lập trường ra hỏa tài năng gánh này trách nhiệm bằng không xử lý loại này mâu thuẫn biện pháp tốt nhất kỳ thật chính là cắt l ư ợ n h à để cho mỗi người đều có cơ hội đi làm tuần tra đội công tác có thể cỡ lạ rẽ mần minh bạch này là không thể nào sự tỉnh có chút bí mật là vĩnh viễn còn lâu mới có thể đối với vườn trong vùng những cái này phổ thông vu sư nói bất quá cân nhắc đến bây giờ bảo vệ đội đã biết chiến thuật sau lưng bí mật đến làm cho nạt thản mang một ít tin tức tốt trở về bằng không sẽ để cho tuần tra tổ cùng bảo vệ tổ mâu thuẫn trở nên càng thêm kịch liệt đây cũng không lợi cho vườn khu kế tiếp quản lý vì vậy cỡ l à rẽ mần lập tức giả trang làm ra một bộ săn sóc biểu tình hà ba nạt thản ta cũng có thể thông cảm đến các ngươi khó xử mỗi ngày cùng những cái kia thần kỳ động vật giao tiếp loại kia thần kinh thời khắc căng thẳng cảm giác xác thực thật không tốt chịu chỉ bất quá tuần tra đội cũng có bọn họ trách nhiệm ta không có biện pháp đưa bọn chúng tài nguyên toàn bộ c h u y ể n rời đến các ngươi này nhưng ta có lẽ có thể cho các ngươi suy nghĩ một chút khác biện pháp ngươi cho ta một ít thời gian ta xem có thể hay không lại từ thượng cấp kia nhiều xin đến một ít chiến thuật sau lưng hay hoặc là chút cái khác vật thay thế c ợ lạ d ẽ m ậ n lúc này đối với nạt nói chuyện kỳ thật cùng ngân phiếu khống không có bất kỳ khác nhau cái này đổi kịp buổi t r ư a nạt thản cùng những đội viên kia cam đoan đồng dạng chỉ bất quá đại bộ phận người tại đối mặt một ít lập lờ nước đôi đáp án trong nội tâm hội càng khuynh hướng cái kia đối với bọn họ càng có lợi tin tức tựa như hiện tại nathan đang nghe cỡ lạ d ạ mần lời lập tức vui vẻ ra mặt phản phất đã thấy được lão bản đàng tại thực hiện hứa hẹn cảm ơn cảm ơn ngài cỡ lạ d ạ mần các hạng ta liền biết ngài là vì thường cảm cấp dưới người tốt xin lỗi ở thời điểm này trả lại cho ngài thêm phiền thoái nathan lúc này kích động đứng người lên không ngừng hướng cỡ lạ d ạ mần nói ra lấy lòng trung quy có cỡ lạ d ạ mần mấy câu nói đó hắn tối thiểu có thể tại sau khi trở về cùng những cái kia các đồng liêu có trôi nói rõ hào hào đều ta có cụ thể tin tức về sau ngươi tại theo ta nói lời cảm tạ、à. cỡ lạ d ạ mẩn vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười ứng phó một câu sau đó giả vờ giả vịt mắt nhìn ngoài cửa sổ hiện tại thời gian cũng không còn sớm ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai còn sớm hơn lên công tác đâu thay ta hướng mấy vị kia bị thương đội viên vân an nói đến đây cỡ lạ d ạ mẩn vẫn đặc biệt đi đến tủ rượu bên cạnh từ bên trong rút ra một lọ chưa mở ra bảy mờ bờ r i n g đi tới đem c h a i này t i ể u mang về với ngươi các đội viên một chỗ hào hào chia sẻ à đây chính là đi nộ ma pháp tựu trang xuất phẩm thứ tốt người bình thường có thể mua không đến cảm ơn cảm ơn ngài các hạ vô cùng có lỗi chiếm dụng ngài thời gian nạt thẳng có chút thẹn thùng tiếp nhận cỡ lạ dẹ mẩn trong tay t i ể u vẫn không ngừng nói lời cảm tạng đồng thời lui về hướng môn khẩu thối lui ừ đúng đến dưới lầu thời điểm thay ta hô gà ẻn đi lên một chuyến cỡ lạ dẹ mẩn khuôn mặt t ấm áp đưa mắt nhìn đối phương rời đi tựa như cùng đang nhìn một vị thân cận hậu bối bất quá đều nạt thẳng một rời phòng cỡ lạ dẹ mẩn khuôn mặt lập tức khôi phục lạnh lùng thậm chí có thể từ hắn trong ánh mắt thấy được một tia âm chầm không có để cho hắn đợi bao lâu lâu một canh cổng vị kia gà ẻn nữ sĩ liền vào nhập trong từ nơi này liền có thể nhìn ra nàng hẳn là rất được cỡ lạ d ạ mẩn tín nhiệm các hạng à i bảo ta g a en nhẹ giọng hỏi một câu sau đó liền nhìn ra cỡ lạ d ạ mẩn tâm tình không quá đẹp lệ như thế nào vị tia nạt thẳng cho ngài mang đến cái gì tin tức xấu sao ta nhớ được hắn bình thường biểu hiện rất bàn phận nha hừ còn không phải mặt t h ẻ k i a người ngủ ngốc cỡ lạ d ạ mẩn giơ lên chén rượu đang chuẩn bị mân một ngụm nhưng sau đó lại có chút phiền lòng đem chén rượu trùng đệm trục được mặt thẻ ngài là chỉ ngài vị tia cháu trai hắn lại thế nào r ư ớ lấy n ụ c ngài tức giận gà ẻn thong dong lấy khăn tay ra sẽ bị t i ể u thủy làm cho ở m ớt mặt bàn lao khô cũng thuận miệng hỏi cái kia ngu xuẩn quả thật chính là cái môi vớt tuy tuy tiện tiện liền đem chiến thuật sau l ư n g sự t ì n h toàn bộ nói ra cỡ l à dẽ m ẩ n tức giận đoạt được gà ẻn khăn tay lung tung đem dính vào trên tay mình vết rượu làm cho sạch sẽ thì ra là thế này nói như vậy nạt thẳng là đại biểu bảo vệ cấu thành thành viên qua rồi như thế nói đi qua bọn họ buổi sáng tại xử lý một cái h ỏ a long thì dường như phát sinh vấn đề có vài danh bảo vệ cấu thành thành viên đều bị thương nha gà ẻn tư duy vô cùng n h bén rất nhanh liền làm rõ tất cả mạch lạc sau đó nàng c ư nhiên c h ê bửa ta lúc trước đã sớm cùng ngài đề nghị qua đừng làm cho mặt t h ẻ gia nhập tuần tra đội trong đó người biết quá nhiều bí mật c ợ lạ dẹ mần nghe vậy nhịn không được bạch gạ ẹn nhất nhãn hắn sở dĩ đem ngựa tu an bài đến tuần tra đội vẫn không phải là bởi vì chỗ đó tương đối an toàn chẳng lẽ lại để cho hắn đi bảo vệ đội sao vạn nhất tên ngu ngốc này bị những cái kia thần kỳ động vật làm bị thương hắn không phải bị mặt t h ẻ hắn mẹ phiền chết bất quá nghĩ đến này c ợ lạ dẹ mần lại có chút bất đắc gì lắc đầu liền ngay cả hắn đều bản năng cho rằng tuần tra tổ so với bảo vệ tổ an toàn hơn khó trách những cái k i a bảo vệ tổ người dự kiến thấy lớn như vậy chứ ngài chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này chắc hẳn chiến thuật sau lương sự tình hiện tại đã tại bảo vệ tổ bên trong c h u y ế n khắp có cần hay không đơn độc cho bảo vệ tổ đám đội trưởng triển khai c ủ a h ọ còn có mặt h ẹ nếu như lại để cho hắn dừng lại ở tuần tra đội nói không chừng sẽ đem càng nhiều nghe tới bắt quái xuyên ra đi có phải hay không cũng phải lần nữa an bài một chút thân l à c c lạ d ẽ mẩn tư nhân thư ký gà ẻn trừ biết rất nhiều bí mật bản thân năng lực cũng vô cùng xuất chúng nhanh chóng cho lão bản xuất lên chủ ý họp liền không cần ta đã vừa mới chấn an nạt h ẳ n nói cho hắn biết ta sẽ tận lực thay bọn họ tranh thủ một ít phòng hộ trang bị về phần mặt h ẻ liền đem cái k i a ngu xuẩn điều đến bên ngoài đi tuần tra để cho hắn mỗi ngày đối với một con chó ta xem hắn còn có thể đánh nghe được cái gì bắt quái cỡ lạ dẹ m ẩ n có chút bực bội nói t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy hạch tâm đầu mối then chốt cầu vẽ tháng phiếu đề cử để cho hắn đi ngoại vi ngài sẽ không sợ hắn thực gặp được nguy hiểm sao che nhi che miệng cười nhẹ chế nhạo nói cỡ lạ dẹ m ẩ n nghe vậy nhịn không được bạch đối phương nhất nhãn ở ngoại vi tuần tra đến cùng nguy không nguy hiểm bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm những cái kia công việc tuần tra làm được đằng sau còn không phải cùng đi dạo không sai biệt lắm gà en cùng cỡ l à dẽ m ẩ n khai mở câu vui lùa lại nghiêm túc nói bất quá ngài thực đồng ý bọn họ gia tăng tân phòng hộ trang bị thật tốt sao loại kia chiến thuật sau lưng liền ngay cả câu lạc bộ cũng không có có thể lấy được bao nhiêu à, mà còn cùng mặt khác hai cái cứ địa đoạt tuy chúng ta này thể lượng lớn nhất nhưng trong ngắn hạn cũng không có biện pháp lấy tới à. t a đây cũng rõ ràng cỡ l à dẽ m ẩ n nuốt nuốt chính mình tròn dâu dê sau đó tiếp tục nói nhưng hiện tại bảo vệ tổ mỗi ngày muốn đối mặt nguy hiểm cũng xác thực tồn tại theo thời gian chuyển rời nhiều nguyên bản tính nguy hiểm không lớn thần kỳ sinh vật cũng c h ầ m c h ầ m lớn lên chúng cho bảo vệ nhân viên mang đến áp lực cũng càng ngày càng tăng nếu như không nghĩ biện pháp cường hóa bọn họ phòng hộ đằng sau xuất hiện sự cố sát xuất cũng sẽ càng ngày càng nhiều loại chuyện này nhiều về sau bảo vệ tổ cùng tuần tra tổ giữa mâu thuẫn cũng sẽ tăng lên ngài cân nhắc quả thật không tệ có thể chúng ta không phải là không có điều kiện sao gà ẻn có chút bất đắc gì nhôn núi b a i vậy chút chiến thuật sau l ư n g thế nhưng là có tiền cũng mua không đến coi như là tại anh quốc bản thổ phổ thông vu sư cũng đừng nghĩ tại ngân c h ợ hiện thương hội lấy tới những trang bị này sau đó gà ẹ n phảng phất ý thức được cái gì chẳng lẽ n g à i ý tứ là chuẩn bị trước mua sắm một ít phòng hộ bao tay cùng phòng hộ dây chuyền tới dùng thứ cho ta nói thẳng những cái kia luyện kim đạo cụ có lẽ tại phổ thông vô sư trong tay quả thật có chút tác dụng nhưng ở vườn trong vùng loại này chỉ có thể phóng ra thiết giáp chú ngữ đồ chơi tác dụng cũng không lớn tại những cái kia hỏa long hỏa diễm trước mặt tại những cái kia mình sư t ử ưng đầu thú lợi trạo thiết giáp chú ngữ nhiều nhất có thể để cho bọn họ thêm một ít phản ứng thời gian húng chi bảo vệ cấu thành thành viên bản thân sử dụng thiết giáp chú n ữ có thể coi là như thế còn không phải liên tiếp bị thương khác đến lúc đó vô ích lãng phí tiền tài g a e n vô tình hướng cờ lạ r ẹ mẩn rội cảm lạnh nước bọn họ tại ngân t r ợ hiện thương hội vừa mới tiến vào chiếm giữ nước n ư ớ c cũng không phải là không có đánh qua những cái kia phòng hộ bao tay cùng đùa hộ mệnh chủ ý có thể bọn họ cũng phát hiện những cái này đạo cụ tuy hiệu quả cũng rất mạnh lực có thể kia cũng chỉ là đối với tầm thường vô sư mà nói mà thôi dùng để đối mặt cao nguy thần kỳ động vật còn là t r ê n l ệ n h chút ý tứ một cái phổ thông thiết giáp chú ngữ cũng không thể như cường lực hình người thiết giáp chú ngữ làm như vậy dùng rõ ràng như vậy hơn nữa những cái này bao tay cùng đ ù a hộ mệnh dùng bền tính cũng không mạnh mẽ k í c h phát qua nội trí ma pháp còn phải chạy về đi đổi nội hạch n g u y ê n kiện có thể nước đức đại diện thương lượng trước mắt cũng không thể làm được kịp thời đổi còn phải đều anh quốc hàng hóa vận đến mới được hiệu suất vô cùng thấp cho nên vô luận là từ thực dụng tính còn là thành phẩm tượng h cân nhắc những cái này lần cấp một đạo cụ đều không có biện pháp trở thành vườn khu thái độ bình thường hóa trang chuẩn bị ta đây rõ ràng bất quá có lẽ ta có thể từ những phương hướng khác tìm đến cắt vào miệng c ợ lạ dẽ mân thần bí mỉm cười sau đó từ trên bản v lên một trường trang trí hoa lệ hoa văn giấy viết thư đưa cho gà ẻn gà ẻn sau khi nhận lấy vừa nhìn phát hiện đây là t r ư ơ n g thiết mời sau đó thuận tiện kỳ đọc lên trong đó nội dung ednuin wilson đây chẳng lẽ là ngân trợt hiện thương hội vị kia người sáng lập hắn lại muốn muốn mời ngài gặp mặt gà ẻn có chút kinh ngạc trường miệng rộng vị đại nhân vật này c ư nhiên tự mình đến nước đức tới ha ha <cười> c ợ l à dẽ mẩn có chút đắc ý cười cười ngươi một mực đứng ở vườn trong vùng có thể không biết vị này wilson tiên sinh hôm nay hướng ta đưa tới thiết mời nghe nói hắn lần này đến nước đức là vì tìm kiếm ổn định bán ra thương lượng ta vì thế vẫn đặc biệt điều tra phát hiện xác thực như thế bởi vì lúc trước tại ai cập ký kết bán ra thương lượng chỉ có một năm ngắn hạn hợp tác hiện tại cần muốn trường kỳ ổn định người hợp tác đối phương đã đến nước đức vài ngày thậm chí đều đã gặp mấy vị bản địa thương lượng h ậ u người phụ trách hả ngài ý tứ là gà ẻn dường như minh bạch cờ lạ d ẽ mẩn ý nghĩ đúng vậy nếu như từ câu lạc bộ kia không lấy được trang bị vậy từ nơi này vị ưu sần tiên sinh kia n g h ĩ biện pháp nếu như ta danh nghĩa ma pháp vật phẩm công ty thật có thể bắt lại ngân t r ợ hiện thương hội quyền đại lý có lẽ liền có thể từ ngân t r ợ hiện thương hội kia thu được chiến thuật sau lưng cho dù loại này trang bị cấm lén bán ra có thể cầm đến càng nhiều phòng hộ bùa hộ mệnh cũng có thể cho khiến nó trở thành vườn trong vùng thông thường trang bị tuy mỗi dùng một lần phải đổi nội hạch phiền thoái một chút nhưng ít ra có thể đem bảo vệ tổ ứng phó đây đúng là một cái cơ hội tốt có thể ngài có năm chắc bắt lại ngân t r ợ hiện thương hội quyền đại lý sao hẳn có rất nhiều thương lượng hộ cũng sẽ cướp đoạt danh m ạ c i ta ta tuy phần lớn thời gian đều đứng ở vườn trong vùng có thể cũng biết ngân t r ợ hiện thương hội sản phẩm đến cùng đến cỡ nào dễ bán gã en lần nữa đối với cờ l ạ rẽ m ẩ n đã kích đạo n g ư ơ i như thế nào luôn là bi quan như thế đâu này cờ l ạ rẽ m ẩ n có chút bất đắc dĩ lường đối phương nhất nhãn h á n vị này thư ký kia đều tốt liền là ưa thích cho người khác dội một g á o nước lạnh bắt lại quyền đại lý chỗ tốt hay cũng rõ ràng nhưng cũng là cần phong phú tài lực bây giờ đang ở nước đức có thể theo ta cạnh tranh cũng liền ba bốn nhà thương lượng hộ đông đức thương lượng hộ không cần cân nhắc bởi vì vị này từ sần tiên sinh chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng hẳn là đã biết trước mắt đồ vật đức đại diện sản phẩm cũng không nhất trí ta đoán đây cũng là hắn gấp gáp như vậy phải tìm tân người đại lý nguyên nhân nếu như chỉ nhìn tây đức kia cũng chỉ còn lại có một hai gia cần đối phó vừa vặn ta cùng trong đó một nhà quan hệ cũng không t ệ lắm có thể lén theo chân bọn họ nói chuyện đại không cho s u ấ t một ít lợi ích kể từ đó ta chỉ cần cam lòng hạ vốn gốc bắt lại quyền đại lý vẫn phi thường có năm chắc cỡ lạ dẽ mần lúc này có chút tự tin nói thì ra là thế này g ã én nghe cỡ lạ dẽ mần vừa nói như vậy còn giống như thật sự có hí vậy ta liền sớm cầu chúc ngài kỳ khai đắc thắng thắng ngay từ trận đầu rồi ừ kia hai ngày này vườn trong vùng công tắc cũng chỉ có thể trước phiền t h i ngươi ta phải đem đ ạ i bộ phận tâm tư đặt ở ngân chợ hiện thương hội quyền đại lý sau đó ta làm xong hạch tâm đầu mối then chốt kiểm tra công việc liền sẽ rời đi ngày mai cũng không nhất định hội trở về cỡ lạ dẽ mần cười hướng ga ẻn dàn dò minh bạch như vậy ta liền xin được cáo lui trước ga ẻn k h ẽ gật đầu liền rút lui ra khỏi phòng mà cỡ lạ dẽ mẩn cũng không có chậm trễ thời gian hơi chỉnh lý một chút gian phòng liền cũng xuất văn phòng mà bên ngoài nghe đến đó sồn tờ biết được é đủ ỉn cư nhân định ngày hẹn vị này cỡ lạ dẽ mẩn liền biết trong nhà nàng vị đại nhân này cũng tại hành động đồng thời hắn không có bị nuôi dưỡng cứ điệu nặc trận chiến lớn hủ đến xem ra là thiết tâm muốn phá hủy vượt khu suy đoán ra tin tức này sốn thờ cũng cuối cùng thoáng yên tâm một ít trung quy một mực tiềm phục tại đây cũng không phải là chuyện này hơn nữa một mực biến thành biên bức sinh hoạt nặng có thể không chịu nhận đi ra ngoài về sau c ờ lạ dạ m ẩ n thẳng tắp hướng cứ điệu tối trung tâm đi đến sốn thờ thấy thế vội vàng đ ổ i theo trên đường đi vườn trong vùng mọi người bao gồm những cái kia vô sư cùng mượt lệ nhìn thấy cỡ lạ dạ mần đều vô cùng lễ phép hướng hắn ngừng chân ra hiệu mà cỡ lạ dạ mần cũng mười phần ôn hòa hỏi người chung quanh ch Nhìn ra đ ư ợ cho v sổn g i quản tở tương đối để ý là c ợ lạ dẹ mẩn tại tiến nhập hạch tâm đầu mối then chốt về sau liền một mực không có xuất gia nàng một mực ở tháp nhọn đối diện chờ đợi hai giờ cũng không có gặp lại đối phương thân ảnh xem ra hạch tâm đầu mối then chốt bên trong có được trực tiếp rời đi cứ địa biện pháp là đơn độc mắc khung thờ lù mạng lưới mà còn là nội bộ có được có thể gạo ảnh di hình khu vực s o l t e r phát hiện bí mật này nội tâm không khỏi hiếu kỳ thắp nhọn bên trong đến cùng có cái gì nha mà lúc này đang tại bên ngoài bận rộn một ngày hẹn đủ in lại lần nữa đi đến hoặc gờ bên người như thế nào đây cái trụ sở này tin tức đều ghi chép rõ ràng sao hẹn đủ in túi đầu nhìn về phía bận rộn bên trong hoặc gờ hh ắ c ắ c tuy bây giờ còn không có biện pháp cam đoan một trăm phần trăm chuẩn xác trung quy cái trụ sở này phạm vi là tại quá lớn cả mạ giặc giám sát số lượng còn chưa đủ để lấy chú đáo nhưng đại khái thượng tình huống đã thăm dò họ gờ có chút tự tin đem một chương tấm da dê đưa cho hẹn đù ỉn hắn với tư cách là giám sát và điều khiển phương diện lão luyện tại hồ gợt thì liền có thể đồng thời chiếu cô trên trăm danh quần áo thống nhất sở lì thợ dỉn tiểu vũ sư mà còn có thể đưa bọn chúng danh tự toàn bộ nhớ rõ ràng hiện tại bất quá là đổi cái địa phương đ ạ t bỏ duy một rắc rối chỉ là chế ngự tại giám sát và điều khiển điểm hơi y t a hẹn đù ỉn trông thấy họ gờ đưa qua ghi chép bề ngoài nội tâm cũng không khỏi thầm giật mình không có nghĩ đến cái này nuôi dưỡng trong căn cứ cứ như vậy nuôi dưỡng trong căn cứ vũ sư dựa theo chức năng bất đồng đại khái có thể chia làm bốn loại tuần tra đội bảo vệ đội chữa bệnh đội cùng tạp công nhân tuần tra đội chức trách là phụ trách vườn khu bảo vệ công tác nhân số tổng cộng có ba mươi sáu người trong đó có m ộ ư ơ i sáu người phụ trách ca đêm hai mươi người phụ trách ban ngày bọn họ bên trong lại chia làm nội bộ tuần tra đội cùng ngoại bộ tuần tra đội ban đêm có sáu người sẽ ở ngoại bộ tuần tra ban ngày thì là m ộ ư ơ i người nội bộ tuần tra nhân viên mặc kệ bạch ban muộn ban đều là m ộ ư ơ i người cũng phân thành năm cái hai còn nhỏ đội như vậy an bài ngược lại cũng bình thường ngoại bộ tuần tra người càng nhiều hội tiếp xúc còn là những cái kia đến đây thám hiểm hoặc cắm trại giã ngoại múa lệ ban ngày gặp được bọn họ sát xuất hội càng cao cho nên ban ngày thì sẽ an bài càng nhiều người bên ngoài tuần tra mà bảo vệ đội thì là phụ trách vườn trong vùng bộ công tác vô sư chủ phải chịu trách nhiệm thần kỳ động vật thu xếp nguy hiểm sinh vật khống chế đều công tác bọn họ tổng cộng ba mươi lăm người cả cũng chia làm bảy cái tiểu đội mỗi tiểu đội năm người t ừ n g tiểu đội hội phân phối một người đội trưởng về phần chữa bệnh đội thì là phụ trách hộ lý những cái kia thần kỳ động vật vô sư trong đó có tinh thông thần kỳ động vật học học giả chương ò n có p ổ thông trị liệu vũ s l u ư sư ờ thời i cái gian không những phần nợ, này lớn vũ đều bốn trăm tám mươi tám lão hồ ly chống lại tiểu hồ ly cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà còn thừa người h ọ g g rõ ràng đến bọn họ cũng không có thống nhất chức danh cho nên hắn đem những người này thống nhất xưng là tạp công nhân kỳ thật những người này loại người gì cũng có có vũ sư cũng có mưu lệ làm công tác cũng s á t thực tương đối tạp có nấu cơm có cho thần kỳ động vật chuẩn bị món ăn có quét dọn vệ sinh trong đó đại bộ phận người kỳ thật đều là cho bảo vệ đội cùng chữa bệnh đội trợ thủ chỉ bất quá những cái này cái gọi là tạp công nhân số để cho hẹn đủ ỉn sau khi thấy cũng âm thầm kinh hãi cái trụ sở này trong có một trăm m ư ơ i ba danh tạp công nhân kia cộng thêm còn lại vụ sư chẳng phải là có hơn hai trăm n g ư ờ i hẹn đủ ỉn có chút kinh ngạc nhìn về phía h a gờ không sai đại nhân liền đây còn là không hoàn toàn thống kê đâu trung quy có ít người cũng không có xuất hiện ở giám sát và điều khiển màn ảnh trước hơn nữa trong này chỉ có gần tới hai mươi người là vụ sư còn thừa toàn bộ đều mượn lệ bọn họ có rất nhiều đều là những cái kia vô sư ra thuộc người nhà công tác cũng vô cùng không cố định căn bản là đâu cần muốn giúp đỡ liền đi nơi nào hoặc gờ có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai không có nghĩ đến cái này sởn trệ còn rất tấm a e ẹ n đù i n vừa nhìn thấy số người này nội tâm liền rõ ràng ngân s ắ c trường m â u ý định đây rõ ràng là đem này một tiền lớn một lệ coi như là con tin bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ để lấy để cho e ẹ n đù i n sợ ném chuột vỡ bình ngôi dưỡng trong căn cứ sẽ xuất hiện đại lượng nhân viên là hắn trong dự liệu sự tình chỉ là không nghĩ tới cư nhiên có nhiều người như vậy hơn nữa một lệ chiếm so với cư nhiên cao như vậy này rõ ràng cho thấy ngân sách trường mâu cố ý gây nên có thể tạo thành tình hình bởi vì đưa vào hoạt động một cái hiện hữu thể lượng nuôi dưỡng cứ địa căn bản không cần nhiều người như vậy hẹn đù ỉn trong lòng tính toán một phen liền làm rõ các mấu chốt trong đó bất quá hắn ngược lại là không có đối với này quá mức xoắn suýt chỉ là lần nữa nhìn về phía hoa g e r còn có cái gì phát hiện sao vâng vừa mới xuống tờ truy tung đến cỡ lạ d ẽ mẩn hắn quả nhiên là cái trụ sở này phía sau màn người quản lý đây là bọn hắn nội dung nói chuyện cùng tin vắn hiện tại cỡ lạ d ạ mẩn đã tiến nhập cái kia bị hắn xưng là hạch tâm đầu mối then chốt địa phương đồng thời thời gian dài không có xuất hiện h ọ c gỡ đơn giản nhanh chóng e n đủ ỉn báo cáo có đưa ra một thay nhau tấm da dê e n đủ ỉn kết quả nhìn kỹ sau đó liền ha ha cười cười phi thường tốt xuống tờ tiêu diệt không sai cái này nàng xem như lập đại công hả trong này có cái gì chúng ta có thể lợi dụng t ư ợ n g sao h ọ c gỡ hiếu kỳ hỏi những tin tình báo này chính là tác dụng lớn nhất từ cỡ lạ d ạ mẩn trong lúc nói chuyện với nhau chúng ta có thể tổng kết ra phía dưới khi nào thứ nhất nuôi dưỡng trong căn cứ xuất cơ lạ d ạ mần cùng cái kia vị trợ thủ gạ ẻn chỉ có tuần tra đội thành viên là chân chính đáng tín nhiệm những người còn lại bất luận là vô sư còn làm ư ứ t lệ đều cho là bọn họ làm là đang lúc công tác mà những người này tương lai có thể sẽ phái thượng trọng dụng trợ thứ hai c ờ lạ d ạ mần muốn từ chúng ta này đạt được tây đức sản phẩm quyền đại lý đồng thời hắn đã để lộ ra điểm mấu chốt chúng ta có lẽ có thể lợi dụng điểm này tiếp cận c ờ lạ d ạ mần cũng để cho hắn trở thành chúng ta trợ thủ thứ ba kia vị trí hạch tâm đầu mối then chốt có được đến ngoại giới thông đạo hơn nữa c ợ lạ d ạ mần dạ dạ quản lý người khóa che chắn h giải c mấu ố t n g a y ở c h ý đối n n với n t r cùng tiếp h Học ngân đến tin tức thật sách trường có mâu người sử dụng đoạt hồn chú ngự rất dễ dàng bại lộ mục tiêu câu lạc bộ có được bảo hộ tư duy phương pháp ta theo như lời để cho hắn trở thành trợ thủ là chỉ để cho hắn trong lúc vô tình cho chúng ta sử dụng hẹn đủ ỉn khép cười một tiếng ánh mắt liền chuyển rời đến giám sát và điều khiển b ì n h cái nào là cỡ lạ d ẽ mẩn văn phòng cho ta xem nhìn để cho hắn trong lúc vô tình cho chúng ta sử dụng họ gỡ có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là lập tức nghe lệnh vì hẹn đ ù ỉn chỉ ra cỡ lạ d ẽ mẩn văn phòng hình ảnh mà hẹn đ ù ỉn đối với tất cả hình ảnh tỉ mỉ quan sát một phen trên mặt dần dần lộ ra nụ cười tại hắn trong văn phòng xuất hiện ba cái mình sư tử ưng đầu thú vật trang trí xem ra hắn rất thích loại sinh vật này nha à, h ọ ngay c kế tiếp một thân trang phục chính thức én đủ ìn xuất hiện ở đủ ẩn lầu tây đức khu cỡ lạ dạy mẩn mà pháp độ dùng điếm trước cửa hắn sáng sớm hôm nay liền thu được đối phương muốn mời tuy én đủ ìn đã sớm biết cỡ lạ dạy mẩn ý định nhưng là không nghĩ tới đối phương biểu hiện cư nhiên như vậy hầu gấp mà hắn vừa mới xuất hiện tại đối phương cửa hàng trong cửa hàng một người quần áo chính thức nữ vu l i ề n lộ ra vẻ mặt chức nghiệp mỉm cười xuất hiện ở trước mặt hắn chắc hẳn ngài chính là hư sần tiên sinh a cỡ lạ dẹ m ẩ n các hạ đã đợi s a u đã lâu xin mời đi theo ta còn trẻ như vậy nữ vu cử chỉ vừa vặn đối với e n d u nói n bọn họ sớm đã bị chịu lao bản nói rõ hôm nay sẽ có một người khách quý đến nhà để cho bọn họ nhất định phải chiêu đái hảo e n d u ìn thấy thế đồng dạng mỉm cười gật gật đầu đồng thời có chút hăng hái đi thăm cỡ lạ dẹ m ẩ n cửa hàng có thể nhìn ra được vị này cỡ lạ dẹ mần đúng là rất có thực lực đối phương ma pháp độ dùng điếm chiếm diện tích phi thường lớn Cây theo nữ vu lên tới lầu hai đi vào phòng trong văn phòng liền trông thấy cửa lạ dẹ mần lúc này ăn mặc vô cùng chính thức cũng lễ phép đứng ở trước cửa chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười mắt nhìn phía trước chào mừng ngài wilson các hạ không nghĩ tới cư nhiên là ngài bản thân tự mình đến nước cùng đức việt trung thật sự là để ta được sùng ái mà lo sợ vừa thấy được ed đùi n c ợ lạ dẹ mần liền đầy nhiệt tình mở ra hai tay chào đón kích động cầm chặt ed đùi n hai tay thành thạo khách sáo đạo ngài k h á c h khí c ợ lạ dẹ mần các h ạ ta trung quy vẫn chỉ là người trẻ tuổi ngài trực tiếp xưng hô ta ed đùi n thuận tiện không nghĩ tới ngài c ư nhiên tự mình ra nên tiếp ta i ế p t nên phải hỏi được sùng ái mà lo sợ hẳn là ta mới đúng ed đùi vẹn vẹn chỉ là dùng ánh mắt còn lại liền trông thấy đối phương trong văn phòng bầy đạt chuyên môn chuẩn bị tinh xảo điểm tâm trong bình hoa cũng thay đổi mới lạ bó hoa ha i n lệ ha i ê n cũng là lộ làm e n h hỷ biểu tình, biểu đồng d ạ n vẹn vẹn g cầm chặt đ ố in p h ư ơ g hai Haha, tay. ẵn ha ha, với tư cách là lịch sử đến nay quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính c ô n g hiến kim thưởng trẻ tuổi nhất lấy được thường người tại một năm nay ngươi danh tự thế nhưng là chuyến khắp toàn bộ châu âu vu sư vọng cho nên tiếp đ á i ngươi quy cách làm sao có thể thất đâu nhanh chóng vào đi ta đã sớm vì ngươi tiến hành chuẩn bị trả bánh mau tới hào hào nhấm nháp một chút cỡ lạ rẽ mần không hổ là đem dối trá điểm thuộc tính đầy lao hồ ly tại đối mặt một người bất mãn hai mươi tuổi người trẻ tuổi biểu hiện lại cùng tiếp kiến ma pháp bộ trưởng nếu như ẻn đủ ỉn không phải là biết đối phương chi tiết nói không chừng thật sự là để cho hắn giả tạo gương mặt cho l ừ a gạt cỡ lạ dẽ mần dẫn ẻn đủ ỉn tại trên ghế s a lon nhập tọa liền mỉm cười cửa đối diện ngoài công nhân phất phất tay đưa bọn chúng đuổi xa ra ngoài sau đó liền nhiệt tình túi người tự mình làm ẻn đủ ỉn rót một ly hương nồng cà phê đồng thời còn một bên khách s á o nói mau tới nếm thử ta này cà phê đây chính là la mã v u sư dùng đặc hữu ma pháp b ồ dưỡng xuất ra thượng đẳng cà phê đầu cam đoan sẽ không để cho ngài thất、vọng. Cảm ơn, cỡ ả ơn, c lạ dẹ mần các h ạ n ed đù ỉn tiếp nhận đối phương rót cà phê c ư ờ i khẽ gật đầu thật xin lỗi như vậy đường đột đến b á i phỏng c h ậ m chế ngài quý giá thời gian ngươi nói nói gì vậy ngươi với tư cách là ngân t r ợ hiện thương hội người phụ trách ngàn dặm xa x ô i đi đến nước đức là chúng ta những cái này địa chủ hẳn là hào hào chiêu đãi ngài mới phải cỡ lạ dẹ mần cười tủm tìm nhìn về phía e n đù ỉn phảng phất người trước mắt này cũng không phải mới vừa quen mà là nhiều năm hào hữu tóm lại lại muốn đa tạ ngài còn đãi ed đù ỉn lại khách khí mật câu liền lập tức ghi mặt hôm nay may mắn thăm nộ xem ngài ma pháp đồ dùng điếm không nghĩ tới ngài thực lực như thế hùng hậu liên quan đến nghiệp vụ phạm vi cũng rộng như vậy ta thậm chí có thể tại này thấy được ai cập đương q u ý mới nhất khoản ma pháp cả mạ giặt ha ha quả nhiên còn là người chuyên nghiệp không nghĩ tới nhất nhãn để cho ngươi nhìn ra cỡ lạ d ẽ m ầ n làm làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình nhìn về phía hẹn đù i n đây cũng là trùng hợp hẹn đù i n khép cười một tiếng đương q u ý mới nhất khoản ma pháp cả mạ giặt vẫn là chúng ta thương hội giúp đỡ ạ p đủ nữ sĩ thiết kế theo chúng ta mới nhất khoản đèn ma pháp cùng máy quay đĩa cùng thuộc một cái hàng loạt cộng đồng với tư cách là liên danh đem bán sản phẩm hàng loạt vẫn liên hợp ai cập mặt khác mấy nhà luyện kim công ty mấy khoản đạo cụ chỉ là không có lại ngài này thấy được là chúng lượng tiêu thụ quá tốt còn là không quá phù hợp ngài bên này thị trường đâu này cỡ l à dẽ mẫn nghe được én đủ ỉn lời trên mặt nụ cười nhất thời trở nên có chút cứng ngắc đồng thời nội tâm t h ầ mắng m tiểu hồ ly là cố ý muốn cho ta đến ra vai phủ đ ầ u a nhưng cỡ l à dẽ mẫn lúc này nội tâm cũng vì én đủ ỉn thể hiện ra mềm thực lực âm thầm kinh hãi xem ra tiểu tử này thật sự là không phải là hư danh nói chơi a hư nhiên có thể cùng ai cập đám kia luyện kim đại sư lăn lộn có phong sinh thủy khởi rõ ràng còn tại trên buôn bán làm liên danh hoạt động bất quá hắn cũng không phải ngày đầu tiên xuất r a lan lộn có như cũng bảo trì rào rạt nụ cười chúng ta cùng ngài có thể so sánh không có thể tiến cử mấy khoản sản phẩm mới đã vô cùng may mắn có lẽ tương lai còn muốn trông c ậ y vào ngài giúp chúng ta từ ai cập làm nhiều đến tấm v ẽ tiêu thụ hứa khả trứng bằng không ta khi nào phải đi ăn không khí h n đùi nghe vậy nụ cười không giảm nhưng lông mày vẫn là hơi nhảy lên g i a hỏa này thật không hổ là cái lao hồ ly cứ nhiên như vậy có được rắn được vẫn theo ta chơi lấy lui làm tiến chiêu này đúng không chẳng lẽ lại còn muốn nâng dê ta chương bốn trăm tám mươi chín công phu sư tử ngoạn cầu nguyện phiếu phiếu đề cử chương bốn trăm tám mươi chín công phu sư tử ngoạn cầu vẽ tháng phiếu đề cử ngài quá khen hẹn đủ ỉn khiêm tốn dơ lên d ơ tay bên trong chén cà phê lấy ngài thực lực muốn làm được những cái này bất quá là dễ như t r ở bàn tay sự tình có lẽ tương lai chúng ta còn có cơ hội hợp tác đến lúc đó vẫn có rất nhiều muốn dựa vào ngài địa phương nha hả hợp tác ngài ý tứ là c ậ lạ dễ mần biết đang hy muốn tới bất quá vẫn là bậy làm ra một bộ hiếu kỳ biểu tình đúng nha ta lần này tới nước đức chính là vì hợp tác sự t ì n h edduin nói đến đây đặc biệt lộ làm ra một bộ hoang mang biểu tình hơn nữa ta cho rằng hợp tác tiến độ thậm chí có tất yếu tăng nhanh tiến độ bởi vì ta ở bên cạnh phát hiện chút làm cho người ta hoang mang sự t ì n h phải không có cái gì cần ta cống hiến sức lực thỉnh cứ việc nói ta mặc dù chỉ là cái tiểu nhân vật nhưng đối với tây đức vẫn là tương đối rõ ràng cợt lạ rẽ mần cười lại tự mình làm edduin thêm ly cà phê tây đức đây là để ta mười phần hoang mang sự tỉnh e d d i n đối với cái từ này trung điệp thì thầm ta phát hiện tại nước đức đông đức cùng tây đức gần như hoàn toàn bị phân thành hai cái thế giới liền ngay cả đủ ẩn lầu cũng là như thế nay tại chúng ta đây quả thật là thuộc về tình huống đặc biệt chúng ta tây đức người cùng đông đức bên kia quan hệ cũng không tính hòa hợp nơi này đầu đều là chút lịch sử nguyên nhân xem ra ngài đối với chính trị này khối cũng rất cảm thấy hứng thú cỡ lạ dẽ mẩn khẽ gật đầu đạo chính trị không chính trị ta kỳ thật cũng không thèm để ý nhưng trên phương diện làm ăn lại mang đến cho ta không phiền t h o á i nhỏ eddui nói đến đây cầm trong tay chén b u n g xuống nghiêm mặt nói ngài hẳn cũng thấy được Ta lúc trước tại Ai lúc Cập nhưng nước điều c này sẽ đưa đến chúng ta ngân trợ hiện thương hội hai cái hàng loạt sản phẩm vô pháp tại hai khu vực hoàn toàn lưu thông đông đức người mua không được chúng ta luyện kim đùa hộ mệnh mà tây đức người cũng không có biện pháp thấy được những ma pháp kia đèn đây tương đương với để ta tổn thất bản địa một nửa thị trường Enduin biểu tình b u ồ n dấu lắc đầu p h ả n phất trước mắt hắn có một bom tấn gà lệ ổng tại hướng hắn khoác tay ngài nói loại tình huống này ta quả thật có nghe thấy cỡ la rẽ mẩn khẽ gật đầu sau đó t r e o g ẹ o nói nghe nói điều này làm cho địa phương chợ đem kiếm lớn một bút bọn họ chỉ bất quá đem hai bên sản phẩm lẫn nhau lưu thông nhưng theo bên trong kiếm lớn một bút rõ ràng là tại một quốc gia kết quả khiến cho cùng buôn lậu đồng dạng ai nói không phải là đâu đây không phải tương đương với liền hướng để ta tổn thất đại lượng sinh ý sao Enduin bất đắc dĩ lắc đầu ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía cờ lạ d ẽ m ẩ n ngài với tư cách là nước đức tinh anh nhân sĩ đối với trận này đồ vật đức giữa phân liệt thấy thế nào nơi này tình huống lúc nào tài năng giảm bất đâu này ta tính là gì tinh anh nhân sĩ cờ lạ d ẽ m ẩ n đầu tiên là khiêm tốn lắc đầu sau đó vẻ mặt chân thành nói đối với đồ vật đức giữa quan hệ không phải là ta bi quan nhưng ta cho rằng tại tiếp như vậy phân liệt tính khả năng so với lần nữa thống nhất muốn đại nhiều hả vậy ngài nhìn đến cùng lớn hơn bao nhiêu thống nhất tính khả năng từ sát xuất mà nói lại sao eddu ý biết rõ đối phương là chủ đạo phân liệt tổ chức thủ lĩnh nhưng vẫn là hiếu kỳ hỏi hắn cũng không muốn bộc lộ ra quá nhiều lai、like、lịch mình muốn ta nói chuyện cợt lạ dẹ mận giả trang suy nghĩ một lát sau ta cảm thấy có nước đức có cựu thành s á t x u ấ t sẽ tiếp tục phân liệt tiến trình hơn nữa nếu không vài năm bên này liền không còn là một quốc gia có lẽ liền ma pháp bộ đều sẽ được một phân thành h a i xem ra ngài cũng không coi trọng nước đức có thể xuất hiện thống nhất đâu mấy ngày nay ta b á i phỏng những người khác cũng đều là cái nhìn ẹn đù ìn hàm chứa xoắn suýt nhăn n h ư mày nếu là như vậy kia ngân trợt hiện thương hội kế tiếp tại nước đức sách lược muốn chuyển biến ngài có chỗ không biết nhưng có c ú t ta tới phiền nói, muốn lần này n ớ c Đức, chủ cái có tác thể hợp yếu lâu là dài vì tìm tìm một s ả phẩm h bán n ra t ư ơ lượng, ta cùng nguyên ta bây ả n nhà thương lượng năm gian. Nhưng kia hai thời hộ hợp chỉ thể tác trì một có duy b giờ nước đức loại tình huống này có lẽ một nhà bán ra thương lượng là vô pháp thỏa mãn thị trường đồ vật đức hai bên đều có có một nhà có thể hợp tác thương lượng hộ mà bây giờ phiền thoái hơn là đồ vật đức hai bên thương phẩm vô pháp lẫn nhau lưu thông có lẽ ta đang nói hạ trường kỳ bán ra thương lượng trước còn phải trước tại hai bên trước nói hạ hai nhà tạm thời đại diện thương lượng để cho đông đức có thể tiêu thụ luyện kim trang bị để cho tây đức có thể bán ra dân dụng đạo cụ mới được n à y có thể so với ta lúc trước tưởng tượng muốn phiền thoái nhiều enduin lộ làm ra một bộ làm khó biểu tình nói quả nhiên không có để ta đoán sai tiểu tử này chính là tới thương lượng bán ra thương lượng cỡ l à dẹ mẩn vì chính mình yên lặng điểm cái khen sau đó liền cười trả lời à enduin này kỳ thật cũng không phiền thoái ngươi chỉ cần đem này hai hạng hợp tác biến thành nhất hạng chính là hả ngài chỉ là enduin cùng đối phương diễn k ị c h đạo ngươi chỉ cần tại đồ vật đức đều tuyển ra một cái trường kỳ bán ra thương lượng sau đó trước để cho bọn họ bán bản địa khuyết thiếu kia bộ phận sản phẩm các mặt khác ngắn hạn hợp đồng sau khi kết thúc lại vì người khác đem sản phẩm phẩm loại bổ đủ chẳng phải xong cỡ l à rẽ mẩn có thể không biết là em đủ i n như vậy người hội không nghĩ được điểm này tiểu tử này còn không phải muốn cho hắn chủ động đưa ra hợp tác mục đích sau đó chiếm giữ chủ động sao hắn tự nhận là đã nhìn ra em đủ i n nội tâm tính toán nhỏ nhặt nhưng hắn đối với cái này ngược lại là cũng không ngại chỉ cần có thể để cho hắn bắt lại bán ra thương lượng danh lệch là được ngài ý nghĩ quả thật có thể để ta tiết kiệm không ít thời e đủ ìn hàm xúc gật gật đầu sau đó nói thẳng nói không biết cỡ l à dẹ m ẩ n các hạ đối với ngân trợt hiện thương hội sinh ý cảm thấy hứng thú sao đây là tự nhiên cỡ l à dẹ m ẩ n không che giấu chút nào nói nếu như ngài nguyện ý cùng ta thương hội hợp tác chắc hẳn chúng ta nhất định có thể mạnh mẽ mạnh mẽ liên thủ ta nhất định sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi khai thác bản địa thị trường mạnh mẽ mạnh mẽ liên hợp phải không edduin nghe vậy gật gật đầu bất quá tại nước đức có thực lực thương lượng hộ đồng dạng không ít ta thích hợp cũng không có phải lựa chọn các ngươi lý do có lẽ ta hẳn là triệu tập mấy vị thương lượng chủ hộ người chủ trì một lần cạnh tiêu mượn này đến xem mọi người thành ý Wilson tiên sinh c ợ l à dẽ mần lập tức b à y làm ra một bộ đứng đắn biểu tình thứ cho ta nói thẳng trước mắt tại tây đức có thể ăn hạ ngươi sinh ý thương lượng hộ cũng không nhiều không khách khi nói ta thương lượng hộ tại luyện kim ngành sản xuất này thối xem như bản địa thị trường chiếm hữu tỷ lệ tối cao lựa chọn cùng chúng ta hợp tác nhất định sẽ không để cho người thất vọng a phải không eddu ý nghe vậy chỉ là gật gật đầu sau đó liền lộ làm ra một bộ vẻ mặt trầm tư phản phất là đang suy nghĩ cái gì cái gì c ợ l à dẽ mần thấy thế trong nội tâm không khỏi thờ mắng tiểu tử này thật sự là không thấy con thỏ không vô n g n g người ý tứ không phải là muốn cho ta cho ngươi nói rõ ngọn ngành sao viu sần tiên sinh có lẽ ngài có thể nghe một chút ta báo giá nếu như ngài cảm thấy phù hợp cũng không cần phải lại cùng cái khác thương hội thương lượng lãng phí ngài thời gian c ờ lạ d ạ m ẩ n biết lập tức liền muốn đi vào mặc cả thời gian có thể hắn xác thực có việc cầu người kế tiếp khả năng có ăn chút thiệt thòi hy vọng tiểu hồ ly khẩu vị không muốn quá lớn a hả o ba ẹn đủ ý nghe được c ờ lạ d ạ m ẩ n nói ra lời nói này mới bình tĩnh đáp đã như vậy liền cho ta xem nhìn cỡ lạ d ạ mần các hạ thành ý hả viu sần tiên、sinh. chúng ta c ỡ lạ rẽ mần ma pháp đồ dùng điếm nguyện ý duy nhất một lần hướng ngài tiền trả một nghìn gã lệ ống đại diện phí giá trị ba nghìn gã lệ ống đơn đặt hàng cũng trực tiếp tiền trả hai mươi phần trăm tiền đặt cọc đồng thời cam đoan tại kế tiếp ba năm bên trong hàng năm đều ít nhất hướng ngân t r ợ hiện thương hội nhập khẩu hai nghìn gã lệ ống hàng hóa c ỡ lạ rẽ mần biểu tình chân thành nhìn về phía ednu ỉn nói thật hắn cho ra điều kiện không thể bảo là không tốt đây chính là liền bọn họ thương hội tương lai ba năm đơn đặt hàng đều đáp trung quy ai biết ngân t r ợ hiện thương hội sản phẩm chừng hai năm nữa có còn hay không thị trường hay hoặc là có thể hay không chịu trên thị trường cái khắc cùng chất hóa sản phẩm trung kích đến lúc đó sách lậu vừa xuất ra nếu như ban vẫn còn so sánh ẹn đủ in sản phẩm tiện nghi hắn đơn đặt hàng thế nhưng là có khả năng hội lỗ vốn mà ẹn đủ in nghe được c ờ lạ dẹ mần điều kiện nội tâm cũng không khỏi âm thầm gật đầu lao g a hỏa này ngược lại là rất l ớ n khí bất quá nếu như ta lần này chính là gài ngươi làm sao có thể không cho ngươi xuất huyết nhiều một b ả ngài báo ra xác thực rất có thành ý ẹ d đủ in c ơ gật gật đầu nhưng lập tức chuyển giọng nói bất quá nước đức lớn như vậy thị trường cho dù bị một phân thành hai c h ỉ là lệ gã ống đơn đ ặ t hàng dàng rất dễ lạ i tiêu kia tiền ề đề n càng đừng đề cập sau này hàng năm ống, hơn sẽ sau bị hết, hóa nhất nữa cập gã dẹ n phí mần nghe vậy n h n g mày nội tâm thầm mắng ẹn đùi n lòng tham nhưng vẫn là cười hỏi vậy ngài ý nghĩ là t r ầ m yêu dạng nhi ha ha ẹn đùi n k h é c cười một tiếng c ợ l à dẹ m ẩ n các hạng à i muốn biết một chút chúng ta ngân trợ hiện thương hội sản phẩm thế nhưng là chịu đựng qua ai cập thị trường kiểm nghiệm liền ngay cả ai cập những cái kia luyện kim đại sư nhóm đều khen không dứt miệng đồng thời liền ngay cả bọn họ cũng không cách nào tại ngắn hạn năm phục chế ra ta tác phẩm thoáng làm nền eddu in liền bắt đầu công phu sư tử ngọc nói đầu tiên ba năm cam đoan đơn đặt hàng thật sự quá ngắn giá cả cũng không hợp lý ta đề nghị ít nhất phải có cam đoan 5 năm năm t r ư ở n g kỳ hợp đồng trong đó năm thứ nhất đơn đặt hàng ít nhất phải năm nghìn gã lễ ổng sau này hàng năm cũng phải cam đoan năm nghìn gã lễ ổng đơn đặt hàng liên tục năm năm hơn nữa đại diện phí tổn duy nhất một lần tiền trả cũng không quá hợp lý đệ nhất bút ta cũng không thay đổi ngài còn là một nghìn gã lễ ổng hảo bất quá sau này hàng năm nhưng cần hướng chúng ta tiền trả năm trăm gã lệ ổng đại diệt ví đây là cơ bản nhất thành ý cỡ l à dẽ mần nghe được thời điểm này biểu tình lại cũng không cách nào cùng lúc trước đồng dạng bình tĩnh phong rong ánh mắt chừng giống như chuông đồng đại hắn không nghĩ tới e n đủ ỉn cư nhiên ác như vậy này ni mã cùng rõ ràng đoạt có cái gì khác nhau bất quá không đợi hắn đưa ra dị nghị e n đủ ỉn lại tiếp tục nói đồng thời ta có chút lo lắng ngại với tư cách là bán ra thương lượng kinh doanh tình huống có hay không thật sự có mở lên tới tốt như vậy hợp tác với chúng ta chỉ cần muốn chuẩn bị năm nghìn gã lệ ổng tiền mặt với tư cách là chuẩn bị kim áp giao tại ngân t r ợ hiện thương hội với tư cách là ngài bên này vạn nhất vô pháp giao phó vi khoản bảo đảm chương bốn trăm chín mươi thủ hộ giả huy t r ư ờ n g cầu nguyện phiếu phiếu đề cử n g h e xong én đủ in điều kiện cợt l à dẹ m ẩ n sắc mặt nhất thời liền đêm đen trong lòng của hắn đã không đơn thuần là muốn m ắ n g mẹ quả thật đương trường liền nghĩ rút ra ma trượng cho tiểu hôn đản tới một phát tạ và đạ kẽ đà ra quả thực là lẽ nào lại như vậy cợt l à dẹ m ẩ n bị tức đầu góp thấy đau hắn nếu như đáp ứng én đủ in điều kiện chẳng phải là nói tại hợp tác trước muốn trước cho đối phương sáu gạ lệ ổng tiền mặt này đặc biệt sao ai cầm đạt được, được? trong đó hàng năm đại diện phí tổn kỳ thật vẫn không có gì tối làm người nhức đầu còn là kia bút năm nghìn gạ lệ ổng tiền mặt đối phương vẫn mi kỳ danh này g đây là cái gì chuẩn bị kim số tiền kia trao sau khi rời khỏi đây đã có thể có đặt ở e n đủ in trong tay năm năm mà đều 5 năm sau khi đi qua đối phương nói không chừng cũng có thể dựa vào những số tiền này kiếm lại năm nghìn gạ lệ ổng hơn nữa vạn nhất e n đủ in lại làm cho cái gì tên tuổi cho cỡ l à rẽ mận cửa hàng trên đầu ấn cái tội danh số tiền kia lợi này hắn có lẽ đều cũng lại nhìn không thấy không có khả năng cỡ lạ rẽ mận này sẽ cũng bất chấp giả vờ giả vịt sắc mặt khó coi nhìn xem ed đùi in ngài yêu cầu là tại là quá hà khắc xin thứ cho ta vô pháp đáp ứng hả vậy không có biện pháp ed đùi in bất đắc dĩ nhu nhu mai đã như vậy vậy ngài sẽ chờ ta tiến hành hợp đồng cạnh tiêu thì lại đến a tin tưởng đến lúc đó mọi người có thể cộng đồng hiệp thương xuất một cái tốt hơn giá cả ta còn tưởng rằng lấy ngài thực lực gánh chịu lên điều kiện như vậy bất quá là một bữa ăn sáng nha dứt lời ed đùi in liền đứng dậy vô vô quần vẻ mặt ấ y n ấ y nhìn về phía cỡ lạ dẽ mẩn xin lỗi xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được cỡ lạ dẽ mẩn các hạ cảm ơn ngài chiêu đãi ta ước nước đức chứ danh chế trượng người gờ gì gõ rổ vịt tiên sinh hắn có vẻ như cũng có khai thác luyện kim sinh ý mục đích nói không chừng hắn có thể đáp ứng hạ ta điều kiện c ợ l à dẽ mẩn thấy én đủ i như n thế quyết đoán c ư nhiên thương lượng cũng không thương lượng đập phủi mông trực tiếp muốn đi nhất thời cũng là có chút bối rối mà hắn nghe thấy đối phương nhắc tới gờ gì gõ rổ vịt danh tự nội tâm lại càng là siết chặt vị này gờ gì gõ rổ vịt cũng không phải năm đó bị dìn đoàn cướp đi láo m à trượng b ị kia mà là đối phương hải tử nhưng là kế thừa bậc cha chú chế trượng kỹ thuật là nước đức cường đại nhất chế trượng người -10 là thật. mà nếu h như đối thủ là g ờ gì gọ rộ vịt đối phương nói không chừng thật có thể gánh chịu xuống được như vậy điều kiện hà khắc đồng thời đối phương cùng anh quốc chứ danh chế trượng người ổn lì vẽ nợ quan hệ không tệ em đùi nói không chừng cũng là thông qua cái tầng quan hệ này liên hệ với cợt lạ rẽ mần tại chớp mắt giữa nghĩ ngợi lung tung rất nhiều càng nghĩ càng cảm thấy thật sự có khả năng này vì vậy trong lòng của hắn cũng càng sốt ruột c h â m đã hữu sần tiên sinh không đợi e n đủ ý nhấc n chân đi ra hai bước cỡ l à dẽ m ẩ n liền nhanh chóng gọi lại đối phương khoản này hợp tác chúng ta có lẽ còn có thể bàn lại nói ngài khác như vậy vội vã đi à dứt lời cỡ l à dẽ m ẩ n thậm chí tự mình đứng dậy ôm đến e n đủ in trước người nay tại thương nghiệp đàm phán trung phi thường không nên cử động bởi vì đây là một loại rất rụt rè hành vi hội sớm bộc u lộ ra này một phương đàm phán người cấp bách cùng điểm mấu chốt hạ cỡ lạ dẽ mần các hạ này là chuẩn bị đáp ứng em đủ ý thấy thế có chút hăng hái nhìn về phía đối phương Ta c h í này h l nhà, chỉ là m ấ ngàn ổng gạ lệ sao c ó khó thể đ ư ợ c ngược lạ i ngày này. Ách, này. đâu Ách, Cơ là dẹ m ẩ n nghe vậy nhất thời có chút xấu hổ nhưng vẫn là kiên trì đem ed đu in kéo về trên chỗ ngồi viu sần tiên sinh cái giá này có thể hay không lại cho chúng ta giàn xếp một chút nhất là chuẩn bị kim phương mặt thật sự là có chút quá cao ta nghĩ không ai có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều tiền như vậy tới a xin lỗi cợt lạ dẹ m ẩ n các h ạ cái khác đều tốt nói chính là đại diện phí cùng chuẩn bị kim không có biện pháp nói ed đu in lạnh lùng lắc đầu ed đủ ỉn cũng mặc kệ tiếp sau đơn đặt hàng cùng phí tổn như thế nào hắn chẳng qua là nghĩ tại thu thập đối phương lúc trước trước từ cỡ lạ rẽ mần này hao một bút tiền mặt gạt bỏ chẳng lẽ đối phương thực cho rằng ed đủ ỉn sẽ cùng hắn đặt thành đại diện hợp đồng sao nghe được ed đủ ỉn kiên quyết như thế trả lời cỡ lạ rẽ mần phát sầu đem lông mi vận thành một cái chữ xuyên khoản này gần đảm sáu nghìn gã lệ ổng tiền hắn có thể lấy được s u ấ t sao nếu như gắng phải tiền trả lời thật sự là có thể nhưng cái này đại biểu muốn đem hắn cửa hàng cùng chợ đêm trong tất cả vốn lưu động đều rút ra đồng thời còn phải đáp thượng một bộ phận nuôi dưỡng trong căn cứ kinh ph có thể đây tương đương với tham ô câu lạc bộ công khoản tiền của công cỡ l à rẽ mần lá gan lớn hơn nữa cũng không dám làm như thế chỉ là hắn rồi hướng én đủ ỉn trong tay trang bị vô cùng khao khát bởi vậy nhất thời cũng h ã m vào lưỡng nan chi cảnh có lẽ ta có thể cùng câu lạc bộ những người lớn nói chuyện thỉnh c ầ u bọn họ dự chi một bộ phận kinh phí với tư cách làm mậu dịch phí tổn nhưng này bên trong nhất định phải có có thể khiến câu lạc bộ những người lớn đáp ứng điều kiện mới được ví dụ như những cái k i u cao chất lượng luyện kim trang bị c ơ lạ dẹ m ẩ n trong đầu tính toán rất nhanh một phen cảm thấy nếu như điều kiện cho phép ngân s á c trường m â u hẳn có thể cấp cho hắn nhất định duy trì chỉ bất quá trong đó có một số việc còn phải cùng tiểu hồ ly xác nhận một chút vịu sần tiên sinh c ơ lạ dẹ m ẩ n hơi công tác chuẩn bị một chút lời nói nếu như muốn cho ta đáp ứng điều kiện như vậy cũng không phải là không thể được nhưng ngài cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện xin mời ngài nói chỉ cần là thích hợp yêu cầu ta không ngại vì ngài phân yêu 10 phần đại khí bung bung tay. là như thế này ta biết ngài trừ tại kinh doanh tiêu thụ trước mắt những cái này luyện kim đạo cụ cỡ ò n công năng càng có một ít t h ê lạ rẽ mần chân tướng phơi bày đạo hắn gửi hy vọng điều kiện chính là cái này nếu như có thể cầm đến những cái kia ít hít í t cấp sản phẩm quyền đại lý kế tiếp cỡ l à rẽ mần là có thể dùng những trang bị này cùng câu lạc bộ những người lớn nói câu lạc bộ vẫn phi thường cần những trang bị này muốn mặc dù biết câu lạc bộ những đại nhân kia nhóm tuy cũng có, có thể mua sắm những trang bị này đ ư ờ n nhỏ nhưng anh quốc ma pháp bộ ra giá, giá cách thật sự là quá cao bọn họ căn bản không có biện pháp rất nhiều lượng mua sắm hơn nữa trong lúc bất chợt mua quá nhiều cũng dễ dàng chịu anh quốc m à pháp bộ hoài nghi mà hắn một khi có thể dùng tương đối hợp lý giá cả cầm đến những trang bị này đều có thể liên tục không ngừng cung ứng cho câu lạc bộ cũng đổi lấy câu lạc bộ kinh phí kể từ đó những cái kia hàng n ă m giữ gốc đơn đặt hàng phí tổn với hắn mà nói quả thật không đáng nhắc tới ngươi là chỉ những cái kia ít ít ít cấp trang bị h n đù ỉn trong nội tâm cười lạnh quả nhiên còn là lộ ra giấu đầu lòi đôi nhưng trên mặt chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu xin lỗi những cái này luyện kim đạo cụ bởi vì tính nguy hiểm quá cao c ũ n không thể trực tiếp như ngoại giới bán ra, chúng ta đã đem chúng đưa vào hoạt động quyền giao cho Anh Quốc ma bộ, tự tiện bán ra thế nhưng g giới giao thể hoạt cho pháp thế trực tiếp ta tự ra, ra Quốc đưa vào bộ, Ma đã đem lạ à trái luật. thể một chút pháp xếp Chẳng không không? lẽ l Cơ dán dẹ m ẩ n nói đến đây đặc biệt đem thanh âm thả thấp một chút nếu như ngài bên này có thể đưa đưa miệng ta có thể nhiều hơn nữa thêm một bộ phận chuẩn bị kim cái khác điều kiện cũng có nói hẹn đùi nghe vậy hàm chứa chế nhạo nhìn về phía cờ lạ dẹ m ẩ n này là chuẩn bị hối lộ ta có thể ngươi xem ta là loại kia thiếu tiền người sao xin lỗi cờ lạ dẹ mần các hạ những trang bị này có thể là không thể đột cận ta cũng không nghĩ bởi vậy làm tức giận bồn quốc m à phát bộ hẹn đù ỉn như cũ kiên định lắc đầu vậy ngài bên này không thể còn muốn nghĩ những biện pháp khác nói thí dụ như đem cá biệt trang bị ngụy trang thành có thể bình thường bán hai mươi cấp đạo cụ hoặc là chúng ta không đi công giới trướng lén giao phó cũng không thành vấn đề cỡ lạ dẹ m ẩ n lúc này cũng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nói bóng nói gió cho hẹn đù ỉn chi chiêu không đi công giới trướng đây là nghĩ lừa dối ta trực tiếp từ ngọn nguồn tiến hành bôn u lậu hẹn đù ỉn có chút im lặng nhìn về phía cỡ lạ dẹ mần gia hỏa này thật không hổ là cùng ngân sách trường mâu những cái này buôn lậu phạm lăn lộn lâu người cứ h hắn chủ o loại bắp, này suất cuối c ý như vậy như đem hắn kéo vào phạm tội thâm viên sao c ợ lạ dẽ m ẩ n các h ạ thì ngươi không muốn loạn b ù a cợt ẹn đùa ỉn tự nhiên là không thể nào đáp ứng loại này tìm đường chết yêu cầu vì vậy vẻ mặt nghiêm mặt nhìn về phía đối phương c ợ lạ dẽ m ẩ n thấy ẹn đùa ỉn như thế dầu mối không tiến nhất thời cũng có chút thủ rũ đã như vậy vậy ngài lúc trước điều kiện ta bên này e rằng không có biện pháp đáp ứng nói nhảm lấy không được những cái kia cao đoàn trang bị chỉ có tiến miệng cái khác đạo cụ ủy mới biết muốn nói nhiều lâu mới có thể đem k i a sáu nghìn gạ lệ ô n g lợi nhuận trở về xem ra cỡ lạ dẹ mần các hạ đối với những cái tia cường lực trang bị ưa thích không rời a edduin nhẹ nhàng cười cười sau đó chuyển giọng vậy chút ít hít hít cấp đạo cụ ta xác thực vô pháp tùy ý bán ra nhưng có lẽ ta này có những phương pháp khác có thể thỏa mãn ngài nhu cầu cũng nói không chừng à. hả ngài ý tứ là cỡ lạ dẹ mần nghe vậy nhất thời lại đây tinh thần ta gần nhất đang chuẩn bị online một đám sản phẩm mới edduin nói đến đây tạm dừng những cái này kiểu mới luyện kim đạo cụ cường độ mấn so với cái kia lao sản phẩm cao không ít nhưng vừa không có đạt tới ít í t í t cấp mức độ nguy hiểm sản phẩm mới c ợ lạ d ạ mẩn không nghĩ tới e n đ ủ i nói n cư nhiên không phải là những cái kia cao đoàn trang bị nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi những cái này sản phẩm mới có cái gì đặc biệt sao vậy ta liền đơn giản hướng ngài giới thiệu một món trong đó hảo e n đ ủ ù n r ứ t lời liền từ trên người lấy ra một cái trang trí tinh mỹ cái hộp nhỏ đương e n đ ủ i n sau khi mở ra c ợ lạ d ạ mẩn trông thấy bên trong nằm từng mai điêu khắc mình sư tự ưng đầu thú kim loại huy chương cái này đạo cụ nếu so với bình thường có thể thấy được loại kêu bựa hộ mệnh loại đạo cụ lớn hơn một vòng h ắ n chỉ là dùng mắt thường liền có thể nhìn ra mai này huy chương sử dụng tài liệu giá cả xa xỉ xin cho ta long trọng hướng ngài giới thiệu một chút đây là ta tân đẩy ra thủ hộ giả huy chương công năng có lợi là phòng ngự bựa hộ mệnh gia cường p h i ê n bản tại gặp được nguy hiểm thì có thể trực tiếp phóng r a xuất hình người thiết giáp chú ngữ bảo hộ đ e o người triết hiện ra phòng hộ chú ngữ có thể tính gộp lại gánh chịu ba trăm điểm uy lực giá trị công kích ta theo như lời uy lực giá trị chính là hình người cái bia thượng biểu hiện trị số ngài nếu như không có khái niệm đại khái tương đương với bảy phát trưởng thành vu sư phóng ra hôn mê chú ngữ hơn nữa mai này huy chương có được chữ có thể công năng tại kích phát qua đi chỉ cần vu sư vào bên trong d ó t vào ma lực liền có thể lặp lại tính sử dụng đại khái có thể tiếp nhận ba mươi lăm bốn mươi lần bổ sung năng lượng edduin cầm trong tay cái hộp đẩy tới trước mặt đối phương giải thích cặn cái nói t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt tham lam edduin cầu nguyện phiếu phiếu đề cử thủ hộ giả huy chương cợ lạ dẹ mần nghe vậy lập tức đem kia mai huy chương lấy ra thả ở lòng bàn tay bên trong hào hào vớt vớt một phen nói thật hắn đối với mai này huy t r ư ơ n g đã có chút tâm động có thể tự động phóng ra hình người thiết giáp chú ngữ đồng thời có thể lặp lại bổ sung năng lượng này hoàn toàn thỏa mãn trong căn cứ những cái kia bảo vệ cấu thành thành viên nhu cầu hơn nữa phía trên điêu khắc mình sư tử ưng đầu thú trông rất x ú g động điều này làm cho cỡ lạ dẹ mẩn cũng mười phân tích trong lúc nhất thời cư nhiên yêu thích không nỡ rời tay nhưng chỉ cần từ n g mai như vậy huy t r ư ơ n g có hay không có thể thắng có câu lạc bộ những đại nhân kia nhóm duy trì đâu cỡ lạ dẹ mẩn trong lòng vẫn là có chút bồn trồn điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời bắt không được chủ ý c ơ lạ d ạ m ẩ n nâng ai này huy chương nhìn về phía ed đùi n ngài có thể khiến ta thử một chút huy chương hiệu quả sao cái này tự nhiên không có vấn đề ed đùi n c ư ờ i gật gật đầu sau đó liền từ trong lòng rút ra ma trượng nhìn về phía đối phương ngài không ngại à ừ không có vấn đề c ơ lạ d ạ m ẩ n biết ed đùi n muốn lập tức gật gật đầu sau đó liền đem huy chương đeo tại trên thân thể cũng đứng ở bên cạnh đất chống vị trí nhanh chóng đánh lui ed đùi n xác định đối phương chuẩn bị cho tốt giỡ tay chính là một cái đánh lui chú ngữ ma chú viên đạn mánh liệt đụng vào cờ lạ d ạ mần trên n ư ờ i nhưng đối với phương t r ư ớ c ngược huy t r ư ơ n g thượng linh quang loại lên lập tức liền huyên hóa ra một đạo kiên cố hình người khôi giáp đem ma chú ngăn trở c ợ lạ dẽ mẩn đích thân thể nghiệm qua một lần nhất thời đối với mai này thủ hộ giả huy t r ư ơ n g càng thêm hình người thiết giáp chú ngữ phòng hộ cường độ vô cùng cao đồng thời tại cảm ứng được nguy hiểm thì có thể tự động kích phát kích phát tốc độ cũng vô cùng khả quan ẹ n đủ ỉn bắn ra ma chú tốc độ phải thấp nhưng huy t r ư ơ n g phản ứng lại nhanh hơn c ợ lạ dẽ mẩn tiên sinh ngay hiện tại có thể thử một chút hướng huy chương trong rót v à ma lực đều một lần nữa bổ sung năng lượng ta lại cùng ngài phơi bày một ít huy chương đối với nguyên tố loại ma chú chống c ự tính năng endu in nhìn xem không ngừng n u ố t ve trước ngực huy chương cờ lạ dẹ mần c ư ờ i nói hảo không có vấn đề endu in đề nghị ở giữa cờ lạ dẹ mần hạ hoài tại vườn trong vùng phiền thoái nhất thần kỳ động vật chính là những cái kia hỏa lòng chúng long diễm thường xuyên đem nhân viên công tác bỏng không có một hồi cờ lạ dẹ mần liền đối với endu in ra hiệu mình đã bổ sung năng lượng hoàn tất mà e d u in thì là khẽ gật đầu sau đó nhắc nhở kế tiếp ta sẽ kéo dài tính thi pháp xin ngài không muốn tùy ý lộn xộn Bằng k hòa ô không n cẩn thận đem ngài văn g h đem p n hỏng liền không g cháy h tốt. Ừ.、Hòa、diễm hưng hực h n đù in d ơ tay ma t r ư n g bên trong liền phun ra một đạo r ầ m rạp hòa diễm như súng phun lửa bắn ra ngọn lửa cứng rắn đánh tới hình người thiết giáp chú ngữ đồng thời tiếp tục thi pháp thiêu cháy năm dây tả hữu tại chấm dứt như thế nào đây thủ hộ giả huy chương biểu hiện ngài vẫn hài lòng không hẹn đù ý chấm dứt thi pháp cười hỏi thỏa mãn phi thường hài lòng ta gần như không cảm giác được những cái kia hỏa diễm nhiệt độ phía trên này hình người thiết giáp chú ngữ vẫn mang theo cách nhiệt công năng c ơ lạ d ẽ mần ngay từ đầu m ặ t hướng hỏa diễm thì vẫn có chút khẩn trương nhưng ở chịu đựng một đoạn thời gian t i ê u cháy đi sau hiện tầng này mà pháp áo giáp vô cùng chắc chắn hiệu quả quả thật so với người bình thường hình thiết giáp chú ngữ còn tốt hơn đồng thời mảy may không cảm giác được nhiệt độ tăng lên không sai edduin n g h e vậy gật gật đầu đây là đi qua cải tiến cùng cường hóa hình người thiết giáp chú ngữ là ta tại hồ gợt ư trường học thì cùng ma chú học giáo sư sở l i tuyệt cộng đồng khai phát ít ít ít cấp trang bị bên trong chiến thuật trên l ư n g dùng cũng là loại này ưu hóa phụ chú mỗi bán đi một kiện ta đều có cho giáo sư phở la ạ tuyệt trao thượng một bút độc q u về phí cho nên có chứa loại này phụ chú sản phẩm giá cả cũng sẽ không đặc biệt thấp à ngài muốn có chuẩn bị tâm lý lời nói này hãy đủ i ngược n lại là cũng không có lựa gạt đối phương trong tay hắn không ít sản phẩm thượng ma chú đều là đi qua cải tiến cùng ưu hóa trong đó giáo sư phở la ạ tuyệt cùng bùn giáo sư đều ở trong đó xuất lực không ít như là lúc trước hắn làm tự kiểm đồng hồ bỏ túi cùng với không có xuất hiện ma lực đo đ ạ t dụng cụ đều xem như hắn cùng với giáo sư phở lại tuyệt liên hợp sáng tác trung quy này bên trong dính đến không ít huyết mạch ma pháp mà này đối với ngay từ đầu ẹn đủ in mà nói là h ạ yếu trước tiên ẹn đủ in nên đáp ứng qua giáo sư phở lại tuyệt đang nghiên cứu này một loại ma pháp thì phải ở phở lại tuyệt giám sát hạ tiến hành có thể nói ẹn đủ in lúc đầu có không ít phụ trú nghiên cứu đều là tại phở lại tuyệt chỉ điểm hạ hoàn thành mà ẹn đủ in tại bán liên quan sản phẩm cũng sẽ dự chạy ra giáo sư phở l ạ tuyệt cùng bốn giáo sư số định mức có thể xem như độc quyền phí tổn cũng có thể nói là kỹ thuật chia hoa hồng nguyên lai、like、như thế cỡ lạ d ẽ mần nhưng gật gật đầu đồng thời nội tâm cũng không khỏi có chút cảm khái trước mặt người trẻ tuổi này thật đúng là không phải tuổi con nhỏ đã cùng trường học các giáo sư cùng nhau nghiên cứu yêu hóa phụ trú khó trách hắn bị rất nhiều chuyện tốt học giả nhóm xưng là tân một đời tối cường t h u ậ t sư luyện kim thế nào như vậy sản phẩm mới ngài vẫn hài lòng không ở phía sau tục một hai năm trong quá trình ta hội đẩy ra một loạt kiểu mới luyện kim đạo cụ đồng thời ta cam đoan tất cả ngoại cảnh bán ra thương đâu có thể mua sắm đến tương ứng sản phẩm tiêu thụ có những cái này chỉ là mấy ngàn gạ lệ ổng đại diện phí cùng chuẩn bị kim bất quá là sợi lông trên chín con châu a eddu in bày làm ra một bộ tại thương lượng nôn thương lượng dáng dâm nói đúng là ngoài dự đoán mọi người dùng tốt cỡ lạ rẽ mần lúc này cho dù nghĩ bắt bẻ cũng không cách nào mội lấy lương tâm nói chuyện bất quá hắn còn là truy vấn như vậy sản phẩm ngài chuẩn bị lúc nào online đ â u này đồng thời ngài có thể bảo chứng chất lượng cùng sản lượng sao cái này ngài không cần lo lắng eddu in có chút tự tin ngầm đầu thủ hộ giả huy chương nếu như ngài cần một hai tháng đều có thể cung cấp hàng đồng thời mỗi một cái hiệu quả cũng sẽ không so với hiện tại cái này trích lệch nếu có thích tạo hình cùng quy cách còn có thể tiến hành định chế thế nào cái này có thể khiến ngài quyết định sao enduin lần nữa hướng cỡ lạ d ẽ m ẩ n xác định đạo cái này nha nói thật cỡ lạ d ẽ m ẩ n thật sự có chút tâm động nếu như trong tay hắn có đầy đủ vốn lưu động nói không trường hội đ ư ờ n g trường đáp ứng thế nhưng là trước mắt hắn xác thực cũng không đủ tài lực có thể trèo trống cho nên vẫn là phải hỏi qua câu lạc bộ tài năng quyết định xin lỗi tuy ta vô cùng vui lòng hiện tại liền cùng ngài ký hiệp ước nhưng lớn như vậy một khoản tiền cũng không phải là thoáng cái liền có thể móc ra có thể chứa ta cân nhắc một đoạn thời gian sao cỡ lạ rẽ mần ngữ khí thành khẩn đối với enduin nói lần này hắn đúng là phát ra từ nội tâm chân thành n ề u như vậy ngài còn cần cân nhắc sao nói thật điều này làm cho ta có chút hoài nghi ngài là thật không nữa có hợp tác thành ý hẹn đùi nghe vậy có chút bất mãn nhìn về phía c ờ lạ dẹ mần không không không ta thực đặc biệt tưởng nhớ lập tức liền cùng ngài đã định hợp đồng nhưng ta cuối cùng cùng ta phía đối tác thương lượng một chút không phải sao muốn biết rõ đây chính là một đơn đại sinh ý hơn nữa chúng ta cũng cần tiêu phí một ít thời gian tới chủ tiền nói đến đây c ờ lạ dẹ mần thậm chí đặc biệt cường điệu nói xin ngài lại cho ta một chút thời gian hy vọng ngài có thể không muốn trong đoạn thời gian này cùng người khác xác định hợp đồng sao ta nguyện ý trước hướng ngài tiền trả một bút tiền đặc cọc người xem một nghìn gạ lệ ổng như thế nào đây endu in nghe vậy nội tâm c ư ờ i t h ầ m cùng phía đối tác thương lượng là chuẩn bị đi m ờ i bảy ra ngân sách trường mâu người a bất quá này đối với ta ngược lại là không quan trọng bất quá endu in còn là bảy làm ra một bộ gian thương giọng điệu nói hai nghìn gạ lệ ổng tiền đặc cọc ta có thể đơn độc cho ngài nửa tháng cân nhắc thời gian tại thời gian này bên trong ngài nếu như xác định hợp tác kia số tiền kia cho dù đang chuẩn bị kim nếu như ngài không nguyện ý hợp tác ta có thể trả lại một nửa tiền đặt cọc cho ngài nhưng nếu như ta vượt qua thời gian đều không nhận được hồi phục kia tiền đặt cọc khái không hoàn trả nghe được én đủ in điều kiện cỡ lạ rẽ mần lại là vẻ mặt táo bón biểu tình hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ trước mắt này tên tiểu quỷ như thế nào cùng rơi vào tiền trong mắt đồng dạng cứ như vậy tham tài nhưng cỡ lạ rẽ mần hiện tại quả là không muốn bông tha cho trước mắt cái cơ hội tốt này hắn đại khái b ả n coi một cái cho rằng bằng b à o thủ hộ giả huy chương vẫn rất có cơ hội có thể thuyết phục câu lạc bộ vị đại nhân kia hơn nữa thật sự không được đại không hắn này tấm mặt mo này không lớn bốn phía cầu người tiếp cận một tiếp cận hẳn cũng có thể đem tiền k o ô n đủ đại không hắn liền đi zin gót tìm những cái kia yêu tinh cho vay nghĩ vậy cớ l à dẽ mẩn k h ẽ cắn môi hung hăng gật đầu một cái hảo wilson t i ế n sinh ngài yêu cầu ta đồng ý bất quá n g à i mai này thủ hộ giả huy trường có thể trước đặt ở ta này sao ta cũng cần dùng nó mà nói phục những cái kia phía đối tác không có vấn đề cớ l à dẽ mẩn các hạng mai này huy trường cựu xem như đưa cho ngài lễ gặp mặt hảo đây không phải cái vấn đề lớn hơn gì eddu ý nghe vậy mỉm cười huy chương vốn chính là vì hắn chuẩn bị cho dù đối phương không đề cập tới e n đ u ỉn cũng chuẩn bị đem đưa cho c ờ lạ rẽ m ẩ n vậy đa t ạ c ờ lạ rẽ m ẩ n đối với mai này v u t r ư ơ n g thật sự là yêu thích không tung tay nó chẳng những công năng cường đại đ i ề u k h á c hay là hắn thích nhất mình sư tử ưng đầu thú tạo hình xin ngài hơi chờ một chút ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy tiền dứt lời c ờ lạ rẽ m ẩ n liền đi tới trước bàn làm việc trong hòm sắt tìm kiếm một lát lại từ trên người không gian đại lý đổ ra một cái đại áo ra tan vỡ một lát sau phát hiện rõ ràng còn không đủ vì vậy hắn lại chạy ra khỏi cửa phòng đến cửa hàng lầu một đem trong quầy thu ngân tiền toàn bộ vơ v á c trừ bận việc hơn nửa ngày hắn mới thật không dễ dàng gom đủ này hai nghìn gã lễ ổng hắn thậm chí vì thế tìm trong tiệm nhân viên tạm thời mượn thật sự là đem hắn mặt m ò đều mất hết nhưng tốt xấu vẫn là đem tiền đặc c gom đủ chỉ bất quá bên trong sen lẫn không ít ngân s ỉ cổ cùng đủ t ị t tiền lẻ eddu in thấy thế ngược lại không không để ý bất quá hắn kiếm tiền thời điểm vẫn rất chăm chú hắn cũng không muốn cho lão già chui vào bất kỳ chỗ trống hơn nữa điều này cũng có thể đứng lên hắn tham tài người thiết lập không có vấn đề số lượng đều đúng e d d in cơi tủm tỉm đem những số tiền này tệ tất cả đều cất vào một cái đại trong túi ra cất kỹ đứng nơi này vẫn tìm ra nhiều ra hai s ỉ cổ chín nạn c ỡ lạ dẹ m ẩ n các hạ ngài c ấ t kỹ c ợ lạ dẹ m ẩ n nhìn xem trong tay l ắ c đ ắ c không có mấy tiền lẻ ngay sau đó lại bao hàm đoán nghiệm lườm e n đù i n nhất nhãn hắn hôm nay xem như xuất huyết nhiều có cũng chỉ là một câu hứa hẹn mà thôi ai bảo hắn là xuất phát từ đàm phán bên trong tình thế xấu kia một phương nga chương bốn trăm n mươi phòng tối cầu vẽ tháng phiếu đề cử đúng c ỡ lạ dẹ m ẩ n các hạ ed đù i n không có để ý đối phương biểu tình mà là nhanh chóng chuyển di lên chủ đề ngài nhận thức nước đức ma pháp bộ bờ ý tờ tờ bộ trưởng sao nghe được edn đủ in nhắc tới bởi y tờ tờ cỡ l à rẽ mẩn trong lòng nhất thời một lộ bộ à chúng ta nước đức ma pháp bộ trưởng ta làm sao có thể không nhận ra đâu bất quá ngài làm sao có thể đột nhiên nhắc tới hắn thấy được cỡ l à rẽ mẩn phản ứng e n đủ in liền biết đối phương tựa hồ là biết vị kêu bởi y tờ tờ bộ trưởng thân phận cũng không đơn giản bất quá cái này để cho hắn càng h i ể u kỳ vị này bởi y tờ tờ hoặc là nói hư hư thực thực sơn trệ người liền đối với thân phận của mình như vậy không để ý sao bởi vì vậy bởi y tờ tờ cho hắn cảm giác vô cùng kỳ quái hoặc là nói cùng còn lại mấy cái bên kia thích trốn ở âm vú trong góc ngân mâu thương rất không đồng nhất đối phương là gan không khỏi có chút quá lớn bất quá biểu hiện ra h n đủ ỉn còn là ngữ khí bình thản đáp là như thế này ta tại đến nước đức liền hướng hắn phát ra qua bãi t i ế p nhưng vị này bộ trưởng đại nhân có vẻ như bề bộn nhiều việc bộ dáng đến bây giờ ta đều không nhận được hồi phục hả ngài muốn gặp chúng ta mà pháp bộ trưởng c ợ l à dẹ mần nghe vậy ngữ khí lập tức thanh tính lại là có cái gì chuyện trọng yếu mà có lẽ ta có thể vì ngài làm thầy ta cùng bờ y tờ tờ bộ trưởng tuy không tính quen thuộc nhưng là toán nói thượng cũng không phải đặc biệt gì chuyện quan trọng lúc trước ta sản sinh qua hiện tại nước đức mở chi nhánh ý nghĩ đương nhiên đó là tại gặp được cỡ lạ d ạ mẩn các hạ lúc trước cho nên muốn định ngày hẹn bờ y tờ tờ bộ trưởng nói một chút hơn nữa nước đức ma pháp bộ cũng hướng chúng ta mua sắm không ít luyện kim trang bị với tư cách là lễ phép luôn phải ngay mặt hướng hắn nói lời cảm tạ mới phải ed đù in tùy tiện biên cái lý do qua loa tắc trách đạo thì ra là thế này cỡ lạ d ạ mẩn nội tâm trưởng thờ phào khá tốt b ờ y tờ tờ không thể kịp thời tiếp kiến ed đù in bằng không hắn đại diện sinh y đoán chừng cũng phải thất、bại. sau đó cỡ lạ rẽ mần liền lần nữa khôi phục lại nguyên bản ôn hòa biểu tình nói vị này bờ í tờ t tờ bộ trưởng đối với theo chúng ta những cái này dân gian thương lượng hộ cùng đoàn thể quan hệ cũng không tệ nếu như gần nhất ta có thể có cơ hội gặp hắn có thể vì ngươi nói một câu vậy không thể tốt hơn chúng ta những cái này làm vượt trên quốc gia sinh ý c h u n g quy cùng các quốc gia mà pháp bộ đánh hảo quan hệ mới phải edduin dứt lời liền chậm rãi đứng người lên cảm tạ cỡ lạ rẽ mần các hạ ngài chiêu đãi tại hạ liền xin được cáo lui trước hy vọng có thể sớm ngày đợi đến ngài tin tức tốt ha, ha nhất định cợt lạ d ạ mần nghe được e n đủ in lại nhắc tới này chi tiết nụ cười nhất thời có cứng gắc đang nhìn đưa e n đủ in sau khi rời khỏi cợt lạ d ạ mần cũng rốt cục tới thả l ò n g mà lúc này hắn mới phát hiện mình sau lưng đã bị mồ hôi đốt nhẹp không có nghĩ đến cái này e n đủ in nhìn xem tuổi còn trẻ trong bụng lại là một bụng ý nghĩ xấu hơn nữa cấp nhân áp lực cư nhiên lớn như vậy cợt lạ dạy mần lẩm bẩm thở dài sau đó rốt cục tới bưng lòng trùng điệp ngồi vào trên ghế salon trí hoán hội hắn phảng phất nhớ tới cái gì lại lần nữa đem trước ngực kia mai mình sư tử ưng đầu hình thú hình dáng huy chương thao xuống thả ở lòng bàn tay nhiều lần cầm chơi hôm nay trận này hội đàm muốn nói có cái gì là đáng để cho hắn cao hứng liên số hắn hiện tại cầm đến mai này huy chương những cái này đạo cụ không chỉ công năng cường đại hơn nữa còn là mắt thường có thể thấy tinh mỹ đẹp đẽ quý giá tựa hồ toàn thân đều là dùng yêu tinh bí ngân chế tạo cái này ẽn đủ ỉn khó trách có thể đem sinh ý làm được hồng như vậy hỏa ngân trợt hiện thương hội xuất phẩm luyện kim đạo cụ chất lượng thật đúng là không phản đối a nghe nói có không ít người đều muốn phá giải cũng phòng chế hắn sản phẩm nhưng đều không có biện pháp làm đến như hắn chế tác thống nhất hơn nữa hắn luyện kim chế phẩm bên trong sử dụng đều là ưu hóa qua kiểu mới phụ trú nào có dễ dàng như vậy phục chế thành công nha như vậy xem ra cuộc làm ăn này làm được ngược lại không tính thiệt thòi năm năm này năm năm bên trong hẳn là không sẽ phải chịu cái khắc cùng chất hóa sản phẩm trùng kita ngân chợt hiện thương hội vẫn phi thường kiên lĩnh theo như vậy xem ra có lẽ chỉ cần vừa đến hai năm là có thể đem l ô lã bù đắp trở về cơ lạ rẽ mẩn tựa hồ là tại tự mình ă n u ổ i vô duyên vô cơ đối với h n đủ ỉn cùng hắn ngân chợt hiện thương hội gia tăng không ít lòng tin mà bên kia hẹn đủ ỉn tại thương lượng hoàn tất liền lập tức trở lại đông đủ ấn lầu chỗ ở cũng trước tiên tìm đến họ gờ thế nào tín hiệu tiếp thu vẫn bình thường sao hẹn đủ ỉn vừa tiến vào phòng quan sát liền vội vàng hỏi hoàn toàn bình thường chỉ bất quá lao ra hỏa kia đối với ngài giao cho hắn huy chương đều nhanh nhìn ra hoa ngài xem hắn kia tấm mặt m a này nhìn lâu thật là có chút buồn ôn họ gờ có chút im lặng chỉ vào một mặt màn hình lẩm bẩm mà họ gờ chỉ trên màn hình gần như nhanh bị cờ lạ dẹ mẩn gương mặt đó cho chiếm hết phản phất đối phương đang tiến đến giám sát và điều khiển màn ánh trước vậy hảo Hắn、tại ta sau khi rời đi có để lộ ra cái gì có ích tin tức sao tuy kia tấm mặt mo này e n đủ in nhìn xem cũng có chút chán lệ ra nhưng vẫn là bình tĩnh hỏi hắn ngay từ đầu vẫn đang không ngừng bố trí ngại kia mà nhưng đằng sau lại bắt đầu khích lệ ngài ta xem lão nhân này đầu vóc tám phần có vấn đề hoặc gỡ đối với e n đủ in cười hắc hắc rất tốt chú ý ghi chép hắn hành tung còn có hết thể lời nói và việc làm cùng với gặp qua cái gì ta xem hắn dường như rất thích kia mai huy trường không có gì bất ngờ xảy ra hẳn sẽ tùy thân mang theo một có biến liền nhanh chóng gọi ta là ta sẽ một mực dừng lại ở trong phòng thí nghiệm lúc trước e n đủ in đưa cho cỡ lạ d ẽ m ẩ n thủ hộ giả huy chương kỳ thật là hắn hoa một ngày thời gian dùng một cái giám sát và điều khiển nền nện tạm thời g i a công suất ra mà còn thay đổi không ít chân quý tài liệu vì chính là nhờ vào mai này huy chương để cho cỡ lạ d ẽ m ẩ n thành vì chính mình ánh mắt cũng chính là bởi vì như vậy k i a mai huy chương công năng mới có thể như vậy c h i kỷ phản phất là vì đối phương lượng thân chế tạo cùng học gỡ bàn giao hết đây hết thảy em đủ ý liền rời bước đến bên cạnh trong phòng thí nghiệm vì cam đoan đối với nuôi dưỡng cứ đ i ệ tập kích có thể thành công hắn vẫn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị chỉ là muốn chế biến xuất đầy đủ thả ngược lại những cái kia thần kỳ động vật ma dược hắn liền cần tiêu phí đại lượng thời gian đương nhiên còn muốn chuẩn bị chút để cho hắn có thể xử lý nhiều như vậy hợp pháp vô sư con đường nhỏ chiếc mà cớ l à d ạ mẩn tại đạt được kia mai thủ hộ giả huy chương liền một người hào hứng bừng bừng chơi nửa ngày điều này làm cho nhìn chằm chằm vào hắn học gơ đều nhanh buồn nôn n h ả trung quy không có người nào nguyện ý luôn là đối với một cái lao g i ả hậm vất quá ngay tại đêm xuống cớ lạ d ạ mẩn liền đem huy chương một lần nữa leo hảo sau đó liền ảo ảnh di hình rời đi đủ ân lầu. rời đi đủ ẩn sau lầu c ợ lạ dẹ mẩn cũng không có trực tiếp về nhà càng không có phản hồi nuôi dưỡng cứ liệu mà là đến berlin thành phố một chỗ xa xôi vùng ngoại thành nơi này cũng không có như phổ thông vùng ngoại ô trống g i ố n g ngược lại tọa lạc này một tòa nhìn lên như vứt đi trang viên kiến trúc mà chờ hắn nhanh chóng sau khi đến gần mới có thể phát hiện bắt đầu tới nơi này đã sớm bị đại diện tích che đậy ma pháp cho bao trùm trong trang viên bộ cư nhiên là một chỗ cùng ai cập tương tự lộ thiên chợ đêm c ợ lạ dẹ mẩn nhìn lên đối với nơi này vô cùng quen thuộc đi vào chợ đêm phạm vi về sau cùng bên cạnh vài người thủ vệ lên tiếng kêu gọi Liền nhanh cỡ h lạ dạy n mần tiến nhập gian phòng này văn phòng liền vô cùng rất quen từ tủ rượu bên trong cho mình ngược lại chén đ ớ n rượu nhẹ khẽ nhớp một cái liền lẩm bẩm nói thầm lấy nghĩ vậy cỡ lạ d ạ mần đem chén rượu bông xuống sau đó đi đến sau bản công tác vừa mới dây giá sách trước tại cái thứ hai giá sách đếm ngược hàng thứ ba tìm đến một quyển nhìn lên rất không rõ ràng ma pháp lịch sử đem nhẹ nhàng kéo một phát tất cả giá sách liền hướng bên cạnh c h ậ m r ã i rời cũng lộ ra phía sau mặt tường ngay sau đó cỡ lạ dẹ mần rút ra ma trượng đối với mặt tường dựa theo loại nào đó quy luật điểm vài chục cái sau đó mặt tường liền đột nhiên dạn nước một cái chỉ có thể d u n g nạp một người thông qua cửa động mà cửa động đằng sau thì là một chỗ không gian không lớn phòng tối nhìn lên cũng liền ước chừng bảy tám m vương bộ dáng trong phòng tối đang lúc không có cái gì chỉ có bên trái bên trong phải ba mặt trên tường phân biệt lắp đặt một mặt cao cao rơi xuống đất kính phía trên vẫn đang đắp một mặt nhung tơ giấy lụa một cái để đó cái thạch bồn bệ đá cùng với một cái nhìn lên rất phổ thông lò sưởi trong tường cỡ lạ dẹ mẩn tiến nhập phong tối trực tiếp đi đến đối diện mặt thạch bồn trước thạch trong chậu vô cùng sạch sẽ nở rộ lấy một chút thanh thủy mà c ờ lạ dẹ mẩn chỉ là đưa tay từ bên cạnh bệ đá trong hộp bắt một ít cầm bạch sắc bột phấn đem rơi tại trong chậu sau đó thạch trong chậu thanh thủy liền một hồi quần quận nhìn lên phẳng phất sôi trào thấy như vậy một màn cỡ lạ dẹ m chỉ là l ặ n g lặng đứng ở thạch bồn u trước yên lặng chờ đợi một mực cứ như vậy ngồi chờ năm sáu phút thạch trong chậu chất lỏng rốt cục tới sản sinh biến hóa những cái này nguyên bản như thanh thủy chất lỏng trong lúc bất chợt trở nên đục ngầu sau đó lại đang rất trong thời gian ngắn dần dần thay đổi đỏ đang nhìn đến bộ dạng này tình cảnh cỡ lạ dẽ mần đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm phảng phất b u n g lòng không ít sau đó hắn liền không để ý tới nữa trước mắt bậy đá ngược lại quay người đi đến kia mặt rơi xuống đất trước gương một tay đem bao trùm ở phía trên vải n u n g chẳng h ạ mà lúc này mặt này rơi xuống đất kính lộ ra mặt kính lại hết s cũng không phải loại kia có thể theo thanh thân ảnh bộ dáng ngược lại là đen kịt một mảnh như thẳng đứng chín mươi độ thâm thúy cửa động đồng dạng cỡ lạ rẽ mẩn đứng ở nơi này cái gương trước khác nói mình liền ngay cả một chút ánh sáng đều nhìn không thấy cỡ lạ rẽ mẩn lúc này bậy làm ra một bộ cung kính dáng dấp cứ như vậy đứng ở rơi xuống đất trước gương tựa như tại yên lặng chờ đợi cái gì không có để cho hắn đợi bao lâu rất nhanh từ kia mặt thâm thúy ngâm đen trong mặt gương liền truyền đến một hồi thanh thúy dạo bước cấm thanh ngay sau đó không có một hồi từ kia không hề có ánh sáng trong bóng tối liền chậm rãi hiện ra một thân ảnh đồng thời từ xa mà đến gần. thật giống như trước mắt này khối không là cái gì tầm lương mà là một cái thâm thúy huyệt động rất nhanh một cái mặt mang không thể d i ệ n chiếc thân mặc ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ chế thức trường bảo ngân mâu thương liền đi tới phụ cận cũng cách mặt kính nhìn về phía cỡ lạ dẹ mẩn chương bốn trăm chín mươi ba mặt kính đường hầm cầu vẽ tháng phiếu đề cử đại nhân cỡ lạ dẹ mẩn thấy được trước mắt xuất hiện thân ảnh lập tức cung kính túi đầu vấn an phát sinh chuyện gì sao vì cái gì đột nhiên kêu gọi ta đột nhiên xuất hiện ngân mâu thương chưa cùng cỡ lạ dẹ mẩn nói nhảm n ữ khí ngắn gọn hỏi vô cùng có lỗi Tại hạ đúng là có cái một t r ọ vậy u tình lần này g n ngân i Cơ là m cũng trợt t ư c m hiện thương lượng hành lao bản én đủ ý vì xây dựng trường kỳ mậu dịch hiệp định tự mình đến đến nước đức ta chính là cùng hắn tự mình tiến hành đàm phán tuy hắn rõ ràng biểu thị vô pháp bán ra những cái kia ít ít ít cấp chiến thuật cấp trang bị nhưng đối với phương trước mắt sản phẩm cùng với kế tiếp sắp sửa đ ẩ y ra sản phẩm mới đối với chúng ta đều có rất lớn giá trị c ờ lạ dẹ mần gật đầu đáp cái này ngân trợt hiện thương hội gần nhất ngược lại là danh tiếng đăng thịnh ngân mâu thương nghe vậy gật gật đầu sau đó vừa nhìn về phía c ờ lạ dẹ mần nhưng đối với phương hiện tại mở rộng như vậy cấp tiến có thể hay không có cái gì nguy hiểm như vậy ngân mâu thương cũng minh bạch cỡ lạ dẹ mần ý tứ không phải là muốn cho câu lạc bộ thay hắn bỏ tiền nhà bất quá đối mặt đột nhiên xuất hiện ngân trợt hiện thương hội hắn cho rằng lại muốn cẩn thận một ít mới tốt trung quy nhiều như vậy gạ lệ ổng cũng không phải do lớn c ạ o đồng thời ngân t r ợ hiện thương hội đến cùng vẫn chỉ là cái mới phát công ty vạn nhất như vậy một số tiền lớn nước r ộ i lá khoai ngược lại sẽ ảnh hưởng đến câu lạc bộ phát triển mà cỡ l à rẻ mần nghe được trước mắt đại nhân có cự tuyệt ý tứ nội tâm không khỏi sốt ruột người chính là như vậy tại cùng chính mình không có lợi ích quan hệ thời điểm hắn lập trường sử dụng thiên hướng khách quan thái độ cũng sẽ tương đối không quan trọng nhưng hiện tại cỡ l à d ạ mần trong tay đã có một số tiền lớn đặt ở én đủ ỉn trong tay vạn nhất khoản này mua bán không có nói hạ xuống đã có thể phiền thoái cho nên hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều làm thế nào giúp đỡ ngân trợt hiện thương hội nói chuyện đại nhân đối với cái này cái ngân trợt hiện thương hội ngài cũng là kiến thức qua chúng ta bản thân liền từ đối phương bên kia mua sắm đại lượng thiết bị sản phẩm chất lượng cùng chế tắc cũng có thể đạt tới cao độ thống nhất đây là cái khác rất nhiều luyện kim công ty vô pháp có đủ đồng thời đối phương còn có anh quốc ma pháp bộ với tư cách là hậu thuẫn bây giờ đang ở anh quốc e n đù ý ngân trợt hiện luyện kim khai phát công ty cùng bên kia trổi bay cây trổi sản nghiệp đạt tới tiếp cận quy mô gần như ta r ở thành n h q lớn mật dự ị c cửa h đoán chỉ cần đi ngang qua ba năm năm thời gian ngân chợt hiện thương hội nghiệp vụ nói không chừng hội trải rộng toàn bộ châu âu nói không chừng còn được đến đạt xa hơn quốc gia cho nên nói cơ hội lần này đối với chúng ta mà nói vô cùng khó được tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại à c ợ lạ dẹ mần nói đến đây tựa hồ là vì tăng cường tin phục lực n ữ liệu đều không tự chủ được đề cao không ít cả người cũng trở nên phấn khởi không thôi như thế nào người thiếu nợ này nhà công ty rất nhiều tiền sao vì cái gì liệu mạng như vậy cho nó nói tốt người này ngân mâu thương có chút im lặng lường c ờ lạ dẹ mần nhất nhãn như thế nào khiến cho dường như ngân trợt hiện thương hội mới là hắn thủ trường đồng dạng không ti chức không dám c ợ lạ dẹ mần lúc này cũng biết mình có chút quá kích động lập tức túi đầu cáo xin lỗi nhưng lại cường đ i ệ u nói bất quá tại hạ hoàn toàn là vì câu lạc bộ vì tới phát triển cân nhắc hơn nữa có đối phương cung cấp trang bị vườn trong vùng công tác cũng có thể tiến triển càng thêm thuận lợi xem ra ngươi đối với này nhà công ty vô cùng có lòng tin a ngân mâu thương nghe vậy cười lạnh một tiếng sau đó liền hỏi đối với vị kia hẹn đủ i ngươi n lại thế nào nhìn hắn đáng tín nhiệm sao cái này hẹn đủ i nha n cợ l à dẹ mần nghe vậy không khỏi lại nhớ lại buổi sáng thì cùng đối phương giao lưu thì cảnh tượng nói thật người trẻ tuổi này cho hắn áp lực rất lớn bất quá này ngược lại trở thành xác định đối phương có thể tin lời chú giải hẹn đù ý người này đi qua ta đơn giản quan sát phát hiện hắn là cái có gia tâm có quyết tâm có tài năng đồng thời tình thương rất cao thương nghiệp đàm phán kỹ xảo vô cùng cao siêu là cái rất lão luyện ra hỏa một chút không giống như là cái bất mãn hai mươi tuổi người trẻ tuổi c ợ l à d ẽ mẩn nói đến đây có chút xấu hổ thừa nhận nói nói thật cùng đối phương đàm phán hắn cho ta áp lực rất lớn từ đầu tới cuối đều chiếm cứ lấy chủ động đồng thời người này rất tham lam đối với tiền tài mười phần khát vọng tham lam ra hỏa vậy sao ngân mâu thương nghe vậy không khỏi gật gật đầu khó trách cỡ lạ dẹ mẩn như vậy thay đối phương nói chuyện tính cách tươi sáng do nét người xác thực càng có thể xác định k i a có độ tin cậy sau đó ngân mâu thương lần nữa nhìn về phía cỡ lạ dẹ mẩn hắn sản phẩm mới đối với vườn khu thật sự có lớn như vậy trợ g i ú t đem ngươi nói cái kia huy chương lấy ra cho ta xem một chút vâng đại nhân cỡ lạ dẹ mẩn nghe vậy nhanh chóng đem trước ngực huy chương cởi xuống cung kính đi phía trước một lần lượn mà lúc này chỉ thấy người kia nguyên bản chui vào đèn kịt r o n g mặt gương ngân mâu thương hướng kỳ nhẹ nhàng một v ư t qua cứ nhiên trực tiếp từ trong gương đi ra phảng phất trước mắt cũng không phải một cái gương mà là một mảnh hành lang một mảnh chân thật đường hầm từ trong gương đi ra ngân mâu thương đưa tay tiếp nhận kia mai huy trường thả ở lòng bàn tay đơn giản quan sát một phen ngay sau đó liền đem ném trở lại cờ lạ d ẽ mẩn trong tay sau đó liền trông thấy ngân mâu thương tùy ý giơ tay chỉ một đạo đen kịt ma chú viên đạn liền nhanh chóng từ ngón tay bắn ra đều xem trọng trọng kích đánh vào c h i ế c hiện ra hình người thiết giáp chú ngữ đồng thời này phát ma chú cũng không có như ma pháp khác đạn đồng dạng tại đánh chúng liền tiêu tán hoặc mở ra ngược lại như một cái kẹo da trâu đồng dạng trực tiếp đánh vào ma pháp khôi giáp đây chính là ngân s ắ c trường màu k i a cái dấu hiệu tính ma pháp ăn mòn chú ngữ bất quá cớ l à rẽ mẩn trong tay thủ hộ giả huy chương đến cùng không phải là phổ thông hàng tiện nghi rẻ tiền c h i ế t hiện ra hình người khôi giáp gắt gao ngăn t r ở ăn mòn chú ngữ đi phía trước bộ pháp chỉ là này phát ma chú như cũng một mực đứng ở ma pháp khôi giáp không hề đứt đoạn phát ra xì xì âm thanh thoáng chờ đợi một lát sau không ngừng vào trong ă n mòn ăn mòn chú ngữ rốt cục tới tiêu hao sạch trong đó tất cả ma pháp rốt cục tới hoàn toàn tiêu tán mà cớ lạ rẽ mẩn trước mặt ma pháp khôi giáp cứ nhiên vẫn sừng sưng không ngã chỉ là tại khôi giáp trung tâm bị ăn mòn mất một bom tấn bất quá đến cuối cùng đều không có b ị này phát ma chú xuyên qua à cứ nhiên có thể chính diện ngạnh kháng ăn mòn chú ngữ mà cường độ ngược lại là coi như không tệ ngân mâu thương đối với mai này huy chương biểu hiện cũng rất giật mình hắn vừa mới thế nhưng là dùng năm thành lực loại cường độ này hậu thuẫn đã có thể tại hắn loại này tầng cấp chiến đấu bên trong phát huy tác dụng bên kia cỡ l à rẽ mần bị trước mặt vị này ngân mâu thương cử động dọa kêu to một tiếng khá tốt trong tay huy chương đủ cho lực bằng không hắn cần phải bị thương đồng thời cỡ lạ rẽ mần nội tâm cũng đúng câu lạc bộ những cái này những người lớn sản sinh một chút bất mãn bọn người kia gần như đưa bọn chúng trở thành công cụ đồng dạng vừa mới cử động quả thật không có chút nào cầm tánh mạng hắn để vào mắt muốn biết do hắn thế nhưng là giúp đỡ đối phương quản lý lấy một cái cỡ lớn thần kỳ vườn bách thú khu đâu kết quả bọn họ tồn tại cứ như vậy không có giá trị sao bất quá trước mặt ngân mâu thương cũng không biết là vừa mới hành vi có cái gì không lo chỉ là tại suy nghĩ một lát sau hướng cỡ l à dẹ mần trả lời nếu như đối phương thực có thể trường kỳ cho chúng ta cung cấp như vậy huy trường kia cùng ngân t r ợ hiện thương hội hợp tác có thể là thành ngươi bây giờ tài chính lỗ hổng vẫn kém bao nhiêu cỡ lạ dẹ mần nghe vậy lập tức kích động lên cũng không tâm tư âm thầm đoán t h ầ m vội vàng đáp đối phương yêu cầu giai đoạn trước muốn chức cung cấp một nghìn đại diện phí năm nghìn chuẩn bị kim đồng thời còn có đám đầu tiên đơn đặt hàng năm nghìn gã lệ ổng bất quá giai đoạn trước chỉ cần chức giao hai mươi phần trăm cũng chính là một n g h n gã lệ ổng cho nên giai đoạn trước phí tổn thêm vào là bảy nghìn gã lệ ổng ta bên này đã hướng tiêu tiền trả hai nghìn gã lệ ổng tiền đặt cọc bởi vậy nhiều như vậy ngân m â u thương nghe xong cờ lạ dẹ mẩn tính sổ cũng không khỏi nhăn nhữ mày phải giúp đối phương bổ đủ năm nghìn gã lệ ổng lỗ thủng đây có phải hay không có phần quá khoa trương ngân mâu thương lúc này rốt cục tới cũng phản ứng kịp cỡ lạ d ẽ mẩn vì cái gì nói cái kia ẹ n đủ in mười phần tham lam này há lại chỉ có từng đó là tham lam quả thật so với cướp bóc vẫn thay quá ngân mâu thương quả quyết lắc đầu năm nghìn gã l ệ ổng phí tổn quá nhiều câu lạc bộ gần nhất còn có hạng mục cần chi tiêu ta tối đa làm chủ cho ngươi cung cấp ba nghìn gã l ệ ổng cái khác ngươi có tự mình nghĩ biện pháp nói đến đây ngân mâu thương lại đặc biệt bổ một câu đ ú n g bắt lại đại diện hợp đồng câu lạc bộ chử phải có được tất cả trang bị ưu tiên quyền xử trí còn có chiếm năm mươi hàng cổ chỉ cấp ba nghìn gã lễ ổng cỡ ò n muốn c l à dẹ mần nghe được ngân mâu thương lời hậu tâm bên trong nhịn không được muốn mắng mẹ bọn người kia không khỏi cũng quá hố người này rõ ràng là hắn nói hạ sinh ý tới kết quả tiền cũng không nguyện ý cho chân bây giờ còn muốn từ hắn này vạch đi một nửa lợi ích nhưng mặc kệ cỡ l à dẹ mần trong nội tâm như thế nào bất mãn biểu hiện ra cũng không có biện pháp biểu lộ ra chỉ phải cung kính bắt lại vâng đại nhân mà ở đáp ứng về sau hắn trong lòng vẫn là có chút không cam l ò n g vì vậy hắn lại tính thăm dò hỏi một câu đại nhân bắt lại cuộc làm ăn này tuy giai đoạn trước đầu nhập khá lớn nhưng tiếp sau lợi ích thu được khẳng định xa xỉ cho nên người xem tại hạ là có thể hay không mượn khoản này c ô n g hiến chính thức gia nhập câu lạc bộ cợt lạ rẽ mẩn qua nhiều năm như vậy vì câu lạc bộ vất vả làm việc là vì cái gì còn không phải là vì gia nhập vào trở thành một người chân chính ngân mâu thương đồng thời hắn thế nhưng là biết ngân sắc trường màu trong không ít nội tình truyền thuyết trong câu lạc bộ cầm giữ có một loại có thể làm cho người đạt tới vĩnh sinh kỹ thuật hắn mặc dù đối với này cầm giữ lại ý kiến nhưng cho dù không có thể chân chính vĩnh sinh có thể kéo dài tuổi thọ luôn là có thể cho nên hắn đối với cái này một mực vô cùng khát vọng chỉ bất quá câu lạc bộ những người lớn luôn là dùng hắn cống hiến chưa đủ tới từ chối dẫn đến hắn qua nhiều năm như vậy một mực vô pháp đạt thành mong muốn chương bốn trăm chín mươi bốn khó hiểu cầu vẽ thang phiếu đề cử t h ê s ỉ vợ sở tờ ở nghe được cờ lạ dẽ m ẩ n thỉnh cầu không khỏi trầm tư một lát theo đạo lý giảng lấy cờ lạ dẽ m ẩ n lý lịch năng lực cùng với hắn vì câu lạc bộ phục vụ nhiều năm như vậy làm ra biểu hiện trung thành đã sớm cầm giữ có trở thành một người the xỉ vợ sở tờ ở tư cách nhưng từ khi mấy năm trước bắt đầu câu lạc bộ vì nước đức đại chiến lược cân nhắc m u ố n ưu tiên đem vài người bản địa mục tiêu vô sư d ụ d ỗ cho nên buộc chặt còn lại the xỉ vợ sở tờ ở thành viên xét duyệt vì vậy đối với cơ lạ dẹ mần như vậy thâm niên người hợp tác câu lạc bộ đều là trường kỳ sâu của bọn hắn mỹ kỳ danh này là công h ấ n chưa đủ kỳ thật căn bản không có ý định trong thời gian ngắn đưa bọn chúng thu vào trong câu lạc bộ đồng thời những cái này người hợp tác quả thật có thể lực rất mạnh để cho bọn họ trở thành the xỉ vợ sở tờ ở vạn nhất tấn chức tốc độ quá nhanh phát triển mâu nhưng là không còn biện pháp tiếp tục dùng bên ngoài thân phận vì câu lạc bộ làm việc cho nên như vậy the s ỉ vợ sở tờ ở phải tiếp tục qua loa nói sự tình lần này ngươi làm được quả thật không tệ nhưng tóm lại chúng ta vẫn không có thể thấy được lợi ích thu được cho nên ngươi chính thức gia nhập thỉnh cầu vẫn là vô pháp phê chuẩn đối với cái này ngươi không nên gấp gáp ngươi cống hiến chúng ta đều nhìn ở trong mắt chờ chút nữa nhất giai đoạn mục tiêu đã thành ngươi thỉnh cầu chúng ta hội ưu tiên thỏa mãn không k é o cớ là rẽ mần lúc này kia nghe không ra đối phương là đang qua loa chính mình nhưng đại nhân nếu như đều nói như vậy hắn lại tiếp tục quấn quýt chặt lấy không phăng khoáng vì vậy cũng chỉ có thể phiền muộn gật đầu nhận lời hạ xuống đúng theo s ỉ vợ sở tờ ở xóa mở chủ đề gần nhất đông đức cùng tây đức xuất hiện không ít sướng nghị khôi phục thống nhất tiểu đoàn thể người bên này có thu được tiếng rõ sao ngài nói là như berlin liên hợp trận tuyến nhỏ như vậy liên hợp đúng không những cái này trong mắt của ta chẳng qua là một đám vu sư hiểu ra tự tiêu khiển gạt bỏ bọn họ nhân số dường như đều không cao hơn mười người nội bộ thành viên đại bộ phận đều là phân thuộc đồ vật đức hai bên vợ chồng có vẻ như không có cái gì đáng giá chú ý cợt lạ rẽ mần nghiêng đầu hồi ức một chút sau đó cung kính nói không theo sĩ vợ tờ nghe vậy lắc đầu theo chúng ta sở nắm giữ tình huống xem ra những cái này tiểu kết xã cũng không có nhìn lên đơn giản như vậy hả ngại ý tứ là bọn họ sau lưng có những người khác đang ủng hộ c ợ lạ dẽ mẩn có chút kinh ngạc nhìn về phía the xỉ vợ sở ở đúng vậy bọn họ ngay từ đầu xác thực chỉ là tại tiểu đà tiểu náo nhưng cũng không lâu lắm những cái này liên hợp vô luận là nhân số vẫn là hoạt động đều thẳng tắp gia tăng liền ngươi vừa mới nói berlin liên hợp trận tuyến đã bành trướng đến hai mươi mấy người hơn nữa hiện tại cũng bắt đầu dùng tiền tại tất cả đại báo chi trên tạp chí làm tuyên truyền hôm trước vẫn đồng thời tại hai cái vu sư cộng đồng tán phát truyền đơn phát biểu diễn thuyết điều này hiển nhiên là có tổ chức hành vi t h ế o sĩ vợ sở cờ ở lãnh đạo lắc đầu cũng hướng cờ lạ d ẽ m ẩ n lộ ra một bộ phận hắn biết tin tức thời điểm này đột nhiên xuất hiện có tổ chức kháng nghị liên hợp có phải hay không chúng ta gần giai đoạn hành động quá mức phô t r ư ờ n g dẫn đến có người phát giác cái gì nghị phương pháp trái ngược cờ lạ d ẽ m ẩ n đại não nhanh chóng chuyển động ngài nói theo chúng ta đối nghịch có phải hay không là ăn rẽ tên kia hắn vẫn là phản đối phân liệt cực đoan phân tử có khả năng chính là hắn tại từ bên trong q u y phá hắn ha <cười> k h e sĩ vợ sở tờ ở nghe vậy cười lạnh hai tiếng hắn ra hỏa kia e rằng không có đâu góc hoặc là phải nói hắn không phải là loại kia thích quanh co lòng vào người vậy chứ ra hỏa này bên ngoài vẫn sẽ là ai chứ đối phương này rõ ràng đến có chuẩn bị nha c ợ lạ d ạ m ẩ n có chút vuốt vuốt trong dâu nhất thời hãm vào trầm tư đây cũng là chúng ta m u ố n biết bất quá mặc kệ bọn hắn người sau lưng là ai kế tiếp đều muốn ngăn cản những cái này liên hợp tiến thêm một bước tăng cường k h e sĩ vợ sở tờ nói đến đây ngữ khí dần dần trở nên đông cứng vô cùng vậy đại nhân ngài ý tứ là c ợ lạ d ạ mần biết mình đoán chừng vừa muốn làm bận sống chờ chút nữa lần đối phương muốn tiến hành đoàn thể hoạt động thời điểm ta sẽ sớm cho ngươi thông báo ngươi an bài tây đức hăm hở tiến lên hội đi qua làm ồn ào tốt nhất cầm sùng đ ư ợ c h i ê u thậm chí có thể sử dụng dùng vũ lực thế nhưng không muốn chết người tóm lại tối thiểu để cho những cái này liên hợp bên trong vừa mới gia nhập người cảm thấy sợ hãi gián tiếp khiến cho bọn hắn rời khỏi cắt giảm những cái này liên hợp thế lực tốt nhất là đưa bọn chúng hoàn toàn đẩy tới đồ vật đức trong đó đi một bên nói đến đây như vậy the xỉ vợ sở tờ ở ngự khí đã trở nên mười phần âm lánh sớm nhân minh bạch cái này cùng chúng ta lúc trước làm không sai biệt lắm nha chỉ bất quá trước k i a là tại hậu đà trong quá trình đem người bên cạnh cuốn vào đi vào hiện tại chỉ có một độc nhằm vào bọn họ mà thôi cỡ l à dẽ mần nhưng gật gật đầu tình huống không sai biệt lắm trong này độ ngươi muốn cầm hảo nếu như có thể đem phía sau bọn họ người bước ra lại càng hảo ngươi tốt nhất có thể tự mình cầm khống hiện trường đừng cho tình cảnh không khống chế được tuy cỡ l à dẽ mần đã đã làm rất nhiều tương tự sống nhưng t h e xỉ vợ sợ tờ ở không sợ người khác làm phiền dạt dò là đại nhân cỡ l à dẽ mần k i n h cẩn thật sâu gật đầu một cái sau đó lại có chút thẹn thùng nhìn về phía đối phương đối với đại nhân tây đ ứ ớ c h a m hở tiến lên hội kinh phí hoạt động cũng nhanh dùng xong ngài cũng biết nơi này đầu có rất nhiều người chính là lấy tiền làm việc ta biết lần sau lấy cho ngươi tiền thời điểm cũng sẽ cùng nhau bổ đủ t h ê s ỉ vợ sở cờ ở nghe vậy thanh âm cũng không khỏi t r ầ m t h ấ p xuống gần nhất hai năm qua câu lạc bộ bước chân bước có quá lớn dựa vào chợ đ ê m thu và o cùng tích góp đều nhanh không kiên trì nổi điều này làm cho hắn không khỏi có chút phiền não đa tạ đại nhân cờ là d ẽ mẩn đối với câu lạc bộ điểm này ngược lại là hết sức hài lòng tiền nào việc ấy bất đồng hạn mục phí tổn sẽ không xuất hiện giao nhau sử dụng tình huống vẫn có một việc thè sĩ v ở sở tờ ở nói đến đây chậm rãi đem hai tay bối đến sau lưng kế tiếp mỗi tháng cần định kỳ từ số một vườn khu ra bên ngoài vận chuyển một ít thần kỳ động vật người sau này trở về đem hiện có thần kỳ động vật loại mục đích một lần nữa thống kê một lần đem những cái kia không thành đúng t u ổ i t á c thiên đại động vật đánh dấu ra hả ngài lúc trước không phải đã nói vườn khu thần kỳ động vật sẽ không chạy vào chợ đêm sao chẳng lẽ là xuất hiện cái gì khách hàng lớn thè sĩ v ở sở tờ ở yêu cầu cờ l à rẽ mần ngược lại là rất ít thấy h ắ n t ừ khi bắt đầu quản lý số một vườn khu trừ những cái kia tuổi già thần kỳ động vật liền chưa thấy qua có ra bên ngoài vận chuyển tình huống không nên ngươi hỏi không nên hỏi nhiều những cái này thần kỳ động vật không phải là vận hướng chợ đêm đến lúc đó hội từ chuyên gia trước tới tiếp thu bất quá lần gần đây nhất cũng sẽ ở nửa tháng tóm lại ấn ta lệnh cho hành sự Thê tờ chút quát tháo đột. tuy thấy chút không kiên nhẫn quá lớn. Vâng. Đại nhân, danh nhưng kính kiên sỉ sở vở Vâng. vẫn ở đường có Cơ cảm có mạc c kỳ lớn. xuống mẩn Đại diệu, là là dẹ ngươi còn có chuyện gì sao không có việc gì ta liền trở về cỡ lạ d ẽ mẩn thấy thế nghiêng đầu hồi ức một chút sau đó hảo như nhớ tới cái gì đúng lúc trước tại cùng vị t i a én đủ i n đàm phán hắn dường như biểu thị qua muốn gặp ngài ta từng cùng hắn đồng ý lát nữa cùng ngài đánh một tiếng gọi muốn gặp ta hắn nói qua là có chuyện gì không the s ỉ v ỡ sở tờ ở dưới mặt nạ gương mặt có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày hắn có thể không nhớ rõ chính mình nhận thức đối phương chỉ là thông lệ thăm hỏi gạt bỏ bất quá hắn tựa hồ có nghĩ tại nước đức mở ngân t r ợ hiện thương hội chi nhánh y tứ khá tốt n g à i không có kịp thời định ngày hẹn hắn bằng không ta cùng hắn cuộc làm ăn này đoán chừng liền nói không thành cỡ l à dẽ mần thuận miệng đem lúc trước kiến thức thuật lại một lần nguyên lai、like、như thế xem ra anh quốc vị này tuổi trẻ xí nghiệp ra dạ tâm cũng không nhỏ a the xỉ vợ sở tờ ờ nghe vậy hừ lạnh một tiếng chuyện này ta biết ngươi có thể đi cùng hắn hồi phục ta sẽ tại sắp tới ước hắn gặp mặt hảo đại nhân kể từ đó tại hạ bên này liền không có chuyện gì khác tình muốn đánh nhớ ngài cỡ lạ dẽ mần nói đến đây lần nữa cung kính nửa túi người h ả o nhớ rõ ta nói rõ cho người sự tình theo s ỉ vợ sở tờ ở khẽ gật đầu sau đó liền hất lên ống tay áo quay người đi vào hắt trong kính cũng cùng lúc đến đồng dạng theo đối phương dạo bước thân ảnh tại trong kính càng ngày càng nhỏ cũng dần dần tiêu thất rốt cuộc tới đưa đi người này theo s ỉ vợ sở tờ ở c ỡ l à dẹ m ẩ n cũng không khỏi thả l ò n g tuy không nhiều lắm nhưng dù gì cũng giải quyết ba nghìn gã lệ ổng lỗ h ồ n g còn lại hai nghìn gã lệ ổng nghị nghĩ biện pháp hẳn cũng có thể gom đủ chỉ tiếp tới tay mua bán còn phải phân đi ra c ợ lạ dẹ mần bất đắc dĩ thở dài sau đó đem phòng tối khôi phục thành nguyên dạng liền hồi đi ra bên ngoài trong văn phòng sau đó tại kế tiếp một đoạn thời gian rất dài tròn cỡ lạ dẹ mần đều trong phòng làm việc cẩn trọng xử lý công vụ đồng thời tại chợ đêm bên này hắn cũng có biết không ít bí mật thư ký xem ra hắn bình thường đều là tại chợ đêm cùng vườn khu như ngã mà tại phía xa đủ ấn lầu học g ỡ cùng e n đủ ỉn lúc này đang tại giám sát và điều khiển khí trước hai mặt nhìn nhau hai người trong ánh mắt đều ít nhiều gì đều xuất hiện một chút hoang mang đại nhân ngài có thể nhìn ra đây là có chuyện gì sao học gỡ khó hiểu nhìn về phía bên cạnh ed đủ ỉn không rõ ràng lắm loại tình huống này quả thật không thể tưởng tượng ngươi cũng nghe được đối phương thanh n â m cùng ngày đó s ờ n trệ đồng d ạ n g a endu in biết h ọ c gờ hỏi là cái gì nhưng hắn nhất thời bán hội cũng lý không rõ ràng lắm đúng vậy A, tuy hắn tại đối mặt tạ xuyên đợt thì cùng đối mặt cỡ lạ dẹ m ẩ n thì nói chuyện ngự khí bất đồng nhưng từ thanh n â m cùng nói chuyện với nhau thói quen phương diện công nhận rõ ràng liền đều là một người h ọ c gờ nói đến đây ngược lại trở nên càng thêm hoang mang nhưng cỡ lạ dẹ m ẩ n vừa mới rõ ràng nói là ngài muốn gặp hắn a như vậy liền đại biểu cờ l à dẹ mẩn vô cùng xác định trước mặt hắn người này chính là chúng ta thường xuyên đàm luận vị k i u bờ y tờ tờ bộ trưởng hơn nữa đi qua người kia the xỉ vợ sở tờ ở trả lời tương đương với thừa nhận hắn chính là bờ y tờ tờ cũng chính là chúng ta có thể xác định vị này bờ y tờ tờ bộ trưởng chính là s ờ n trệ bản thân có thể vấn đề ở chỗ hiện tại vị k i u bờ y tờ tờ bộ trưởng định vị rõ ràng đang đứng ở ma pháp bộ bên trong nhà chẳng lẽ hắn đúng như ngài theo như lời là sử dụng thời gian chuyển h o á khí lúc này mới có thể nhiều lần đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương h ọ c gờ ngầm đầu nhìn nhãn giám sát và điều khiển khí không hề rõ ràng nhìn về phía trong tay định vị địa đồ hắn hiện tại đầu góc đều là t r o n g mặt không enduin vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận l ắ t đầu không ai có thể thời gian dài nhiều lần sử dụng thời gian chuyển h o a khí hơn nữa có thể xác định đối phương tại tiến nhập ma pháp bộ trước ngay tại lấy bờ y tờ tờ thân phận hành động ta nghĩ này bên trong khẳng định vẫn cất giấu cái gì chúng ta không rõ ràng lắm sự tình chương bốn trăm chín mươi lăm lại tìm hiểu ma pháp bộ cầu vẽ tháng phiếu đề cử hiện tại ta đối với vị này sởn trệ càng ngày càng xem không hiểu bất quá lần này chúng ta tối thiểu xác định một sự kiện đó chính là pháp luật chấp hành tư vị kia ăn rẽ cục trường cùng ngân s ắ c trường mẫu không phải là một đám còn có cái kia bị lắp đặt tại trong phòng tối lò sưởi trong tường ngài nói có đúng hay không chính là đi thông số một vườn khu thông đạo hoặc gờ đối với trước mắt đã biết tin tức phân tích đạo có khả năng nhưng trước mắt còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ tiếp tục giám thị vị này cỡ lạ rẽ mẩn các hạng ta nghĩ hắn rất nhanh sử dụng hướng chúng ta biểu hiện ra ra vào số một vườn khu phương pháp e d u in lạnh lùng cười, cười. mai này huy t r ư ờ n g cho bọn hắn mang đến lợi ích thu được bây giờ còn không có h i ể n lộ tới nhà rõ ràng bạch đại nhân họ gờ cũng từ trông được đến điểm đột phá lúc này cũng hưng phấn không thôi t ừ vừa mới s ờ n trệ phản ứng đến xem hiện tại ngân s ắ c trường m â u hiện tại đối với thần kỳ động vật bổ sung đã xuất hiện quất bách đều chúng ta những cái kia những cái kia vượt khu đảm bảo để cho bọn họ nội bộ loạn thành một bầy họ gờ cảm thán một tiếng lại hiếu kỳ nói đối với đại nhân lúc trước bọn họ nói tới những cái kia dân gian liên hợp ngài thấy thế nào dường như có mặt khác một cỗ lực lượng tại theo chân bọn họ đối kháng chúng ta cần tham gia sao edduin nghe vậy nhàn nhạt, nhạt lắc đầu này không liên quan chúng ta sự tình chúng ta lẳng lặng đứng xem là tốt rồi c h u n g quy chúng ta mục tiêu là ngân sách trường m âu ta trước mắt vô ý tham dự đến nước đức nội chính bên trong vậy bọn họ cái gọi là berlin liên hợp trận tuyến sẽ phải h ỏ n g bét nói không chừng hội gây nên khiến cho bọn hắn nỗ lực toàn bộ hưởng phí h ọ o g ờ lúc này cũng cùng không có việc gì người đồng d ạ n g ác thú vị trêu chọc lấy vậy muốn xem berlin liên hợp trận tuyến người sau l ư n g đến cùng có hay không quyết đoán edduin từ chối cho ý kiến đáp hả ngài đối với chuyện này còn có cái nhìn khác chẳng lẽ bọn họ còn có thể tuyệt địa phản kích hay sao họ gỡ kinh ngạc m è o m á u đầu nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói loại này dân gian hoạt động kế hoạch tâm mục đích chính là tại tranh thủ dư luận duy trì cỡ l à dẹ mần bọn họ huyên náo như vậy vui mừng vì chính là cái này muốn hoàn thành phất liệt đơn giản nhất chính là tích lũy cựu hận hiện tại ngân s ắ c trường mâu tại đồ vật đức hai bên đều khống chế một ít dân gian liên hợp chỉ cần khiến những người này không có việc gì nhốn nháo sự tình tốt nhất từng người kết thành trận doanh tụ họp chú lộ cả sau đó đem đứng ngoài quan sát người qua đường q u n vào là có thể đem c ự hận truyền bá ra ngoài mà loại sự tình này vỡ lở ra dân gian dư luận nhất định là có thiên hướng căn cứ vào đồng tình tâm cùng địa duyên thiên hướng đông đức người nhất định sẽ duy trì đông đức liên hợp tây đức người cũng sẽ ủng hộ tây đức liên hợp đây là đơn giản nhất logic cũng là ngân s ắ c trường m â u muốn đạt tới thành mục đích hẹn đù ỉn không trả lời thẳng hoặc gỡ vấn đề mà là hướng hắn phổ cập lên những cái này liên hợp hành vi hình thức cho nên những người này càng ồn ào đồ vật đức hai bên ngăn cách liền trở nên càng lớn đến cuối cùng ngược lại sẽ bản năng bài xích bên kia n g i liền giống chúng ta gặp qua ạ ảm đồng dạng là ý tứ này sao họ gỡ ngược lại thông minh lập tức liền phản ứng kịp không sai vậy ngài tại sao lại cho rằng bọn họ hành động lần này sẽ xuất hiện biến cố đâu này này dường như cùng dĩ vãng cũng không có cái gì bất đồng nha hoặc gỡ khó hiểu nhìn về phía hẹn nù ỉn đó là bởi vì lúc trước lẫn nhau xung đột kỳ thật đều là nhổ một cái người nha bọn họ cái gọi là xung đột có đôi khi càng giống là đang diễn trò trong đó độ phi thường tốt k h ô n g chế nhưng hiện tại cũng có chút không đồng nhất cùng bọn họ đối nghịch dân gian liên hợp đồ vật đức người đều có hơn nữa cũng không chịu bọn họ trưởng khống ồn ào lên thật là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên Ngươi có t hà ể đừng đột tưởng rằng xung đột bị khơi m c ũ như g dàng rất tác, dễ dọc n và ấ t đến n lúc sau có sau g ờ i thế ư cười cười. ợ n sinh chuyện gì đều có khả năng. Andrew In lạnh lùng Hơn g gì cấp, có phát khả dứt lời lại đều nữa u nào h họ thực thao hội thêm chuyển chủ thức chuyển biến xấu. Hả? ư lưng người bước bọn biến biến đang túng, diện tiến động sau sự xấu, xấu. lẽ một có có cục cái chuyển biến xấu pháp hoặc gỡ đối với chính trị này khối vẫn còn có chút xem không hiểu ha ha vậy muốn xem berlin liên hợp trận tuyến người sau l ư n g tâm có đủ hay không hung á t e d d i n lạnh lùng cười cười nếu như là ta sẽ an bài một người v u sư sử dụng đoạn hồn chú ngự không chế được một người tây đức hăm hở tiến lên hội người sau đó trực tiếp ra tay đất gác tại xung đột hiện trường giết một hai người tốt nhất còn là berlin liên hợp trận tuyến trong tây đức người a tại sao phải không chế đối diện người giết chính mình người họ nghe vậy chừng to mắt bởi vì bởi vậy tây đức hăm hở tiến lên hội sử dụng từ người dân bình thường đang lúc tổ chức biến thành bạo lực đội bọn họ làm mất đi tính hợp pháp đồng thời berlin liên hợp trận tuyến trong chết còn là tây đức người điều này cũng có thể kích thích tây đức người mâu thuẫn tâm lý hội tiến thêm một bước để cho bọn họ mất đi tây đức dân chúng duy trì đông đức cũng như thế nếu như vẫn t ắ t hảo thậm chí có thể tại dư luận thượng khơi mào một sóng phản đối phân liệt thủy triều loại sự tình này én đủ in kiếp trước nhìn cũng không ít loại màu sắc này cách mạng nói trắng ra chính là người bình thường tự biên tự diễn h y kịch nhưng nếu quả thật có người nhảy ra đập p h á quán phát đâu rất dễ dàng sụp đổ b à n chơi ạ bọn họ biết làm đến loại tình trạng này sao nếu quả thật như ngài sở liệu cái này chút mang chính trị ra hỏa tâm không khỏi cũng quá hạ ca họ gỡ vô pháp lý giải loại này dùng chính mình người hiến tế tranh thủ dư luận phương pháp cho nên nói muốn nhìn đối phương người sau lương tâm có đủ hay không h n g á c hơn nữa ngân s ắ c trường m à u bên này hẳn là cũng sẽ có điều đề phòng cụ thể lại muốn nhìn sự kiện kết quả đến cùng như thế nào bất quá h n đủ ỉ n có thể không có ý định lẫn vào đến những cái này chuyện hư hỏng bên trong đi hắn chỉ là muốn ở bên cạnh lẳng lặng làm cái ăn qua quần chúng a mà bên kia cỡ l à dẽ mần bận việc cả ngày cũng không có lần nữa trở lại số một vườn trong vùng bất quá hắn sợ quản lý chỗ này chợ đêm bản thân cũng là tây đức hăm hở tiến lên hội đại bản doanh lại nói tiếp cỡ lạ dẽ mần với tư cách là ngân s á c trường mẫu chủ yếu người hợp tác muốn loay hoay sự tỉnh thật đúng là không ít chẳng những muốn giúp đỡ quản lý chợ đêm cùng số một vườn khu còn phải thống lĩnh tây đức h a m hở tiến lên hội dân gian tổ chức mà bản thân hắn sản nghiệp cũng phải hao tâm tổn trí kinh doanh cho nên cũng khó trách ngân s ắ c trường mâu không nguyện ý đem đối phương hấp nạp tiến câu lạc bộ để cho hắn trở thành chính thức the sỉ vợ sở c ở, bởi vì cỡ l à rẽ mẩn năng lực s á t thực quá mạnh mẽ gia hỏa này chẳng những kéo léo quản lý trình độ vẫn mười phần cao siêu tại công nhân trong mắt hắn chính là cái uy nghiêm mà lại thương cảm cấp dưới hảo lá bản tại ngân s á c trường mâu trong mắt hắn lại là cái tài giỏi người quản、lý. có thể thông dòng xử lý nhiều mặt công việc tại kế tiếp trong hai ngày vô luận là nuôi dưỡng cứ địa cỡ l à dẹ m ẩ n còn là the xỉ vợ sở tờ ở tổng bộ đều không có phát sinh đặc biệt gì sự t ì n h cỡ l à dẹ m ẩ n mấy ngày nay cũng đều không có đi đến số một vườn khu ý định không phải là đang quản lý chính mình cửa hàng chính là tại xử lý chợ đêm cùng tây đức hăm hở tiến lên chuyện xảy ra t ì n h ngược lại là ẵn đủ in bên này cư nhiên trước sau thu được bờ y tờ tờ bộ trưởng cùng ăn dẹ cục trưởng thư mời thỉnh hắn đi đến ma pháp bộ gặp mặt như thế có ý tứ vị này ăn dẹ cục trưởng cư nhiên tại bờ y tờ tờ hướng ta phát ra muốn mời cũng lập tức phát ra t h i ệ p mời ta cũng không cho là đây là t r ù n g hợp đây là không đồng ý, ý vị vị này ăn rẽ cục trường một mực chú ý đến vị kia b ở ý tờ tờ bộ trưởng đâu này e n đù ỉn có chút hăng hái nhìn xem trong tay hai phần t h i ệ p mời bất quá hắn vừa vặn có thể thừa cơ hội này h ả o h ả o kiểm tra hai người này ngọn ngườn nghĩ vậy e n đù ỉn cũng không trí hoãn hơi chỉnh lý hành trang liền xuất phát đi đến nước đức m à p h á t bộ mà lần nữa tiếp đại hắn người rõ ràng còn là vị kia trước sân khấu nữ vu phở xạ ed wilson tiên sinh không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt ngài lần trước đưa ta hộp âm nhạc thật sự là quá bổng bộ trong những người khác đều hâm mộ xấu nha thờ sa ẹ、e、lần nữa nhìn thấy ẹ、e、đù ỉn thái độ cũng càng rào rạt lần nữa trông thấy người ta cũng thật cao hứng vài ngày không gặp không biết người trôi qua vẫn thuận lợi sao ẹ、e、đù ỉn một bên đem b ở y tờ thiệp ờ t mời đưa cho đối phương một bên khách sáo l ấ y này ngài cũng đừng nói gần nhất tới ma pháp bộ kháng nghị người càng ngày càng nhiều thờ sa ẹ、e、bất đắc dĩ thở dài một hơi lại là những cái kia đến ma pháp giao thông tư náo h sự người sao các ngươi cũng không nghĩ biện pháp quản tuy ý bọn họ xâm nhập đối với hành chính hiệu suất cũng không phải là chuyện tốt ẹn đùa ỉn tả hữu liếc nhìn nhất nhãn s á c thực phát hiện có không ít kết bệ kết đội vụ sư những người này có tại hướng xung quanh người qua đường phân phát truyền đơn có vận dơ hoành phi tại k i ệ c a o r ộ n g huyên áo có đại biểu đông đức có đại biểu tây đức hiện tại lại càng là xuất hiện không ít rõ ràng biểu thị kháng nghị phân liệt hỗn hợp đoàn thể thậm chí hắn còn chứng kiến có không ít yêu tinh xuất hiện ở nơi này như thế vô cùng thần kỳ sự tình những người này tuy trừ phân phát truyền đơn cùng kháng nghị ngoài cũng không có làm cái gì khác người sự tình nhưng đến cùng có chút ảnh hưởng bộ mặt bọn họ gần như đều nhanh cầm ma pháp bộ đại sành đứng đây c ũ nhưng g k ô n g biết vị kêu bờ bộ tờ tờ t vị kêu y r ở ngành h thế ĩ n o tự i ê n cũng thế nhưng ả ư là quản lý lấy trong nước tất cả là thương lượng hộ cùng mậu dịch cho nên gần nhất trừ dân chúng bình thường cũng không có thiếu thương nhân cũng chạy qua tới kháng nghị trung p nếu như dựa theo chính sách mới chấp hành bất đồng thương gia phải xác định chính mình là đông đ ứ c thương lượng hộ còn là tây đức cũng tiến hành tương ứng buôn bán giấy phép cái này đại biểu bọn họ sau này khả năng không có biện pháp cùng bên kia việc buôn bán mặc dù tại lúc trước đồ vật đức giữa thương lượng hộ đã ở vào nước sông không phạm nước giếng tình trạng thế nhưng cũng chỉ là quy tắc ngầm gạt bỏ hiện tại bộ trong muốn trực tiếp cho bọn hắn hạ văn bản rõ ràng quy định thế nhưng là để cho không ít thương lượng hộ lao bản không chịu nhận trong đó cá biệt thương lượng hộ lại càng là kháng cự muốn chết trong này viên nào tối vui mừng liền thuộc zin gót những cái kia yêu tình bọn họ ngân hàng tùy xây dựng tại đông đủ ẩn lầu bên kia nhưng từ trước đến nay là không chia đồ vật đức bọn họ có thể không nguyện ý một lần nữa dùng tiền tại tây đức lại xây dựng một cái ngân hàng nói đến đây phở xạ ẹ dường như ý thức được cái gì lập tức nhìn về phía ed đ ủ ỉn đ ú n g hữu sần tiên sinh ngài khỏe như cũng là tới nước đức việc buồn bắn à vậy ngươi cũng có cẩn thận một chút mới được hiện tại quốc tế ma pháp mậu dịch tiêu chuẩn hiệp hội quả thật loạn thành h ỗ n loạn chương bốn trăm chín mươi sáu một vị người quen cầu vẽ tháng phiếu đề cử rõ ràng còn có loại sự tình này ed đù ỉn nghe vậy cũng không khỏi sững sờ một chút gần nhất hắn đều tại chú ý nuôi dưỡng cứ đ i ệ bên kia tình huống không chú ý ma pháp bộ l ạ i suất cái gì tân động tĩnh ngược lại là bèn cái kia tin tức thương nhân c ư nhiên không có thừa cơ hội này tìm đến hắn bán tin tức lại là có chút vượt quá hắn d ự liệu mà lần này cái gọi là chính sách mới tại én đủ, là là đủ ẩn lầu phân liệt ngồi thực hạ xuống như vậy liền không đơn thuần là vật lý thượng chia cắt cho nên cũng, cũng coi là tiến hành theo chất lượng đương nhiên tất yếu đau từng cơn khẳng định vẫn sẽ có bất quá lấy vị kia bởi tờ tờ bộ trưởng cổ tay dùng không bao lâu hẳn có thể đem rối loạn bình thường trở lại khó trách nhiều ngày như vậy tên kia đều vụi tại ma pháp bộ trong gần như đều không có ra ngoài nguyên lai là đang bận việc này hơn nữa e n đù ỉn cũng có chút lý giải vì cái gì đối phương lâu như vậy đều đối với hắn h ờ h ữ n g hiện tại hắn đang tại bận việc có sự t ì n h rõ ràng quan trọng hơn một ít đúng e n đù ỉn nghiêng đầu nhìn về phía phở xã e bờ y tờ tờ bộ trưởng phát biểu như vậy chính sách quốc tế ma pháp hợp tác tư cục trưởng chẳng lẽ không có ý kiến sao sao có thể không có ý kiến cụ l cục trưởng tại biết được bờ y tờ tờ bộ trưởng quyết định đều nhanh tức yên hắn hiện tại mỗi ngày chạy được bộ trưởng văn phòng đi ồn ào nhưng hắn không hài lòng cũng không có tác dụng gì vài d è n ghệ một cùng nửa số bộ trưởng đều đồng ý để hắn nói đến đây phở xạ ẹ cũng không khỏi thở dài nguyên bản cụ lờ cục trưởng có thể là ma pháp bộ nổi danh người h i ề n lành kết quả lần này liền hắn đều biểu thị mãnh liệt bất mãn này sẽ hắn nói không chừng vẫn còn ở bộ trưởng k i a muốn thuyết pháp nha cung ẹn đủ in bắt quái sau một lúc phở xạ ẹ lúc này mới có công phu xem xét hắn t h ệ mời sau đó nàng mới phát hiện nguyên lai、like、ẹn đủ in là tới thấy bờ y tờ tờ bộ trưởng chơi ạ nguyên lai、like、ngài là tới gặp mặt bộ trưởng kết quả ta cũng tại này nói chuyện p i ế m lãng phí ngày thời gian thật sự là xin lỗi không quan hệ hàn huyên với ngươi thiên vô cùng vui sướng ta cũng không cho rằng đây là tại lãng phí thời gian edduin cười thay phở xạ ẹ、e、khuyên đạo n g à i thật đúng là cái người tốt nếu để cho người biết ta tại đây lười biếng đoán chừng vừa muốn bị mắng dứt lời phở xạ ẹ、e、liền đứng dậy đi tại phía trước vì edduin dẫn đường mời đi theo ta à w i l s ầ n t i ê n sinh edduin kỳ thật còn muốn lại cùng phở xạ ẹ、e、nghe ngóng một ít ma pháp bộ sự t ì n h trung quy loại này khờ khạo ngây ngô tiểu cô nương tối khó khăn bao ở miệng bất quá phở xạ ẹ、e、tại biết được edduin cùng bờ y tờ tờ bộ trưởng ước hẹn liền không được lãng phí thời gian bảy lần quá tám lần rẽ dẫn hắn đi đến bộ trưởng trước phòng làm việc mà đang ở đến cửa phòng làm việc ngoài hai người cũng nghe được trong phòng chuyển ra tiền ồn ào đạo ý ồ、oh, quốc tế ma pháp hợp tác tư cũng không phải là ma pháp giao thông tư không phải do ngươi s á n g bậy ngươi biết ngươi hạ mệnh lệnh cho chúng ta mang đến bao nhiêu phiền thoai m à vội vàng đem mạc dành kỳ diệu pháp lệnh hủy bỏ một đạo trầm thấp thanh âm hùng hậu từ trong nhà chuyên gia vừa lúc bị vừa mới đến phở xạ ẹ cùng ẹn đủ in nghe được đây chính là ta nói vị kia cụ lở cục trường mà phở xạ ẹ há mồn bậy ra khẩu hình hướng ẹn đủ in nhắc nhở lấy n d y đủ in thấy thế cũng ý vị không hiểu lựa chọn lông mày hắn thế nhưng là từ penn nào biết qua vị này quốc tế ma pháp hợp tác t ừ cục trưởng xem như nước đức ma pháp bộ trong trung lập phái từ trước đến nay đối nội bộ tranh đấu không có hứng thú không nghĩ tới cư nhiên phát lớn như vậy hỏa bất quá càng làm cho em đủ in kỳ quái là vị này bởi y tờ tờ bộ trưởng tại sao phải mạo hiểm chọc dẫn quốc tế ma pháp hợp tác tư nguy hiểm ban bố như vậy pháp lệnh đâu này đây chính là rất dễ dàng cầm đối phương đẩy tới ăn rẻ bên kia chẳng lẽ nói là bởi vì lúc trước pháp lệnh đẩy mạnh quá mức thuận lợi dẫn đến hắn phớt lờ hay hoặc là hắn sai lầm đoán trường vị này cụ lờ cục trường phản ứng nào ngờ hẹn đủ in tùy ý suy đoán lại trong lúc vô tình đoán được bờ y tờ tờ chân chính ý nghĩ lúc này bờ y tờ tờ đang trong phòng làm việc bực bội nhìn lên trước mặt cụ lờ cục trường hắn không rõ người này bình thường rõ ràng cùng mảnh cá ước mối đồng dạng giống như cái không tranh quyền thế người hiền lành làm sao có thể đột nhiên phát lớn như vậy hỏa đồng thời lúc trước cú lờ đối với hắn đem đủ ẩn lầu vật lý ngăn khai mở pháp lệnh cũng, cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì bất mãn nhà vì cái gì hiện tại phản ứng lớn như vậy nhưng lúc này pháp lệnh đã giống như dội ra ngoài nước đã ban bố ra ngoài tự nhiên không có khả năng thu hồi bằng không hắn uy tín đem chịu đả kích trí mạng cú l ở cục trường pháp lệnh ban bố cũng không phải là đang nói đùa hơn nữa này tân điều chẳng qua là đối với chuyện xưa chính sách bổ sung đặt bỏ liền ngay cả hoại rèn ghệ một bình nghị hội đều không có đối với cái này biểu thị dị nghị hơn nữa tại pháp lệnh chính thức ban bố trước rõ ràng cũng hướng ngươi gợi bạn sao một lần văn bản tài liệu ngươi cũng, cũng không có tỏ vẻ ra là dị nghị không phải sao đối mặt với trước mắt nổi giận đùng đùng cú lờ bờ y tờ tờ lúc này cũng chỉ có thể bày ra bộ trưởng phái đoàn giải quyết việc chung giải thích <cười> n g ư ơ i rõ ràng còn không biết xấu hổ nói cái này ngươi chỉ hướng ta gợi bản sao qua văn bản tài liệu chính là kêu phần gần hai trăm trang dạy cục tại sao mà ở quốc tế ma pháp mậu dịch tiêu chuẩn hiệp hội đặt diên s u ấ t đồ vật đức phòng làm việc cùng với để cho nước đức cảnh nội thương lượng hộ một lần nữa tiến hành buôn bán giấy phép nội dung tại ngươi nói kêu bài này mong trong chỉ chiếm chỉ là ba hàng chữ viết ngươi nói cho ta biết như vậy văn bản tài liệu a i đặc biệt sao có thể tìm tới ngươi viết nội dung ngươi đây là trần trụi lựa gạc cú lơ lần nữa đứng người lên mới dùng nắm đấm hung hăng đánh hướng bờ y tờ tờ bản công tác hắn không nguyện ý lẫn vào đến bộ trong bọn người kia đấu tranh nhưng này không có nghĩa là hắn có thể chịu được lửa bịp cùng vũ đủ. thế nhưng phần dự luật thượng đã có n g ư ờ i ký tên đây là không tranh giành sự thật với tư cách là ma pháp bộ một thành viên n g ư ờ i phải làm chính là chấp hành không đợi bờ y tờ tờ lên tiếng đồng dạng thân ở cùng văn phòng khác một người trung niên vô sư ngự khí bất thiện quát lớn chấp hành không có khả năng cú l ở thở phì phì chừng bên cạnh vô sư nhất nhãn michel ta và các ngươi ma pháp sự cố cùng thai họa tư có thể không đồng nhất ta không phải là g a hỏa này tay sai cú lơ lúc này cũng là hỏa khí quá lớn há miệng đã nói suất câu này vô cùng trói thai n g ư ơ i ma pháp sự cố cùng thai họa tư cục trưởng mỹ xèo nghe vậy khí mặt đều lục đứng người lên liền muốn cùng đối phương lý luận đủ bờ y tờ tờ lúc này quát lạnh một tiếng sau đó mắt nhìn cú lơ lại mắt nhìn mỹ xèo các ngươi đều là ma pháp bộ cao cấp quan viên không muốn như một tiểu hài t ử đồng dạng hấu trĩ dứt lời hắn lại trịnh trọng mắt nhìn cú lơ ta hy vọng ngươi không nên bị tâm tình chi phối đầu óc mình ngươi vừa mới nói lơ ta có thể không được so đo chỉ hy vọng loại lời này không muốn lại để ta nghe được về phần pháp lệnh sự t ì n h một chút thời gian ta lại với ngươi nói chuyện hiện tại ta còn muốn xử lý cái khác công vụ các ngươi về trước đi mau lên cú l nghe vậy cũng biết mình vừa mới có chút quá xúc động mảy may chưa cho vị này bộ trưởng đại nhân lưu tình mặt lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hử lạnh một tiếng bên cạnh m i sẽ còn muốn đi lên cùng cú l tranh luận một phen nhưng rất nhanh bị bờ y tờ tờ dùng ánh mắt ngăn cản mà lúc này cửa gian phòng cũng hợp thời bị g ó vang sau đó ngoài phòng cũng truyền đến phở xạ ẹ thanh âm bờ y tờ tờ bộ trưởng ngài muốn mời h ầ n tiên sinh đến xin hỏi ngài hiện tại thuận tiện thấy hắn sao t hình như sần tiên sinh vào đi Bờ y tờ tờ cao d ọ n g ứng một tiếng sau đó liền nhìn về phía hai người đặc biệt là cú lờ vị khách nhân này là trọng yếu phi thường ngoại tân các ngươi không nên tại này thêm phiền thoái có chuyện gì chậm chút ta không cho các ngươi giải quyết dứt lời vẫn nghiêm túc nhìn cú lờ n h ấ t nhãn cú lờ lúc này cũng không có gì khác biện pháp chỉ có thể bất đắc dị đứng dậy đi ra ngoài sau lưng mi sẽ tuy cũng đi theo nhưng hắn lưỡng một mực cách không khoảng cách gần hiển nhiên hai người này thù đã bị giữa lẫn nhau nhớ mà đang ở hai người lần lượt ra ngoài công phu ngoài phòng n ẽ n đủ ỉn lúc này mới có công phu hảo hảo dò xét một chút nước đức ma p h á p bộ hai vị này có lớn cú lờ cục trường dáng người khôi n ô mà lại cao ngất nhưng nhìn lên tuổi tác thiên đại trên đầu đã che kín tóc trắng ít nhất cũng có bảy mươi năm tuổi nhưng nhìn lên ngược lại là tinh thần chỉ bất quá lúc này hắn vẻ mặt phẫn ớt biểu tình h i ệ n nhiên tâm tình không tốt mà đi theo phía sau hắn mi sợ cục trường nhìn lên ngược lại là năm nhẹ một chút ước chừng bốn mươi tuổi trên dưới dáng người cân xứng môi trên lưu lại một tầng đi qua tu bổ có công nhân tinh tế cả dâu cá chê biểu tình cũng không có cú lờ cục trường khổ như vậy đại thu sâu khi đi ngang qua hẹn đủ ỉn thì vẫn g ử i gửi lời thăm hỏi nhưng trí nhớ rất mạnh hẹn đủ ỉn lập tức liền nhận ra trước mắt xuất hiện vị này mi sẽ cục t r ư ờ n g đúng là hắn trước kia tiếp xúc qua một vị người quen hắn chính là từng tại ngân s ắ c trường mẫu tổng bộ xuất hiện qua vị kia nơ đủ đối phương bất luận dáng người còn là thanh â m đều không có tiến hành qua tận lực che giấu phân biệt lên cũng không khó khăn quả nhiên không ngoài sở liệu của ta ma pháp bộ đại bộ phận cao tầng cũng đã bị câu lạc bộ sở ăn còn sao nếu như mi xèo là đủ như vậy cùng bờ y tờ tờ ở vào đồng nhất trận doanh ma pháp giao thông tư cục trưởng cùng thần kỳ động vật quản lý khống chế tư cục trưởng hẳn cũng bị hấp nạp tiến câu lạc bộ eddu in nội tâm âm thầm lật đầu hắn đối với xuất hiện loại tình huống này ngược lại là cũng không kỳ quái bất quá vị kia cụ l ở cục trưởng cùng bờ y tờ tờ mâu thuẫn nhìn lên ngược lại không giống như là diễn kịch cũng chính là tối thiểu vị này cụ l ở cùng the s ỉ vợ sở tờ ở không phải là một đ á m rồi trong đầu đại khái qua một lần thu thập được tin tức eddu in liền cùng cái không có việc gì người đồng dạng đi vào bộ trưởng văn phòng ngày an bờ y tờ tờ bộ trưởng thật xin lỗi quay dày đến ngài công tác ai nha nha nên phải hỏi xin lỗi hẳn là ta mới đúng vờ y tờ tờ tại đối mặt e n đủ ỉn thì biểu hiện cũng không nghĩ lúc trước nghiêm túc như vậy hắn vô cùng thân thiện đứng người lên chào đón cũng đem e n đủ ỉn dẫn tới bên cạnh tiếp khách khu vực thực không có ý tứ để cho hư sần tiên sinh bị chê cười những cái này chẳng qua là chúng ta bộ trong một ít tiểu tranh luận gạt bỏ hy vọng ngươi đừng nên trách vờ y tờ tờ chỉ tự nhiên là vừa mới phát sinh một màn kia hắn kỳ thật tại ed đủ ỉn đám người vừa tới thì liền cảm dẫn đến mà cú lờ giống có lớn tiếng như vậy khó tránh khỏi sẽ để cho bên ngoài người nghe được động tĩnh làm sao như vậy được Ta ngược lại là rất Ma ngược nước Đức lại là hâm Pháp mộ bốn ộ nơi này đám quan chức cũng như này đám chức có sức Phú s g Nếu t ạ i Anh Quốc, Ma Pháp Quốc, Bộ t r o n bản thượng nọt trưởng không g cơ bộ thẻ đều là vệ m ặ c cả, mọi người cũng rất ít p h á t biểu i ý k ế n luôn là l à m cho n g ư ờ i ta c ả m t h ấ y nặng n g h cũng không thú vị. Andrew i k h ô n g biết là đang nhạo báng vẫn l à thành chân cười Hiên nói. Trường 497, Hiên Nang 497, l ấ m liệt mờ ý tờ tờ bộ trưởng cầu vẽ tháng phiếu đề cử ha ha nên phải hỏi hâm mộ người hẳn là ta mới đối với nếu như ta có thể có v ệ tệ nọt bộ trưởng cao như vậy uy tín hiện tại cũng sẽ không bị người chỉ vào cái mùi mắng bờ y tờ tờ ngược lại là có chút đại khí tự dế một câu trông thấy bờ y tờ tờ như vậy co được g i ã n được hẹn đủ ỉn cũng đành phải phối hợp mỉm cười trả lời bờ y tờ tờ bộ trưởng thật sự là khí độ phi phạm chắc hẳn nước đức ma p h á p bộ tại ngài dưới sự lãnh đạo nhất định có thể vui sướng hướng vinh hữu sần tiên sinh cũng đừng cho ta mang mũ cao bờ y tờ tờ biết trước mắt vị trẻ tuổi này không là cái gì hảo sống chung lời cho nên cũng không nhiều khách sáo ta tử cỡ l à dẽ mẩn kia biết được ngươi đem cùng hắn triển khai trường kỳ mậu dịch hợp tác này đối với nước đức phát triển thế nhưng là đại hảo sự bờ y tờ tờ biết cớ l à rẽ mẩn đối với ngân t r ợ hiện thương hội hợp tác vô cùng coi trọng cho nên đặc biệt hy vọng lần này hội đàm trung tướng chuyện này chứng thực hạ xuống coi như là giúp hắn một chút vị kia thâm niên người hợp tác ha ha cớ l à rẽ mẩn các hạ là nói như vậy sao kỳ thật chuyện này chứ bác còn không có chồng đít lên nha ed đù ý nhân tiện thích hợp vẫn quay mẽ từ chối cho ý kiến nói hả chẳng lẽ tiểu t ử này vẫn đang do dự bờ y tờ tờ thầm nghĩ này tên tiểu quỷ quả nhiên gà tặc bắt người ra tiền vẫn không làm việc ta cho rằng cùng cớ lạ rẽ mẩn hợp tác đối với ngài đối với hắn thậm chí đối với tất cả nước đức thương nghiệp mà nói đều là có thể ba tháng chuyện tốt ngươi còn có cái gì có thể do dự sao bờ y tờ tờ cho hẹn đủ in một cái ánh mắt kiên định tựa hầu nghi thay hắn hạ quyết tâm cũng không phải nói ta không nguyện ý xác định hợp tác mục đích chỉ là hẹn đủ in b à y làm ra một bộ xoắn suýt gián g dấp ta vừa mới nghe được tin tức nghe nói nước đức mậu dịch chính sách có xuất hiện một ít biến hóa nói thật ta có chút lo lắng ta tại nước đức sinh lo ngại bờ y tờ tờ cười vẫy vẫy tân ban bố pháp lệnh chỉ là vì xác định tất cả đại thương lượng hộ thuộc sở hữu g ạ t bỏ kỳ thật cùng dĩ vãng cũng không có thay đổi gì là như thế này sao enduin vẫn còn có chút do dự có thể nước đức thương nghiệp hoàn cảnh biến hóa quá nhanh thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện chính sách mới theo cớ l à rẽ mẩn các hạ theo như lời nước đức khả năng tại không xa tương lai phân liệt thành đông đức cùng tây đức như vậy lời ta phải tại hai cái khu phân biệt tìm kiếm đại diện thương lượng nhưng theo ta hiện tại từ nước đức thấy được tình huống đến xem có vẻ như phản đối phân liệt tiếng hô cũng rất mạnh liệt nhà vạn nhất cuối cùng nước đức như c ũ duy trì lấy thống nhất trạng thái thế nào muốn biết rõ ta chuẩn bị ký kết thế nhưng là trường kỳ hợp đồng đến lúc đó tại nước đức cảnh nội nếu như xuất hiện hai cái đại diện hợp tác thương lượng ta chẳng phải là tự gây phiền thoái hơn nữa cho dù cuối cùng thực hoàn thành phân liệt tân ban bố pháp lệnh yêu cầu cảnh nội thương lượng hộ tuyển định chính mình sở quy thuộc đến tột cùng là đông đức còn là tây đức còn lần nữa tiến hành buôn bán giấy phép nhưng pháp lệnh bên trong giường như không có quy định loại lựa chọn này không thể một lần nữa thay đổi a vạn nhất cớ là rẽ mẩn các hạ tiếp được ta hợp đồng không có qua hai năm lại chạy về đông đức kinh doanh hoặc là thay đổi biện pháp tại đông đức mở c h i nhanh thế nào nhân ra muốn mở rộng chính mình nghiệp vụ ta cuối cùng ngăn cản không a đến lúc đó phân thuộc đồ vật đ ứ c đại diện thương lượng nhưng là sẽ cho chúng ta mang đến vô tận phiền toái ngài không phải là việc buôn bán người khả năng vô pháp nhận thức chúng ta khó xử ta chỉ là hy vọng chính mình sinh ý có thể tại ổn định trong hoàn cảnh phát triển cũng không muốn nhìn thấy có gây thêm rắc rối tình huống hẹn đù ý đưa hắn mấy cái làm phức tạp đâu vào đấy tan vỡ cho bờ y tờ, tờ nghe đồng thời những lý do này đều có bản thân đạo lý liền ngay cả bờ y tờ, tờ nghe nói nội tâm cũng không khỏi âm thầm đật đầu vị này e n đủ ỉn suy tính ngược lại là phi thường bằng diện nếu như đổi thành hắn là đối phương nhân vật chính mình chỉ sợ cũng vô pháp lúc này làm ra quyết định bất quá vì nhanh chóng đem e n đủ ỉn sản nghiệp lưu lại bờ y tờ tờ cũng chỉ có thể khuyên căn nói ta nghĩ ngươi thực không cần thiết như vậy xoắn suýt đầu tiên nước đức vô sư giới phân hóa thành đồ vật hai nước là chiều hướng phát triển ngươi nhìn thấy những cái kia kháng nghị người bất quá đều là vì tranh thủ lợi ích ta ta bên này có thể với ngươi thấu cái ngọn mờn trước mắt nước đức cảnh nội vượt qua tám mươi phần trăm thương lượng hộ đối với tân chính khiến đều không có dị nghị hiện tại ý kiến khá lớn chẳng qua là lấy greenbox hột cụ du sách báo công ty cầm đầu bộ phận xí nghiệp ta cam đoan với ngươi tại trong một tuần đều có thể đưa bọn chúng mâu thuẫn xử lý h o à n tất về phần ngươi sở lo lắng cỡ l à dẹp mân đều đại diện thương lượng sẽ hay không cho ngươi mang đến biến cố lại càng đơn giản ta có thể làm đội trưởng cho các ngươi ký kết một cái phụ thuộc hiệp nghị bảo đảm bọn họ đang cùng ngươi hợp tác thời gian không phải thay đổi đăng ký khu đồng thời tại hướng nước láng giềng mở rộng không phải đem ngươi luyện kim sinh ý mang đi qua để tránh đảo loạn địa phương thị trường hơn nữa ta có thể hứa hẹn chỉ cần ngươi là thật tâm cùng bản địa thương lượng hộ tiến hành hợp tác nước đức ma p h á p bộ đều sẽ trở thành ngươi hậu viện bảo hộ ngươi lợi ích không bị xâm hại bờ y tờ tờ đồng ý quyết đoán không thể bảo là không lớn muốn biết rõ hai người bọn họ đây vẫn chỉ là lần đầu tiên gặp mặt nha hẹn đù ý nghe vậy cũng nhịn không được nữa cho bờ y tờ tờ một cái giật mình ánh mắt ngài duy trì thật là làm cho ta cảm thấy lớn lao vinh hạnh nếu như kế tiếp tất cả quốc gia ma p h á p bộ đều có ngài lòng dạ là tốt rồi bất quá hắn tạm dừng tổ chức một chút n ữ bất quá ngài liền có lớn như vậy lòng tin nước đức nhất định sẽ hoàn thành phân hóa sao coi như là tại ma pháp bộ bên trong ta thật là nhớ cũng nghe đến bất đồng thanh â m nha bờ y tờ tờ biết én đủ ỉn chỉ chính là lúc trước cú lờ vì vậy liền dùng ôn hòa bên trong mang theo ánh mắt kiên định nhìn về phía đối phương ngài nếu như nguyện ý tại bình dân vũ sư cùng đủ ẩn trong lầu đi đi lại lại một chút hay hoặc là nhìn xem nước đức tất cả đại báo chí tin tức liền biết đồ vật đức giữa tan vỡ sớm đã là dân tâm sở hướng ta sợ làm bất quá là thuận theo dân ia như cú lờ cục trường bọn họ chẳng qua là một ít lạc hậu người tư tưởng tương đối bảo thủ không nguyện ý tiếp nhận biến hóa gật bỏ về điểm này ta cũng không hề trách tội bọn họ nhưng cuối cùng nghị quyết còn là tuân theo số ít phục tùng đa số nguyên tắc cho nên phân hóa tiến trình khả năng nhanh khả năng chậm, n h ư n g là nhất định sẽ đến nơi bờ y tờ t nói đến đây ánh mắt vô cùng kiên định không thể không nói này vì bờ y tờ t bộ trưởng tại lừa dối người này khối thật đúng là rất có một bộ a nếu như phóng tới một lệ thế giới xí nghiệp lớn bên trong nhất định là cái vua cao thủ hẹn đủ ỉ nội tâm âm thầm bán thầm một câu sau đó hắn liền ăn nhịn ở đấy lòng muốn độc miệng ý nghĩ nói chúng tim nên hỏi đã như vậy tia nước đức ma pháp bộ chẳng lẽ cũng sẽ phân hóa thành hai bộ phận sao phân hóa ma pháp bộ lại là dạng gì bố cục đâu nếu như tại phân hóa chính sách cùng pháp lệnh lại có biến hóa thế nào bờ y tờ tờ nghe vậy là ha ha cười cười ẹn đu i n ngươi không ngại ta xưng hô như vậy ngươi đi ta phát hiện ngươi nhìn vấn đề xác thực vô cùng thấu triệt ta bên này có thể sớm với ngươi thấu cái ngọn nguồn ma pháp bộ tại không xa đem đến từ đúng vậy là muốn phân hóa khai mở hiện tại tất cả ngành đều dần dần phân thành hai cái phòng làm việc chính là tại sớm làm nền bất quá ma pháp bộ vẫn sẽ xây dựng tại vốn có trên cơ sở các loại chính sách cùng pháp lệnh cũng sẽ không xuất hiện qua đại biến hóa tối thiểu tại ta cai quản bộ phận sẽ không ngài thay quản bộ phận eddu ỉn không khỏi lựa chọn lông mày cũng chính là tại ma pháp bộ phận hóa ngài còn có thể tại một cái trong đó ma pháp bộ bên trong đảm nhiệm bộ trưởng rồi ngài này chẳng phải là đang chủ động cắt giảm chính mình quyền lợi hơn nữa phân hóa bên kia bộ trưởng nhân tuyển thì là ai đúng vậy tại phân hóa ta ít nhất sẽ ở ma pháp bộ trưởng chức vị cạn n ữ a vài năm đem tất cả tiếp sau vấn đề toàn bộ giải quyết xong hơn nữa vì tất cả vu sư dân chúng hạnh phúc chỉ là quyền lợi lại toán trò chuyện một cái gì nha trước mắt vẫn chưa có xác định hạ xuống đương nhiên phân hóa còn không lại nhanh như vậy đẩy mạnh hoàn thành cho nên ngươi không cần quá khẩn trương nguyên lai、like、như thế xem ra hết thể mọi thứ ngài cũng đã cân nhắc hảo eddù in bội phục gật gật đầu bất quá không biết ngài lúc trước theo như lời giải quyết gin g o p đều xí nghiệp biện pháp là cái gì đâu bọn họ tựa hồ không quá có thể tiếp nhận đem chính mình sản nghiệp phân thành hai bộ phận nha nghe được eddù in đột nhiên đem thoại để lại quay lại những cái kia thương lượng hộ bờ y tờ tờ nội tâm không khỏi lộn bột một chút người trẻ tuổi này e rằng đã ý thức được cái gì những xí nghiệp này ra đại nghiệp đại thậm chí tại đủ ẩn trong lầu chiếm diện tích cũng vô cùng rộng để cho bọn họ tùy tiện tháo gỡ ra quả thật có chút khó vì người khác cho nên chúng ta chuẩn bị xây dựng một khối trung lập khu vực bởi vậy tới dung nạp những cái này thương lượng hộ những chuyện này đã tại cùng bộ phận thương gia nói cho nên cũng không phải cái gì đại bí mật bởi y tờ tờ cũng không nên làm nhiều dầu d i ế m chỉ phải từ đầu tới đuôi hướng đối phương lộ r a đạo hả trung lập khu vực ed đù ỉn có chút hăng hái mỉm cười đã có như vậy h ả o chính sách ngài vì cái gì không nói sớm đâu chúng ta ngân t r ợ hiện thương hội tự hồ thích hợp hơn tại đây giảm vị trí kinh nghiệm a có lẽ ta còn có thể trực tiếp tại đây mở chi nhánh ngài nói đúng không bờ y tờ tờ nghe vậy nhất thời có chút phát s ầ u hắn sợ sẽ là làm cho đối phương lại dâng lên trực tiếp khai mở chi nhánh tâm tư đến lúc đó từ bọn họ tự mình bán hàng câu lạc bộ liền không tốt âm thầm thao tác mà còn hội tổn thất mất một bộ phận lớn lợi ích trung lập khu vực là vì bản thân ngay tại chỗ kinh doanh hồi lâu xí nghiệp lớn chuẩn bị ngài ngân trợ hiện thương hội tuy quy mô cũng rất lớn nhưng c h ú n g quy lúc trước cũng chưa hoàn toàn tiến nhập bản địa thị trường cho nên bờ y tờ tờ huyện chuyển an ủi đạo còn có đơn giản đường thẳng đi tại sao phải khiêu đường quanh co tới đi đâu chỉ cần ngài nguyện ý để cho chúng ta ngân trợ hiện thương hội tại trung lập khu vực mở chi nhánh ta có thể cho ngài q u ê n tặng năm nghìn gã lệ ổng với tư cách là chính trị hiến kim mặt khác lại thêm năm nghìn gã lệ ổng với tư cách là mua sắm cửa hàng phí tổn e n đ u ỉn đối với bờ y tờ tờ lý do thoái thác để ý cũng không thèm trực tiếp liền lấy tiền mở đường năm nghìn thêm năm nghìn này giai đoạn trước đầu tư liền có thể nện xuống mười nghìn gã lệ ổng sao giá hỏa này sinh ý cứ như vậy dễ kiếm bờ y tờ tờ nghe được eddu ỉn hào phát n ô n bừa bãi lời nói chương ũ n g k ô n chấn kinh phen. hắn liền g khỏi thức bị một Sau đó đ ý ợ c n không bốn g không trăm chín mươi n càng như hắn g là thế, càng không năng ẵn khả cho chi có tám chính trị khiếu giác cầu vẽ tháng phiếu đề cử ẵn ịn, ngươi hùng hồn rộng nhưng còn lòng đùa để đáy ta thật hy tầm mắt, ta tự sự là là mở ngự khí lập tức từ giải quyết việc trùng đứng đ á n chuyên vì nhu hòa chân thành hả ta có thể biết đây là tại sao không eddu ìn phát hiện đối phương thái độ đột nhiên chuyển biến thuận tiện kỳ nhìn về phía bờ y tờ tờ là như thế này nếu như tại khoảng thời gian này bên trong đồ vật đức có thể có được ngươi bán ra hợp đồng điều này đại biểu lấy trên quốc tế v u sư đối với nước đức giới kinh doanh là bao hàm lòng tin điểm này đối với địa phương đại bộ phận v u sư mà nói là một kiện phấn khởi nhân tâm đại hảo sự cho nên ta khẩn cầu ngươi có thể phân biệt tại đông đức cùng tây đức đầu tư nay mặc dù chỉ là ta một cái tiểu tiểu nguyện vọng ta cũng thừa nhận trong chuyện này có ta tư tâm nhưng đây cũng là vì tất cả nước đức đại cục cân nhắc bờ y tờ tờ lúc này vô luận là vẻ mặt vẫn ánh mắt đều để lộ ra vạn phần chân thành phảng phất hy vọng dùng thành khẩn tới cảm hóa ẹn đủ ỉn nếu như ẹn đủ ỉn là thật là qua việc buôn bán thương nhân đối mặt một quốc gia mà pháp bộ trưởng dùng như thế d á n g dấp tới cùng chính mình nói chuyện đồng thời biểu hiện như vậy chân thành nói không chừng đ ư ờ n g trường liền đáp ứng nhưng đang tiếc ẹn đủ ỉn không phải h ắ n sao có thể không rõ ràng lắm bờ y tờ tờ đánh là cái gì chủ ý đây bất quá là bảy g a địch lấy yếu tiết m ộ ca cố ý đem chính mình bày ở thế yếu trên vị trí muốn đem ẹn đ ủ i n cùng khiến cho hắn dường như không đáp ứng chính là đang khi dễ người đồng dạng bất qua ẹn đ ủ i n vẫn rất bội phục vị này b ở ý tờ tờ hoặc là nói sân trệ g i a hỏa này hành động quả thật dày công t ố i luyện hắn nếu như không phải là sớm biết đối phương chi tiết căn bản đều nhìn không ra đối phương m ở ấ m khó trách g i a hỏa này có thể một đường leo đến ma pháp bộ trưởng vị trí liền hắn này có được giãn được trình độ cỡ là dễ mẩn cùng hắn so với căn bản không phải một cái cấp bậc ngài lòng dạ để ta khâm phục ẹn đùi tự nhiên là không thể đương chương đáp ứng nhưng cũng không nên lướt đối phương mặt mũi ta phải thừa nhận ta đã tâm động nhưng vô cùng có lôi ta bây giờ còn là vô pháp cho ngài một cái rõ ràng trả lời ta còn là có chăm chú cân nhắc một chút không quan hệ vờ y tờ tờ nghe được én đủ ỉn cự tuyệt cũng không tức giận ngươi trung quy gánh vác lớn như vậy gia nghiệp cẩn thận một ít vẫn rất có tất yếu bất quá ta bên này có thể sớm cho ngươi hứa hẹn chỉ cần ngươi nguyện ý tại hai đức phân biệt đầu tư ma pháp bộ nhất định sẽ toàn lực bảo đảm ngươi lợi ích không bị xâm phạm đồng thời còn có thể cấp cho ngươi một ít thu thuế thượng ưu lãi là như thế này sao bị ngài vừa nói như vậy ta hiện tại càng ngày càng tâm động ẹn đù ỉn trên mặt cũng lộ làm ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu tình như vậy đi ta cũng có thể hướng ngài đồng ý ngắn thì một vòng lâu là nửa tháng ta nhất định sẽ làm ra cuối cùng trả lời h à ba ta đây hy vọng có thể từ ngày này hay là cỡ lạ dẹ mần kia nghe được ngươi tin tức tốt bờ y tờ tờ dứt lời liền cười đứng dậy tự mình đem ẹn đù ỉn lễ tống suất văn phòng mà ẹn đù ỉn vừa vừa ly khai bờ y tờ tờ biểu tình nhất thời liền âm c h ầ m xuống tiểu gia hỏa này quả thật so với cỡ lạ dẹ mần nói còn khó hơn quấn đến cuối cùng cũng không nguyện ý cho ra khẳng định trả lời ạ hơn nữa câu lạc bộ tại anh quốc bên kia thất bại cũng không biết có hay không hẹn đủ i n từ bên trong đ ú n g tay gia hỏa này thực lực không nói nhưng tâm tư thâm trầm xuất phẩm luyện kim trang bị hiệu quả rất mạnh đồng thời ngay từ đầu chính là cùng anh quốc ma pháp bộ hợp tác làm giàu nói không chừng cuối cùng chính là phá hủy ở gia hỏa này trong tay lần sau trường phong hội nghị thì vẫn phải là hướng lôi điệu hỏi hỏi rõ ràng hẹn đủ i n tại cùng bờ y tờ tờ giao lưu thì không có đem bao nhiêu tâm tư thực đặt ở nói chuyện làm ăn nào ngờ bờ y tờ tờ cũng giống như thế hắn kỳ thật vẫn đối với anh quốc phân bộ thất bại canh cánh trong lòng lần này cùng hẹn đủ ìn vào mặt kỳ thật cũng là hắn thăm dò đi qua lần đầu giao p h ò n g vợ y tờ tờ rõ ràng cảm giác được vị này tuổi trẻ vô sư không có nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy bất quá không đợi hắn suy nghĩ bao lâu hắn văn phòng cửa phòng liền lại bị g ó vang nguyên lai là lúc trước rời đi ma pháp sự cố cùng thai họa tư cục trưởng michel lại lần nữa phản hồi thế nào cùng vị kia ẽ n đủ ý nói vẫn thuận lợi mà hắn lúc rời đi sau bị ta vừa vặn gặp được đối phương nhìn lên tâm tình cũng không t ệ lắm bộ dáng michel đi tiến gian phòng liền lập tức hỏi vợ y tờ tờ nghe vậy nhàn nhạt gật gật đầu sau đó lại do dự lắc đầu quá trình vẫn rất hòa hợp bất quá kết quả nha ta chỉ có thể nói vị này én đủ ỉn không có chúng ta tưởng tượng người kia đơn giản là cái rất khó chơi ra hỏa sau này ngươi nếu như đụng với hắn ngàn vạn đừng đem hắn đương trường một đứa bé hả không nghĩ tới ngươi lại có thể cho hắn cao như vậy đánh giá bất quá bất kể như thế nào hắn cũng chẳng qua là cái thương nhân gạt bỏ bất kể như thế nào chúng ta cũng sẽ không bị thua thiệt mi seo đối với bờ y tờ tờ khuyên bảo ngược lại là rất không quan trọng đạo lý là như vậy cái đạo lý bờ y tờ tờ ứng câu lại đặc biệt mà nhìn về phía đối phương đúng cái kia e n đủ in lập tức văn phòng liền trực tiếp rời đi m à pháp bộ sao ách dường như không phải ta xem hắn di động phương hướng dường như là đi pháp luật chấp hành tư mi seo lăng một chút lập tức hồi ước đạo đi pháp luật chấp hành tư vợ y tờ tờ nghe vậy lập tức g ầ m trầm neo lại nhãn tiểu tử này quả nhiên không đơn giản xem ra hắn đã tra được gắn d dẹ tại theo chúng ta đối nghịch cái gì người ý tứ là cái kia e n đủ in là đi tìm hắn dễ à chứ nguyên nhân này tiểu tử này còn có thể vì cái gì đi đến pháp luật chấp hành tư khó trách hắn lúc trước vẫn đặc biệt hỏi ta phân hóa sau có ai sẽ trở thành bên kia bộ trưởng vậy hắn đi pháp luật chấp hành tư tìm hắn dễ chẳng lẽ là vì michel lúc này cũng phản ứng kịp đồng thời nghĩ đến cái gì vì hai đầu đ ặ t cực quá bằng không còn có thể vì cái gì trước bỡ đỡ được ta sau đó lại cùng hắn dễ đánh hảo quan hệ cuối cùng mặc kệ nước đức ma pháp bộ thế cục như thế nào hắn đều sẽ không bị thua thiệt này tiểu hôn đảng ngược lại là đánh một bút hảo bản tính bờ y tờ tờ hư lạnh một tiếng thự cho là đã xem thấu hẹn đủ ý nghĩ sau đó bờ y tờ tờ lại xuất hiện nhìn về phía m i e l nói lên h n dễ、dàng. ngươi cùng hắn nói qua mà cái kêu biên trả lời thì như thế nào đi ta đều nói với hắn rõ ràng chỉ cần hắn không được theo chúng ta đối nghịch quay đầu duy trì chúng ta phân hóa dự luật chúng ta liền toàn lực duy trì hắn xưng là đông đức ma pháp bộ bộ trưởng nhưng tên kia chính là cái toàn cơ bắp rất tốt với ta ngôn khuyên bảo không có phản ứng về sau còn kém điểm theo ta vung tay đánh nhau michel nghĩ vậy có chút tức giận chửi bậy lấy đây là trong dự liệu sự tình ta cho ngươi đi cũng chỉ là mượn cơ hội thăm dò một chút ta v y tờ tờ cười lạnh một tiếng nếu như hắn như vậy đồng ý mới được phiền t h o á nhất vậy đại biểu phía sau hắn xuất hiện tân trợ thủ hoặc phụ tá hiện tại hắn biểu hiện ra loại tình huống này ngược lại đối với chúng ta an toàn hơn có thể hiện tại cú lờ phản ứng cũng có chút kích động đâu hắn có thể hay không trực tiếp đào hướng ă n dưới d ạ bên đó đây mi seo nhớ lại lúc trước cú lờ biểu tình có chút lo lắng hỏi ha ha ngươi thật đúng là ngây thơ vợ y tờ tờ nhìn lên trước mặt mi sẽ cười khúc khích ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao tên t i a chẳng qua là tại mượn đề tài để nói chuyện của mình a đúng vậy cú lờ lúc trước hỏa khí rất lớn đây đúng là thực bất quá hắn như vậy càng già càng lao luyện cũng không phải người ngu hắn rõ ràng mặc kệ hắn như thế nào ồn ào pháp lệnh đều là sẽ không dễ dàng hủy bỏ cho nên cùng chúng ta ồn ào lợi hại như vậy trừ tại cho hạ giận ra càng nhiều vẫn là tại tìm kiếm bồi thường bằng không hắn có cần gì phải vẫn chuyên môn chạy được văn phòng tới cùng chúng ta vô nghĩa trực tiếp tự mình đến tòa soạn báo phát biểu văn v ẻ khiển trách chúng ta chẳng phải hết mà hơn nữa tên kia nhân mạch cũng không tệ đại khái có thể nhiều kêu lên mấy người cầm sự tình hoàn toàn ồn ào đại tìm kiếm bồi thường kia theo ngơi ý tứ chúng ta muốn cấp cùng hắn đáp lại sao My sẽ có chút khó hiểu nhìn về phía bờ y tờ tờ tuy hắn tại rất nhiều năm trước liền là ma pháp sự cố cùng thai họa tư phó tư trưởng nhưng chính trị khiếu dắt còn là so r a kém người trước mắt này bồi thường tự nhiên là phải có và không hắn liền thật muốn ta lúc trước nói làm như vậy hơn nữa không chỉ muốn bồi thường tốt nhất có thể mượn cơ hội đưa hắn kéo đến chúng ta bên này ta chuẩn bị đem đông đức ma pháp bộ bộ trưởng vị trí chính thức đồng ý cho hắn bờ y tờ tờ đa mưu túc trí cười lạnh nói nguyên lai、like、như thế đồng ý cho hắn rẽ ma pháp bộ trưởng chức vị chẳng qua là thăm dò tương phản cụ lở mới là chúng ta chân chính nên lôi kéo vị kia là sao ta đây lúc trước cùng hắn huyên náo như vậy không thoải mái có thể hay không mi sẽ có chút xoắn suýt nhìn về phía bờ y tờ tờ không hắn cũng không phải là tiểu hải tử ngươi cho rằng ta mắng hắn ấu t r ị hắn liền thực ấu t r ĩ mà ngươi tin hay không chỉ cần hắn theo chúng ta đặt thành ăn ý lao ra hỏa này quay người liền có thể với ngươi kể vai s á t cánh cầm lúc trước hết thể đều ném ra đến sau đầu bờ y tờ tờ nhìn xem Michel, trong lòng tự nhủ củ lở xác e thực không ấu chĩ nhưng ngươi ít nhiều gì dính điểm các ngươi những người này nội tâm thật sự lạ quá liền ngay cả kia người trẻ tuổi ẹn đủ ỉn cũng thế mi sẽ có chút im lặng xa xa đầu sau đó lại nhăn lại lông mày nhìn về phía bờ y tờ tờ có thể hắn dẹn nên làm cái gì bây giờ tên kia cũng không phải là hảo sống chung nếu như bức gấp hắn nói không chừng hội theo chúng ta vung tay đánh nhau nghĩ vậy mi xo dường như có cái ý kiến hay bằng không chúng ta tiên hạ thủ vi cường trực tiếp đem hắn mi xo d ơ tay tại trên cổ mình nhiều lần xo、so、xo、so, sau đó khuôn mặt g i ữ t ậ n dùng sức q u e n a n g đầu góc n g ư ơ trong trang chẳng lẽ đều là thì sao bờ y tờ tờ nhịn không được bạch đối phương nhất nhãn ngươi biết tám sát một người ma pháp bộ cục trường hội cho chúng ta mang đến nhiều đại phiền thoái sẽ để cho dự luật nhiều ra bao nhiêu không xác định tính hơn nữa đối mặt một vị thâm niên thần sáng ai có thể bảo chứng không lọt ra mảy may tiếng gió đưa hắn tiêu diệt n g ư ơ i đi không ta tự n h i ê n mệ t hít l i ê n ngày đó cho ta làm t ấ n chức khảo hạch vị kia lôi điệu liền rất h ợ p thích m i sẽ có chút ngay thẳng tranh luận nói tên kia thực lực quả thật mạnh mẽ vô pháp tưởng tượng nếu như từ hắn xuất thủ nếu như từ hắn xuất thủ bờ y tờ, tờ nghe vậy lập tức tiếp được my xem câu chuyện h n dạy đúng là chết chắc nhưng lôi điệu tên kia cũng sẽ thuận tiện cầm nửa cái bét lin nuốt thành cho bụi đây là ngươi nghĩ trông thấy chương 499, n g u y ê n lai、like、là người một nhà cầu vẽ tháng phiếu đề cử tên kia có khoa trương như vậy sao đã như vậy các ngươi như thế nào vẫn để cho hắn đi xử lý anh quốc công việc mi seo nghe được bờ y tờ tờ hình dung cũng có chút l i ỡ i lưỡi hắn phong cách ngươi không phải là đã nhận thức qua một lần sau nếu như ngươi bởi vì bị hắn đánh bại liền thích tên kia ta có thể cho ngươi cùng hắn làm việc với nhau bờ y tờ tờ cho mi seo một cái rêu cợt á n h mắt mà mi seo nghe được đề nghị này lập tức đánh cái dù mình sau đó liền điên cuồng lắc đầu hắn cũng không muốn cùng loại kia ra hỏa một cái cộng sự về phần để cho hắn xuất đi xử lý anh quốc công việc đây là đương nhiên kết quả tuy hắn tính cách tương đối đặc biệt nhưng ra hỏa này trúng quy vũ lực giá trị siêu quẩn còn có phong phú làm việc kinh nghiệm hắn luôn luôn là trong câu lạc bộ khai thác tiên phong châu âu cùng mỹ châu có hơn phân nửa địa bàn đều là lôi điệu hỗ trợ đánh xuống bàn về xây dựng tân phân bộ hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân tuyển anh quốc phân bộ thất bại ta cũng không cho rằng là hắn thất trách tạo thành bởi tờ tờ đối với đã từng hảo huynh đệ lôi điệu còn là biểu hiện ra đầy đủ tín nhiệm bờ y tờ tờ lại cùng mi xeo rảnh rỗi phiếm vài câu sau đó lại bắt đầu xử lý lên công vụ mà bên kia hẹn đủ ỉn lấy men theo đường nhỏ đi đến pháp luật chấp hành tư rốt cục tới tại cục trường trong văn phòng thấy ở đây chủ nhân đối mặt vị này một mực cùng bờ y tờ tờ không đối phó vô sư hắn cũng phải hơi thăm dò một chút nhìn xem có cơ hội hay không để cho hắn thành vì chính mình trợ thủ ngươi chính là ngân trợt hiện thương hội người phụ trách hẹn đủ ỉn hữu sần nhìn lên ngược lại là đủ tuổi trẻ tới ngồi đi h n d ẹ là trung niên tráng hắn hình tượng một bộ lỏng lẹt suy sụp suy sụp trang phục chính thức mặt trên người hai tóc mai pha tạp tóc trắng chứng minh đối phương có không nhỏ n h n k ỷ vẻ mặt dữ t ậ n để cho hắn nhìn lên hung ác dị thường lúc này hắn đang dùng xem kỳ ánh mắt không ngừng đánh giá hẹn đù ỉn hẹn đù ỉn đối mặt vị này nhìn lên liền không tốt ở trung vũ sư ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì không được tự nhiên trung quy nếu bàn về tướng mạo hung ác tại hắn người quen biết cũ ngủ tỉ trước mặt h n dẹn xem như tướng mạo thanh tú ngài khỏe h n dẹn cục trưởng vô cùng vinh hạnh có thể thu đến ngày muốn mời hẹn đ n tháo xuống mũ dạ một bên khách sáo một bên chậm rãi ngồi vào trước bàn làm việc à vậy sao vậy ngươi tại đến ma pháp bộ còn không phải đi trước thấy chúng ta vị kia bộ trưởng hắn r ẽ có chút thô l ô i n ế t miệng cười cười đây cũng là không có biện pháp sự tình trung quy ta trước thu được b ờ y tờ tờ bộ trưởng tư mời nếu như là ngài trước phát ra muốn mời ta tự nhiên là tới trước gặp ngươi hẹn đù ìn biết đối phương là tại không có việc gì làm cho nên cũng tùy tiện biên cái lý do qua loa tắc trách đi qua không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ cứ nhiên như vậy miệng lươi chân tru hắn r ẽ lạnh lùng cười cười sau đó nghiêm mặt nói tại ta này không cần phải nói nhiều như vậy quan thoại cùng nói nhảm ta biết ngươi tới nước đức là làm gì ta là chỉ ngươi chân chính mục đích hạ tại hạ không biết ngài là có ý gì ta tới nước đức mục đích là vì mở rộng sinh ý gạt bỏ này không là mọi người đều biết sự tình sao e n đù ỉn nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện nhưng vẫn cẩn thận không có chính diện đáp lại ngươi e n đù ỉn rõ ràng tuổi không lớn lắm như thế nào cùng á mỹ l ì ả cái lao bà t ử đồng dạng thích đi vào m g è o an r ẹ không lời bạch đối phương nhất nhãn ta liền cùng ngươi nói do a an r ẹ chĩa chĩa ed đù ỉn lại chĩa chĩa ngươi ed đù ỉn tới nước đức truy cha ngân s á c trưởng mầu câu lạc bộ chuyện này chính là ta hướng mẹt lìn tức sĩ họp mặt trúc tên nắm chỉ là ta không nghĩ tới bọn họ cư nhiên phái ngươi như vậy người trẻ tuổi ra hòa qua điều này làm cho ta có chút cầm không cho phép ngươi sức nặng đồng thời cũng không xác định có thể hay không hoàn toàn tín nhiệm ngươi cho nên ta mới một mực không có chính thức với ngươi gặp mặt lần này ta cũng chẳng qua là mượn b ờ ý tờ tờ muốn mời ngươi cơ hội tùy tiện với ngươi gặp mặt một lần a hẹn đ ù ê nghe n vậy lông mày nhữ lại kết quả này quả thật có chút vượt quá hắn dự kiến hạn dẹ cư nhiên cùng mẹt lìn tức sĩ đoàn là một đám muốn biết do hắn trước khi tới scamander đúng là đã nói sẽ có người ở bên cạnh t r ợ giúp hắn nhưng nhưng vẫn không có lộ ra cụ thể chi tiết nguyên lai、like, nực nói là ả ắ n g ì ê n bất quá tình huống này mặc dù tại ngoài ý liệu nhưng nhưng cũng là hợp tình lý sự tình trung pi h mẹt lìn tức sĩ đoàn có thể biết được ngân sách trường mâu có m ở ám tại nước đức khẳng định có tương ứng tin tức khởi nguồn đương trường e n đủ in vẫn cảm thấy kỳ quái vì cái gì scamander bọn họ một mực không nguyện ý để lộ ra càng nhiều tin tức nguyên lai、like, theo chân bọn họ hợp tác là một quốc gia pháp luật chấp hành tư cục trường loại này vẫn cảm thân phận xác thực không thể để cho quá nhiều người biết mà án r ễ với tư cách là tại nước đức kinh doanh vài chục năm pháp luật chấp hành tư cục trưởng trong thâm tâm điều tra ra một ít đồ vật cũng không kỳ quái càng đừng đề cập nơi này vốn chính là hắn đại bản doanh bất quá cư nhiên để cho g i a hỏa này không thể không hướng ra phía ngoài cầu viện xem ra án r ễ ở bên cạnh tình huống cũng không khá làm a so sánh với cái này án r ễ đơn giản thu bạo tỏ vẻ ra là đối với hắn không tin đảm nhiệm hãn đủ ý ngược lại là không có tỏ vẻ ra là có cái gì bất mãn c h u n g quy tại án r ễ trong mắt hắn bất quá là cái vừa tốt nghiệp không bao lâu tiểu hải tử có chút hoài nghi cũng coi như bình thường bất qua én đủ in còn là hàm chứa chế nhạo t r e o chọc một câu thì ra là thế này vậy tại sao ngài hiện tại lại nguyện ý cùng gặp mặt ta cũng nói ra những cái này đ â u này á ắ n r ẽ thấy được đối phương tại bị chính mình điểm phá thân phận như cũ có thể biểu hiện như thế chấn định nội tâm ngược lại là có chút tán thưởng hắn rất khẳng định m e t l i n tức sĩ đoàn nhất định không có hướng én đủ in l trong nháy mắt đó ngây người cũng có thể chứng minh điểm này nhìn lên áo mỹ lì ạ nói quả nhiên không tệ tiểu tử này có ít độ nha hắn sẽ nội tâm âm thầm gật đầu sau đó hắn liền miết miệng cười, cười. Ta ta nay hôm không phải bằng lòng ngươi, cũng biến bởi gặp là cải vì đúng ố i với ngươi cái nhìn, mà là ta thu được niệm tín. Ska đờ tiên sinh Enduin hiểu vậy nhìn, tín. mạn tín. nghe được được, tức có c thu mà xem là lập ta Ska đờ ra t t i tức hắn n đều với ư ơ i chia sẻ qua. sẻ Đúng vậy không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngược lại là lợi hại c ư nhiên vừa tới không có vài ngày liền bắt lấy câu lạc bộ cái đ h ô i nữ i ệ đã theo ta nói rõ rõ ràng để ta tận khả năng trợ giúp ngươi đồng thời nếu như ngươi đối với ta lúc trước khinh thường có cái gì bất mãn ta có thể hướng ngươi xin lỗi nhưng càng thêm xin lỗi là ta loại tính cách này là sẽ không sửa h n dạy trực tiếp có nên nói hay không đạo h n dạy tiên sinh ngài ngược lại là rộng rãi ta cũng không phải là loại kia keo kiệt người hẹn đùi in nhìn trước mắt tráng h á n cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i g i a hỏa này cùng mụ tỷ thật đúng là có đủ như đã như vậy người đến nước đức đến cùng cha được vật gì tiếp sau lại có kế hoạch gì liền đều theo ta làm rõ hảo ta không thích chơi loại kia con con lượn quanh lượn quanh trò chơi h n dạy thấy được hẹn đùi in thái độ nội tâm đối với hắn hảo cảm cùng tín nhiệm cũng tăng lên một ít hảo bất quá ở trước đó xin thứ cho ta thất lễ một lát hẹn đùi cười ứng một câu sau đó liền chậm rãi hai mắt nhắm lại ngồi ở đối diện h n r ẹ phát hiện tại ed đủ ìn hai mắt nhắm lại một khắc này liền trong chớp mắt thả ra một cỗ cường đại mà lại ngưng thực tinh thần lực cũng nhanh chóng tại hắn trong văn phòng cán q u é t lên ước chừng mười giây ed đủ ìn lúc này mới chậm rãi dương đôi mắt ừ ngài văn phòng là an toàn không có phát hiện giám sát và điều khiển ma pháp dấu vết bất quá ngài c ư nhiên trong phòng dấu nhiều như vậy dòng kính xem ra ngài đối với ta tín nhiệm vẫn có sở giữ lại a mà lúc này rẽ thì là dùng giống như nhìn quái vật ánh mắt nhìn về phía ed đủ ìn tiểu tử này vừa mới sử dụng cảm giác ma pháp cường độ quả thật cao thái quá xem ra g i a hỏa này trừ ả mỹ lì ả nhắc tới qua thành t h ủ c ổ trọng tâm tư kín áo một thân thực lực cũng không thể khinh thường nha v ề phần h n đủ i nhắc n tới dòm kính sự tình ạt rẽ ngược lại là đ ĩ n h đạc thừa nhận n à y có cái gì đối mặt thành phần không biết người xa lạ thế nào cẩn thận đều không quá đáng bằng không ngươi cho rằng ta hội chỉ bằng vào nịp nói ngươi hai câu lời hữu ích liền đối với ngươi không hề có giữ lại sao nhìn không gia vị này ăn rẽ còn là một thô trong có mảnh ra hỏa h đủ ý nịu môi mỉm cười ta đối với cái này đến không có cái gì bất mãn bất quá ngài cũng sẽ không trách tội ta lúc trước cẩn thận cử động à. ít nói nhảm ăn d ễ đại khí vây vây tay thăm dò nói được cái này đi chúng ta còn là nói chuyện tránh sự à. không có vấn đề e n d u in tán thành gật gật đầu cùng ăn dễ dẹ loại người này giao lưu quả thật có thể có thể b ấ t việc không ít sau đó hắn thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ liền há mồm liền ném ra cái m á n h liệt các ngươi vị này bởi y tờ tờ bộ trưởng có vấn đề bất quá ăn dễ dẻ đối với cái này lại không có bất kỳ kinh ngạc biểu tình ngược lại là bổ sung há lại chỉ có từng đó là có vấn đề trên người hắn vấn đề phần lớn Đang là vì ạ đủ ỉn không có để ý ăn rẻ thua lỗ nếu như ta báo cho ngài vị này bởi y tờ tờ bộ trưởng rất có thể chính là ngân s ắ c trường mầu quyết đấu câu lạc bộ thủ lĩnh đâu này cái gì không có khả năng án rẽ nghe vậy không khỏi chừng to mắt hắn xác thực nắm giữ một ít bờ y tờ tờ cùng câu lạc bộ cấu kết manh mối nhưng là cho rằng bờ y tờ tờ lợi dụng ngân sách trường m â u lực lượng ví dụ như tài chính hoặc là nhân thủ để đạt tới một ít không thể cho ai biết mục đích như là phân liệt nước đức ổn định quyền lợi thậm chí án rẽ vẫn đã từng tưởng tượng tượng qua có phải hay không bờ y tờ tờ bị ngân sách trường m â u lợi dụng hoặc k h ô n g chế mượn này tới trở thành câu lạc bộ buôn lậu phạm tội ô dù nhưng lại chưa từng nghĩ tới bờ y tờ tờ sử dụng là ngân sách trường mẫu người còn là trong câu lạc bộ thủ lĩnh người biết người đang, đang nói cái gì sao đây chính là đối với một quốc gia mà pháp bộ trưởng ác ý lên án là tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ trọng tội án dễ hùng hổ t r ư ờ n g hướng e nụ ỉn hơn nữa bờ y tờ tờ tại mười mấy năm trước chính là nước đức nổi danh vụ sư từ đó trở đi ta liền biết hắn ta có thể xác định này mười mấy năm đang lúc đối phương biểu hiện đều cùng hiện tại đồng dạng tuyệt đối không có bị người mạo danh thế thân t r ư ngài n hiểu lầm ta chỉ cũng không phải là bờ y tờ tờ bị câu lạc bộ thủ lĩnh mạo danh thế thân mà là đối phương từ vừa mới bắt đầu liền là một người the xỉ vợ sở đồng thời rất có thể chính là cái này tổ chức thủ lĩnh eddu ỉn khem mỹm cười nói người nói là án dạy còn là không thể tin chừng to mắt g i a hỏa này từ mười mấy năm trước ngay tại ngụy trang thân phận của mình hắn một mực cầm tất cả mọi người trở thành kẻ đần tới đồ nghịch suy nghĩ một chút án dạy như cũ chối bỏ lắc đầu này không có đạo lý một cái vượt trên quốc gia phạm tội tổ chức thủ lĩnh mạo hiểm như vậy sẽ không sợ bị người phát hiện mà hơn nữa hắn vẫn công khai tiến nhập mà p h á p bộ từ chính đây chính là hắn cao minh địa phương dưới đèn hắc đạo lý ngài sẽ không, không hiểu sao càng là đứng ở nguy hiểm địa phương hắn liền càng an toàn bằng không ngại có thể trở về ký ước một chút tại đối phương mười mấy năm trước xuất hiện lúc trước ngươi có thể tra được bờ y tờ tờ người này cụ thể tin tức sao e d d i in cười nhìn về phía h n rẽ tại đối phương xuất hiện lúc trước bị e d d i in như vậy đã nhắc nhở h n rẽ này mới kịp phản ứng đúng nha bờ y tờ tờ gần như từ trước đến nay không có cùng người khác nhắc tới qua hắn bốn mươi tuổi tiền nhân sinh kích lịch liền ngay cả lúc trước liền đọc là cái gì trường học ma pháp bọn họ đều không rõ ràng lắm bọn họ chỉ biết B.I.T.T. ngài a y từ đầu chính l mang theo ma chuyên g theo chú học a nhanh Ma cao hoa quần xuất tầng sáng hiện, đồng liền trộn nước vòng trọn. người cũng đương nhiên tiếp nhận vị này hào hoa phong nhã, Pháp giới rất thời trà tiếp hào Mọi Đức vào vị không i hài ẩ i không cần lại hồi ức cố sự đối phương đi qua ta có kỹ càng điều tra qua vị này bờ y tờ tờ tại bốn mươi tuổi lúc trước không có phát biểu qua bất kỳ p h ù c h ú liên quan l u ậ n văn lúc trước nhân sinh kinh lịch mặc dù có nhưng toàn bộ đều trên giấy tin tức t ừ n g tại hắn khi còn trẻ thì gặp qua người khác không phải là chết chính là mất tích căn bản không tung tích có thể tìm ra này vẫn chưa thể nói do vấn đề sao eddu ỉn tại tới nước đức về sau thế nhưng là làm không ít bài học đặc biệt là tại biết được bờ y tờ tờ thân phận không đơn giản lại càng là dùng nhiều tiền để cho ben hỗ trợ điều tra bất quá lại nói tiếp ben giá hỏa này đã có một thời gian thật dài không có lộ mặt qua thế nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy bờ y tờ tờ hắn từng ấy năm tới nay như vậy trừ một lòng muốn chia nước ra nước đức bên ngoài biểu hiện vẫn luôn rất bình thường à, hơn nữa trừ điểm này ra hắn thậm chí được xưng ơ tụng tương đối cần chính mỗi ngày đều là ma pháp bộ trong cái thứ nhất cái cuối cùng đi hắn đ âu còn có nhiều thời gian như vậy xử lý ngân sách trường mâu sự tình hắn rẽ lần nữa đưa ra chính mình nghi vấn bờ y tờ tờ nhiều năm trước tới nay đều tại hắn mí mắt dưới công tác sinh hoạt nếu như không phải là chính kiến bất hòa nói thật tàn dễ còn rất bội phục vị này bờ y tờ tờ bộ trưởng đối phương thời gian quản lý quả thật có chút không khỏe về điểm này ta tại điều tra nhưng nguyên nhân không phải là rõ ràng sao ta còn tưởng rằng ngài có thể chính mình đoán được tới nha h n đù ỉn chĩa chĩa dưới thân nếu như kế tiếp tùy ý bờ y tờ tờ bộ trưởng lại như vậy tiếp tục nữa người đoán không lâu sau về sau nước đức sẽ biến thành cái gì bộ dáng người ý tứ là hắn từ nơi này mười mấy năm trước bắt đầu mục đích liền đem nước đức phân liệt hắn rẽ theo hẹn đủ in mạch suy nghĩ xuống một vớt sau đó liền chừng to mắt hắn nếu thật là ngân s ắ c trường m â u thủ lĩnh vậy hắn chính là muốn đánh nhau tạo một cái hoàn toàn do buôn lậu phạm tội tập đoàn trường không quốc gia có thể hắn động cơ có là cái gì đâu này bởi y tờ tờ còn có ngân s ắ c trường m â u tại sao phải lãng phí nhiều năm như vậy thời gian tới bệnh loại này độ khó cực cao âm lưu đâu chẳng lẽ bọn họ có cái gì đặc biệt g i tâm hãn dẹ không hiểu nhìn về phía ed đù ỉn bọn họ giã tâm cũng không vô cùng rõ ràng sao ngài đại khái có thể hồi tưởng một chút bọn họ nguyên bản thân phận đặc biệt là tại sáu mươi năm trước ed đù ỉn hướng dẫn từng bước đạo sáu mươi năm trước hãn dẹ nghe được này nhanh chóng nhớ lại cái kia mẫn cảm nhân đại đúng bọn họ tiền thân đúng là thánh đồ đảng không sai vì đả đảo bảo mật pháp ngược lại là một hợp lý động cơ ngươi n g h ĩ pháp cùng tệ tệ nọt cùng ảo mỹ li a bọn họ không sai bị lắm bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới bọn họ vì thế muốn khống chế một quốc gia ed đù ỉn thấy thế lập tức phụ họa gật, gật đầu hắn không có khả năng đem thần kỳ động vật cùng bất tử thuốc liên quan nói ra hắn không muốn dùng hiện thực tới đo đạc tất cả mọi người đạo đức điểm mấu chốt nếu để cho bọn họ biết câu lạc bộ có được có thể làm cho người vĩnh sinh phương pháp ai biết những cái này bình thường mặt ngoài nhìn lên vô cùng chính phái vũ sư có thể hay không sinh ra làm loạn ý nghĩ cho nên cái này bí mật hẹn đủ ỉn hộ i vĩnh viễn giấu ở trong lòng v ề phần dùng để ứng phó ăn r ẻ đám người lý do hiện tại hắn không đã chính mình não bổ đi ra sao đối với những thứ này lão một đợi vũ sư mà nói thánh đổ đảng đã từng huy hoàng cùng lực phá hoại nếu như người khó quên chỉ cần để cho bọn họ cầm ngân sách trường m â u cùng d í n h l o ạ n cùng thánh đồ liên hệ với cái gì âm lưu luận cũng có thể tưởng tượng ra ngươi tin tức ngược lại là rất ngoài dự đoán mọi người nhưng v ề bờ y tờ tờ sự tình ngươi có cụ thể chứng cơ sao án rẽ mặc dù tại e n đủ in hướng dẫn tự mình tưởng tượng xuất một bộ câu lạc bộ hành vi logic nhưng này trung quy cũng chỉ là lời nói của một bên trọng yếu mắt thấy mới là thật mới được ngài biết c ơ lạ dẽ mần người này à? e n đủ in phản hỏi một câu cái kia khai mở ma pháp vật phẩm điếm cờ lạ dẽ mần án rẽ nghe vậy thoáng hồi ức một chút liền khẳng định gật gật đầu ta biết người này cùng ngân s ắ c trường mâu có liên hệ mà còn trợ giúp câu lạc bộ kinh doanh một chỗ chợ đêm nhưng đi qua ta d ị vãng điều tra gia hỏa này hẳn là chỉ là ngân s ắ c trường mâu người hợp tác ca đối với ngân s ắ c trường mâu này cái tổ chức ạ dẹ vẫn là tương đối quen thuộc c h u n g quy hai bên hang hổ đều tại nước đức từng ấy năm tới nay như vậy chỉ là giao thủ cũng không phải một hai lần hơn nữa tại đánh nhiều năm quan hệ ạ dẹ vẫn nắm giữ không ít ngân s ắ c trường mâu nội t ì n h hắn biết này cái tổ chức thành viên chính thức thưa tớt bình thường đều dùng danh hiệu tới giao lưu giữa lẫn nhau cũng không biết đối phương chi tiết đồng thời che giấu rất sâu như là một ít h à n g ngày công tác đều từ bọn họ người hợp tác để hoàn thành mà cơ lạ rẽ m ẩ n thật sự là một thành viên trong đó nhưng là bởi vì như vậy ạn rẽ nhiều năm như vậy trong tuy cũng đánh chết bắt không ít ngân s ắ c trường mâu thành viên nhưng không thể nắm giữ này cái tổ chức càng nhiều nhân viên tin tức chỉ là giống như ẹ đủ ỉn vừa mới bắt được ca hệ t h ổ nạn thì như vậy rõ ràng một ít trong bọn họ bộ cơ cầu a bất quá từng ấy năm tới nay như vậy ạn rẽ cũng phát hiện không ít về ngân s ắ c trường mâu m ở ám ví dụ như bọn họ trên cơ bản đều là lấy thánh đ ổ hội nguyên lão với tư cách là nguyên thủy thành viên tổ chức những người này cùng thánh đồ có mật thiết liên hệ đồng thời bọn họ buôn lậu nghiệp vụ phạm vi phi thường lớn mỗi tháng ra vào thần kỳ động vật nước chảy đều rất khoa trương điều này cũng dẫn đến ngân sách trường mâu câu lạc bộ tại nước đức cũng không phải bí mật gì chỉ bất quá đại bộ phận bình dân vô sư chỉ là đưa bọn chúng trở thành làm màu s á m mua bán tổ chức gạt bỏ liền cùng hẻm nọc tùn ân tới anh quốc đồng dạng thậm chí có chút chính quy thần kỳ động vật cửa hàng cũng sẽ theo chân bọn họ giao tiếp đúng vậy ta thông qua một ít đặc biệt con đường rõ ràng đến vị này cỡ lạ rẽ mẩn cũng không đơn thuần là ngân sách trường mâu người hợp tác đơn giản như vậy đối phương vẫn thay câu lạc bộ quản lý lấy một cái chiếm diện tích to lớn thần kỳ động vật nuôi dưỡng vườn khu hơn nữa ta rất xác định đối phương biết bởi ý tờ tờ bộ trưởng thân phận eddu in nhặt lấy có thể giảng nội dung hướng đối phương lộ ra đạo hả c ờ lạ d ạ mần còn có phức tạp như vậy thân phận về nuôi dưỡng vườn khu ăn d ạ vẫn là lần đầu tiên nghe nói nhất thời phẫn nộ bừng bừng vô án vậy còn chờ gì hiện tại chúng ta liền đi đem c ờ lạ d ạ mần bắt quý án để cho hắn cùng bởi ý tờ tờ đương trường rằng co ăn dạy cục trường ngài có hay không có chút quá ngây thơ í n đùa ỉn thấy được đối phương này b ứ c trách trách vụ vụ bộ dáng n h ì n không được trận mắt chừng một cái ngài nếu như đối với ngân sách trường m à u có chỗ rõ ràng hẳn cũng biết bọn họ giữ bí mật thủ đoạn a hơn nữa loại này cái gọi là khẩu cung không có bất cứ ý nghĩa gì ta dám đánh cuộc ngươi thậm chí vô pháp từ trong miệng hắn biết được nuôi dưỡng vườn khu vị trí bị í n đùa n quát bảo ngưng lại án rẽ này mới kịp phản ứng xác thực những cái này the s ỉ vợ sở tờ ở ký ức đều sẽ phải chịu đặc biệt khế ước ma pháp thủ hộ hắn trước kia cũng không phải không có bắt được qua đối phương người nhưng trừ một ít g a lông c vậy cớ là rẽ mẩn ta hy vọng ngươi không muốn áp dụng bất kỳ hành động để tránh đánh rắn động cỏ i a hỏa này đã tại ta toàn diện giám sát và điều khiển hiện tại ngươi coi như cái gì cũng không biết hảo edduin hiện tại cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì trực tiếp đưa ra yêu cầu đạo cái gì cũng không làm liền ngay cả phổ thông giám thị cũng không được mà ngươi cái gọi là toàn diện giám sát và điều khiển đến cùng dựa vào không đáng tin cậy á n r ạ có chút câu nghi nhìn về phía e n đù ỉn người trẻ tuổi này trên mặt ngay cả cọng lông đều không có cũng không biết đến cùng dựa vào không đáng tin cậy không được e n đù ỉn quyết đoán lắc đầu ta hiện tại đã theo hắn cái đôi tìm đến cớ l à r ẽ mẩn phụ trách một chỗ nuôi dưỡng v ư ờ n khu nhưng trong này phòng hộ vô cùng chặt chẽ ta bây giờ còn đang tìm kiếm không tinh động địch nhân phương pháp đi vào chúng ta phải ở kia đưa bọn chúng người tăng cũng lấy được thì ra là thế này ạn d ạ nghe vậy gật gật đầu ed đù ỉn kế hoạch xác thực càng thêm thỏa đáng bất quá theo ngươi nói pháp ngươi chẳng lẽ đã biết kia vị trí vườn khu chỗ đã như vậy vì cái gì chúng ta không trực tiếp cưỡng ép đột nhập trực tiếp đưa bọn chúng một mẻ hốt g ọ n đâu ta thế nhưng là biết ngươi này có không ít thứ tốt ví dụ như loại kia có thể phóng ra phản ảo ảnh di hình chú ngữ dụng cụ có loại đồ vật này cam đoan để cho bọn họ một cái cũng chạy không lại nói tiếp đơn giản edduin quyết đoán lắc đầu ta đã xác minh vườn trong vùng bộ bản thân liền vô pháp tiến hành ảo ảnh di hình nhưng đồng thời cũng có được có thể trực tiếp rời đi không biết thủ đoạn hơn nữa e d d i n nói đến đây vẫn đặc biệt mắt nhìn đối phương n g ư ơ i biết nuôi dưỡng vườn trong vùng đến cùng có bao nhiêu người sao bao nhiêu người theo ta trước mắt thống kê chỉ ít có hai trăm hai mươi người trở lên trong đó quang vu sư liền vượt qua một trăm n g ư ờ i ngài xác định mang lên pháp luật chấp hành tư những cái kia thần sáng nhóm thực có nắm chắc đưa bọn chúng bắt lại sao e n d u i nói đến đây cho hắn rẽ một cái rêu c ợ n ánh mắt chương năm trăm linh một chuẩn bị câu vẽ thang phiếu đề cử cái gì hơn hai trăm n g ư ờ i điều này sao có thể hắn rẽ nghe vậy ánh mắt chừng có so với chuông đồng còn lớn hơn phản phất muốn trực tiếp từ trong hốc mắt tuôn ra nay không có gì không có khả năng những tin tức này đều là ta tận mắt nhìn thấy ta thậm chí có thể cho ngươi cung cấp hình ảnh tư liệu nói không chừng ngươi còn có thể từ bên trong tìm đến người q u a n nhà edduin nhìn xem giật mình hắn rẽ cười nói nhưng đây cũng quá khoa trương à, chỉ là một cái nuôi dưỡng vườn khu gạt bỏ chống đỡ chết hơn mười em mở vu sư liền có thể để cho kia hoàn toàn vận chuyển cần phải ở bên trong trang nhiều người như vậy sao hắn rẽ trông thấy đối phương như thế nghiêm túc biểu tình biết chuyện này tám chín phần mười là thật nhưng vẫn là nhịn không được phát ra một tiếng nghi vấn ngươi cảm thấy khoa trương liền đúng ta đang nhìn đến lúc đó cũng hiểu được vô cùng khoa trương hẹn đủ ỉn tâm trong lặng lẽ lẩm bẩm sau đó liền muốn lấy nên tìm cái lý do gì lừa dối h n dễ d ẻ nếu như trực tiếp nói rõ những người này đại bộ phận đều là bình dân vô sư có khả năng hội bởi vì hợp pháp vô sư quá nhiều nguyên nhân dẫn đến h n dễ d ẻ sợ ném chuột vỡ bình không dám quyết định theo hắn kế hoạch tiến hành hơn nữa thực đánh trở ra cũng rất dễ dàng sẽ để cho hắn vị này cục trường hãm vào bị động cho nên vì làm cho đối phương đem hết toàn lực hỗ trợ hẹn đủ ỉn có thay vườn trong vùng tên gia hỏa này tìm tội danh đương e m vị này ăn dẹ cục t r ờ vườn vườn n xuống nước lại nói.、Cái、này cũng không ẵn hình liền mặt nghiêm mặt nói, ta phát hiện vườn trong vùng những cái này nghi nuôi dưỡng thần kỳ độc vật. ngân trường、mâu、vẫn ở bên trong huấn luyện g trước tư một lát mặt mặt ta phát tổ thủ, ta trừ tại vật, vưu sư vưu Cái cái có cao chức đặc độc sắc kéo kỳ khu kỳ hoài quái. suy sau, mâu quân lại đội. hóa đù độ sư vẻ ở nhiên đây chỉ là hoài nghi. ẵn hình nội tâm bổ sung một câu. Hắn suy nghĩ qua đi, phát hiện cũng liền lấy cớ này nhất, đù đi, phát thích hợp một tâm câu. bổ suy qua cớ lấy huấn luyện khoa mục trên cơ bản đều là ứng đối thần kỳ động vật nhưng các ngươi đã có sân huấn luyện lại có một đám nghiêm chỉnh huấn luyện vũ sư kia cũng đừng trách ta không k h á c h khí vì giải quyết vườn trong vùng những cái kia vũ sư tính hợp pháp vấn đề h n đủ ỉn thế nhưng là nghĩ kỹ mấy bộ xử lý phương án nha bất qua h n đủ ỉn lại đoán chừng sai một chút đó chính là xem nhẹ v ũ sư quân đội cái từ này tại h n sẽ d ạ những người này trong suy nghĩ sức nặng v ũ sư quân đội ngươi nói là bọn họ đã như năm đó gin đoàn đ ồ n dạng đã tại huấn luyện quân đội h n sẽ nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc vô cùng nếu như tình huống này thực được chứng thực kia ngân sách trường mâu liên quan đến liền không phải cái gì đơn giản phạm tội vụ án hoặc chính trị vấn đề mà là liên quan đến tất cả v u sư thế giới vận mệnh năm đó xin l o ạ n huyên náo cách mạng đến cùng làm ra nhiều trận chiến lớn hắn có thể quá rõ ràng mà trong đó để cho người đau đầu chính là hắn dưới trướng thánh độ quân khi đó coi như là mấy cái quốc gia mà pháp bộ thần sáng đều liên lê n tay những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện v u sư quân đội cũng có thể trực tiếp cứng rắn thậm chí bọn họ chiến đấu ý thức so với rất nhiều thần sáng đều mạnh mẽ bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình sở hành sự tình là chính xác chính nghĩa là giá trị đến nỗi hiến dân suốt đời tín ngưỡng đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy còn có nhiều như vậy vũ sư đối với thánh đồ cùng dình đoàn như vậy kiêng kỵ nguyên nhân thậm chí kiêng kỵ đến mẹt lìn tức sĩ đoàn tại biết được nước đức có một lần nữa tổ chức phát triển thánh đồ tàn đảng liền cao độ coi trọng lên an dẹ hiện tại cũng đang lo lắng có muốn hay không trực tiếp hướng vũ sư quốc tế tìm kiếm viện trợ bởi vì nếu như đối phương thật sự là tại huấn luyện vũ sư quân đội kia chỉ bằng vào phương pháp luật chấp hành tư nhất định là giải quyết không nếu như đây là thật chuyện kia liền nghiêm trọng phải nhanh chóng hướng vô sư quốc tế cùng mẹt lìn tức sĩ đoàn báo cáo sau đó tổ chức quốc tế liên hợp binh sĩ đem bọn họ bóp chết tại tá lót bên trong á n r ẹ quang hướng ẹn đù i n ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại bức người ách kỳ thật cũng không tới nghiêm trọng như vậy tình trạng a ẹn đù i n bị đối phương lợi đã giật mình n à y mới phát hiện mình dường như có phần dùng sức quá mạnh vì vậy vội vàng khuyên đủ đối phó cái trụ sở này ta đã có hoàn chỉnh kế hoạch có thể tại thấp nhất hao tổn hạ đưa bọn chúng một mẻ hút gọn bọn họ tình huống cụ thể còn lại đều bắt lại cái trụ sở này tại làm ph ngươi nói là thực á n dẹ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn về phía e n d u ìn hơn hai trăm người vũ sư tụ tập khu cho dù trong đó có đem gần một nửa không phải là vũ sư cũng không có dễ đối phó như vậy à tiểu tử này cứ như vậy có tự tin không sai e n d u ìn khẳng định gật đầu cụ thể phương án hành động đã có kế tiếp chỉ còn lại một ít công tác tình báo m u ố n làm mù quán g xuất kích đánh r ắ n động cọ lời chỉ sợ tăng thêm thương vong hơn nữa ta rõ ràng đến ngân s á c trường mâu tại nước đức cũng không dừng lại này một cái trụ sở này khối ta vẫn là tại trong điều tra hiện tại chúng ta cần làm là được bảo trì địa thấp để cho bọn họ dựa theo vốn có sinh hoạt quỹ tích tiến hành hạ xuống chỉ cần lại cho ta một vòng tả h ư u chuẩn bị thời gian ta cam đoan có thể đem chỗ đó thuận lợi bắt lại á n dẹ nghe qua hẹn đủ ỉn sau khi giải thích cũng biết mình là có chút vội vàng sao động hơn nữa trước mắt hẹn đủ ỉn tuy nhìn xem tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn cao siêu tư n h i ê n chỉ dùng mấy ngày thời gian liền nắm giữ nhiều như vậy tin tức điều này cũng làm cho á n dẹ đối với hắn tín nhiệm tăng cường không ít hảo vậy nghe ngươi ta bên này án binh bất động còn cần ta phối hợp cái gì sao h n dẹ khẳng định gật gật đầu ta cũng cần ngài tại trong mấy ngày này s a n g lọc tuyển chọn suốt tháng m ộ ư ơ i năm hai không danh có thể tuyệt đối tín nhiệm thần sáng đem bọn họ điều xuất ra bất cứ lúc nào cũng là chờ lệnh đương nhiên ngài hiện tại muốn làm chỉ là phân biệt không cần hướng bọn họ để lộ tiếng rõ đ ề u ta bên này xác định thời cơ liền sẽ thông báo cho các ngươi đến lúc đó cần các ngươi phải theo ta từ anh quốc đưa tới nhân thủ một chỗ phối hợp hành động eddu ìn tại biết được án dễ lập trường nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là từ hắn này triệu tập nhân thủ như vậy tại về sau đang hành động thành công năm chắc cũng sẽ lớn hơn nhiều liên hợp giữ bí mật hành động sao án dễ nghe vậy trầm tư một lát sau liền trịnh trọng đáp ứng không có vấn đề, ta sẽ lấy biên cảnh tuần tra làm lý do, điều một bộ phận thân tín. ừ, hành động lần này trừ muốn đem những cái kia phụ thuộc ngân sách t r ư ờ n g mẫu vu sư một m ẹ hốt gọn ra, còn có đại lượng bị nuôi nuốt thần kỳ động vật cần đến lúc đó cũng cần các ngươi hỗ trợ, n g à i tối lựa chọn tốt một ít có liên quan kinh nghiệm thần sáng. đồng thời, nếu như có thể từ những cái kia vu sư trên người s á t minh còn lại nuôi dưỡng vườn khu vị trí, chúng ta khả năng cần tác chiến, hy vọng ngài bên này có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. h đủ ỉn sớm cho đối phương đánh lên dự phòng châm. Ha ha, yên tâm đi, t ngài tâm lý nắm chắc là được hẹn đù ỉn cũng mặc kệ đối phương là không phải là đang khoác lác nhàn nhạt gật gật đầu liền từ trên người móc ra mai nửa cái điện thoại lớn nhỏ ngân sát hình vông đùa hộ mệnh ngươi đem cái này cất kỹ ta sẽ thông qua đạo cụ với ngươi liên lạc làm như ta liên hệ ngươi đùa hộ mệnh sẽ hướng ngươi khởi xướng tín hiệu đồng thời mặt kính thượng cũng sẽ lưu lại ta phát cho ngươi tin tức đến l ú c đó sẽ có tập hợp thời gian địa điểm. Hả? Này có thể là đồ có có sẽ tập thời thể tốt ta, hợp Hả? gian người Này là d a nghĩa ta n ngân trợ hiện thương hội ta cũng đã được nghe nói, n h hội trợ được điều đã à y chẳng lẽ cũng lẽ là thấy r o n sản g đó một cái p ẩ m sao, ta như thế nào từ trước đến nay chưa nào thế từ trước t như đến h qua. rẻ thế ấ y t h vui thích đem đùa hộ mệnh nhận lấy thuận tiện vẫn mở lên vui bừa đây chỉ là thử làm hàng mẫu trước mắt vẫn không có đưa ra thị trường đâu thứ này cần tài liệu có thể không rẻ ngài có thể chớ có làm mất e n đủ in cười trả lời kỳ thật e n đủ in tại phá giải trên mặt nạ phụ trú cùng với thu hoạch phím bản vẽ l i như nhưng có t ể làm r ấ muốn t ư đem loại này ưu hóa hậu chuyện tin tức ma pháp sản phẩm hóa nhưng trước mắt vẫn vô pháp làm được trong đó làm phức tạp lớn nhất chính là thành phẩm vấn đề coi như là sphin loại kia tương đối đã thành thục keo ma thuật kỹ thuật thành phẩm cũng vẹn vẹn chỉ là hơi thấp cùng yêu tinh bí ngân gật bỏ chế ngự cùng này trước mắt hắn vẫn vô pháp đem lộn sản muốn biết rõ tại vua sư giới cũng không phải ken dùng tiền đều có thể mua được những cái kia chân quý tài liệu mà hợp thành keo ma thuật phải dùng đến trong tài liệu liền có vô pháp tùy ý mua sắm yêu tinh bí ngân tuy hắn cũng đang tìm kiếm thay thế phẩm nhưng nhất thời bán hội vẫn vô pháp thực hiện kỹ thuật thay đổi triều đại mà ăn dẹ đang nghe ẵn đủ i n dặn d o chỉ là cười ha hả yên tâm đi nếu như hành động lần này có thể viên mãn hoàn thành hảo hảo đà kích đến ngân s ắ c trường âu ít không ngươi thủ lao đến lúc đó muốn tiền lại muốn tài liệu cứ việc nói thấy được ăn dẹ biểu hiện như vậy hào phóng ẹ đủ ỉn không khỏi hiểu ý cười, cười. ta cũng không quan tâm ngươi kia ý đồ ta nhìn chuẩn thế nhưng là ngân sách trường mâu này vài chục năm tích lũy của cải c ù n g n g ắ n rẽ đ ạ t thành c h u n g nhận thức e n đù ỉn liền không lại tiếp tục lệ mề tại nhiều lần dặn dò đối phương không cần đi dò tin tức liền rời đi m à phát bộ mà ở trở lại chỗ ở họ gờ bên này cũng mang đến cho hắn tin tức tốt đại nhân cái kia cỡ lạ rẽ mẩn có động tĩnh hắn chợ đêm trong k i a cái lò sưởi trong tường quả nhiên là có thể đi thông nuôi dưỡng cứ địa thông đạo họ gờ đang nhìn đến ed đù ỉn liền hào hứng hực gào thét hà hắn trực tiếp thông qua lò sưởi trong tường phản hồi v ư ợ khu sử dụng là cái gì khẩu lệnh endu in một mực liền làm lấy hai tay chuẩn bị một phương diện tìm kiếm có thể trực tiếp phá giải vòng phòng hộ phương pháp một phương diện chính là nghĩ theo c ờ lạ dẹ mần này tuyến tìm đến một cái khắc mảnh trực tiếp đi thông vườn trong vùng bộ đường h ọ c gờ nghe vậy lắc đầu cái kia lò sưởi trong tường cũng không thể hoàn toàn tiến nhập vườn trong vùng tình huống cụ thể tương đối phức tạp ngài vẫn là mình xem đi ta tại phát hiện đối phương dị thường cử động liền sử dụng thu hình lại thiết bị ghi chép lại dứt lời h o c gờ liền chĩa chĩa bên cạnh một cái mông lớn tv tiểu dáng thiết bị đây là endu in lúc trước h a i phát bán thành phẩm Công năng cùng năng một lúc ệ vờ vẽ cờ dịch chỉ bất quá có thể rõ ràng hơn tích ghi chép cầu cử. thể hơn ghi Pháp hình ảnh. Trưng 502, tiêu thất tủ, cầu tháng phiếu giờ tương ràng Trưng tiêu tự, bất một ít tủ, qua rõ mà đề l này ở thu hình lại trang bị hẹn đủ ỉn trông thấy cờ lạ dẹ mần tại nhà mình mà pháp đồ dùng bên trong hoàn thành công vụ liền ngựa không dừng vó đi đến chợ đêm cũng từ chợ đêm trong khố phòng dùng tùy thân túi không gian lắp ráp đại lượng vật tư bao gồm số lượng rất nhiều đồ ăn một ít tiểu thủy đồ uống sách báo các loại sinh hoạt đồ dùng xem ra cờ lạ dẹ mần trừ phụ trách số một vườn trong vùng quản lý vẫn gánh vác làm cơ sở địa vận chuyển sinh hoạt nhu yếu phẩm nhiệm vụ mà đi qua tại vườn trong vùng s ô ấn tờ nhiều ngày điều tra rõ ràng phát hiện bên trong căn cứ vu sư tại sử dụng các loại sinh hoạt đồ dùng thì cũng là lên giá tiền tiêu phí đồng thời giá cả nếu so với ngoại giới cao hơn không ít h i ệ n nhiên cỡ l à rẽ mần s á c thực rất có đầu góc buôn bán lợi dụng ngoại giới hàng hóa kiếm lấy bên trong căn cứ nhân viên tiền lương mượn này hấp lại tài chính như vậy kéo một phát ngược lại là có thể tiết kiệm không ít đưa vào hoạt động thành phẩm đ ề u cỡ l à rẽ mần thu thập xong đây hết thảy trực tiếp thẳng trước hướng chính mình tư nhân văn phòng cũng mở ra lúc trước én đủ ỉn có đám người gặp một lần ám chỉ sau đó trực tiếp tiến nhập này tòa lò sưởi trong tường bên trong bất quá cùng dĩ vãng phổ thông vu sư sử dụng lò sưởi trong tường bên trong thì phải hô to địa danh bất đồng cỡ lạ dẹ m ẩ n tại vung suất p h ở lụn áo đờ cũng không có lên tiếng chỉ là tùy ý lò sưởi trong tường bên trong dâng lên hỏa diễm đưa hắn bao bọc cho đến biến mất eddu in bởi vậy liền có thể đoán được lò sưởi trong tường bên trong lắp ráp hẳn là một tuyến trình p h ở lùn mạng lưới chỉ có thể đi thông một chỗ có thể đều cỡ lạ dẹ mần lần nữa hiện thân cũng không phải như eddu in suy nghĩ trực tiếp đến n ô i dưỡng bên trong căn cứ mà là đến một chỗ tương tự nhà kho đồng dạng địa phương nơi này đầu bốn phía đều là bốn năm m cao khay chứa đồ phía trên tràn đầy các loại vật lẫn lộn cùng vật tư hơn nữa những cái này vật tư không hề giống là én đủ ỉn trước kia tại hẻm xéo 277 hiệu tầng hầm ngầm thấy được kia một mảnh như chỗ tránh nạn dự trữ vật tư như vậy nơi này đồ vật có thể nói toàn bộ đều một ít không chỗ hữu dụng đồ bỏ đi có một đống lớn hư hao bàn ghế đều rách dưới đồ dùng trong nhà phía trên thậm chí đều dính đầy bụi bặm cũng có không ít hoàn toàn quá hạn vứt đi sách báo không có giá trị gì sách báo đây quả thực là một cái dùng để gửi vật lẫn lộn bãi rác mà cớ là rẽ mẩ tại cái này cỡ lớn trong kho hàng quẹo đông rẽ tây vây quanh nhà kho biên giới vị trí hẻo lánh cũng đứng ở một cái vô cùng bẩn đầu nhọn ngăn tủ trước ngay sau đó e n đủ ỉn liền trông thấy cỡ lạ dẽ m ẩ n mở ra quý diện một bà chui vào chờ hắn tại nội bộ khép lại c ử a tủ cũng lần nữa nhanh chóng sau khi mở ra ngăn tủ bên ngoài cảnh tượng liền rực rỡ hẳn lên nghiễm nhiên đã chuyển rời đến môi dưỡ h n g i ê n đã chuyển rời đến môi dưỡng bên trong căn cứ đây là tiêu thất tủ e n đủ ỉn trông thấy cỡ lạ dẽ m ẩ n hành vi chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền lập tức nhận ra trước mắt đồ vật đồng thời hắn không khỏi trừng to mắt trong đôi mắt không khỏi lộ ra tràn ngập hiếu kỳ cùng khát vọng tấn sát tiêu thất tủ kia là vật gì chính là lao ra hỏa kia chính là dựa vào cái đồ chơi này đột nhiên liền di động đến vườn trong vùng quả thật quá thần kỳ họ g ỡ nghe được e n đủ ỉn cẳng thán nhịn không được lên tiếng đặt câu hỏi tiêu thất tủ là một loại ẩn chứa cường đại không gian ma pháp luyện kim trang bị đây là loại từ hai cái ngăn tủ cấu thành một bộ thiết bị hai cái ngăn tủ giữa bất luận cách xa nhau rất xa cũng có thể trực tiếp liên thông vô cùng thần kỳ hơn nữa ta cũng từ chưa thấy qua chân chính vật dụng thực tế ta còn là tại một ít h i hữu luyện kim sách quý trông được đến liên quan ghi lại loại thiết bị này tại mấy trăm năm trước bị cái nào đó không biết tên vu sư phát minh ra nhưng bởi vì chế tác tài liệu chân quý mà lại chế tác công nghệ phức tạp ngay từ đầu liền không có bao nhiêu chuyển lưu hậu thế đồng thời theo thời gian chuyển rời dần dần tại vu s ư giới thậm chí ngay cả chế tác công nghệ cũng không có có thể lưu chuyển tới nay ta còn tưởng rằng loại vật này đã hoàn toàn tuyệt tích đâu không nghĩ tới có thể ở nơi này trông thấy vật dụng thực tế edduin đối với mấy cái này thần kỳ luyện kim tạo vật bản thân liền cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vậy lúc nhìn thấy chân chính tiêu thất tủ cũng nhìn không được nữa cảm khái một phen vậy cớ là rẽ mẩn ra hỏa này dùng tiêu thất tủ tới liên thông nuôi dưỡng cứ địa nay chẳng phải là đại biểu ngân s ắ c trường m â u mặt khác hai cái trong căn cứ cũng có hai bộ tiêu thất tủ có thể sử dụng họ gỡ rất tự nhiên liên t ư ở n g đạo không edduin nghe vậy lắc đầu bây giờ còn không thể nhanh như vậy làm ra phán đoán loại thiết bị này chân quy trình độ vượt quá người nghĩ giống như ngân s á c trường mẫu không có khả năng có được quá nhiều hơn nữa cái đồ chơi này nói không chừng cũng không phải câu lạc bộ bán phân phối c ờ lạ rẽ mẩn ngài là ý nói bộ này tiêu thất tủ là c ờ lạ rẽ mẩn chính mình họ gỡ có chút khó hiểu méo mó đầu có loại khả năng này tính bởi vì nếu như ngân sách trường màu có tiêu thất tủ loại này lợi khí hoàn toàn có thể lấy ra làm càng nhiều sự t ì n h ví dụ như dùng để vượt qua buôn lậu end u i n n h ấ t nhãn liền nhìn ra trong đó mấu chốt a cứ như vậy tiểu nhất cái phá ngã tủ có thể buôn lậu bao nhiêu thứ những cái kia thần kỳ động vật không có mấy cái có thể nhét vào đi thôi học g ỡ có chút không tin áp n g ư ơ i nha hẹn đủ ỉn không lời lường học g ỡ nhất nhãn đó là một vu sư thế giới đ ồ vật đại nhét vào không lọn ngươi liền không hiểu bắt bọn nó nhỏ lại sao ngươi quên chính ngươi liền có nhỏ lại năng lực tuy ta không rõ ràng lắm tiêu thất thủ cụ thể nguyên lý không biết nó tác dụng phạm vi có hay không t h ự c hạn nhưng theo trên tư liệu ghi lại loại thiết bị này liên thông cự ly cơ hồ là vô hạn kế ngân s ắ c trường mâu chỉ cần đem một cái trong đó vận hướng c h â u mỹ đều cần buôn lậu bên kia thần kỳ đ ộ n vật thì đem chúng ngắn ngủi thu nhỏ lại chuyển tới chính là họ g ử sau khi nghe xong eddù in giảng giải lúc này mới sáng tỏ thông suốt xác thực loại này thứ tốt cho dù liền không được châu mỹ xa như vậy liên thông đến châu âu quốc gia khác luôn không có vấn đề a có tiêu thất thủ hoàn toàn có thể gia tăng thật lớn buôn lậu hiệu suất căn bản không cần đem lãng phí ở loại địa phương này muốn biết rõ trực tiếp từ ngoại bộ tiến nhập nuôi dưỡng cứ địa chỉ cần bên trong có người hỗ trợ mở cửa cũng không có nhiều phiền thoái eddù in bọn họ sở dĩ cảm thấy khó giải quyết cũng chỉ là vì nghĩ tại thông qua ngoại bộ vòng p h n g hộ không kinh động nội bộ địch nhân a vậy xem ra cỡ lạ rẽ mẩn đối với ngân sách trường mẫu cũng không phải là hoàn toàn khăng khăng một mực đâu bản thân hắn rõ ràng còn tư tàng loại này thứ tốt hoặc gỡ nghĩ vậy che miệng lại cười hắc hắc đây là tự nhiên ngươi cũng nghe thấy lúc trước hắn cùng sờn chê nói chuyện cỡ lạ rẽ mẩn thế nhưng là vẫn muốn trở thành chính thức the s ỉ vợ sở cỡ ờ chắc hẳn hắn tư tàng loại này lợi khí cũng là vì tương lai chính thức gia nhập câu lạc bộ đại triển tay c h â n a e n d u i n nói đến đây lạnh lùng cười nói ô、oh, nghe ngài vừa nói như vậy lao già này còn rất có lòng cầu tiến đâu lấy hắn tài nguyên cộng thêm loại này buôn lậu lợi khí cỡ lạ dạ m ẩ n muốn thực gia nhập câu lạc bộ nói không chừng không có hai năm liền có thể tấn thăng đến trường m â u trình độ a h ọ c gỡ lúc này không khỏi đối với cỡ lạ dạ m ẩ n lão nhân này cao liếc mắt nhìn xác thực ta đoán đây cũng là s ờ n trệ không cho hắn nhanh như vậy gia nhập câu lạc bộ nguyên nhân a ngân s ắ c trường m â u trong bất tử thuốc cung cấp bản thân liền đủ khẩn trương thời điểm này nếu nhiều hơn nữa h á miệng liền phiền t h o i hơn h n đủ ỉn ánh mắt rêu cợt lường trong tấm hình cỡ lạ dạ mần nhất nhãn mà lúc này nhờ vào cỡ lạ dạ mần thị giác h n đủ ỉn cũng rốt cục tới có thể nhìn trộn trung ương tháp nhọn nội tình hình tất cả hạch tâm đầu mối then chốt phân thành trên dưới hai tầng tầng dưới là một cái biệt hiệu tiểu hào nhà kho bên trong chất đống không ít vật tư có phổ thông sinh hoạt vật tư cũng có một chút thần kỳ động vật sản xuất phẩm ví dụ như biểu lưu i sản xuất trung mật ạ xuyên đờ trứng cùng thời r a ra một ít h ỏ a long vỏ trứng cùng long lân song rác thú cùng gỡ dạ phòn thành bình độc rác thú bạo tặc dịch Hiện nhiên nơi này đầu chứa được không ít thần kỳ động vật sản phẩm phụ,、dựa、theo những h� nơi cái này động sản này sản đầu được xuất dựa kỳ ít vật mà cỡ l à r ẽ mần tại đến tháp nhọn cũng trước tiên lên tới lầu hai nay một bộ phận liền là cả vườn khu pháp trận chỗ hạch tâm nơi này nói là lầu hai nhưng gần như nhìn không đến nóc nhà bên trong có được anh quốc ma pháp bộ phòng luyện kim tương tự cấu tạo toàn thân là một cái diện tích khá lớn hình vuông gian phòng mặt đất cùng vách tường chung quanh thượng cũng bị chữ khắc vào đồ vật đại lượng phụ trú trong phòng thì đứng thẳng một cây dài nhỏ thạch trụ thẳng tắp trở lên một mực theo phía trên trống r ô n g thông đến đỉnh cao nhất ẻn đù ỉn hoài nghi liền ngay cả tháp nhọn ngọn tháp cũng là căn này thạch trụ một bộ phận cỡ lạ dẽ mần tại đến nơi này liền rút ra ma trượng đi đến thạch trụ tiến lên đi thông lệ kiểm tra thỉnh thoảng vịn thạch trụ t r a xét cái gì thỉnh thoảng dùng ma trượng phóng ra lấy ba đ n g yếu ớt ma chú nhưng hắn ánh mắt cơ bản đều chỉ tập trung ở thạch trụ đối với mặt đất cùng trên vách tường ma văn nhìn như không thấy cho nên toán én đủ in nhìn vô cùng tỉ mỉ có thể cách màn hình cũng không cách nào phát giác quá nhiều tin tức thế nào đại nhân có phát hiện gì sao h o ặ c gỡ thấy được én đủ in liên tục tới lui hoán đổi đoạn này thu hình lại một lát nữa còn là nhịn không được xen vào hỏi thu hoạch cũng không tính đại chính giữa thạch chủ cùng anh quốc ma pháp bộ phòng luyện kim trong kia cùng không sai biệt lắm công năng cùng loại với máy k h u y ế t đại cỡ lạ rẽ mẩn kiểm tra cũng chỉ là bảo đảm phương diện này công năng bình thường tránh xuất hiện ma lực chuyển xuất hiện khô a ẹn đù ỉn có chút bất đắc dĩ lắc đầu phòng hộ pháp trận hạch tâm khu động phù chú cơ bản đều chữ khắc vào đồ vật trên mặt đất nhưng gia hỏa này hoàn toàn không có bảo vệ này bộ phận ý tứ cũng không biết có phải hay không là cỡ lạ rẽ mẩn căn bản không biết phương diện này tình huống như thế có khả năng họ gờ nghe vậy mặt lộ vẻ suy tư thân sắc tên kia tuy khai mở là ma pháp đồ dùng điếm nhưng cũng không phải chuyên nghiệp thuật sư lợi kim hơn nữa ngân s ắ c trường m â u cũng không có khả năng đem chọn cái hạch tâm đầu mối then chốt bản vẽ toàn bộ nói rõ cho h ắ n nói không chừng mặt đất phủ chú cũng đều là dùng cao cấp tài liệu làm chất lượng có chỗ cam đoan mới như vậy yên tâm quả thật có khả năng này ngân s ắ c trường m â u rõ ràng muốn đem số một vườn khu chế tạo thành một cái vĩnh c ử u tính cứ liệu hoa đại thành bản làm cho một cái hạch tâm pháp trận ngược lại là rất có thể e n d u y n ố i với học gở phán đoán tán thành gật gật đầu khó trách pháp cháo cường độ cao như vậy ta ngay cả tục lẹn vào nhiều lần cũng không có có thể phá giải thành công xem ra muốn từ bên ngoài đột phá vẫn còn có chút quá ngây thơ bất quá may mà cơ duyên xảo hợp để cho chúng ta phát hiện một cái k h ắ c mảnh có thể tiến vào thông đạo chương năm trăm linh ba thành công lẹn vào cầu vẽ thang phiếu đề cử ngài ý tứ là trực tiếp theo cỡ lạ dẹ m ẩ n tiến nhập cứ địa đường nhỏ lại đi một lần như thế cái ý kiến hay bất quá mặt khác hai cái vườn khu nên làm cái gì bây giờ nếu như chúng ta phỏng đoán là thật mặt khác hai cái cứ địa hẳn là không có nối thẳng nội bộ thông đạo hoặc gỡ khó hiểu hỏi ta xem ngơi cả ngày chằm chằm giám sắt và điều khiển có phải hay không đem mình nhìn ngúng ốc h n đủ ỉn cho h ọ ặ c g một cái cơ t r í ánh mắt nếu như chúng ta cũng có thể t h a m dò vào hạch tâm đầu mối then chốt dĩ nhiên là có thể thông qua nghiên cứu chỗ đó phòng hộ pháp trận phá giải che chắn nha điểm này tự tin ta nghĩ ta còn là có Ách! cái pháp Học nghe vậy lập tức cầm chi cấp cơ có hạch tức, nghe hổ gái gái đầu. hắn như thế khu phối khu khi không G gãi gãi dưỡng đồng dạng, lạng tiếng nào này quên, này nuôi vườn bản vườn trận tin yên vậy lập là tiết trí một tâm một xấu đầu, đều ba số Ta muốn dẫn đúng ầ u c kích. Không n an vậy đây là thời cơ tốt nhất thừa dịp cỡ lạ rẽ mần vừa hồi vừa khu hiện tại lẻn vào hắn chợ đêm ngược lại sẽ an toàn hơn trung quy vườn trong vùng che đậy ma pháp là không phân địch ta cho dù ta tại đối phương phòng tối hoặc nhà thương khố kia bên trong không cẩn thận gây ra cái gì cảnh báo chỉ cần cường độ không phải là đặc biệt mạnh mẽ liền chuyển không vào vườn trong vùng enduin nói ra chính mình ý định hay a ha. hoặc g nghe vậy phản g p h ấ t sáng tỏ thông suốt gật gật đầu liền lợi dụng hắn tại vườn trong vùng thông tin không tiện cơ hội đi một lần cỡ lạ d ẽ mần đường bất quá ngài chuẩn bị theo tiến nhập một chuyến vườn khu sao đ ề u ta đến bên kia nhìn nhìn lại tình huống a người bên này chú ý cỡ lạ d ẽ mần cùng sơn trệ hướng đi một khi có tình huống gì thường phát sinh liền kịp thời liên hệ ta dứt lời ấ n đủ in l i ề n một cái ảo ảnh di hình tiêu thất ở chỗ cũ chờ hắn một lần nữa hiện thân cũng đã xuất hiện ở cỡ lạ rẽ mẩn quản lý kia vị trí chợ đêm chỗ bất quá bởi vì còn là ban ngày lúc này chợ đêm hắc không có bắt đầu buôn bán trong trang viên chỉ có lẻ tẻ h vài người vũ sư những người này cũng không biết là tại tuần tra vẫn là tại đi dạo dù sao tính kỷ luật cũng không tính hảo trung quy nơi này không phải là vườn khu như vậy toàn bộ phong bế nơi bọn họ chức trách cũng chỉ là vì duy trì chị an à. thấy thế ấy đủ in không có quá nhiều do dự trực tiếp cho mình mặc lên huyễn thân chú ngữ thuận buồn x u ô i gió tìm đến cỡ lạ d ạ mần văn phòng chỗ này văn phòng ngược lại là cũng bố trí xuống một ít cơ sở cảnh giới ma pháp nhưng đối với e n đ u i n mà nói quả thật thùng rông kêu to không có phí bao nhiêu công phu liền x u ố n g vào cũng từ cấp gian phòng thi che đậy chú ngữ trực tiếp mở ra kia vị trí phòng tối đ ạ i môn quả nhiên trong phòng tối bố trí đa trọng cảnh giới ma chú nếu như lúc này cỡ lạ d ạ mần không có tại vườn trong vùng nói không chừng liền sẽ kinh động đến hắn edduin lúc này giấu ở kia vị trí phòng tối trước dùng kiểm tra đo lường thiết bị cẩn thận dò xét qua đi cũng hiểu rõ nội bộ cấu tạo không có phí bao nhiêu công phu ed đủ i n liền nghĩ biện pháp vượt qua những cái này phòng hộ ma pháp thuận lợi tiến nhập trong phòng tối mà vào lúc này ed đủ i n cũng không có trước tiên chạy tới nghiên cứu cái kia lò sưởi trong tường mà là đem chính mình lực chú ý phóng tới kia mặt hát kính cái này đạo cụ cư nhiên có thể kết hợp thông tin cùng truyền tấn hai loại công năng điều này làm cho ed đủ i n ngay từ đầu liền dẫn lên hứng thú bởi vậy hắn liền thuận thế sờ lên bất qua ed đủ i n lý do an toàn cũng không có mạo hiểm đ e m c h e ở phía trên vải n u n g m ạ n trần tuy lần trước là c ờ lạ d ẽ mẩn sởn trệ khởi s ư ớ n g tín hiệu mới đối với mới xuất hiện nhưng c h u n g quy mặt này hắc kinh c ó được trực tiếp để cho sởn trệ chuyển rời đến này biện pháp e n đ u in cầm lấy kính lúc kiểu dáng kiểm tra đo lường dụng cụ tỉ mỉ xem xét tấm gương bên cạnh khung cùng phía sau lại vạch trần vải n u n g một góc kiểm tra một lần m ặ t kính đi qua đơn giản kiểm tra thực hư hắn phát hiện chỗ này rơi xuống đất kính chế tác công nghệ đồng dạng mười phần cao siêu sử dụng tài liệu cũng đồng dạng vô cùng đắt đỏ h đù in vô cùng xác định này cái gương bên trong gia nhập ít nhất hai ao sở ao sơ tinh luyện bí ngân bất quá đáng tức là t r o nhưng g tống nguyên này truyền n lý như cũ c ù loại lù ạ với phở m chỉ chỉ、so、nếu g cũng phóng cũng không lưới, là vi chính nó phạm xạ sẽ l như k ta theo mặt này rơi xuống đất kính phản hướng tiến nhập có hay không có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm đến sởn chê đâu da hỏa này trên người bao phủ bao quanh sương kính mù thậm chí để ta đến nay cũng không thể chuẩn xác hóa chặt vị trí hắn e n d d i n nhìn trước mắt rơi xuống đất kính túi đầu c h ầ m tư hắn đã không chỉ một lần phát hiện sờn trệ có thể đồng thời xuất hiện ở hai nơi trở lên địa phương đối phương loại này có thể phân thân thủ đoạn một mực để cho eddie đủ n vô cùng kiếm kỵ hắn thậm chí không biết mình một mực truy tung b ờ y tờ tờ bộ trưởng đến cùng là đúng hay không đối phương bản thân bất quá phân thân trong đầu đột nhiên hiện lên linh cảm để cho eddie đủ n hai mắt tỏa sáng phảng phất để cho hắn bắt lấy cái gì mấu chốt phân thân thuật chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại này thần kỳ mà phát sao này không khỏi có chút không thể tưởng tượng a eddu in bất đắc dĩ lắc đầu hiện tại cũng không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm hắn lần này mục đích là vì xác định tiến nhập vườn khu thông lộ có hay không an toàn v ề phần sờn trễ bí mật cùng mặt này h ắ t kính đằng sau có cái gì là sau này mới chịu cân nhắc sự tình phân d õ i chủ yếu và thứ yếu eddu in liền quay người dựa vào hướng bên cạnh lò sưởi trong tường đi qua một phen kiểm tra eddu in xác định chỗ này lò sưởi trong tường cũng không có cái gì dị t h ư ờ n g vì vậy hắn liền học theo chiếu vào cờ lạ rẽ mẩn biện pháp truyền tống đến kia vị trí tràn đầy vật lẫn lộn nhà kho chỗ này nhà kho vị trí cũng là xuất ở dưới đất eddu in trong này lượn quanh tầm vài vòng cũng không tìm được môn khẩu đồng thời nơi này mặc dù không có bố trí cái gì mạnh mẽ hữu lực cảnh giới ma pháp nhưng là bố trí phản ảo ảnh di hình phụ trú cho nên trừ thông qua kia vị trí lò s ư ở trong tường cũng không có k h á c biện pháp thông hướng nơi này bất quá nếu như nơi này tất nhiên ngọn n g u ồ n kia xuyên qua chú ngữ hẳn có thể cần dùng đến a e n d u in nội tâm tính toán sau đó liền tự mình thử một chút phát hiện chui vào lòng đất vô cùng thuận lợi đã như vậy kia về sau chính thức hành động cũng không cần thiền t h o như vậy đi một chuyến chợ đêm Ta đại k hãy á i ghi có c thể h é bận đây hết thảy hẹn đu y liền ngựa không dừng vó đi đến này tòa tiêu thất thủ trước bất quá hắn cũng không có trước tiên mở ra mà là lại nhà khoa học phụ thể móc ra kính lốp nghiên cứu bất quá lần này kiểm tra công việc lại không có nhẹ nhàng như vậy tiêu thất trong tủ lẩn chứa ma pháp nguyên lý cùng phụ trú phức tạp trình độ hoàn toàn không phải là kia mặt rơi xuống đất kính có thể so sánh hẹn đù i n tại kia nghiên cứu nửa ngày cũng không có chạm đến đầu mối gì quả nhiên có một bộ hẹn đù i n thấy thế cũng không phải như thế nào cảm thấy ngoài ý mớn loại này tại vu sư giới có thể được xưng ơ tụng lâm nguy luyện kim thiết bị nếu như là dễ dàng như vậy liền có thể nghiên cứu tấu vậy nó cũng sẽ không gần như thất truyền nghiên cứu nhất thời bán hội không có cách nào khác hoàn thành vì không lộ ham hắn cũng không thể đem truyền đi tâm n g ứ khó nhịn hẹn nhìn trước mắt của quý không khỏi trầm mặc một lát cuối cùng hắn quyết định mắt không thấy tâm không phiền trực tiếp kéo ra cửa tủ liền một đầu chui vào h ạ c h tâm đầu mối then chốt nội bộ hắn nhất định là muốn tìm một chút hơn nữa hắn rất xác định ở bên kia cũng không hề gây ra đến cái gì cảnh báo bởi vì tại tương tự phòng luyện kim như vậy pháp trận hạch tâm khu vực là không thể có quá nhiều quái nhớ nguyên tùy ý ở bên trong thi chú ngữ hoặc bố trí ma pháp kết giới đều có khả năng sẽ ảnh hưởng đến hạch tâm ma lực truyền lưu thua giống như là én đủ ìn tại anh quốc ma pháp bộ bảo hành sửa chữa qua phòng luyện kim đồng dạng tuy loại này ma lực q u á nhớ chỉ là hội tạm thời bế tắc hơi khơi thông đều có thể tiếp tục sử dụng nhưng số một vườn khu hoạch tâm đầu mối then chốt thế nhưng là c h è o c h ố n g lấy bên ngoài ma p h á p cháo xuất một một chút lầm lỗi khả năng t i ể u sẽ khiến chỗ đó bại lộ cho nên câu lạc bộ phàm là đầu góc bình thường một chút cũng sẽ không làm loại này mạo hiểm sự t ì n h quả nhiên ed đù ỉn xuyên qua tiêu thất tủ tiến nhập vườn khu quá trình dị thường thuận lợi mà ở thành công lẹ vào ed đù ỉn cũng không có vội vàng thăm dò chỗ này t h á p nhọn hắn rõ ràng nơi này có thể toán là cả vườn trong vùng tối thanh tịnh địa phương cỡ lạ rẽ mẩn nhất thời bán hội cũng sẽ không qua hắn đầu tiên là lấy ra một cái thông tin bùa hộ mệnh đem kích hoạt đồng thời đem một cái vô tuyến thai nghe bộ dáng mịt rô đeo ở trên lô thai mà lúc này vườn trong vùng bộ đang tại nhà lều trong cùng tiểu lôi điệu chơi đụa sổn tở thân hình đột nhiên chấn động sau đó liền từ chiến thuật mã giáp trong lấy ra một cái tương tự đạo cụ đeo ở bên thai đại nhân chẳng lẽ hiện tại liền bắt đầu hành động ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị đó đeo lên thai nghe sổn tở có chút có chút bối rối hỏi nàng thế nhưng là biết nơi này phòng hộ pháp trận ngăn cách giữa hai người liên lạc hiện tại đột nhiên thu được đủ in chuyển tấn chứng minh đối phương hoặc là chính là đã phá giải pháp trận hoặc là liền đại biểu đối phương bây giờ đang ở vườn trong vùng eddù i n nghe vậy chối bỏ nói hành động còn chưa bắt đầu nhưng ta đã thành công lẹn vào vườn k h u người bên kia tình huống như thế nào đây lúc này mới thời gian vài ngày ngài đã đi vào tốc độ này cũng quá nhanh n a solter lúc này vẫn không có từ trong lúc k hiếp sợ hồi phục tinh thần sau đó mới hướng eddù i n đáp lại nói ta bên này tình huống coi như cũng được ban ngày ta liền cùng tiểu lôi đ i ể u ở lại đó vội tối không có việc gì liền ra ngoài lắc lư một chút nhưng vài ngày không thể tắm rửa thật đúng là rất khó khăn chịu đại nhân ngài còn là vội vàng đem ta cứu đi ra ngoài đi t r ưu hành động đ bắt ầ cầu vẽ thang h p in ế u đề cử. c Bây giờ ò không không kiên phải pháp trực tiếp tiến nhập phải tương biện tiến vườn trong vùng、bộ. ngươi còn phải kiên nữa vài ngày. n tiếp đối biệt, vài lúc, đặc có trực ta trí trí trì vị vị bộ, dứt In d lời lại nghiêm mặt nói hơn nữa kế tiếp ta còn cần ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ a ta đây chẳng phải là còn muốn ổ tại cái này phá trong vườn thú ta cảm giác lại như vậy ngốc hạ xuống nói không chừng ngày nào đó liền thực thay đổi vật dứt lời số n t ờ vẫn thuận tiện đi từ từ dưới thân t i ể u lối điểu ở nơi này một hồi về sau số ấn tở cùng tiểu lôi điệu cảm tình gia tăng mãnh liệt nàng cảm thấy nếu như lại tiếp như vậy không chuẩn cũng có thể học được một bộ điệu ngữ bản lĩnh bất quá tại phàn nàn về sau số ấn tở còn là dứt khoát hỏi nói đi lại có nhiệm vụ gì cần để ta làm ngươi đừng có gấp nếu như hành động lần này có thể viên mãn thành công ta để cho chỉ cho ngươi liền làm mười ngày mao huyết vượng để cho ngươi ăn thật ngon cái đủ ỵ đù ỉn cũng biết số ấn tở khó khăn đặc biệt ta n ủi hai câu sau đó tiếp tục nói do nói kế tiếp vài ngày trọng yếu phi thường ta cũng cần ngươi chằm chằm hảo khu cư trú tỉ mỉ kiểm kê tất cả vu sư cư trú tình huống muốn m ả n h đến tổng cộng có mấy tòa nhà ký túc xá mỗi tòa nhà phòng ốc tất cả ở bao nhiêu người muốn chuẩn xác hoặc gỡ từ giám sát và điều khiển trong màn ảnh có thể thấy được t r u n g quy có hạn số lượng thượng có lẽ có xuất nhập đồng thời tốt nhất có thể đem những cái kia tiêu chuẩn trong phòng bộ bố cục tìm hiểu rõ ràng bao gồm có mấy tầng mấy cái gian phòng ta chú ý tới những cái kia chế thức ký túc xá biểu thị cơ bản đều là thống nhất cho nên đem bên trong một hộ thăm dò một lần liền không sai biệt lắm xác minh những cái kia ký túc xá tình huống nội bộ ngược lại là không có vấn đề ta có thể điều khiển một cái giám sát có cái khiển điều giám vì à vào là là điều đi, sau đó để cho họ gỡ tại bên kia ghi chép là được. đối được đỉnh đặc đánh đoan, đâu đúng. khiển tại kia ghi giờ với coi bởi giác sau quen thuộc, không nhện thâm nhập cho họ chép nhưng nghĩ chút nền bên Sồn cũng lên tờ tỉ bây cam mỉ cảm vậy vừa v có có gờ vậy nàng mang theo một chút không xác định hỏi đại nhân nghe ngài ý tứ chẳng lẽ là chuẩn bị đem những cái này vô sư một mẹ hốt gọn đây chính là hơn hai trăm n g ư ờ i đâu làm như vậy thực không có vấn đề sao ta cũng không muốn vừa đi ra ngoài liền biến thành quốc tế tội phạm truy nã nha hẹn đủ ý nghe ra sổn tờ tại vì cái gì s â mượn hắn ngược lại là không có nghĩ tới tên này c ư nhiên cũng có thể nghĩ vào sâu như vậy t i ê n tâm đi ta đã sớm an bài tốt tiếp sau hết thảy h n đùi nết miệng lạnh lùng cười cười hành động lần này chẳng những sẽ không để cho ngươi t r ọ c phiền thoái hơn nữa nếu như muốn ta có thể khiến ngươi trở thành đại anh hùng đại anh hùng ngài xác định sao s u â n tờ nghe vậy có chút không rõ ràng cho lắm chúng ta đang thương lượng thế nhưng là duy nhất một lần bắt cóc mấy trăm người loại sự tình này đến ngài trong miệng như thế nào trở nên dường như rất quang vinh đồng dạng yên tâm đi dẫn xuất phiền t o á i cái thứ nhất không may chính là ta loại sự tình này ta làm sao có thể hội đùa d i ỡ n với ngươi ẹn đùa in nhẹ giọng an ủi hai câu bất quá cũng không có lộ ra càng nhiều chi tiết hả ba ta minh bạch solter hiện tại cũng hiểu rõ ràng lấy ẹn đùa in đa mưu y túc c h í chắc chắn sẽ không xa hô chính mình suy nghĩ loại này chuyện phiền thoái hay để cho đại nhân tới à hảo như vậy trò chuyện chấm dứt ngươi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ ngươi bên này tiến độ càng nhanh ta hành động thời gian liền càng nhanh hơn nữa ta đã vừa mới cùng tác n h ị gọi qua đều ta khai triển hành động tình hình đặc biệt lúc ấy để cho hắn thông báo ngươi e n đù ỉn cuối cùng vừa cẩn thận dặn dò một câu tắc nhĩ ngài nói là này tiểu lôi đ i ể u s、so、ô l ơ lúc này v ẻ mặt ngậm bức hình dáng không phải tình huống như thế nào các ngươi đến cùng lúc nào liên hệ hơn nữa ngài thậm chí ngay cả nó danh tự đều lấy hảo có lầm hay không a bất quá lúc này e n đù ỉn không dành cùng nàng tiếp tục nói nhảm trực tiếp đem thư từ qua lại cắt đứt uy cho ăn uy cho ăn s ô l ơ cao giọng kêu gọi đi sau hiện không có thanh âm nhất thời tức giận đến bỏ dậy nâng lên tiểu xí bảng liền đập vào tiểu lôi điều cũng chính là tác nhị trên đầu người cái tên này không khỏi cũng quá không giảng nghĩa khi à vụ trộm cùng đại nhân liên hệ cũng không nói với ta một tiếng mà còn làm cho nhân gia tùy tùy tiện tiện liền thủ danh tự đặt tên hơn nữa hai ngươi cũng còn chưa từng gặp mặt đâu ngươi cứ như vậy tín nhiệm hắn đến cùng chúng ta ai trước nhận thức quả thật chính là cái bội tình bạc nghĩa cặn b ã nam nghĩ vậy sổn tở càng thêm khí bất quá phiến lên tiểu sĩ bảng liền hung hăng đánh hướng tác n h ị n o qua mà tiểu lôi điệu tác n h ị lúc này thì tỉnh tỉnh mê mê hoàn toàn không biết sổn tở đang làm gì thế còn tưởng rằng này tiểu biên bức lại ăn no chống đỡ muốn cùng hắn chơi đâu sau đó liền sung sướng mang theo sổn tờ trên mặt đất đánh l ê n lan kết quả đột nhiên tới lần này thiếu chút ép tới sổn tờ cầm cơm chưa nhổ ra bên kia én đủ ỉn tại cùng sổn tờ đã thông báo liền thoải mái tại tháp nhọn bên trong gió xét đương nhiên hắn phản điều tra thủ đoạn cũng không phải là a d ư l i a loại kia hàng nhập lậu có thể so sánh tất cả dấu vết hoạt động bao gồm dấu chân mùi hắn cũng sẽ thuận tiện tiêu trừ sạch tất cả tháp nhọn lầu một cùng hắn từ cỡ lạ dẹ mẩn thị r i ắ t trông được đến không sai biệt lắm cơ bản đều là một ít thần kỳ động vật sản xuất sản phẩm phụ tuy giá trị xa xỉ nhưng ấy ấy đủ ỉ tương đối để cho e n đủ ỉn để ý còn là tháp nhọn đại môn bởi vì tháp nhọn nội bộ không thể thiết t r í cái gì cảnh giới ma pháp kết quả đại môn sử dụng cứ nhiên là vật lý cảnh giới phương thức chỉ là đại môn đã bị thêm sáu cầm khóa đồng thời những cái này khóa cũng đều là chữ khắc vào đồ vật phản mở khóa chú ngữ ma pháp bảo vệ khóa đồng thời tại nội bộ đang giả bộ thiết lập vô cùng chất p h á p bảo vệ trang bị ví dụ như phòng ngừa phá cửa mà vào kim loại lạ rộ chuyên môn cảnh bày ra dùng linh đăng bất quá để cho em đủ ỉn cảm thấy buồn cười là những vật này tất cả đều là phòng ngừa bên ngoài người đi vào cho nên đối với mặt chính người đến nói tương đương với hoàn toàn không đề phòng bất quá tháo d ỡ những cái này ứ n g rắn hạch bảo vệ biện pháp không tốt tiến hành ngụy trang cùng khôi phục bởi vậy hắn cũng không định thừa cơ hội này tiến nhập vườn trong vùng bộ dạo chơi kiểm tra hết lầu một end đùi liền lên tới bố trí pháp trận chủ thể lầu hai sau đó liền nút hạ thân tỉ m ỹ nghiên cứu lên pháp trận cấu tạo này một nghiên cứu để cho hắn bận việc hơn hai giờ end đ ù n xem chừng thời gian đã tiếp cận t r ạ n g vào tối bởi vì lo lắng cỡ là rẻ m ẩ n sẽ ở buổi chiều phản hồi liền tại đem dừng lại dấu vết toàn bộ thanh trừ từ đường cũng rời đi vượt khu mà đều chỗ ở họ gợ lần nữa trông thấy e n đủ ỉn thì đã tới gần đêm khuya đại nhân tình huống thế nào hết thể thuận lợi sao họ gợ nhìn xem trạng thái nhẹ nhõm e n đ ủ i ỉn hỏi cơ bản đều làm rõ cái kia pháp trận công tác nguyên lý ta cũng ở mặt khác hai nơi vườn khu tiến hành thí nghiệm tình huống rất lý tưởng phá giải công tác có thể cáo một giai đoạn một đoạn kế tiếp chúng ta muốn gấp rút chuẩn bị vật liệu e n đ ủ i ỉn r ú t lời liền nói rõ họ gợ chú ý xồn tờ hai ngày này chuyển về giám sát và điều khiển hình ảnh phải đem tất cả tin tức toàn bộ thu thập được vị sau đó hắn lại cho nứt truyền một phong thơ đưa hắn đi qua dự đoán cho rằng cần chuẩn bị vật tư danh sách cùng với cần nhân thủ số lượng toàn bộ nói rõ rõ ràng cũng dặn dò đối phương tận lực tại trong một tuần chuẩn bị hoàn tất hoàn thành đây hết thảy eddu in lại lần nữa đem chính mình nuốt vào luyện kim trong phòng thí nghiệm hắn hiện tại giống như là thu được thông báo phải ở trong thời gian ngắn hoàn thành kỳ hạn công trình bên bê đồng dạng có hóa thân thành vô tình sinh sản máy móc bởi vậy tại kế tiếp trong vòng vài ngày eddu in cơ bản đều đứng ở khách sạn trong phòng bất quá tuy vậy còn lại mấy phương cử động như cũng bị phụ trách thu thập tin tức học g ở sở nắm giữ cỡ lạ d ạ mần bên này cơ bản tiếp tục lên ma pháp đ ồ dùng điếm chợ đêm cùng số một vườn khu ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt dù sao ấn học gợi lời mà nói này tiểu lão đầu một ngày lúc ngủ đang lúc đều không đủ sáu tiếng đồng hồ mỗi ngày không phải là đang thi hành công vụ chính là đang thi hành công vụ trên đường đồng thời cỡ lạ d ạ mần gần nhất cũng tiếp thu đến sởn t r ệ chuyển giao cho hắn ba nghìn gã lệ ổng tiền đặt cọc tiền bất quá nhìn tình huống của hắn muốn gom đủ còn thừa hai nghìn gã lệ ổng còn cần một ít thời gian cho nên h đủ ỉn chỉ chưa thấy đến hắn tìm đến mình mà bờ y tờ tờ bên kia qua cùng h n rẽ liên lạc ẹn đùi ìn biết được giá hỏa này như cũ tại xử lý những cái kia nháo sự thương lượng hộ bất quá vị này bởi y tờ tờ bộ trưởng thủ đoạn s á t thực cao siêu dùng các loại hợp tung liên hoành phương thức đã đem trước mắt phiền thoái giải quyết bảy tám phần về phần ngân sách trường mâu tổng bộ bên kia thông qua ạ x u y ế n đ ợ tại phòng khách lẩm bẩm ẹn đùi ìn biết được hai ngày này hắn rồi hướng hai gã khác the xỉ vợ sở tờ ở tiến hành tân chức k hảo hạch đương nhiên lần này tiến hành vô cùng thuận lợi cơ bản cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất ạ xuyên đ ợ cũng sẽ mặc kệ thông qua bất quá điều này cũng làm cho hạ xuyên đờ không tự chủ được toái toái niệm hồi lâu h i ệ n nhiên hắn đối với loại này vượt k h u ô n sự tình cũng rất không thoải mái đồng thời trong lúc này s ờ n trệ cũng lại một lần do hỏi ngân sách trường mâu tổng bộ cũng tại trong khố phòng lấy một số tiền lớn e n đủ ỉn phỏng đoán này cùng hắn giao cho cờ lạ d ẽ mần hẳn là đồng nhất bút mà lần này s ờ n trệ hiện thân bên kia bờ y tờ tờ bộ trưởng đồng dạng đứng ở ma pháp bộ t r ò n g cũng không có xuất hiện d ị động lần này ed đủ ỉn thậm chí còn thông qua án rẽ rõ ràng đến bờ y tờ tờ tại lúc kia đoạn đang theo vải rẽn ghệ một vụ sư tại họp án rẽ bản thân cũng ở hiện trường xác nhận qua cái này chứng thực bờ y tờ tờ cùng s ờ n trệ quả thật có thể đủ đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương phát hiện này cũng làm cho hẹn đủ in càng không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn có dự cảm nếu như không thể làm rõ ra hỏa này bí mật tùy tiện chống lại hắn thua thiệt tất nhiên là chính mình hiện tại chỉ hy vọng tại phá đi này mấy cái nuôi dưỡng vườn k h u có thể đánh loạn đối phương đầu trận tuyến để cho hắn dò dỉ ra sơ hở mà bên kia solter nhiệm vụ hoàn thành tương đối thuận lợi chỉ dùng ba ngày thời gian liền thống kê suất tất cả nhân viên ký túc xá tin tức đồng thời vẫn điều khiển giám sát và điều khiển nền n ệ n thăm dò hai tòa nhà công nhân ký túc xá ẵn đủ ỉn phỏng đoán không sai khu cư trú trong những cái này ký túc xá xác thực đều là chế thức hóa mỗi tòa nhà bố cục đều giống như đúc tại cự ly ẵn đủ ỉn lẻn vào nuôi dưỡng vườn khu sáu ngày sau hắn tại đây thiên ban đêm mặc trình tề cũng mười phần hiếm thấy mang theo va ly sách tay lặng yên rời đi đủ â n lầu đ ề u ẵn đủ ỉn lần nữa xuất hiện đã là ở ngoài ngàn r ặ m tây đức một chỗ không người trong rừng rậm mà ở hắn đến mục tiêu điểm liền l ặ n g đứng lặng tại hiện trường phảng phất đang đợi cái gì ngay tại ẹ đủ ỉn kiên nhẫn chờ đợi gần tới một giờ sau trước mắt hắn cách đó không xa không gian đột nhiên một hồi ch ngay sau đó liền trông thấy một vị đồng dạng dẫn theo va li sách tay tuổi già lao nhân xuất hiện ở trên đất trống t r ư n g năm trăm linh năm nhân thủ c ầ u vẽ thang phiếu đề cử mà hẹn đủ ỉn lúc nhìn thấy xuất hiện thân ảnh liền lập tức nên đón s cá m ạ n đỡ tiên sinh thực xin lỗi để cho ngài tại đêm h ô m khuya khoác vẫn như vậy buôn ba mà xuất hiện tại đất trống vị trí người chính là nữ hắn lúc nhìn thấy hẹn đủ ỉn cũng cười chào đón nên phải hỏi xin lỗi hẳn là ta để cho ngươi đ ợ i lâu a dứt lời nữ có chút không được tự nhiêu nữ, nữ cái cổ bất quá lại nói tiếp ta cũng thời gian rất lâu chưa bao giờ dùng qua khóa cảng so sánh với loại này thô bạo lữ di động phương thức ta càng ưa thích một lệ phương tiện giao thông chúng tuy tiêu phí thời gian lâu dài một ít nhưng càng thêm thoải mái còn có thể thuận tiện thưởng thức đường đi chúng gió cảnh trêu chọc một câu nếp lại tả hữu quan sát một phen như thế nào ăn dễ d ẽ tên kia còn chưa tới sao ngươi không phải nói hảo muốn một chỗ tập hợp là ta tới quá sớm vì lấy phòng ngựa vạn nhất ta phải sớm ở chỗ này bố khống dứt lời h n đủ i n mở ra một cái đồng hồ bỏ túi ngó ngó cách bọn họ đến còn có chừng mười phút đồng hồ nếu không ngài hay là trước để cho những người còn lại trước xuất hiện đi tránh đem bọn họ cho nín hỏng ha ha <Người> ngươi cũng quá coi thường bọn họ những người kia bây giờ nói bất định đang n h ả m chán g i ế t thời gian nha niệm khai mở câu vui đùa sau đó liền cầm trong tay va li xách tay đặt ngang ở trên mặt đất mở ra nắp hỏng trong chiều h ồ đến địa phương mau ra đây à. nhanh như vậy lao tử bờ mông cũng còn ngồi c h ư a năm đó không đợi trông thấy thân ảnh một đạo thô bạo thanh âm liền từ va li xách tay bên trong chuyền đến ngay sau đó không có một hồi mụ tỉ kia trương giữ tận hung mặt liền từ va li xách tay bên trong thỏ ra Gia hỏa này tả hữu hơi hơi dò xét một lát sau liền đem ánh mắt tập trung đến bên cạnh é đủ ỉn trên n g i Ta liền bị i ế cắt đứt mù tì hung mặt này sẽ cũng bởi vì xấu hổ đỏ sau đó liền ngay cả vội vàng từ trong dương leo ra ngay sau đó đi theo m ụ tì sau lưng ạ mỹ lì ạ rốt cục tới cũng thừa dịp thời gian này leo ra thành công sau khi hạ xuống còn không đầy liệt m ụ tì nhất nhãn hiển nhiên đối với nàng mà nói xếp hạng m ũ tỷ sau lưng không là cái gì vui sướng tự nghiệm thấy theo này hai người pháp luật chấp hành tư quan lớn không tại chắn đường vác ghi sách tay trong những người khác cũng bắt đầu liên tục không ngừng hướng leo ngoài đứng m ũ i chịu sao chính là anh quốc đã kích tay tiểu đội mười hai người tinh anh tiểu đội chứ muốn lưu lại hai người tại anh quốc bản thổ bảo hộ vệ tệ nọt bộ trưởng còn lại mười người toàn bộ thành viên đến đông đủ bao gồm đội trưởng m ũ tỷ cùng đội phó sắp dìm r ì ù mà trừ những cái này đã kích tay còn có mười hai danh tinh anh thần sáng cũng nhất, nhất hiện thần những người này cùng é đủ ỉn cũng đều là quen biết đã lâu cơ bản đều là lúc trước tại bắc ireland đảo đại chiến thì kể vai chiến đấu qua láo nhân bao gồm m ấ y vịt quen biết đã lâu hành động lần này anh quốc ma pháp bộ coi như là xuất đại lực khí tổng cộng từ pháp luật chấp hành tư triệu tập đem gần một nửa nhân viên chiến đấu trợ giúp bất quá cuối cùng đi ra ba người ngược lại là có chút vượt quá ẽ n đủ in dữ liệu tự Hazit, Hitler Tùn Hazit, Hitler Tùn thế tới. tư thần vật tư nhiên cùng người người như thế nào cũng sinh quản không người, cách chế Azulia. giáo Azulia với là là lý cấp sư, kỳ c h u n g quy gần nhất trong vòng mấy tháng nàng cùng ed đủ in một nhóm đi rất gần thế nhưng là hạ dịt cùng kích lợ tồn giáo sư sẽ xuất hiện lại là có chút ngoài ý m u ố n muốn biết do hiện tại này sẽ hồ gợt thế nhưng là vẫn còn ở đến trường đâu bọn họ một cái cái chìa khóa nhân viên quản lý một cái thần kỳ động vật bảo hộ khóa giáo sư xuất hiện ở này thực không có vấn đề sao h ắ c h ắ c ed đủ in tiểu tử ngươi vụn trộm làm chuyện xấu cư nhiên không cho ta biết lao ra h ỏ a này không khỏi cũng qua không đem ta làm bằng hữu a k í c lợ tồn kéo lấy tay chân giả chống p h i trượng khập hiếng đi đến ed đủ in trước người nghe nói ngươi từ những cái k i a buôn lậu phạm trong tay phát hiện tính ra hàng trăm thần kỳ động vật chúng ta vậy còn có thể ngơ ngẩn ở hơn nữa chúng ta lần này tới thế nhưng là đi qua đùm bơ l ẹ đỏ đồng ý trong trường học cũng đã hảo dù sao sẽ trở ngại mấy ngày thời gian trở về tự cấp đám k i a xú tiểu tử học bù là được là thế phải không eddu ỉn có chút kinh ngạc nhìn về phía scamander không sai nếu nghe vậy gật gật đầu đây còn là ta hướng đùm bơ l ẹ đỏ thỉnh cầu cân nhắc đến lần này cần chuyển di thần kỳ động vật số lượng quá nhiều cần thỏa đáng chiếu cố ta một người có thể bận không quan nổi cho nên ta đặc biệt ủy thác ba người bọn họ qua hỗ trợ ít lợi tồn đang chiếu cố thần kỳ động vật phương diện kinh nghiệm phong phú mà hạ d ị c h tại xử lý cao nguy thần kỳ động vật phương diện cũng có độc đáo thủ đoạn yên tâm đi enduin lúc này giống như tiểu như người khổng lồ hạ d ị c h cũng cười đáp chúng ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái vừa nghĩ tới có nhiều như vậy tiểu khả ái hiện tại đang bị những cái kia buôn lậu phạm cầm tù chúng ta buổi tối có thể ngủ không yên enduin lúc này cũng chỉ có thể bất đắc gì gật gật đầu có hắn nhóm hỗ trợ chiếu cố những cái kia thần kỳ động vật ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu mà đang ở hắn cùng đến mọi người hàn huyên công phu xung quanh k h ô n g t r ù n g cũng truyền đến từng đợt â m thanh xẻ gió mọi người ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai、like、là ăn rẽ mang theo mười mấy người đang cơi trổi bay cây trổi cũng đã đến lúc này đang tại trên không lẩn quẩn nhìn ta này đầu b ó c thiếu chút cầm này chi tiết cấp quên hẹn đù ỉn thấy thế liền tranh thủ bên cạnh che đậy q u ấ y nhiều khí đóng lúc trước hắn để phòng d ừ n g lại có người xâm nhập đã đem phiến địa phương này dùng q u ấ y nhiều khí che đậy này sẽ ăn rẽ đám người đoán chừng đều tìm không được bọn họ một cửa thượng quái nhiều khí ăn rẽ lập tức phát hiện trên mặt đất mọi người sau đó liền gọi bên người cấp dưới thẳng tắp hạ xuống tới a mỹ lì ạ, nip muti đã lâu không gà vừa vừa rơi xuống đất ăn dư rẽ liền cười lớn chào đón ngươi vậy thì đã nhiều năm như vậy ăn dư rẽ ngươi còn lạc như vậy có tinh thần a mỹ lì ạ hiển nhiên cùng ăn dư rẽ là quen biết đã lâu đục lên trước kích động cùng đối phương nắm lên tay ngài vẫn là là giống như lúc tuổi còn trẻ xinh đẹp như vậy đoán được cố nhân ăn dư rẽ miệng cũng thay đổi n mọi không ít sau đó lại tả hữu dò xét một phen không nghĩ tới các ngươi trợ giúp nhân thủ nhiều như vậy lần này cũng là ngươi tự mình chỉ huy sao không hành động lần này chúng ta đều nghe ed đủ ỉn ta nghĩ các ngươi lúc trước cũng đã gặp mặt hắn cũng không xa lạ gì à a mi li ạ mắt nhìn hắn rẽ lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh ed đủ ỉn từ hắn tới chỉ huy hắn sẽ dùng quái gì ánh mắt đánh giá a mi li ạ cùng ed đủ ỉn nhất nhãn như thế nào hắn không phải là qua làm giai đoạn trước điều tra sao các ngươi nhiều như vậy nghiêm trình huấn luyện thần sáng chẳng lẽ còn muốn nghe hắn hắn rẽ sẽ xuất hiện như vậy nghi hoặc ngược lại cũng không kỳ quái lúc trước hắn cũng liền cùng ed đủ ỉn gặp mặt một lần khi đó hắn vẫn ghét bỏ đối phương niên cấp qua nhẹ đâu đến cuối cùng cũng chỉ là không được khinh thường đối phương t u ổ i tác m à thôi nhưng hiện tại muốn an bài lớn như vậy quy mô hành động cũng không phải là việc nhỏ để cho một người tuổi còn trẻ tới chu tính trung thực thích hợp sao chẳng lẽ còn muốn cho hắn đường đường pháp luật chấp hành tư cục trưởng nghe một cái tiểu thí hải chỉ huy mà có được tin tức này chứ hắn d ẽ d ẻ bản thân bên cạnh hắn mười sáu danh thần sáng cũng không khỏi lộ ra hoài nghi ánh mắt hắc đại tinh tinh ngươi cũng chớ xem thường én đủ ỉn hắn cùng trong đầu toàn bộ đều cơ bắp ngươi có thể không đồng nhất huống hồ hành động lần này kế hoạch bản thân chính là hắn bố trí không nghe hắn nghe ai mù t ỷ lúc này cũng chống q u ả i trượng chế nhạo chê đùa hắn cùng trước mắt án dễ coi như là quen thuộc người chết người thọn miệng còn là thúi như vậy á n dễ nghe thấy mù t ỷ vui đùa nhịn không được bạch đối phương nhất nhãn bất quá hắn thấy liền nhất hạng tự cho mình rất cao mù t ỷ cư nhiên cũng cam chịu mặc định an bài đồng thời nhìn phía sau hắn hai mươi mấy danh thần sáng cũng đều biểu hiện đương nhiên lập tức cái này để cho á n dễ trong nội tâm tràn ngập n g h i hoặc bất quá hắn cũng không phải cái gì sĩ diện cãi láo người liền cũng không có tiếp tục nhiều lời mà đối mặt án dễ nghi vấn bên cạnh hãn đủ ỉn cũng lời làm sáng tỏ cái gì hắn chỉ sợ nắm quyền thực mà nói sau đó liền đối với lấy mọi người hô lơ nói nếu như người đã đến đông đủ như vậy liền bắt đầu t ắ t chiến hội nghị a thỉnh mọi người r ờ i bước dứt lời én đủ in liền mở ra chính mình không gian va li sách tay cũng làm thỉnh thủ thế a chúng ta lần này tập hợp không phải là trực tiếp bắt đầu hành động sao như thế nào còn muốn họp hắn r ẻ đối với hành động lần này rõ ràng vốn không nhiều lắm hắn còn tưởng rằng tụ hợp liền sẽ lập tức giết đến cái kia gọi là cứ địa đi nha người m a n g phu liền biết nhắm mắt lại chém chém giết giết biết cái gì là chiến thuật sao bên cạnh mù tỉ cho hắn d ẽ một cái ghét bỏ ánh mắt ngay sau đó liền dẫn đầu đi vào hẹn đủ ỉn va li xách tay n g ư ờ i đặc biệt sao nói mình đâu này người nào không biết anh quốc tối mãng người kia chính là n g ư ờ i hiện tại c ư nhiên không biết xấu hổ nói với ta cái gì chiến thuật hắn d ẽ bị mù tí đ ố i một câu nhịn không được lầm b ầ m nhưng hắn phát hiện xung quanh những cái này anh quốc đi đến chợ giúp nhân lực đều không có biểu hiện ra dị nghị liền chỉ phải t r ư ớ c c ấn trong nội tâm n g h i hoặc dẫn bên người thuộc hạ bước vào va li xách tay mà vừa tiến đến hắn d ẽ liền phát hiện trong này có khác đ ầ tiên lúc này ngay tại mới vừa gia nhập địa phương l i phòng họp. Phòng họp bất n t h quá lúc này ở trên bàn hội nghị đầu kia dây trên bàn dài cư nhân ngồi lên một mảnh mang theo kính mắt chó n h rẽ cùng bên cạnh bọn thuộc hạ nhìn không hiểu ra sao căn bản không rõ ràng ẹn đủ ỉn muốn làm cái gì trò cuối cùng tiến nhập ẹn đủ ỉn trông thấy ăn rẽ đám người cư n h i ê n ngu ngốc sững sờ ở bên cạnh Nhanh chóng gọi, chương năm dẹ c trăm linh sáu hành động danh hiệu vòng tròn đồng tâm cầu vẽ tháng phiếu đề cử trông thấy anh quốc thần sáng nhóm đều thành thạo ngồi xuống ạn h rẽ lúc này cảm giác mình như thế nào như một chưa thấy qua các mặt của xã hội đồ nhà quê đồng dạng vì vậy vội vàng đụng lên trước cũng ở trên b à n hội nghị đầu ngồi xuống lúc này trên b à n hội nghị đầu một loạt tấn trình tự ngồi lên nằm d ĩ d ẻ p n đu ýnh h o g c ờ ỵ mi ỵ ạ muti niệm cùng kịt lợ tồn mấy người nước đức thần sáng cùng anh quốc thần sáng phân biệt ngồi ở hai bên mà ỵ đu ý n nhìn thấy mọi người đều ngồi xuống hoàn tất liền nghiêng đầu nói hoặc ờ người đều đến đông đủ chuẩn bị cho tốt liền bắt đầu a vâng đại nhân hoặc ờ nghe vậy ứng một tiếng sau đó vẫn giả vờ giả vị đẩy đẩy trên mũi kính mắt mọi người khỏe hiện tại sắc bắt đầu là giai đoạn thứ nhất tác chiến hội nghị ta là hội nghị người chủ trì hoặc lần này hành động sẽ có nước đức cùng anh quốc pháp luật chấp hành tư cộng đồng tiến hành hành động danh hiệu vòng tròn đồng tâm khi nghe thấy h ọ gở há mồm nói chuyện trong c h ư ớ c mắt nước đức một phương bao gồm hắn rẽ ở trong tất cả mọi người mơ hồ tình huống như thế nào vì cái gì một con chó lại có thể nói chuyện hắn rẽ lúc này cũng có chút mơ hồ vòng bọn họ c ư nhiên đang nghe một con chó cho bọn hắn học hắn thể loại chuyện này nói cho bằng hữu nghe khẳng định không ai sẽ tin nói không chừng vẫn sẽ phải chịu tất cả mọi người cười n h ạ o mà cái kia chút bọn thuộc hạ lúc này cũng cho hắn quăng tới hỏi ánh mắt trung quy bọn họ trước khi tới căn bản không biết đến tột cùng là tới làm chi bất quá a ắ n d ứ dẹp h á t hiện bên cạnh anh quốc thần sáng nhóm đều không có biểu hiện r a khác thường liền cho mọi người chung quanh một cái an tâm một chút chớ vội ánh mắt hắn phải khiến cho chính mình như là chưa thấy qua các mặt của xã hội đồng dạng tại người anh trước mặt số mặt hiện tại họ gỡ có thể nói là xưa đâu bằng nay bởi vì én đủ ỷ lực ảnh hưởng tại càng lúc càng tăng thân phận của hắn tại anh quốc đặc biệt là tại ma pháp bộ cao tầng bên trong cũng không coi vào đâu bí mật cho nên hiện tại mới dám như vậy hiển nhiên nói chuyện nhìn thấy mọi người chung quanh không có biểu hiện da khác thường họ gỡ liền tiếp tục nói đồng thời bởi vì lần này hành động sắp sửa liên quan đến đại lượng quốc tế cơ mật vì an toàn cân nhắc cùng với bảo hộ nước đức phương diện tin tức không ngoại lưu hiện tại cần mọi người ký tên một phần giữ bí mật khế ước dứt lời học gỡ vung tay lên sau đó tất cả mọi người trước mặt đều xuất hiện tấm da dê cùng với lông vũ bút á ã n rẽ nhanh chóng xem một lần ma pháp khế ước thượng nội dung phát hiện chỉ là ước thúc tất cả ký kết khế ước người không phải đưa bọn chúng nghe được cùng nước đức ma pháp bộ ngân s ắ c trường mâu liên quan tin tức chuyển ra bên ngoài thấy được phần này khế ước hãn rẽ nội tâm không khỏi có chút ấm áp hắn có thể nhìn ra hành động này là tại bảo hộ nước đức ma pháp giới c h u n g quy sau đó mọi người có thể sẽ biết được một ít ma pháp bộ bên trong xì、sì、c a g đan nếu để cho những cái k i ế anh quốc thần sáng khắp nơi l o ạ n truyền bọn họ mặt đoán chừng đều muốn mất hết cho nên tại hắn d ẽ thuộc hạ hướng hắn quăng tới hỏi ánh mắt hắn án d ẽ lập tức liền hồi lấy khẳng định bắt lại chỉ là én đủ in vốn ý đồ kỳ thật cũng không có hướng phương diện này cân nhắc hắn sở dĩ muốn ký kết giữ bí mật khế ước kỳ thật là sợ hắn rẽ mang đến người bên trong có gián điệp vì bằng không thì bọn họ để lộ bí mật lúc này mới nghĩ này xuất nhưng mặc kệ lúc này mọi người nghĩ thế、nào? ký kết khế ước thì ngược lại là đều biểu hiện được vô cùng thông khoái trung quy phía trên ước t h u ố c điều khoản cũng không tính h ạ khắc là không thể để lộ bí mật ta hoàn thành khế ước họ gỡ liền bắt đầu chính thức nội dung đầu tiên ta chưa hướng mọi người thông báo vòng tròn đồng tâm hành động tác chiến mục tiêu lần này trước mục tiêu có ba cái toàn bộ đều là một phần của ngân sách trường m â u tổ chức danh nghĩa thần kỳ động vật nuôi dưỡng cứ địa chúng ta mục đích là đem này ba chỗ cứ địa toàn bộ phá hủy thu được trong đó thần kỳ động vật cũng trong tù binh bộ tất cả vu sư người đã cha ra bọn họ cứ địa số lượng hiệu suất ngược lại là rất nhanh a mỹ lì ạ có chút kinh ngạc nhìn về phía ed đ ù ỉn nàng kỳ thật cũng là vừa vặn mới biết được những nội dung này vẫn khi tốt gạt bỏ bất quá trước mắt còn có hai cái bên trong căn cứ tình huống không rõ lắm hiện tại chỉ có thể lấy mục tiêu đệ nhất làm làm tham khảo ed đ ù ỉn khiêm tốn hồi một câu sau đó liền ra hiệu học g tiếp tục học g thấy thế khẽ gật đầu sau đó mở ra trước mặt sổ tay hiện tại ta trước hướng mọi người thông báo một chút chúng ta trước mắt rõ ràng đến tin tức dứt lời học gỡ giơ tay chỉ trước mặt mọi người xa bản liền chậm dài sang lên một cái co lại hơi bản số một vườn khu mô hình liền hiện ra tại mọi người trong mắt mọi người bây giờ nhìn đến là số một vườn khu mô hình đây cũng là chúng ta rõ ràng sâu nhất một chỗ cứ địa đồng thời cũng là vòng tròn đồng tâm hành động mục tiêu đệ nhất nên vườn khu địa điểm ở vào tây đức cổ lộ biển thành phố phía đông phương hướng chiếm diện tích nước ba trăm l mẫu anh tất cả cứ địa bố cục hiện lên hình tròn bố trí bên trong có sáu mươi bốn tòa nhân loại kiến trúc hai trăm bốn mươi vị trí thần kỳ động vật nhà lều trong chuyện này lại có nhân viên ký túc xá hai mươi hai tòa họ g ợ liền như tự cấp lãnh đạo làm báo cáo đồng dạng hướng mọi người thông báo lấy liên quan tin tức đồng thời tại hắn không ngừng tự thuật trong quá trình sa b à n thượng bị hắn có một chút khu cũng sẽ cao lượng biểu hiện cho nên mọi người tại đây mặc dù không có tự mình đi qua kia vị trí vườn khu nhưng là rất dễ dàng liền biết rõ ràng đâu là nơi nào mà lúc này tất cả mọi người nhìn xem trung ương sa b à n đều là một bộ trận mắt há hốc mồm biểu tình đương nhiên là có người là bị chỗ này vườn khu quy mô s ở trấn n h i ế p có người là kinh ngạc ở trước mắt hiệu quả kinh người sa b à n mà có người thì là thán phục tại hãn đủ ỉn chẳng những xác minh ba cái cứ địa chỗ rõ ràng còn biết rõ ràng tình h u ố n nội bộ trong đó kinh hãi nhất không gì qua được hắn rẽ hắn là thuộc về ba cái đều chiếm loại kia tại họ gỡ tỉnh lại chính giữa xa bàn miệng hắn sẽ không khép lại qua hắc đại tinh tinh k h ắ c luôn lộ làm ra một bộ chưa thấy qua các mặt của xã hội biểu tình biết cái gì là chuyên nghiệp sao cái đồ chơi này chính là chuyên nghiệp n g h e báo cáo mù t ì trông thấy trận mắt há hốc một hắn rẽ nhịn không được t r e o g ẹ o một câu kỳ thật mù t ì đám người cũng là lần đầu tiên thấy ẽ n đủ ỉn lấy ra loại vật này nhưng bọn hắn cùng ẽ n đủ ỉn tiếp xúc nhiều cho nên thấy được hắn lấy ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ chơi đã có chuẩn bị tâm lý không giống như là ăn dễ hắn cùng m ụ t ỷ đám người so với liền cùng cái chưa thấy qua các mặt của xã hội nông dân đồng dạng h ừ c á c đứt người khác báo cáo sẽ có vẻ ngươi rất có lễ phép sao người chết người thọt có chút xấu hổ h n d ẽ hung hang bạch m ụ t ỷ nhất nhãn mà lúc này với tư cách là hội nghị chủ trì học gỡ cũng liếc nhìn nhãn m ụ t ỷ xin đừng tùy ý ngắt lời m ụ t ỷ đội trưởng hiện tại còn chưa bắt đầu tiến nhập chính đề nhà phát hiện mình c ư nhiên bị một con chó giao hấn m ụ t ỷ nhịn không được trận mắt chừng một cái sau đó liền chặt chẽ đóng chặt miệng bất quá tiểu nhạc đệm cũng nhắm chúng mọi người chung quanh một hồi cởi trộm mọi người thỉnh nghĩ lặng học g đang chủ trì hội nghị thì ngược lại là hiện lộ tương đối có uy nghiêm kế tiếp ta đem hướng mọi người thông báo vườn khu nội bộ nhân viên cùng thần kỳ động vật tình huống nghe được học g cảnh cáo mọi người p h ả n phất nhìn thấy chủ nhiệm lớp học sinh tiểu học đồng dạng lập tức im lặng đi qua kỹ càng phân biệt hiện tại chúng ta xác định là tất cả vườn trong vùng bộ thần kỳ động vật hai trăm bốn mươi tòa nhà lều hoặc thú lan có một trăm năm mươi ba vị trí bên trong nuôi dưỡng thần kỳ động vật mỗi đơn vị nhà lều trong nuôi dưỡng một tám không đợi thần kỳ động vật những cái này động vật cụ thể số lượng tại ba trăm ba trăm năm mươi trong đó tính nguy hiểm tương đối cao thần kỳ động vật chúng ta rõ ràng đến c h í ít có tám hỏa lòng hai cái khách mời dạ thú một cái mình sư tử ưng đầu thú bốn là đủ theo học g không ngừng hồi báo những cái này thần kỳ động vật tin tức vừa mới khôi phục yên lặng một đám vu sư lần nữa lộ ra kinh ngạc biểu tình đặc biệt là hạ dịch cùng k í t lợi tùn lại càng là toát ra h oán giận biểu tình nhiều như vậy tiểu khả á i bị cầm tù tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian đây quả thực một đám người c ặ t bã mà học g lúc này cũng không có dừng lại báo cáo tốc độ về phần số một vườn trong vùng nhân viên phối trí phương diện chúng ta có thể xác định trước mắt có hai trăm mười ba người tại đây vị trí trong căn cứ trong đó có 117 danh vụ sư 96 danh một lệ những cái này một lệ t r o n g có 36 người phụ trách cứ địa bảo vệ lực lượng 35 người phụ trách hàng ngày bảo vệ 25 danh ý liệu vụ sư còn có 21 danh vụ sư với tư cách là cơ động nhân lực cái gì trong này có hơn 200 người có lầm hay không như thế nào vườn khu liền một lệ đều có ngươi không có đang nói đ ù a sao theo chúng ta điểm này người có thể đối phó bọn họ mà còn muốn toàn bộ tù binh các ngươi xác định nơi này là một nuôi dưỡng vườn khu không phải là một cái vụ sư thôn trang sao này hơn hai trăm toàn bộ là đ ị c h nhân toàn bộ đều tội phạm nước đức n g ụ c giam lớn hơn nữa cũng chứa không nổi nhiều người như vậy a ngươi vừa mới là không phải đã nói còn có hai cái tương tự vượt khu kia thêm vào chẳng phải là có năm sáu trăm người bọn họ thực đều là tội phạm sao nguyên bản tại họ gở báo cáo thần kỳ động vật tin tức mọi người vẫn chỉ là tương đối kinh ngạc hiện tại biết được bên trong căn cứ có nhiều người như vậy từng cái một tất cả đều ngồi không yên bao gồm những cái kia anh quốc tới trợ giúp thần sáng ở trong mọi người n h a u n h a u đưa ra nghi vấn thậm chí đã có người tại hoài nghi hành động lần này tính hợp pháp ai biết én đủ ỉn đắm người nói đối phương là ngân sách trường mâu đến cùng là đúng hay không thực nếu như đối mặt là mười mấy người hoặc hơn mười người bọn họ vẫn có thể nói là tại đà kích phạm tội hiện tại muốn duy nhất một lần cùng vài trăm người là địch c á c hành động sau khi hoàn thành bọn họ thành tội phạm hơn nữa liền bọn họ này hơn mười người có thể hay không đối phó nhiều như vậy vu sư vẫn hai tiểu nói nha liền ngay cả á mỹ lị ả cùng h n d ẻ cũng hướng én đủ ỉn quăng tới hỏi nhan sắc đặc biệt là h n d ẻ lúc trước hắn thế nhưng là nghe nói trong này là tại huấn luyện vu sư quân đội cho nên hắn ngay từ đầu tại biết được muốn đối phó hơn hai trăm người cũng không đề xuất dị nghị kết quả nghe báo cáo theo như lời trong này dường như có rất nhiều đều là phụ trách hàng ngày phục vụ bình dân vua x ư nha đặc biệt là bên trong còn có tiếp gần một trăm danh mục lễ bọn họ tập kích như vậy cứ địa thực không có vấn đề ạ k h ắ c khiến những người này phản lại đem bọn họ cho cáo trung quy nhân số nhiều như vậy giấy gói không được lửa bọn họ cũng không có khả năng vì diệt khẩu đem những người này toàn bộ giết nha y ế n lặng eddu ì n thấy thế lập tức đứng dậy ta biết mọi người đối với chỗ này vườn trong vùng vì cái gì có nhiều người như vậy cũng đối với bọn họ thân phận cảm thấy nghi hoặc mọi người nghe vậy nhao nhao gật đầu muốn biết rõ đây cũng không phải là đùa cận bọn họ với tư cách là chính thức thần sáng đối với vài trăm người xuất thủ nhất định phải có đang lúc lý do mới được bằng không bọn họ cùng tội phạm có cái gì khác nhau tại anh quốc trên trăm danh vu sư giữa xung đột thậm chí cũng có thể được xưng tụng chiến tranh Trưng 507, chứng cứ, cầu thang chứng cớ, cầu phiếu vẽ đối ề cử. đ với mọi người biểu hiện ẹn đủ in tìm có v ư n liếng chỉ thấy hắn lánh tính cười nói yên tâm đi kế tiếp ta sẽ cho mọi người làm ra kỹ càng mà lại hợp lý giải thích cũng xuất cụ đầy đủ chứng cớ đương nhiên trong đó có không ít nội dung liên quan đến quốc gia cơ mật đây cũng là chuyện ta trước hết để cho mọi người ký kết ma pháp khế ớ c nguyên nhân mọi người nghe được ed đủ ỉn trả lời rốt cục tới khôi phục lại bình tĩnh sau đó nhao nhao đem hỏi ánh mắt quang hướng hắn như mọi người thấy số một vườn trong vùng xác thực có được hơn hai trăm người quy mô đồng thời qua quá nhiều lần điều tra ta có thể đủ xác nhận trong đó rất lớn một bộ phận đều là bình dân vô sư những cái kia một lệ cùng pháo lép đa số những cái này vô sư phối ngẫu hoặc thân thuộc đối với trước mắt mọi người e đủ ỉn không có làm nhiều dầu g i m trực tiếp đem cái này tin tức kinh người báo cho mọi người nếu như những người này nếu là bình dân vô sư vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đi tập kích bọn họ hắn sẽ mang đến một người thuộc hạ khó hiểu nhìn về phía e nù ỉn hắn bắt đầu thần sáng chức trách liền là bảo vệ những cái này bình dân vô sư an toàn hiện tại để cho hắn phản lại đối phó bọn họ thật sự là làm cho người khó hiểu nghe được như vậy vu sư nghi vấn xung quanh cũng có cái khác thần sáng gật đầu biểu thị tán thành liền ngay cả cùng e nù ỉn quen biết anh quốc thần sáng nhóm cũng đều lộ ra khó hiểu thần xác tuy trong bọn họ đại đa số đều là bình dân vô sư nhưng vườn khu xác thực một phần của ngân sách trường m â u mọi người mới xem ỵ đuôi nói đến đây chỉ một ngón tay bàn hội nghị phía trước nhất màn sân khấu liền sáng lên ngay sau đó liền như hình chiếu dụng cụ phóng xuất phim đèn chiếu đồng dạng trong chớp mắt hiện lộ hơn mười danh vụ sư ảnh chân dung từ quay chụp góc độ thượng có thể nhìn ra đại bộ phận đều là chụp ảnh hạ xuống cơ bản đều là bản vẽ c h ắ c diện hoặc bản vẽ nhìn từ trên xuống mọi người xem những người này chính là trong căn cứ kia ba mươi sáu danh tuần tra nhân viên cùng với vườn khu quản lý thư ký gạ đi qua xác nhận bọn họ cùng vườn trong vùng độ người quản lý cùng thuộc tại ngân s ắ c trường mâu người hợp tác mọi người hẳn là lý giải trong chuyện này hàm nghĩa ed đùa in nghiêm mặt nói mọi người chung quanh nghe được ed đùa in lời nhao nhao gật đầu đặc biệt là nước đức thần sáng nhóm bọn họ cùng ngân s ắ c trường mâu giao tiếp cũng không phải ngày một ngày hai đối với mấy cái này người hợp tác cũng không xa lạ gì cho nên chúng ta chủ yếu mục đích kỳ thật là những người này rồi vậy chúng ta đem những người này bắt đem dư phổ thông v u sư phân phát chẳng phải có cần phải đem tất cả mọi người bắt lại sao một ga khác nước đức ma pháp bộ thần sáng lên tiếng hỏi ngươi vấn đề phi thường tốt nhưng trong này dính đến tình huống tương đối phức tạp dứt lời ẹn đủ ỉn quay đầu nhìn về phía ăn rẽ ăn rẽ cục trường tất cả mọi người là ký tên qua giữ bí mật hiệp nghị người bí mật kia ta có thể công bố ra mà về sự kiện kia trước mắt mới chỉ ta chỉ cùng ngài lộ ra qua ngươi đã có chứng c ứ xác thực sao ăn rẽ biết ẹn đủ ỉn chỉ là cái gì lúc này vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại ẹn đủ ỉn nghe vậy gật gật đầu chẳng những có hơn nữa ta đã đem thu thập lại cần lời sau đó ta sẽ hướng mọi người công bố hào ba nếu như chúng ta đã ngồi đến nơi đây như vậy liền không có đường ui h n d ẽ có chút phiền muộn thở dài mọi người thấy én đủ in cùng h n d ẽ đoạn đối thoại này nhao nhao lộ ra hiếu kỳ biểu tình hai người kia tại đánh cái gì bí hiểm mà én đủ in cũng không có để cho mọi người đều đợi quá lâu quay đầu lại tiếp tục nói kế tiếp ta muốn nói sự t ì n h dính đến tuyệt đối cơ mật mặc dù mọi người đều ký qua ma pháp khế ước nhưng ta vẫn còn muốn dặn dò một câu hy vọng mọi người quản tốt chính mình miệng thấy được én đủ in nói đoạn văn này thì biểu tình nghiêm túc như vậy mọi người cũng không khỏi n g h i mặt thậm chí không tự chủ được ngồi thẳng người vì để mọi người lại càng dễ tiếp nhận một ít ta còn là trực tiếp dùng chứng cớ nói chuyện a dứt lời hẹn đủ in lần nữa giơ tay chỉ phía trước màn sân khấu thượng nội dung lại một lần nữa biến hóa cũng lại xuất hiện số tấm hình nhưng bất đồng là lần này xuất hiện tấm hình vai chính chỉ có một người có là chỉ một hành chân dung đặc tả có thì là viễn cảnh những cái này viễn cảnh trong có là tại vườn khu có là tại vườn trong vùng đây là cợt lạ dẹ mần cái kêu ma pháp đổ dùng l á p bản thấy được những cái này hình ảnh có nước đức thần sáng cùng với nhận ra thân phận đối phương nhịn không được thốt ra đúng vậy vị này cỡ lạ dẹ mẩn chính là ngân s ắ c trường màu chủ yếu người hợp tác cũng là số một vườn khu chân thực người quản lý edduin không có phủ nhận cấp cho xác định đáp lại có thể hắn cùng ngân s ắ c trường màu có quan hệ chuyện này chúng ta đã sớm nắm giữ cỡ lạ dẹ mẩn vẫn quản lý lây berlin cảnh nội một chỗ trợ đêm đâu hắn là cái trụ sở này người phụ trách dường như không có gì kỳ quạy a một người thần sáng có chút mặc danh kỳ diệu nhìn về phía edduin hắn không rõ này cùng vừa mới theo như lời bí mật có quan hệ gì không nên gấp gáp nha e d u i n nghe vậy mỉm cười đưa ra những cái này hình ảnh chỉ là một cái điều kiện tiên quyết một cái chứng minh hắn tại ngân s ắ c trường mâu bên trong thân phận không thấp điều kiện tiên quyết tại dưới cơ duyên x à o hợp ta lợi dụng thân phận của mình cùng vị này cỡ l à dẽ mẩn đáp thượng quan hệ đồng thời tại đối phương trên người trang một cái tiểu đồ chơi điều này làm cho ta có thể mượn đối phương tầm mắt thấy được hắn nhìn thấy cùng nghe được hết thảy ngay sau đó hãy đủ in lại vung tay lên màn sân khấu bên trên vẽ mặt lại là v ừ a t truyền bất quá lúc này liền không phải hình ảnh mà là một đoạn xem nhiều lần đây chính là ta tại đối phương cùng ngân s á c trường mẫu tiếp xúc qua trình bên trong ghi chép lại hình ảnh mọi người thỉnh tĩnh tâm quan sát dứt lời én đủ in liền để cho xem nhiều lần bắt đầu phát ra mình cũng chậm rãi ngồi xuống mọi người chung quanh thấy được én đủ in này bước biểu tình cũng biết đoạn này trong chân dung khả năng liền ẩn chứa én đủ in cùng ă n dễ theo như lời đại bí mật cho nên cũng tập trung tinh thần nhìn về phía màn sân khấu mà trên màn hình sở phát ra nội dung chính là cỡ lạ dạ mẩn tại chợ đêm ám trong phòng cùng s ờ n trệ gặp mặt một màn kia bất quá trừ ra mới vân an phía trước đều là cỡ lạ dạ mẩn bắt đầu báo cáo cùng én đủ in gặp mặt cùng với đối với hắn làm ra đánh giá hình ảnh mọi người đang quan sát đoạn này nội dung một phương diện đối với loại này có thể ghi chép hình ảnh cũng truyền phát ra kỹ thuật cảm thấy thán phục một phương diện cũng từ cờ lạ dẹ mần nói chuyện với nhau bên cạnh rõ ràng một phen hẹn đủ in người này không nghĩ tới trước mắt người này tuổi còn trẻ tâm cư nhiên đen như vậy lần đầu tiên thấy cờ lạ dẹ mần liền dám đối với hắn tiến hành lừa gạt chỉ là nghe được bọn họ sở đàm luận kim ngạch số lượng để cho mọi người trong nội tâm âm thầm lũ lưỡi mà chờ bọn hắn nghe được như vậy the xỉ vợ sở tờ ở x i rục cờ lạ dẹ mần lợi dụng hắn danh nghĩa tây đức hăm hở tiến lên hội gây sự thời điểm mọi người sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống đồng như thế nào the s ỉ vợ sở tờ ở thanh n ấ m nghe như vậy quân hai dường như ở nơi nào cũng đã nghe qua đồng dạng thằng đến cuối cùng cỡ l à d ẽ mẩn mở miệng hướng đối phương xin chỉ thị để lộ ra h n đủ in muốn đi bái phỏng người này the s ỉ vợ sở tờ tìm kiếm đối phương ý kiến trong lòng mọi người liền hơi hơi phát lệnh mà trong bọn họ cũng có người khác đã mơ hồ suy đoán s u ấ t người này the s ỉ vợ sở tờ ở thân phận chân thật nhưng vẫn như n g không thể tin chuyện này thực nao nhao không thể tin chừng tóm mắt mà đồng dạng xem qua hoàn chỉnh thu hình lại án dẽ sắc mặt lại càng là âm chầm đáng sợ Hắn đang nghe như đang vậy tại h thì liền nhận ra thân phận đối phương, hơn nữa, kết hợp đối phương thể chiến tình, nhìn không cảnh tình ê tiên sĩ sở sối sự sự vợ ở tờ kết tiếp trong nói nói liền nữa dân gian đoàn nội còn nước nội này liên Này! đối đối ra ra rục ra câu đức đâu đầu mở ám. Này, tại xem nhiều lần phát ra hoàn tất một người nước đức thần sáng lộ làm ra một bộ chấn kinh biểu tình ánh mắt không ngừng tại ăn d ư cùng e n đùi n giữa rời rạc trong này xuất hiện the sĩ vợ sở tờ ở, chẳng lẽ là vị nào c ợ lạ dẽ mẩn theo như lời ngài muốn đi b ã i phòng người chẳng lẽ chính là không sai ed đùi lúc này giải quyết dứt khoát nói tại hai người này đã gặp mặt về sau trong một đoạn thời gian ta đã thấy người liền chỉ có hai người một vị là thân thể của ta bên cạnh ăn rẽ cục trưởng một vị chính là các ngươi tại trong video thấy được này một vị ma pháp bộ bộ trưởng đại ổ. bờ y t e tờ đu in lời này vừa nói ra tựa như cùng tồn tại một mảnh bình tĩnh không có sóng trong mặt hồn n ẹ n vào một tảng đá lớn lập tức tiếng động lớn ồn ào giống như chợ bán thức ăn đồng dạng liền ngay cả trước đó không có biết được này một tin tức lực cùng ạ mỹ lị ạ cũng lộ ra chấn kinh biểu tình mà những cái kia nước đức thần sáng tâm tình lại càng kích động cái gì không có khả năng. Một người hậu chi hậu giác thần sáng phát thán phụ.、Like、thật sự là hắn, năng. người sáng Nguyên giác có Một ta lai sự ra là đây ã cảm thấy thanh m nghe như thế nào như thế v ậ quen nha. thay Đây là xác định trong nội tâm suy nghĩ một người thần sáng thổ lộ xuất tiếng lòng vì cái gì b ờ y tờ tờ bộ trưởng tại sao phải làm như vậy h ắ n tại sao phải cùng ngân sách trường mâu cấu kết cùng một chỗ còn muốn x ố i rục dân gian đoàn thể làm loạn đây là một người ghét ác như cựu đồng thời tâm tình kích động thần sáng phát ra gào thét này không thể hoàn toàn nói rõ b ở y tờ tờ bộ trưởng chính là ngân sách trường mâu người a hình ảnh phía trên người mang theo mặt nạ tại h h a n cũng âm ta đối với số một vườn khu tiến hành điều tra trong quá trình Ta ít, ít, ít, p dứt lời én đủ in nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh a mỹ lì ạ a, a mỹ lì ạ cục trường trước khi đến ta để cho ngài kiểm kê đi lại với nhau ít, ít ít ít cấp trang bị cửa ra tình huống xin hỏi nước đức phương diện hướng anh quốc nhập khẩu bao nhiêu ít ít ít ít cấp trang bị mua sắm người cùng với tương ứng số lượng lại có bao nhiêu lâu nay nguyên lai、like、ngươi hướng ta đòi hỏi những cái này số liệu là vì cái này a mỹ lì a lúc này bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía ennui n sau đó liền gắng giữ tỉnh táo nói trước mắt có hướng chúng ta nhập khẩu nước đức thật thể chỉ có ba cái một cái là nước đức j i n g o t một cái là ô cụ dù sách báo công ty j phân bộ còn có chính là nước đức ma p h á t bộ chương năm trăm linh tám am hiểu não bổ án rẻ cầu vẽ tháng phiếu đề cử a mỹ lì a tạm dừng lại tiếp tục nói trong đó trước cả hai chỉ là hướng chúng ta đặt hàng chút ít bảo vệ giám sát dụng cụ gạt bỏ mà giao dịch đầu to còn là lấy nước đức ma p h á p bộ làm chủ trong đó chỉ là bảo vệ giám sát dụng cụ nước đức ma p h á p bộ liền hướng chúng ta mua sắm năm mươi nhiều bộ đồ đồng thời còn có gần tới hai mươi bộ đồ chiến thuật sau lưng cấm ma thủ còng tay cùng tìm dấu vết tích k í n h mắt ngược lại là mua không nhiều lắm thêm vào chỉ có hai mươi mấy món bộ dáng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói nước đức ma p h á p bộ xem như các nước âu châu mua sắm độ mạnh y ế u lớn nhất chính thức cơ cấu tổng cộng thu mua kim lạch vượt qua mười nghìn gã lễ ổng vì biểu thị cảm tạ chúng ta thậm chí còn đưa tặng bọn họ một máy hình hình người cái đĩa nghe x o n g hạ mỹ lì ạ nói rõ e n d u in liền cười nhìn về phía nước đức một đám thần sáng mọi người nghe được sao nếu như nước đức ma pháp bộ mua sắm nhiều như vậy chiến thuật trang bị các người với tư cách là bộ trong chính yếu nhất lực lượng vũ trang xin hỏi có thu được những thiết bị này sao nghe được e n d u in hỏi đang ngồi hơn mười người thần sáng không khỏi hai mặt nhìn nhau sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi để cho ta tới nói đi á n rẽ biểu tình phức tạp lần đầu hết hạn cho tới bây giờ pháp luật chấp hành tư tổng cộng cũng liền thu được cấm ma thủ c ò n tay cùng tìm dấu vết tích kính mắt tất cả mười phó chiến thuật sau lưng hai bộ mà các ngươi cái gọi là bảo vệ giám sát dụng cụ k i a đến tột cùng là cái gì chúng ta cũng không biết nói đến đây á n rẽ không khỏi cười khổ một tiếng nguyên bản tại chịu những trang bị kia ta còn tưởng rằng bờ y tờ tờ theo chúng ta chẳng qua là chính kiến không hợp gạt bỏ còn tưởng là hắn là t h ư ờ n g cảm pháp luật chấp hành tư công tác vất vả mới chuyên môn cho chúng ta phân phối kiểu mới trang bị đâu ai từng muốn hắn chẳng qua là tại đội ăn mày đây chính là mười nghìn gã lệ ông a tên vương bắt đảng tia cư nhiên cầm bộ trong kinh phí dùng để vũ trang ngân sắc trường mô người h n rẽ càng nói càng khí nhịn không được một quyền hung hăng nện ở trên b à n hội nghị thậm chí đem mặt b à n đều cho nện biến hình lao r a hỏa này lực tay khá lớn à ẹ n đủ ỉn có chút đau lòng nhìn mình gỗ thô bằng dài nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm tình nói hiện tại phát hiện vẫn gắn liền với thời gian không mượn nếu như chờ hắn thực cầm nước đức cho phân vỡ thành hai mảnh khi đó mới là cái gì cũng không kịp không sai ạ Án r ẻ ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định mà lại bao hàm sắc khí ta đã nói b ở y tờ tờ tên hôn đảng kia vì cái gì thiết tâm không nên thúc đẩy bộ kia phân liệt dự luật trước kia còn tưởng là hắn là vì chịu ngân sắc trường mâu mê hoặc hay là uy hiếp ai từng muốn hôn đả này chính mình liền là một người the xỉ vợ sở tờ ơ thân phận đối phương có thể không đơn thuần là một người phổ thông the xỉ、si、vợ sở tờ ơ a e d d i in c ư ờ i lạnh một tiếng sau đó lại nhìn quét mọi người chung quanh một vòng đi qua ta đoạn này thời gian điều tra vị này b ờ í tờ t tờ thân phận rất có thể là một người danh hiệu vì s ờ n trễ the xỉ vợ sở tờ ơ cũng chính là trước mắt ngân sách trường m â u câu lạc bộ thủ lĩnh cái gì đương e d d i in lần nữa ném ra một cái trọng bùng tấn q u a n người mọi người lần nữa lộ làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình liền ngay cả ả mỹ lì Ả cùng n ị ậ t đều v ẻ mặt c h ấ n kinh nhìn xem ẹ đủ ỉn người xác định sao ẹ đủ ỉn hắn chính là ngân s ắ c trường m â u thủ lĩnh ả mỹ lì Ả không khỏi chừng tóm ắ t lấy ả mỹ lì Ả vì đại biểu m ẹ t l ì n tức sĩ đoàn nói là để cho ẹ đủ ỉn đem câu lạc bộ thủ lĩnh tìm ra nhưng bọn hắn cũng biết yêu cầu này có chút ép buộc cho nên chỉ cần ẹ đủ ỉn có thể đả kích nặng nghề đến ngân s ắ c trường m â u bị tổn hại câu lạc bộ phục hưng thánh đồ hội g i tâm tức sĩ đoàn cũng đã phi thường hài lòng kết quả không nghĩ tới ẹ đủ ỉn cứ nhiên thực ra ra thân phận đối phương điểm này ta không dám đánh nhưng là có tám thành nắm chắc hơn nữa cho dù không phải là thủ lĩnh bờ y tờ tờ tối thiểu cũng là câu lạc bộ cao tầng e đ d u in ngữ khí kiên định nhìn về phía a mỹ li a sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía mọi người đồng thời theo ta rõ ràng đến tin tức phát hiện trừ bờ y tờ tờ nước đức ma pháp bộ bên trong ma pháp sự cố cùng thai họa tư thần kỳ động vật quản lý không chế tư cùng ma pháp giao thông tư cục trưởng cũng bị đối phương hấp nạp tiến ngân s ắ c trừng âu đây cũng là bọn họ vì cái gì luôn là thân như tay chân nguyên nhân cái gì liền ngay cả kêu ba vị bộ trưởng cũng đang ngồi hơn mười người nước đức thần sáng hiện tại đầu góc đều làm rộng bọn họ cảm giác đi qua đêm nay chính mình thế giới quan đều nhanh hoàn toàn sụp đổ hiệp của bọn hắn sở công tác địa phương không là ma pháp bộ mà là những kẻ chuộc a có thể mấy vị kia bộ trưởng tại sao phải làm như vậy hảo hảo ma pháp bộ quan lớn không làm tại sao phải cùng một đám tội phạm thông đồng làm vậy một người nước đức thần sáng chịu sâu thẳm đã kích nhìn xem e n đủ ỉn phảng phất trông thấy quỷ đồng dạng còn có thể là vì cái gì không đợi e n đủ ỉn lên tiếng ạn rẽ lại nện xuống trùng điệp một quyền giận g ữ hét Nước đáng ứ c nếu như một khi phân liệt, bọn họ liền sẽ trở thành một i t r đó quốc c gia hôn â nhân. n chính Này mấy cái khốn kiếp thay phiên làm bộ trưởng cũng có thể làm đến vĩnh viễn sánh cùng tiên người vẫn chủ cái có Các thay thể h làm làm mấy kiếp địa. bộ g hiểu được đảng ư ợ c sao. Đám đ hốn kia là tại đem tất cả nước đức vụ sư trở thành chính mình đồ chơi quân cờ đầu tiên là chia cắt phờ lù mạng lưới sau đó lại đem đủ ẩn lầu ngăn cách hiện tại mới ra pháp lệnh cũng là tại vì chính thức phân hóa m à pháp bộ chuẩn bị chờ bọn hắn hoàn thành chân chính mục tiêu sử dụng lấy một cái trong đó quốc gia vì căn cứ địa trắng trận thúc đẩy thần kỳ động vật buôn lậu sau đó phát triển thánh đồ huấn luyện vũ sư quân đội những cái tia cái gọi là dân gian đoàn thể chính là tốt nhất lực lượng trừ bị cuối cùng lại giống như trước thánh đồ hội như vậy đem cách mạng quấn hướng toàn bộ thế giới hơn nữa trung thực nói cho các ngươi bích c ầ m bọn họ mục tiêu đã sớm chọn xong chính là tây đức bởi vì lúc trước mi x e l liền muốn theo ta đạt thành giao dịch để ta quay đầu duy trì bọn họ mà bọn họ đồng ý cho ta chính là đông đức m à pháp bộ bộ trưởng đã, có chút cử chỉ điên ăn dẹ, đã trong đầu não bổ xuất đối phương tương lai tất cả hành động sau đó lại phảng phất vung hỏa tất cả đều chút xuống xuất ra nghe được mọi người sững sờ sững sờ bất quá đang nghe h n d ẽ nói rõ phát hiện đúng là như vậy cùng một loại hơn nữa càng nghĩ càng có khả năng thậm chí càng nghĩ càng nghĩ mà sợ nếu quả thật để cho ngân s ắ c trường mâu đặt thành mục đích bọn họ thậm chí có thể đạt được cải biến thế giới vô sư bố cục lực lượng mà lúc này ed đù ìn cũng nghe được vẻ mặt một bức hắn không nghĩ tới vị này ăn d ẽ cục trường như vậy có thể nó b ổ thậm chí đều không cần hắn biên chuyện xưa vội tới mọi người giải thích không từng như vậy cũng tốt ăn d ẽ thuyết pháp tựa hồ càng thêm hợp logic đồng thời cũng tránh hắn đem bất tử thuốc sự tỉnh để lộ ra không sai ed đù n điều chỉnh một chút tâm tình sau đó nghiêm mặt nói chính là bởi vì như vậy tiêu diệt này ba cái nuôi dưỡng vườn khu không đơn thuần là vì đả kích tội phạm lại càng là muốn mượn này đoạn tuyệt ngân sách trường mâu tài chính khởi n g u ồ n đồng thời như vậy cũng có thể phá đi bọn họ sinh lực tại một ít vườn trong vùng công tác vụ sư đại bộ phận đều từ những cái k i a cái gọi là dân gian đoàn thể tùy tiện đưa bọn chúng phân phát những người này rất dễ dàng sẽ phải chịu bờ y tờ tờ mê hoặc chân ngòi sau đó phản đem chúng ta một quân để cho chúng ta hãm vào bị động đồng thời ngân sách trường mâu chiêu dụ nhiều người như vậy tiến nhập vườn khu công tác chưa hẳn không có đưa bọn chúng làm con tin ý đồ bất kỳ muốn lấy chỗ đó làm làm mục tiêu người cũng sẽ băn khoăn đến những cái kia bình dân v ụ sư tựa như các ngươi vừa mới đồng dạng muốn biết rõ bảo vệ một cái nuôi dưỡng vườn khu căn bản không cần phải nhiều người như vậy lại càng không cần phải nói bên trong vẫn có nhiều như vậy một lệ mọi người nghe vậy lúc này mới chợt hiểu hiểu ra nguyên lai、like、b ờ y tờ tờ dụng tâm lại có thể như thế h i ể m ác quay đầu lại suy nghĩ một chút phía sau bọn họ liền kinh sợ xuất một thân m ồ hôi lạnh nếu như đang đem những cái kia bình dân v ụ sư phân phát b ờ y tờ tờ nói không chừng còn có thể trả đũa thậm chí những cái kia tới tay người bị tình nghi đều không nhất định có thể bảo trụ nhưng đây chính là vài trăm người t ố t à, cũng mấy trăm chim đưa bọn chúng tù binh lại nên như thế nào thu xếp đâu này đây chính là vài trăm tờ miệng nha một người thần sáng còn có rất có băn khoăn hỏi các ngươi yên tâm hảo những cái này ta đã sớm cân nhắc đến eddu in r ứ t lời liền nghiêng đầu nhìn về phía liệu c ả m ạ nợ tiên sinh ta nhờ cậy ngài chuẩn bị vật tư đều chuẩn bị đầy đủ hết sao liệu nghe vậy khẽ gật đầu ta đã từ anh quốc tập hợp đủ đầy đủ sáu trăm người sử dụng một tháng đồ ăn uống nước cùng sinh hoạt vật tư đồng thời ngươi dặn dò ta vì thần kỳ động vật chuẩn bị đồ ăn dược phẩm thôi miên dược tề cùng với trang bị cũng chuẩn bị đủ ừ mấy cái vườn trong vùng hẳn cũng dự trữ một bộ phận vật tư về phần vì những cái kia vu sư chuẩn bị giường chiếu những vật này phẩm cũng đều đã có sẵn về phần thu xếp địa điểm nhà ta gần nhất nắm giữ một chỗ bí ẩn tính rất mạnh dưới mặt đất nhà kho chỉ cần làm sơ cải tạo liền đầy đủ dàn xếp nhiều người như vậy mọi người nghe xong nguyên lai、like、ẻn đủ ỉn đã đem những cái này tất cả đều cân nhắc hảo nhất thời cũng yên tâm không ít đồng thời cũng đúng ẻn đủ ỉn kín đáo lau mắt mà nhìn người trẻ tuổi này cứ nhiên sớm liền nghĩ đến tất cả mọi người phía trước bất quá những người này chúng ta cũng không có khả năng một mực nuôi a bọn họ tóm lại là một ít bình dân vũ sư lại càng không cần phải nói còn có nhiều như vậy mưu lệ kế tiếp ý định ngươi hiểu rõ ràng lúc này lên tiếng là bên cạnh a mỹ lý ạ hắn đối với e n đù ỉ n vẫn tương đối yên tâm nhưng tóm lại hay là hỏi minh bạch tương đối khá ngài yên tâm đi e n đù ỉ n nghe vậy mỉm cười những cái này ta sớm có chuẩn bị bất quá kia chính là bộ phận thứ hai kế hoạch hành động xin thứ cho ta tại đây trước bàn cái hấp dẫn những cái này vô sư thế nhưng là chúng ta bà bối ta cam đoan sẽ không để cho bọn họ chịu bất cứ thương t ổ n lẫn gì a mỹ lì ạ cùng nhật đám người nghe được én đủ ỉn đảm bảo rốt cục tới tiêu trừ trong nội tâm cuối cùng một tia b ă n k h o ă n trung quy muốn đem ma trượng nhắm ngay nhiều như vậy bình dân hơn nữa bọn họ vẫn cũng không phải bốn quốc người cho nên thừa nhận áp lực cũng phi thường lớn đến lúc đó chỉ là chết một hai người đều gặp phải thiên đại phiền thoái hảo nếu như tất cả mọi người lần này hành động đều không có b ă n k h o ă n y ê u tác chiến hội nghị liền tiếp theo tiến hành a lúc trước vẫn chỉ là hướng mọi người báo cáo trước mắt ta bên này thu thập được tin tức kế tiếp liền là chân chính chấp hành k â u chúng ta đầu tiên muốn bảo đảm lần này hành động có thể viên mãn thành công bằng không tiếp sau tất cả bố trí đều là kính hoa thủy n g u y ệ t dứt lời ễn đủ in lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh họ g tiếp tục ca tiến nhập chiến thuật nói rõ giai đoạn chương năm trăm linh chín chiến thuật động tác cầu vẽ tháng phiếu đề cử là đại nhân họ gợi thấy mọi người tại ễn đủ in thuyết phục hạ đã xác định quyết tâm liền một lần nữa bắt đầu g i ả n giải đang nói rõ ràng chiến thuật lúc trước ta nghĩ mọi người cần phải trước rõ ràng một chút nuôi dưỡng trong căn cứ làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng phòng vệ thủ đoạn lấy số một vườn khu làm thí dụ bọn họ một ngày từ buổi sáng bảy ấn mở mới trong đó bảy tám thì vì buổi sáng dùng cơm thời gian cho đến giữa trưa mười hai thì dùng cơm trưa chính giữa hội nghỉ ngơi một giờ buổi chiều mười ba thì lần nữa bắt đầu công tác mãi cho đến buổi tối mười tám thì dùng bữa tối về sau từ mười tám thì hai mươi mốt thì không có tình huống đặc biệt đều thuộc về nhân viên tự do thời gian vườn trong vùng vẫn vì người khác phân phối không ít giải trí phương tiện mà hai mươi mốt thì về sau sẽ thực hành cấm đi lại ban đêm tất cả nhân viên hội toàn bộ phản hồi chính mình ký túc xá căn cứ chúng ta điều tra phát hiện bọn họ tại 22 thì lúc trước cơ bản cũng sẽ tắt đèn nghỉ ngơi mà chúng ta tập kích hành động trên cơ bản cũng sẽ ở thời gian này điểm về sau họ gờ vừa nói vẫn một bên lật qua lại trong tay báo cáo sách nguyên lai、like、như thế thừa dịp bọn họ vẫn đang nghỉ ngơi thì phát động tiến công quả thật có thể giảm bớt không ít chống cự án rẽ nghe vậy tán thưởng gật gật đầu sau đó hắn lại phát hiện này sẽ thời gian dường như đã vượt qua 22 thì à chẳng lẽ không phải hôm nay liền phát động tập kích sao bất quá không đợi án rẽ đưa ra nghi vấn họ gờ liền tiếp tục nói bất quá tại nuôi dưỡng vườn trong vùng có một chút người làm việc và nghỉ ngơi tương đối đặc biệt đó chính là n à y ba mươi sáu danh tuần tra đoàn người cùng với năm danh ban đêm trách nhiệm chữa bệnh vũ sư vậy năm tên ca đêm vũ sư ngược lại còn dễ nói bọn họ cơ bản cũng sẽ đứng ở vườn trong vùng cỡ lớn nhà lều bên trong phụ trách chăm sóc sinh bệnh thần kỳ động vật dưới bình thường tình huống sẽ không đi ra bên ngoài về phần những cái này tuần tra đội mỗi ngày hội phân thành hai ban nhất ban mười sáu người phụ trách buổi tối hai mươi mốt thì buổi sáng chín thì tuần tra trong đó vườn khu ngoại vi sáu người mỗi người phân phối một mảnh chó săn đơn độc hành động nội bộ mười người hai người vì một tổ phân thành năm tổ tại vườn trong vùng dò xét mà ban ngày chín thì hai mươi mốt thì thì là một cái khác ban hai mươi người trong đó mười người tại vườn khu mười người tại vườn trong vùng phối trí trên cơ bản cùng ca đêm tương đồng đáng ra chú ý là những cái này tuần tra nhân viên công tác thời gian là liên tục liền ngay cả dùng cơm cũng là ngay tại chỗ giải quyết ngoại vi tuần tra nhân viên còn có thể phân phối chiến thuật sau lưng đồng thời vườn khu bên ngoài tròn mười hai km bên trong cũng bị đối phương bố trí cảnh giới thủ đoạn tập cảnh giới chú ngữ báo động chú n ữ vết chân chú n ữ cùng tuần tra nhân viên cấu thành hôn hợp hình thức đồng thời ở ngoại vi những cái này nuôi dưỡng cứ địa vẫn bố trí phòng hộ năng lực rất mạnh ma pháp che chắn sử dụng tầm thường thủ đoạn nhất thời bán hội căn bản vô pháp đánh bại cho dù sử dụng bạo lực đem bị tổn hại cũng nhất định sẽ kinh động người bên trong lúc này nghe nói h ọ ặ c gờ báo cáo mọi người chung quanh đều là trong nội tâm dùng mình nghiêm mật như vậy phòng thủ nếu như bọn họ ngay từ đầu liền sông thẳng hướng đ ụ n g vào nói không chừng thật m u ố n bị các ngươi đã đối với mấy cái này phòng hộ thủ đoạn rõ ràng rõ ràng như vậy chắc hẳn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi ạn dẹ phát hiện đủ ỉn ra hỏa này hành sự thật sự là không phải là kín đ o không sai e n d u i n nghe vậy khẽ gật đầu ta đã chuẩn bị có thể giấu giếm được những thiết bị này trang bị bất quá đối với số một v ư ờ n khu chúng ta sẽ trực tiếp từ bên trong đột phá từ bên trong đột phá chẳng lẽ ngươi đã tìm được có thể không kinh động những người kia tiến nhập nội bộ phương pháp h n dẹ nghe vậy hơi kinh hãi vâng này dựa vào tại ngay từ đầu phát hiện chỗ này v ư ờ n khu liền nghĩ biện pháp phái một người thủ hạ ẩn nút tiến vào đang là vì nàng chúng ta tài năng thu thập được nhiều như vậy tình báo nội bộ đồng thời ta mượn này phát hiện một mảnh có thể trực tiếp từ ngoại giới nối thẳng nội bộ thông đạo ẹn đù ỉn lúc này cũng thế s ồ n tờ sự tình nói ra không thể không nói nàng lần này nhằm vào nuôi dưỡng vườn khu đang hành động đưa đến rất trọng yếu tác dụng thì ra là thế này bao gồm ăn dư dẻ ở trong mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ bọn họ trước rất kỳ quái như thế nào ẹn đù ỉn biết sự tình nhiều như vậy thậm chí ngay cả nội bộ kết cấu chuẩn bị có rõ ràng mà cũng bởi vì như vậy đem vườn khu bao bọc ma pháp cháo ta đã có thể thành công phá giải bất quá vì lấy phòng ngừa vắn nhất số một vườn khu chúng ta lại muốn trực tiếp từ bên trong đột phá nói đến đây ẹn đù ỉn cũng trực tiếp kết quả hợp gờ chủ trì công tác lần này hành động chúng ta sẽ trực tiếp tiến nhập đến vườn trong vùng hạch tâm đầu mối then chốt thời gian định tại buổi tối hai mươi mốt thì đều ta nội tuyến xác định khu cư trú toàn bộ t ắ t đèn chúng ta liền bắt đầu đọc thủ trong đó đầu tiên muốn giải quyết là kia mười danh nội bộ tuần tra nhân viên sau đó chính là nhằm vào cái công nhân ký túc xá cùng với cỡ lạ dẹ mần đám người bắt được hành động nói đến đây h n đủ in lại nhìn chung quanh mọi người chung quanh một vòng trước mắt đang ngồi bao gồm ta cùng với h ọ g c ở trong tổng cộng có bốn mươi sáu người trong đó h ọ g c hạ dịt cùng kích lợi tôn giáo sư mục tiêu quá mức rõ ràng sẽ không tham dự đến đối với người thành viên lùng bắt đang hành động về phần còn lại bốn mươi ba người ta chuẩn bị đem bọn ngươi ấn hai người một tiểu tổ phân thành hai mươi hai tổ bắt đầu hành động đầu tiên hội phái s u ấ t năng lực hành động so sánh mạnh mẽ bảy tiểu tổ sử dụng nguyễn thân chú ngữ ẩn nút tiến vào sau đó nhanh chóng đem kia năm cái tuần tra tiểu đội cùng với kia năm danh ca đ e m chữa bệnh vụ sư bắt lại sau đó liền trở lại khu cư trú tập hợp đồng thời đối với kia hai mươi hai tòa nhà công nhân ký túc xá khởi xướng tiến công án dễ nghe nói én đủ ỉn kế hoạch, không được đưa ra ý nghi ngờ ưu tiên giải quyết những cái kêu bên ngoài tuần tra vụ sư ta không có ý kiến gì nhưng đối với khu cư trú sử dụng đồng thời tiến công mà không phải từng cái đánh bại chiến thuật có hay không có chút mạo hiểm muốn biết rõ hơn hai trăm n g ư ờ i đứng ở hai mươi hai đang lúc trong túc xá chứng minh mỗi gian phòng ký túc xá ít nhất ở tháng tám năm một k h ô n g n g ư ờ i cho dù bọn họ đang tại đang ngủ say có thể để cho hai người v u sư một mình đối mặt thực thích hợp Sao? sáng sư quanh nhao nhao ra tay ca, Nghe được càng nghi vấn, xung quanh thần sáng nhóm cũng bọn không nhưng diện này thông sư thì cũng không gật họ hỏi thực phổ thì thể được đầu, đối đầu vưu lực cái các dễ với bởi vậy mấy tự kém, tuy bọn họ tự tin còn là có thể đem những người này bắt lại nhưng vạn nhất xuất chút gì đó sai lầm để cho những cái này vu sư hướng ra phía ngoài t r u y ề n tấn đã có thể phiền thoái ngài cân nhắc xác thực rất đúng chỗ nhưng nhằm vào điểm này ta kỳ thật sớm có chuẩn bị dứt lời hẹn đủ in liền đứng dậy hướng phòng họp bên cạnh đi đến đồng thời vừa đi vẫn vừa nói ta theo như lời để cho hai người vu sư đối phó một cái tòa nhà ký túc xá chỉ cũng không phải dùng vũ lực tiến hành lỗ mãng tiến công mà là phân phối tương ứng chiến thuật trong đó bao gồm không tiếng động phá cửa chuẩn hóa động tuyến nhanh chóng cơ động khống chế cùng với ứng phó nhu cầu bức chiến tác, cũng ứng nhu án động đồng với vì thiết thời phó thuật đều ta dự mọi, mọi người chung ẩ bị t ư ơ n ứng thức nguyên trang những này chiến động tiến hành ngốc cùng đơn giản, cần người thuật đều bộ bị, tác ta chỉ hơi cái mọi làm đổ xử lý, vô quanh e n liền nắm một chút thể có giữ. phát hiện ed đủ ỉn theo như lời từng cái từ bọn họ đều nghe hiểu được nhưng liền lên đến cùng là có ý gì bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải người nói kiểu cái gì chiến thuật động tác chúng ta cũng sẽ không à còn có ngươi chỉ trang bị vậy là cái gì hạn dẹp cùng mọi người đồng dạng hoàn toàn làm n g ộ nhịn không được mở miệng hỏi yên tâm đi đây hết thệ ta đều vì mọi người chuẩn bị cho tốt ta nói chỉ chính là cái này e n d u i n vừa dứt lời liền nhẹ nhàng vung tay lên sau đó phòng họp hơi nghiêng vách tường liền bắt đầu biến hình hướng hai bên triển khai sau đó trong phòng họp mọi người liền trông thấy tại mở miệng cách đó không xa trên đất trống đang đứng lặng lấy một tòa tầng ba lầu nhỏ những cái kia tương đối cẩn thận thần sáng phát hiện nhà này lầu nhỏ theo chân bọn họ từ xa b ả n nhìn lên thấy vu sư ký túc xá giống như l ú c này đây chẳng lẽ là hắn rẽ có chút không thể tin nhìn về phía e d u i n không sai e n d u in c ư ờ i gật gật đầu mọi người trước mắt nhà này lầu nhỏ chính là ta dựa theo một so một tỷ lệ nguyên dạng phục khắc vụ sư ký túc xá liền ngay cả nội bộ bố cục đều giống như lúc dứt lời e n d u in liền đi ra ngoài đồng thời hướng mọi người phất phất tay thỉnh mọi người rời bước đến lầu nhỏ trước ta sẽ tiến hành tiến thêm một bước kỹ càng giẳng giải mọi người ngay vậy liếc mắt n h ì nhau n liền nao n h a u đứng dậy đi theo e n d u in đi đến kia tòa nhà phong ốc trước hiện lên hình quạt hình dáng làm thành một cái nửa vòng nhìn đến mọi người đều vây qua eddu in liền đứng ở phong ốc lầu một trước cửa cao kêu lên chúng ta phát hiện vườn trong vùng vu sư ký túc xá chế vô cùng thống nhất bao gồm nội bộ bố cục mà mỗi một nhà trong túc xá tổng cộng có tám gian khách phòng trong đó lầu hai bốn lầu ba bốn đang tiến hành phá cửa ta vì mọi người chuẩn bị đầy đủ không tiếng động b ù a hộ mệnh đem loại này b ù a hộ mệnh kích phát liền có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đột phá này liền là người thứ nhất chiến thuật động tắc không tiếng động phá cửa dứt lời hẹn đủ ìn lấy ra từng mai kim loại b ù a hộ mệnh kích hoạt d á n tải trên cửa phòng ngay sau đó liền hiển nhiên đối với đại môn phóng ra một cái mở khóa chú ngữ nay quá trình này mọi người chung quanh đều không nghe được bất kỳ động tĩnh đồng thời tại phá cửa từ một người phụ trách phá cửa một người phụ trách cảnh giới mà ở phá cửa chấp hành nhiệm vụ thì cần dựa theo tiêu chuẩn hành trình bài trừ uy hiếp bởi vì chúng ta không xác định có người hay không tại tắt đèn vẫn còn ở tùy ý hành động cái này chính là cái thứ hai chiến thuật động tác chuẩn hóa động tuyến chỉ cần phát hiện trong tầm mắt có người muốn trước tiên sử dụng hôn mê chú ngự phát động công kích nhưng nơi này chúng ta phải chú ý là mỗi lần phát động công kích đều phải kích hoạt t ư mai không tiếng động đùa hộ mệnh bảo đảm không sẽ kinh động đến những người khác dứt lời ẽ n đủ in liền một tay cầm đùa hộ mệnh một tay ngay trước mọi người mặt đi vào phía trong cũng một mực rối thẳng ma trượng bảo trì cảnh giới tư thế đồng thời dựa theo chiếc trái phải chỉnh tự nhanh chóng đẩy về phía trước tiến quá trình này bên trong hắn ánh mắt cùng ma trượng hoàn toàn hợp thành một mảnh t h ẳ n g tắp không bông tha bất kỳ một cái nào góc hẻo lánh tinh chuẩn mà lại nhanh chóng đây là mọi người chung quanh thấy được ngay sau đó mọi người liền trông thấy lầu một đại s ả n h đột nhiên bắn ra một cái thân hình giấy cắt tông giấy cắt tông phía trên vô cùng viết máy vẽ lấy một người mặc áo ngủ người mà đang ở giấy cắt tông xuất hiện trong nháy mắt én đủ chương n g t năm trăm mười diễn tập câu vẽ thang phiếu đề cử mọi người chung quanh trông thấy một màn này mỗi người miệng đều không tự chủ được chu toàn hình chữ họ mọi người có thể đi vào trong phòng ta sẽ hướng mọi người nói rõ tại mỗi một tầng tiến hành dãy ngăn cách thì nên chú ý địa điểm đồng thời đi ngang qua mỗi cái khu vực đều phải tiến hành cắt góc quan sát hẹn đủ ỉn không có để ý mọi người biểu tình phất tay đám đông chiêu đi vào cũng đối với lầu một tất cả cái khu vực tiến hành tính núi nhọn nói rõ mà ở hắn giảng giải trong quá trình một người vô sư nhắc tay hỏi n g à i theo như lời cắt góc quan sát là có ý gì đâu này người này vô sư đi ngang qua lúc trước hội nghị nói rõ cùng vừa mới biểu thị hắn đối với hẹn đủ ỉn thái độ đã phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến cho nên đang hỏi là cũng biểu hiện được vô cùng kính cẩn cái gọi là cắt góc quan sát là một loại tại trong phòng hoặc chiến đấu trên đường phố thì sử dụng thông thường chiến thuật động tác Chính là tại sử sổ, cửa dụng dấp, di trượng cảnh răng dốc, động thì nhằm chúng cũng chậm chạp cải biến góc độ, từng bước bảo đảm gian phòng, cửa sổ, hành giới góc ma chậm đảm thì chạp cải bước bảo độ, lần a n trong g đều t m mắt k h ô g g i a này an t o n lần n Tại à đang hành động bởi vì nội bộ liên quan đến đại lượng gian phòng loại này chiến thuật động tác mọi người nhất định phải thuần thục nắm giữ đồng thời một người trong đó tại dãy ngăn cách một gã khác v u sư phải chịu trách nhiệm sau lưng cảnh giới đồng thời cũng phải thời khắc cầm trong tay không tiếng động đùa h ậ mệnh bảo trì đợi kích hoạt trạng thái nay một mặt là vì bảo đảm có uy hiếp xuất hiện thì có thể lập tức làm ra phản ứng một phương diện khác thì là tránh một gã khác vụ sư tại thi chú ngự thì quên kích hoạt đùa hộ mệnh e ẹ n đùa n vô cùng kiên nhẫn hướng mọi người giải thích nói thông thường chiến thuật bọn họ như thế nào từ trước đến nay chưa nghe nói qua một đám nước đức thần sáng có chút nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh anh quốc thần sáng nhóm mà những cái kia anh quốc vụ sư lúc này cũng là vẻ mặt một bức bởi vì bọn họ cũng chưa từng nghe nói ngươi đã chuẩn bị loại này không tiếng động đùa hộ mệnh vì cái gì không làm cho chút càng mạnh lực một chút đạo cụ ngay từ đầu liền đem chọn tòa nhà đều tị nhân đâu như vậy cũng miễn cho ta nhóm mỗi lần gặp được địch nhân đều có kích hoạt một lần a mù tí nghe được e n đù in nói rõ vẫn còn có chút khó hiểu hỏi h ắ n thế nhưng là biết e n đù in thủ đoạn nếu như có thể phạm vi nhỏ tinh âm tự nhiên có thể đem bao trùm không gian mở rộng người là ngu ngốc sao không đợi e n đù in làm ra giải đáp bên cạnh ăn d dẻ liên bạch mù tí nhất nhãn nếu như đem chọn tòa nhà đều tinh âm kia vạn nhất có chút tại ban đêm hoàn toàn thanh âm chẳng phải là hội để cho chúng ta bại lộ không sai ed đù in lúc này cũng gật đầu xưng là nói Đối với cái này loại, không tiếng động đùa với cái loại, tiếng này không hộ mọi ệ biệt mệnh, n chỉnh phát ra công suất, ảnh hưởng phạm vi chỉ ở trước mắt gian phòng, đồng thời, không tiếng động thanh không lớn chấn động cũng có thể tiêu sạch, cho nên chỉ cần không đúng phòng ốc tạo thành trên tuần cũng có thể tiêu mất trong phòng thi chú ngữ động tĩnh. h phát phạm chỉ thời, hộ chứ thể thể sạch, cho chỉ hại, thể thi chú ta suất, trước mắt tiêu trừ một ít tiêu trừ tạo kết tiêu mất ra đùa đặc điều có có ốc cấu có bị vi quá ở âm, m người nghe vậy bừng tỉnh đại nộ g gật gật đầu cũng chính là tại chỉ một trong phòng kích phát loại này bùa hộ mệnh chỉ cần không đem tường đập nát cơ bản không hội bị người phát hiện rồi tại đối với loại này vu sư ký túc xá phát động tiến công chúng ta muốn cam đoan mục tiêu rõ ràng cùng với tương đối cao hành động hiệu suất cho nên tại hành động trong quá trình muốn xác định nhanh chóng cơ động nguyên tắc cũng chính là chỉ cần xác định bên ngoài gian phòng địa phương không có ai chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất đến từng cái khách trước của phòng dứt lời én đủ in lại bắt đầu tiến hành biểu thị đồng thời tăng nhanh chính mình hành động tốc độ tại các góc quan sát thì cũng cam đoan đầy đủ hiệu suất cao chờ hắn di động đến lầu hai một chỗ hành lang bên trong hai bên liền phân bộ lấy bốn gian khách phòng sau đó én đủ in lại lần nữa đứng lại tại đến trước cửa phòng ta muốn làm là được tiến hành tường ngăn không chế thời điểm này liền cần dùng đến ta vì mọi người chuẩn bị một kiện khác đạo cụ dứt lời ẽ n đủ in từ trên người tay lấy ra nhất trương hơi mỏng thẻ kim loại nói đây là thôi miên đùa hộ mệnh chỉ cần đem kích hoạt đều có thể tại hai giây thả ra đầy đủ bao trùm một gian phòng trọ thôi miên khí thể bao gồm vô sư ở trong nhân loại đang hút nhập loại này khí thể ba giây sau sẽ hãm vào giấc ngủ trạng thái đợi mọi người di động đến ngoài cửa phòng cần làm liền đem kia kích hoạt sau đó từ trong khe cửa nhét vào đi ta vì thao tác thuận tiện đặc biệt đối với kia tiến hành d ẹ hóa xử lý chỉnh thể độ dày cùng một cái thẻ tương tự mà ở hướng bốn gian khách phòng nhét vào tạp phiến đều có thể không cần quản tầng này kế tiếp trực tiếp đi đến lầu ba dựa theo tương đồng quá trình lại đến một lần đi chỉ đơn giản như vậy bên cạnh hắn dễ d ẻ có chút tò mò tiếp nhận ẹn đủ ỉn trong tay thẻ kim loại loại này thôi miên bùa hộ mệnh trừ sẽ cho người hãm vào giấc ngủ còn sẽ có cái gì tác dụng phụ sao ẹn đủ ỉn n g h e vậy mỉm cười yên tâm đi loại này bùa hộ mệnh nói trắng ra là một loại bị thi vô ngân mở rộng chú ngữ loại nhỏ đạo cụ nội bộ dự trữ là áp suất hóa khí giấc ngủ ma dược dược hiệu trừ làm cho người ta mất đi ý thức mười hai cái giờ đồng hồ cũng không hề đối với thân thể tạo thành cái khác tổn thương dứt lời hắn vẫn đặc biệt nhìn quét mọi người chung quanh nhất nhãn mọi người nếu cảm thấy hứng thú ta có thể hiện trường biểu thị một chút cũng không biết có không người nào nguyện ý hành động một chút chuột bạch đương nhiên tại s a u khi kết thúc ta sẽ lập tức cho mọi người phục d ụ n giải g dược một đám vu sư nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một người nước đức thần sáng cùng một người anh quốc thần sáng liền s u n g phong nhận việc tiến lên một bước bọn họ ngược lại rất là hiếu kỳ loại này trang bị thực chiến hiệu quả hảo thỉnh hai vị tiến nhập gian phòng này nằm ở trên giường giả trang đang đang nghỉ ngơi là được ẹn đù ìn c ư ờ i đem trước mắt cửa phòng mở ra sau đó làm thỉnh thủ thế hai người t h ầ n sáng nhìn nhau nhìn nhau sau đó liền như c ũ đi tiến gian phòng bên trong vừa vận cũng bày hai cái giường gỗ hai người cứ như vậy thẳng tắp nằm xuống bất quá nói là giả trang nghỉ ngơi hai người lại vẫn là mở to hai mắt h i ệ n nhiên là hướng tự mình chứng kiến một chút ẹn đù ìn theo như lời loại này b ù a hộ mệnh hiệu quả ẹn đù ìn thấy thế cũng không để ý đóng cửa lại liền mặt hướng còn lại mọi người hảo hiện tại ta kích hoạt bừa hộ mệnh lời nói vừa dứt ẹn đù n liền hướng trong tay tạp phiến đưa vào một chút ma lực đón lấy chính là tại hai dây bên trong nhét vào trong khe cửa veo một chút eddu ỉn túi người nhanh chóng đem tậm tạm phiến kia hướng trong môn vừa đẩy ngay sau đó liền đem lấy tất cả mọi người đếm ngược 3 đến ngược bà đến ba hai một khống chế hoàn tất dứt lời hắn lần nữa đem cửa phòng mở ra mà lúc này trong phòng đột nhiên chuyển ra một đạo nồng đậm mùi thơ m ngát vị eddu ỉn cầm trong tay ma trượng tiện tay r u lên một hồi khí lưu liền đem trong phòng không khí toàn bộ lôi cuốn mang đi mà trong phòng hai người kia lúc này đã hãm vào ngủ say bên trong này loại này vừa hộ mệnh hiệu quả cư nhiên như vậy rõ ràng mọi người thấy thế cũng nhịn không được chừng tóm mắt bọn họ vừa mới nhưng khi nhìn thấy hai người kia vẫn tinh thần gấp trăm lần bộ dáng nha ăn rẽ lúc này còn có chút không tin tà đi tiến ra phòng đối với người kia ngủ say nước đức thần sáng dùng sức xô đẩy vài cái sau đó liền phát hiện đối phương đã hoàn toàn ngất đi hẹn đù ỉn thấy t h ế m ỉ m cười hắn đang thúc giục ngủ bữa hộ mệnh bên trong quán chú bắt đầu áp xúc qua thôi miên khí thể chỉ là chế biến những cái này ma dược hắn liền tiêu phí tiến lên gã lệ ổng hiệu quả đương nhiên được đồng thời trong đó độ khó tối cao kỳ thật còn không phải đem ma dược hóa khí cùng chế tác loại tạ phiến này thức đạo cụ mà lại như thế nào để cho những cái này áp xúc qua khí thể tại quan chú tiến luyện kim tạp phiến trong quá trình không tiết lộ đây chính là e n đủ in độc môn kỹ thuật hắn thậm chí vì làm được điểm này là một cái chuyên môn thiết bị cho nên nói thôi miên b ù a hộ mệnh tuy nguyên lý đơn giản nhưng đổi người khác căn bản làm không được đừng lo lắng chỉ cần dùng điểm giải dược liền có thể để cho bọn họ tỉnh lại e n đ ù i n thấy được ăn dưới d ẻ đã chuẩn bị hướng người kia thần sáng sắc mặt hát nước lúc này mới liền vội vàng tiến lên ngăn trở sau đó hắn từ trong lòng móc ra một cái chai thuốc dùng ống nhỏ giọt lấy một ít xuất ra phân biệt hướng hai người trong miệm tích vài dọn hai người thần sáng lúc này mới chậm rãi khôi phục ý thức chúng ta đây là đã hám vào giấc ngủ sao một người vừa mới thức tỉnh thần sáng lắc lắc đầu sau đó mới thấp thoáng ý thức được vừa mới phát sinh cái gì đúng vậy endu in đưa lên thôi miên bùa hộ mệnh vừa vặn ba giây các ngươi liền hoàn toàn ngủ chết rồi ta thậm chí dao động ngươi nửa ngày đều không có nửa điểm phản ứng ạ d ẽ nhìn xem hai người thần sáng các ngươi nói một chút lúc trước cảm thụ có phát giác được khác thường sao khác thường hai người thần sáng hai mặt nhìn nhau sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu đừng nói khác thường chúng ta thậm chí cũng không có phát giác chính mình mê man đi qua thấy được loại này thôi miên b ù a hộ mệnh hiệu quả cư nhiên bá đạo như vậy xung quanh vu sư nhao nhao châu đầu ghé thai mà ami lì ạ cũng không khỏi t á n t h ắ n nói thật sự là không nổi có loại này trang bị đối phó những cái kia vu sư liền đơn giản nhiều không sai eddu ỉn cũng không phủ nhận gật gật đầu ta lúc trước thử qua từ phá cửa thanh trừ t r ư ớ n g ngại đến hướng tất cả phòng trọ hoàn thành đùa hộ mệnh đưa lên dựa theo tiêu chuẩn quá trình chỉ cần năm phút đồng hồ liền có thể khống chế một tòa ký túc xá cái gì năm phút đồng hồ đây chẳng phải là đổi ai cũng có thể làm người chung quanh còn đang nghe eddu y lời nhao nhao giật mình than thở ta nói rồi đây là ta khai phát một bộ đ ồ ngốc thức chiến thuật động tác nhưng cho dù là như vậy thao tác quá trình tất cả mọi người phải thuần thục nắm giữ trong đó mấu chốt nhất còn là ứng đối đột phát tình huống đặc biệt cân nhắc đến có thể sẽ có tắt đèn vẫn không có ngốc trong phòng người cho nên từ giờ trở đi ở đây tất cả mọi người phải ở nhà này mô phỏng xuất ra trong túc x á tiến hành thực chiến diễn luyện thẳng đến mọi người quen thuộc bộ này chiến thuật động tác thôi eddu y nhìn chung quanh một vòng nhà nói thực chiến diễn、luyện. Ản hẹn à y mới chợt hiểu hiểu trợt gật ra gật đ ầ u n g cũng không phải lập tức bắt đầu hành động, động không? Không u đầu chuẩn y nay ê nên n như hành hơn nữa hành động trước thực chiến lai lập không? Không sai. phải phải thế, cho hôm hợp thực trước tập tức bắt bị vui mừng gật gật đầu sau đó ta sẽ cho mọi người tiến hành phân tổ sau đó lấy tiểu tổ làm đơn vị tiến hành diễn tập đồng thời mọi người mô phỏng thực chiến còn muốn tiến hành qua cửa công t i điểm này hội từ học ứ gỡ tới phụ trách nếu như thao tác quá trình không đạt tiêu chuẩn phải tại đây một mực luyện đến quen thuộc thôi tất cả mọi người nghe được loại này kẻ đần cũng có thể hoàn thành chiến thuật Andrew In rõ ràng rõ c ò n muốn bọn đối với h ọ tiến thi, hành qua cửa cuộc h ơ n nữa g i á m khảo c ò năm là con chó k trăm n n g một m ư ờ i một manh xả c ầ u vẽ thang phiếu đề cử mọi người không muốn ngại phiền thoái h n đùi n h n thấy được mọi người có chút lơ đễm lập tức nghiêm mặt nói hành động lần này tầm quan trọng ta không muốn lập lại một lần nữa cho nên phải làm được tuyệt đối không sai hơn nữa các ngươi đừng nhìn bộ này chiến thuật động tác rất đơn giản nhưng muốn hoàn toàn hiểu rõ còn là cần luyện tập đồng thời đang diễn luyện thì ta cũng sẽ khởi động trong phòng một ít cặp ấy mô phỏng đột phát tình huống bởi vậy tại án dễ chủ động phụ họa mọi người cũng đều chấp nhận hẹn đủ ý quyết định hẹn đủ ý thấy thế khé gật đầu sau đó lại khẽ cười một tiếng nói hơn nữa vì trước đó diễn tập sau thế nhưng là hạ đại vốn đó em đủ in lại từ trên người lấy ra một số vật phẩm lần lượt bày ở trên bản hội nghị biểu hiện ra cho mọi người xem ở đây tất cả mọi người tại hành động trước cũng sẽ dẫn tới một bộ chiến thuật sau lưng cùng chiến thuật đụng ra đồng thời ta đã tại chiến thuật sau lưng chức phủ lên lắp ráp không tiếng động đùa hộ mệnh cùng thôi miên đùa hộ mệnh tất cả thập phần đồng thời còn cần phải đồ ăn uống nước bổ dưỡng dư ợ c tề phải phẩm hẹn đùa ỉn chỉ hướng chính giữa bộ kia toàn thân trang bị nói mọi người đang trông thấy hẹn đùa ỉn rõ ràng còn cho mỗi người chuẩn bị trang bị nhất thời từng cái một vui vẻ ra mặt muốn biết rõ loại này chiến thuật sau lưng bọn họ sớm có nghe thấy bất quá rất nhiều người thế nhưng là liền thấy đều chưa thấy qua nghĩ vậy những cái kia nước đức thần sáng nhóm nội tâm lại mắng lên cái kia bở y tờ tờ bộ trưởng gia hỏa này chẳng những muốn phân liệt nước n ư ớ c vẫn trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng tham ô ma p h á p bộ kinh phí tới vũ trang tội phạm khiến cho pháp luật chấp hành tư trong tay đến bây giờ cũng liền hai bộ chiến thuật sau lưng trừ chiến thuật sau lưng ra ta không mọi người chuẩn bị tân một đời tìm dấu vết tích kính mắt trong đó ta gia tăng nhìn ban đêm công năng như vậy cũng thuận tiện mọi người tại không ánh sáng trong hoàn cảnh hành động mặt khác còn có bộ dạng này có thể tiến hành khoảng cách n g ắ n đối thoại truyền tấn thanh nghe có nó mọi người liền có thể tại hai cây số trong phạm vi tiến hành thực thi đối thoại hiệu quả cùng loại với một lễ bộ đàm đây chính là ta thương hội bên trong cũng không có có mua hàng cao cấp ẵn đù i n biểu hiện ra lên mặt khác hai kiện đạo cụ hắn vì hành động lần này thế nhưng là hạ đại tiền vốn đây cũng là vì cam đoan tuyệt đối không sai mà mọi người thấy loại này liền thấy đều chưa thấy qua thứ tốt trong mắt cũng là dị sắc liên tục không đúng nha ẹ đù i n ngươi biển hiện ra tới đồ vật trong như thế nào còn có mù tì đối với mấy cái này đã sớm kiến thức qua trang bị không có gì hứng thú ngược lại là bị trên mặt bàn mặt khác hai kiện đạo cụ hấp dẫn ánh mắt đi qua mù tì ngắt lời mọi người c u n g quanh ánh mắt cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang sau đó mọi người biểu tình cũng dần dần trở nên quái dị thậm chí trong ánh mắt hiện ra một chút khó hiểu cùng chán ghét mà lúc này bị bọn họ vây xem lấy đạo cụ không khác biệt đang là một bộ nhìn không đến ngũ quan tuần trắng mặt nạ cùng với một bộ toàn thân tuyết trắng mang theo che đầu vu sư háo khoác đây không phải những cái kia the s ỉ vợ sở tờ ở trang phục mà làm sao có thể xuất hiện ở nơi này một người gấp gáp nước đức thần sáng thốt ra bọn họ những cái này bản địa vu sư đối với ngân s ắ c trưởng màu trang phục thế nhưng là lại quen thuộc bất quá mọi người không nhìn lầm hẹ đ ỉn khoan thai cười cười không có phủ nhận gật gật đầu mọi người xem đến chính là những cái kia the xỉ vợ sở tờ ở chế thức trang bị lần này chúng ta tất cả mọi người phải mặc thượng như vậy một bộ trang phục hành động À, vì cái gì chúng ta phải mặc ngân s á c trường m à u trang phục đúng rồi chúng ta thế nhưng là thân sáng lần này chúng ta thế nhưng là đi chấp hành công vụ dựa vào cái gì phải mặc thượng tội phạm quần áo và trang s ứ c bọn họ bản thân chính là ngân s á c trường m à u cấp dưới cơ cấu chúng ta mặc loại này y phục đi qua chẳng phải là một lần liền sẽ bị người nhận ra sao mọi người chung quanh ngươi một lời ta một câu phát ra nghi vấn Hiển nhiên bọn họ bọn để ố i với tại mi người, lại điều cái vợ trước ngụy trang thành vợ sở tờ ở phần kháng cự. Mà đứng tại bọn hắn căn nịp như nghĩ nghĩ gì. mụ suy suy thè tờ tì, thì rẹ, phía Mà sỉ sở ở cự. có đắm đ ạ ạ, lì cho chúng ta ngụy trang thành the xỉ vợ sở tờ ở vậy sao chẳng lẽ ngươi là nghĩ án rẽ lúc này dường như đã phỏng đoán đến ed đủ in ý nghĩ lúc này hai mắt tỏa sáng nhìn về phía đối phương xem ra ngài cũng ý thức được ed đủ in gật gật đầu sau đó vừa nhìn về phía mọi người c u n g quanh mọi người đều biết tại mấy cái nuôi dưỡng trong căn cứ kỳ thật có đại lượng không rõ chân tướng bình dân vũ sư chúng ta nếu như trực tiếp lấy thần sáng thân phận đưa bọn chúng tù binh thế nhưng là rất dễ dàng khiến cho bọn họ hiểu lầm cho nên a mỹ lì a lúc này dường như cũng phản ứng kịp ánh mắt sáng rực nhìn về phía edduin cho nên chúng ta muốn ngụy trang thành thè xị vợ sở vợ ở đồng thời đem này lên tập kích sự kiện giá họa cho ngân s ắ c trường m â u như vậy cho dù những cái kêu bình dân vũ sư được phong thích bọn họ hận đến cũng là ngân s ắ c trường m â u này cái tổ chức edduin cười giải thích nói thì ra là thế này khó trách ngơi nối với duy nhất một lần tù binh nhiều như vậy bình dân vũ sư một chút băn khoăn đều không có không n g ờ như thế ngươi sớm nghĩ kỹ đường lui chỉ cần chúng ta là lấy ngân s ắ c trường mâu d à n h nghĩa bắt lại những cái này vô sư bọn họ liền không trách được nước đức ma pháp cỡ sách hắc <cười> hắc loại phương thức này ta thích mù tỉ trên mặt lộ làm ra một bộ âm tàn hung ác nụ cười hắn đối với tội phạm từ trước đến nay chủ trương không từ thủ đoạn cho nên dùng ám chiêu thu thập ngân s ắ c trường mâu thế nhưng là một chút áp lực tâm lý đều không có thế nhưng là làm như vậy thực thích hợp sao muốn biết rõ những cái kia vô sư bên trong vẫn hôn tạc lấy không ít ngân s á c trường mâu người hợp tác bọn họ khẳng định biết chúng ta không phải là ngân s á c trường mâu nhà án rẻ đối với sử dụng loại thủ đoạn này ngược lại là không có không thể nào bài xích nhưng thực có thể tạo được hiệu quả sao ai nói bọn họ liền có thể xác định chúng ta nhất định không phải là the s ỉ vợ sở ở chỉ cần chúng ta diễn đầy đủ như chưa hẳn không thể đã lừa gạt bọn họ hơn nữa đại bộ phận người hợp tác cũng không có tự mình tiếp xúc qua the s ỉ vợ sở ở trong đó trọng điểm là vườn trong vùng những cái kia người quản lý nếu như có thể để cho bọn họ tin tưởng ngài đoán bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì sự tỉnh tới đ â u này eddu y lạnh lùng cười nói người ý tứ là thông qua ngụy trang thành ngân sách chừng âu sau đó rụ rỗ những cái kia cỡ lạ rẽ mẩn các loại người quản lý phản bội h n rẽ dường như có chút lý giải hẹn đủ in ý nghĩ đối phó bọn người kia chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn không chỉ có riêng là rụ rỗ à có đôi khi uy hiếp hoặc là lợi dụng hiệu quả khả năng tốt hơn cỡ lạ rẽ mẩn đám người ở vườn trong vùng danh vọng vô cùng cao chỉ cần có hắn làm đội trưởng không phải là ngân s ắ c trường mâu làm cũng phải là hẹn đủ n thanh âm tuy bay bổng nhưng trong đó mang theo lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run sau đó nhờ vào bọn họ lực lượng chúng ta đều có thể dần dần thay đổi nước đức cảnh nội dư luận hứng g i thậm chí có thể để cho bọn họ xuất ra làm chứng trực tiếp vạch trần bờ y tờ tờ bộ mặt thật hoặc là đem những cái kia dân gian đoàn thể khiến cho chuyện xấu xa toàn bộ tung ra án dẻ lúc này cũng nghĩ đến làm như vậy chỗ tốt có vẻ như rất có thao tác tính bộ dáng bất quá án dẻ tựa hồ nghĩ đến cái gì có chút trần trờ nói nhiều như vậy vụ sư bị chúng ta tù binh như vậy tiếp sau lại nên lấy cái dạng gì lý do đưa bọn chúng để cho chạy đâu hơn nữa để cho chạy để cho bọn họ tùy ý phân tán ra rất dễ dàng để cho bọn họ hãm vào trong nguy hiểm a muốn biết rõ ngân sắc trường mâu thế nhưng là phạm tội tập đoàn chúng ta không thể gửi hy vọng ở bọn họ nắm chắc hạn này kỳ thật rất đơn giản edduin nói đến đây có chút chế nhạo nhìn về phía ăn rẽ ngài cảm thấy anh dũng ăn rẽ cục trưởng xuất linh thần sáng đại quân từ tà ác ngân s ắ c trưởng m â u thủ bên trong cứu vớt vô tội thị dân như vậy tin tức tiêu đề như thế nào đây qua này nhất dịch ngài danh vọng nhất định như mặt trời ban trưa nói không chừng thay thế bờ y tờ tờ được tuyển ma pháp bộ trưởng cũng nói không chừng à. edduin thốt ra lời này cửa ra hiện trường tất cả mọi người lúc này đều là hai mắt tỏa sáng mọi người phát hiện nếu như sự tình thật có thể đủ én đủ ỉn tưởng tượng như vậy thuận lợi tiến triển hạ xuống cũng không giống như là không có khả năng a bọn họ trước sắm vai the xỉ vợ sở tờ ở bắt cóc những cái này bình dân vô sư sau đó ăn rẻ tái xuất linh thần sáng qua diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục bởi vậy ăn rẻ chính là tất cả mọi người cứu tình pháp luật chấp hành tư u y vọng cũng đem tại ma pháp bộ trung thượng thăng tới cực điểm đồng thời thần sáng nhóm hoàn toàn có thể lấy sợ hãi ngân s ắ c trường m â u trả thù làm cớ đưa bọn chúng thống nhất bảo vệ như vậy cũng không sợ ngân s á c trường mẫu dám làm diệt khẩu sự tình nguyên lai、like、đây mới là n g ư ờ i cuối cùng mục đích sao a mỹ lì a vẻ mặt c h ấ n kinh nhìn về phía én đ ủ a ỉn nàng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này đi đến nước đức mới hơn mười ngày chẳng những t r a ra ngân s ắ c trường mâu nhiều như vậy chi tiết còn có thể nghĩ như vậy lâu dài mượn miếng vải này cục g m ngân s ắ c trường mâu một tay nếu như chuyện này có thể thành công t i ế n ngân s ắ c trường mâu câu lạc bộ tại nước đức thanh danh đã có thể triệt để thối nếu như bọn họ có thể thành công để cho ngân s ắ c trường mâu cùng bờ y tờ tờ liên hệ cùng một chỗ thậm chí có thể đem bờ y tờ, tờ đổi hạ bộ trưởng bảo tọa đây thật ra là giai đoạn thứ hai kế hoạch tác chiến hành động danh hiệu manh xạ cụ thể tác chiến chi tiết chúng ta sau đó lại mảnh trò chuyện edduin cười đáp hơn nữa mọi người không muốn quá lạc quan thật cao theo đổi xa chúng ta hiện tại liền bước đầu tiên đều vẫn chưa hoàn thành nha kỳ thật ta này còn có tầng thứ ba đoạn kế hoạch tác chiến đâu bất quá đó chính là thuộc về chính ta sự tình edduin nội tâm lúc này vẫn yên lặng nói thầm một câu vậy mọi người vẫn chờ ở tại đây làm gì nhanh chóng hành động toàn bộ thành viên đeo hảo trang bị tiến hành thực chiến diễn luyện hành động lần này thành bại lúc này nhất cử đều xốc lại tinh thần cho ta lúc này ăn dễ hiền lộ phấn khởi vô cùng chương năm trăm mười hai bắt đầu hành động cầu vẽ thang phiếu đề cử bất quá cái này liền đau khổ này một đám thần sáng bọn họ đi ngang qua phân tổ liền ngựa không dừng vo tiến hành chiến thuật diễn luyện một bên hoặc gỡ trọng tài đang không ngừng cho bọn hắn gây phiền thoái bên kia hắn dư dẹ cũng thỉnh thoảng cho áp lực đồng thời h n n đủ ỉn cũng ở trong phòng bố trí đại lượng cảm ấy thỉnh thoảng sử dụng tại m ỗ hẻo lánh bắn ra loại kia đại biểu cho địch nhân giấy cắt tông chỉ cần ứng đối hơi chậm một chút hoặc gỡ liền ở bên cạnh châm chọc khiêu khích lên tập trung tinh thần tại dãy ngăn cách thì gặp địch nhân nhớ rõ ưu tiên phóng ra không tiếng động b ù a h ổ mệnh các người đến cùng là đúng hay không thần sáng liền ngay cả cắt góc quan sát đơn giản như vậy động tác cũng sẽ không sao một người tại thanh trừ góc uy hiếp một người khác phải nhớ có hiểm hộ sau l ư n g a giao nhau cảnh giới ta nói rồi bao nhiêu lần muốn giao nhau cảnh giới đằng sau cái kia chính là ngươi ngươi tầm mắt cũng bị phía trước đồng bạn ngăn trở không phải sao như thế nào đơn giản như vậy thao tác đều làm không rõ ràng những cái này bình thường hăng hái thói quen thần sáng nhóm lúc này bị họ g ờ một con chó nhìn chằm chằm c ở trách khiến cho bọn họ căm tức không được bất quá ăn dễ rẽ cục trường này sẽ đã hoàn toàn đứng ở họ g ờ bên này khiến cho bọn họ chỉ có thể túi đầu chịu được bất quá tại loại này cao áp cùng lặp lại luyện tập mọi người tiến bộ tốc độ cực nhanh trung quy chỉ là nhằm vào chỉ một hoàn cảnh dễ ngăn cách diễn tập gật bỏ loại này độ khó đối với thân kinh bách chiến thần sáng mà nói bản thân cũng không cao cho nên đi ngang qua một đêm huấn luyện đương ã có t nhiên theo xỉ vợ sở tờ ở mặt nạ loại này trang bị eddu ỉn cũng không có làm cùng nguyên bản đồng dạng chỉ là chế tác hai loại bụa hộ mệnh cùng chế biến ma dược đã tiêu phí hắn đại lượng thời gian cho nên những cái này không mặt trên mặt nạ chỉ có ngăn cách độc khí một loại hiệu quả mà thôi đây còn là sợ hai những người này bị chính mình thôi miên bùa hộ mệnh ngộ thương mới cập vào đồng thời edduin đ i ề u phối xuất một ít tạm thời t h u ố c nguộm đem tất cả mọi người ma trượng toàn bộ bôi thành cùng sơn dương mục nhất trí bạch sắc nếu như muốn ngụy trang tự nhiên là thập toàn thập mỹ hảo m à trừ quen thuộc trang bị còn muốn đặc biệt huấn luyện bọn họ quen thuộc ngân s ắ c trường mâu hành vi hình thức ví dụ như tại giao lưu thì không thể gọi thẳng kia danh mỗi người đều muốn lấy một cái tương ứng thần ngữ kỳ động vật danh hiệu đồng thời edduin vẫn dặn dò bọn họ tận lực ít nói chuyện bận việc hết này một loạt huấn luyện thời gian đã đến ngày kế tiếp buổi sáng eddù ỉn trông thấy tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm cái này mới khiến bọn họ đi ăn cơm cũng nghỉ ngơi hạ xuống đợi đến đêm xuống đương mọi người lần nữa tập hợp tất cả mọi người đã nghỉ ngơi song song cả đám đều biểu hiện ra vận sức chờ phát động trạng thái xem ra tất cả mọi người nghỉ ngơi không sai tất cả mọi người chuẩn bị cho tốt sao eddù ỉn nhìn xem tinh thần vô cùng phấn chấn mọi người t i ê n tâm đi đi qua một ngày quen thuộc mọi người vô luận là tại ăn ý độ còn là chiến thuật nắm giữ cũng đã dung hợp quan thông á n d ẽ lúc này đứng đang lúc mọi người phía trước nhất tự tin cười nói vậy hảo hiện tại ta chính thức tuyên bố vòng tròn đồng tâm hành động hiện tại bắt đầu edduin nhìn xem mọi người khẽ gật đầu các ngươi tạm thời đều đứng ở ta va l y sách tay trong bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi ta triệu hoán đi qua điều tra xác nhận hôm nay cỡ lạ dẽ mẩn bản thân cũng ở số một vườn k h u chúng ta muốn thửa cơ hội này đem tất cả mọi người một mẹ hốt gọn vâng tuy vẹn vẹn đi qua một ngày ở chung nhưng lúc này mọi người đối với edduin đều biểu hiện ra thật lớn tín nhiệm hoặc là nói là khâm phục càng đừng đề cập hắn chính là lần này hành động tổng chỉ huy đù ỉn thấy thế liền đem lấy tất cả mọi người mặt bắt đầu thay đổi trang phục trực tiếp mặc vào một bộ ngân s ắ c trường m à u trang phục đêm nay tên của ta chính là s ơ n trệ mọi người cũng đừng hô sai dứt lời hắn từ va ly sách tay tới được ngoại giới sau đó ảo ảnh di hình đến lúc trước tại cỡ lạ dẹ mẩn kia vị trí dưới mặt đất nhà kho phía trên sau đó liền sử dụng xuyên qua chú ngữ chui vào lòng đất trực tiếp tiềm hành tiến nhập nhà kho bên trong mà ở đến chỗ này chiếm diện tích cực đại hạ nhà kho đù ỉn cũng không có trực tiếp lợi dụng tiêu thất tủ tiến nhập vườn khu mà là tới trước đạt kia vị trí lò sưởi trong tường hắn muốn đem chỗ này lò s ử a trong tường thợ lù mạng lưới hệ thống sửa chữa một phen sau đó lại triệu hồi ra tất cả mọi người đem chỗ này dưới mặt đất nhà kho triệt để c h u y ể n không hắn chuẩn bị kế tiếp cầm nơi này cải tạo thành thu xếp những cái kia vu sư địa phương chỉ chốc lát hiện trường lưu lại cũng chỉ thừa này tòa tiêu thất tủ kế tiếp hắn sẽ trực tiếp đem bên kia tiêu thất tủ sắp đặt tại hắn vali sách tay như vậy coi như là tại khống chế cái khác vườn khu cũng có thể lợi dụng đạo cụ nhanh chóng chuyển di đều h n đủ in lại một lần nữa đi đến số một vườn khu hoạch tâm đầu mối then chốt bên trong thời gian vừa lúc chín giờ tối thấy thế liền cảm giác đem v à li s á c h tay những người còn lại toàn bộ phóng xuất nơi này chính là vườn khu tối trung tâm lúc này hơn bốn mươi danh thân mặc ngân s ắ c trường màu quần áo và trang sức vụ sư xuất hiện ở hạch tâm đầu muối then chốt lầu hai thưa lúc hành động còn chưa bắt đầu mọi người rất có hào hứng phóng tầm mắt đánh giá xung quanh đúng vậy hiện tại bắt đầu tất cả mọi người bảo trì l ặ n g im không muốn tùy ý đụng vào trong phòng này bất kỳ địa phương nào lại càng không muốn tùy ý thi pháp nơi này mặt đất cùng vách tường đều là phòng hộ kết giới một bộ phận nếu như chịu ma lực ảnh hưởng dẫn đến ngoại giới vòng phòng hộ xảy ra vấn đề liền thuyên ed đủ in cẩn thận dặn dò yên tâm đi trước khi tới ngươi cũng nói qua nhiều lần như thế nào cùng cái đàn bà đồng dạng lề mề một cái mang theo mặt nạ thân ảnh lẩm bẩm một nghe thanh âm liền biết đây là mụ thi ngươi đối với đàn bà có ý kiến gì không đợi ed đủ in đáp lại bên cạnh k h á c một giọng nói liền tìm tới mụ thi điều này hiển nhiên chính là a mi Dini li a i miệng câu cũng không quản được A sao theo trào hắn không chính mình miệng. Án mang theo chảo phúng kh quản Án mang ngữ kêu ngươi hay là trước quản tốt chính mình à, phật lộ bởi ý h ư ở n kẹp vào heo cũng chính là mụ tỷ đồng dạng hung dữ hướng đối phương trào phúng một câu thấy được mấy người kia bây giờ còn có tâm tình đấu võ m ộ m e n đù ỉn cũng không khỏi cảm thấy không lời mà càng làm cho hắn không lời còn là bọn người kia nghĩ ra lấy ngoại hiệu phương pháp bởi vì bọn họ đều muốn dùng một ít tương đối xuất khí hoặc bá khí thần kỳ động vật dành tới cho mình thay thế hiệu kết quả cư nhiên có mấy cái người bởi vậy t r ú n g tên như là trong đó có ba bốn người đều muốn xưng hô chính mình vì độc giác thú a dữ li a đều có chút dỡ khóc dỡ cười bởi vì loại chuyện này cãi lộn thật sự quá ngu xuẩn cho nên cuối cùng ạ mì lì ạ đề nghị sử dụng bốc thăm phương thức xác định từng người danh hiệu kết quả mù tì hảo chết không chết rút tham được k ẹ bò heo ạ rẽ vì thế vẫn cười n h ạ o hắn rất lâu kết quả bản thân hắn vận khí cũng không quá đi rút một cái phở lộ bờ ý hầm xuất ra không có lại để ý tới những cái này ba hoa ra hỏa ẹn đu n biết bọn họ là tại vì kế tiếp hành động giảm b ấ t khẩn trương vì vậy hắn liền phối hợp lấy ra chuyển tấn thay nghe ý đồ cùng nội bộ sổn tờ liên lạc với mà lúc này s o n t ơ mặc dù biết én đủ ỉ n đã chuẩn bị muốn tiến công nuôi dưỡng vườn khu nhưng lại cũng không biết cụ thể hành động thời gian này sẽ như cũ chán đến chết dừng lại ở tiểu lôi đ i ể u trong s a o huyệt bất quá lúc này tiểu lôi đ i ể u cũng không có như thường ngày ở bên cạnh chơi đ ù a mà là có phía dưới không có một chút dùng mỏ xô đẩy lấy s o n t e r tắc nhĩ ngươi không có việc gì lão đỉnh ta xong rồi đi nha đừng tưởng rằng đại nhân cho ngươi lấy cái danh tự đều có thể đối với ta như thế làm cằn a s o n t ơ có chút không kiên nhẫn l ư ờ n nhãn bên cạnh tiểu lôi điệu sau đó phát hiện đối phương thần sắc không hợp lắm này mới kịp phản ứng sự tình không hợp lắm nghĩ lại tới ẻn đủ ýn đã từng dặn dò qua hắn sự tình sốn ở trong nội tâm khẽ động chẳng lẽ đại nhân hành động liền vào hôm nay nghĩ vậy sốn tơ lập tức lấy ra chính mình chuyển tấn thanh nghe quả nhiên bên trong chuyển ra ẻn đủ ýn thanh â m sốn tờ nghe thấy sao nghe thấy đại nhân ngài lại lẹn vào tiến vườn trong vùng tới chẳng lẽ nói đúng vậy chính là đêm nay bắt đầu hành động ngươi bây giờ liền đi đến khu cư trú lưu ý những nhân viên kêu ký túc xá tình huống chỉ cần hoàn toàn tắt đèn liền lập tức cho ta biết đồng thời vẫn phải chú ý cờ lạ rẽ mẩn hướng đi nhìn hắn có hay không có rời đi chuẩn bị e n lúc này đối ở số một vườn trong vùng như cũ vẫn là kêu phó bình tĩnh tường hòa cảnh tượng đến cấm đi lại ban đêm thời gian rất nhiều vũ sư cũng chấm dứt cả đêm giải trí nhao nhao bắt đầu phản hồi chính mình chỗ ở người kia vườn trong vùng đảm nhiệm bảo vệ tổ tiểu đội thứ hai đội trưởng nathan t lúc này cũng mang theo vi huân đi ra quá ba trên đường vẫn có phải hay không cùng bên cạnh vài người người quen câu được câu không trò chuyện các người nghe nói mà lần gần đây nhất đội trưởng hội nghị thường kỳ thì cỡ lạ d ẽ mẩn các hạ lên tiếng hắn nói muốn không bao lâu chúng ta bảo vệ tiểu đội lập tức cũng phải phân phối phòng hộ tính trang bị nathan t bên cạnh một người tương đồng bảo vệ đội đội, đội trưởng vũ sư s á t mặt thường đỏ nói cũng có biết hay không hắn là kích động còn là uống uống nhiều rượu nay còn may mà chúng ta nathan đội trưởng đâu nếu không là hắn thay chúng ta xuất đầu đây là thật ta nạt hẳn ngươi thật là có dũng khí nếu đến lượt ta khẳng định không dám cư như vậy tìm tới cửa đi muốn biết rõ cựa lạ dẹ mần các hạ tuy dễ nói chuyện nhưng vạn nhất làm tức giận hắn trực tiếp cầm ta đổi việc liền thiệt thoái ta một nhà già trẻ đều vẫn chờ ta tiền lương nuôi sống nha bên cạnh một gã khác vụ sư vẻ mặt kính nghệ nhìn xem bên cạnh n ặ t thản t r ư n g năm trăm mười ba x á chết cầu vẽ thang phiếu đề cử đừng nghe g ì mỹ tiểu tử kia nói vậy ta chẳng qua là đến cửa nói cái đề nghị gạt bỏ sở dĩ có thể có tốt như vậy kết quả còn là bởi vì c ờ lạ dẹ mần các hạ nhân tử các ngươi không biết hắn vẫn đưa ta một lọ hào tử nha n ặ t thản này sẽ cũng có chút uống nhiều bất quá nhất hạng trung thực hắn như cũ không thích tại trước mặt người khác nói khoác chỉ là không ngừng tán dương lấy c ờ lạ dẹ mần ta, ta biết dì mỹ lúc này cao giọng nhảy dựng lên ngày hôm sau nạt thặng đội trưởng liền cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ kia bình b ả y màu bỡ r i a n g đi kia thật đúng là bình hào t i ể u tư vị quả thật đẹp vô cùng bất quá lúc này có lẽ là bởi vì dìm mỹ thanh âm quá lớn kết quả trêu chọc qua một đám khách không ngợi mà đến mấy người các ngươi không biết hiện tại tại đã đến cấm đi lại ban đêm thời gian mà không nhanh chóng phản hồi ký túc xá tại trên đường cái nói chuyện phiếm cái gì nha hai người vừa mới giao ban đi ngang qua tuần tra đội thành viên nhìn xem trách trách vụ vụ dìm mỹ người lập tức bưng cái giá đỡ hướng hắn nhóm quất lớn các ngươi g i n g cái gì không có xem chúng ta đang tại hướng ký túc xá nội mà có cái gì tốt thúc bị người cắt đứt dìm mị vẻ mặt bất mãn trường hướng kia hai người tuần tra đoàn người bọn họ bảo vệ tổ cùng tuần tra tổ mâu thuẫn sớm liền không phải ngày một ngày hai cho nên dìm mị đương nhiên cho rằng hai người này liền là muốn bới móc bởi vậy hắn cũng chưa cho hai người cái gì tốt s ắ c mặt nhìn vườn trong vùng văn bản rõ ràng quy định không cho phép có người ở hai mươi mốt thời điểm vẫn ngốc tại chính mình bên ngoài túc xá hiện tại thời gian đã qua các ngươi rõ ràng trái với quy định còn dám mạnh miệng có phải hay không cho là chúng ta tuần tra đoàn người đều là hảo sinh khí sẽ không đối với các ngươi chất pháp một người tuần tra đội vũ sư quệt miệng cười lạnh một tiếng sau đó liền đưa tay đỡ tại bên hông ma trượng làm bộ muốn thi pháp ngươi may li liền hiện tại đối với ta thi pháp các ngươi tuần tra đội những cái này thùng cơm mỗi ngày chứ không có việc gì ngoài còn có thể làm gì ngươi ma trượng không cần tới bảo hộ chúng ta ngược lại đối với chúng ta d i ế u v õ dương oai vườn khu mặt đều cho các ngươi cho mất hết d i mị hiển nhiên buổi tối cũng là uống nhiều lúc này kích động hướng hai người tuần tra đội thành viên gạo t h é t lớn bởi vì hắn là thanh em quá lớn thậm chí khiến cho xung quanh lầu ký túc xá trong vũ sư chú ý nao g n g a o búng cửa sổ nhìn xem trên đường phố tình cảnh người tên k h ố n k i ế p lại dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện kia hai người tuần tra đội vụ sư nghe được dìm mỹ lại đối với bọn họ quát lớn nhất thời thẹn quá hóa g i ậ n rút ra ma trượng chỉ vào dìm mỹ liền chuẩn bị thi pháp một bên n à t h ả n phát hiện tình huống không ổn liền vội vàng tiến lên ngăn lại dìm mỹ đồng thời vẻ mặt nghiêm túc đối với hai người tuần tra đội viên nói dìm mỹ hắn chỉ là uống say nói lời say gạt bỏ các ngươi cũng không muốn được một t ứ c lại muốn tiến một thước nếu như sự t ì n h thực ồn à o đại chuyển tới cỡ lạ dẹ mẩn các hạ nơi nào đây ai đều không có quả ngon để ăn hai người tuần tra đội viên vẻ mặt dữ t ậ n nhìn về phía j i m m y nhưng nạt t h ả n l ờ i hiển nhiên cũng để cho bọn họ có chút kiến kỵ c ỡ là d ẽ mẩn các hạ từ trước đến nay coi trọng nhất vườn trong vùng bộ ổn định nếu như bọn họ thực đối với chính mình người thi pháp nói không chừng thực sẽ phải chịu trách phạt nạt t h ả n lúc này biểu hiện vẫn là tương đối bình tĩnh lanh tĩnh hắn trước mắt hai người đã có do dự dấu hiệu lập tức bổ sung chúng ta bây giờ vốn chính là tại phản hồi ký túc xá trên đường nếu như các ngươi thực chú trọng vườn trong vùng quy định liền đừng tại đây cả đường bằng không đến lúc đó các ngươi trưởng phòng lại trách tội hạ xuống dứt lời nạt thản liền lôi kéo dì mỹ cùng mấy người còn lại rời đi hiện trường dì mỹ đầu vóc mê mội còn muốn mắng nữa hơn mấy câu nhưng lập tức liền bị nạt thản che miệng lại mong kia hai người tuần tra đội viên bị nạt thản như vậy giật mình hụ nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ phải hung dữ chừng dì mỹ nhất nhãn hiển nhiên bọn họ ghi nhớ nói năng l ô mãn g tiểu quỷ duy chỉ có chỉ có đường đi bên cạnh trong túc xá những cái kia vây xem vu sư nhóm có chút mất hứng bọn họ tại cái này phong bế thức vườn trong vùng muốn liên tục công tác một đoạn thời gian rất dài vốn vô cùng bật khổ thật vất và gặp được cái việc vui kết quả dưới lầu này hai băng người nhao nhao nửa ngày cũng không đánh lên mà dì mì tại bị nạt thản kéo xa như cũng hậm hực quán trách vì cái gì không cho ta tiếp tục mắng bọn hắn tuần tra đội vốn chính là một đám thùng cơm nha có khỏi phải mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì tại chúng ta trong mắt không có nhiều có thể vậy cũng không thể nói thẳng ra nha muốn biết gió cờ lạ d ẽ mẩn các hạ là vô cùng coi trọng tuần tra đội cho bọn họ không có chúng ta quả ngon để ăn nạt thản ngữ khí thành khẩn khuyên bảo lên trước mắt người trẻ tuổi vì đừng cho là ta không biết mặt t h ẹ tên kia đều nói cho ta biết những người này ở bên ngoài toàn bộ đều tây đức h a m hở tiến lên hội thành viên nghe nói bọn họ vẫn cùng berlin chợ đêm có quan hệ đâu bọn họ nhất định là dựa vào quan hệ đi vào dì mị say mặt bò bừng một bộ không cam lòng biểu tình tiếp tục q u n trách suýt đừng có lại nói lung tung một hồi bị bị người nghe được liền thiệt thoái nặt thản phát hiện dì mị vẫn còn ở ăn nói bậy bạn nhất thời có chút lo lắng ra hỏa này hồi chính mình ký túc xá đối với người bên ngoài nói ra cái gì không tốt sau đó suy nghĩ một chút liền đem dì mị kéo về bản thân hắn chỗ ở hắn chuẩn bị để cho dì mì m tại gian phòng của mình trong tạm thời ngủ một đêm tránh hắn lại dẫn xuất cái gì thái họa muốn biết rõ dì mì m trong túc xá vẫn ở này một người tuần tra đội mặt thẻ nha đều nạt t h ả n giàn xếp tốt dì mì m hắn cũng cảm giác toàn thân mọi mệt mỗi ngày lớn như vậy lượng công việc cũng không phải là đùa cợt nhưng lúc này chính mình giường chiếu đã tặng cho dì mì m hắn cũng không muốn cùng một người nam nhân ngủ cùng một giường lớn tránh cuối cùng hai người đều nghỉ ngơi không tốt mà đều nạt thàn ôm đi đến phòng khách trên ghế salon n h ì n không được lại hồi tưởng lại lúc trước dìm mị khơi mào chủ đề kỳ thật đối với tuần tra đội bất mãn bọn họ sớm đã có chỉ bất quá dìm mị số ít mấy cái dám đảm đương lấy những người kề mặt nói ra nghĩ vậy nạt thản nội tâm có nói thầm lên lúc trước dìm mị ngủ trước đề cập tới nội dung những cái kia tuần tra đoàn người cùng bên ngoài chợ đêm có liên quan sao đây chẳng phải là nói bọn người kêu bản thân liền không phải người tốt lành gì rồi nhưng như vậy khả năng có phạm tội trước khoa vu sư thì tại sao sẽ bị chiêu dụ đến tiến vườn trong vùng đâu này chẳng lẽ là cớ la rẽ mẩn các hạ bị lửa bịp có hoặc là nathan t nghĩ vậy đột nhiên từ buồn ngủ bên trong bừng tỉnh cũng manh liệt lắc đầu không có khả năng cợt lạ dẹ mẩn các hạ rõ ràng là tốt như vậy người làm sao có thể sẽ cùng những cái này tội phạm có liên quan đâu này trong đó khẳng định có ẩn tính khác nathan t không biết là tại tự mình ă n ủi vẫn là đối với chính mình suy đoán ra kết quả sản sinh sợ hãi trong nội tâm không ngừng như vậy đối với chính mình nói qua bất quá tại nói thầm n ử a này g nathan t liền cảm giác có chút không đúng như thế nào trong phòng khách đột nhiên sáng không ít đâu thật giống như lầu một đại môn bị người mở ra đồng dạng nghĩ vậy nathan liền n ầ m đầu nghi hoặc hướng thông hướng môn khẩu hành lang nhìn lại sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện trước mắt xuất hiện hai người mặt mang mặt nạ người mặc trường bảo vũ sư nạt thản thấy thế dọa kêu to một tiếng ngoài miệng vừa muốn phát ra thét lên kết lúc này quả đối diện kia hai người vũ sư phản ứng nhanh hơn ngay phía trước người kia vũ sư tại phát hiện hắn liền trước tiên rỗi ra tay trái phản phất phóng ra cái gì ma pháp sau đó nạt thản liền phát hiện mình dường như không nói gì đồng dạng tuy ha hốc mồm lại một chút thanh âm đều không phát ra được ngay sau đó nạt thản liền cảm giác trên người tê dần nguyên lai、like、là người kia vũ sư tại phóng ra tay trái ma pháp vừa nhanh nhanh chóng dùng trong tay hắn kia cây trắng đoán ma trượng bắn ra một đạo vừa nhanh vừa vội hôn mê chú ngữ đang đang đánh chúng hắn lồng ngực trong chớp mắt liền để cho hắn mất đi ý thức nguy hiểm thật không nghĩ tới sởn trễ cho chúng ta làm diễn luyện thực cần dùng đến lại có người đem h ô m khuya khoác không tại gian phòng của mình trong ở lại đó chạy được phòng khách ngủ một người đeo mặt nạ thần sáng hiển nhiên cũng bị đột nhiên xuất hiện nạt thản đã giật mình không khỏi vỗ ngực một cái đạo ít nói lời vô ích nắm chặt thời gian hành động đợi tí nữa nếu trầm qua người khác về sau nhất định sẽ bị chê cờ chết hơn nữa ngươi vừa mới thi pháp thời điểm là bị hù đến a Ta xem người mê các ngươi đều đừng nói nhảm tuy mặt nạ có thể bí mật các ngươi thanh âm không cho ngoại giới người nghe được nhưng truyền tấn thai nghe kinh thế nhưng là liên hệ ngay trước tất cả mọi người nói chuyện phiếm rất có ý tứ sao t a nói rồi không có khẩn yếu tình huống khác tùy tiện nói lời nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ ngay tại hai người vẫn còn ở lẫn nhau tranh luận thời điểm bọn họ chuyển tấn trong thai nghe chuyển đến ẹ n đủ ýn thanh â m mà nghe được ẹ n đủ ýn gian dạy hai người này mới kịp phản ứng đúng rồi bọn họ bây giờ nói chuyện đều tại một cái trong kinh nói chuyện đây chẳng phải là nói vừa mới hai người bọn họ đối thoại còn lại bốn mươi người tất cả đều nghe thấy quả nhiên ở nơi này hai người bởi vì xã chết mà xấu hổ không thôi trong hai nghe lại chuyển tới thanh â m khác báo cáo sân trệ số ba tiểu đội đã hoàn thành toàn bộ tầng trệ g i ã ngăn cách trong phòng nhân viên đã toàn bộ khống chế hoàn tất thu được thỉnh số ba tiểu đội trước đem bị khống chế nhân viên chuyển rời đến lầu một đại s ả n h chờ đợi tiếp sau mệnh lệnh hoàn tất trong hai nghe ẹ n đủ ịn rất nhanh làm ra đáp lại nghe được này hai tiếng giao lưu hai người lúc này mới không lời lết nhau bọn họ hiện tại rất muốn giúp nhau đọc miệng hai câu cần phải là lại nói tiếp khẳng định lại bị những người khác nghe thấy mà đang ở hai người bọn họ xấu hổ công phu trong trong hai nghe lại lần lượt chuyển đến vài tiếng hoàn thành nhiệm vụ báo cáo điều này làm cho hai người nhất thời x u t ruột n i mã như thế nào những tiểu đội khác động tác nhanh như vậy nếu là thật như bọn họ lúc trước theo như lời thực cái cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ liền không chỉ là xã chết đơn giản như vậy vì vậy hai người lúc này cũng không tâm tư lại vô nghĩa vội vàng hành động may m à tiếp sau hành động vô cùng thuận lợi cũng không có lại xuất hiện có người ở bên ngoài gian phòng chạy loạn du tình cảnh bất quá đau buồn thúc là hai người này nhanh đuổi c h ấ m đuổi vẫn là cái cuối cùng hoàn thành khống chế nhiệm vụ tiểu đội bất quá điều này cũng có nghĩa là tất cả nội bộ vườn khu đã bị hắn nhóm toàn bộ chiếm lĩnh tại số một vườn trong vùng tháp cao trước quảng trường trên mặt đất đang chỉnh tề xếp trồng chất lấy hơn hai trăm người những cái này từng cái một lẳng lặng nằm thẳng trên mặt đất vu sư muốn không phải là bọn họ trên người còn có một ít hô hấp phập phồng chứng minh bọn họ còn sống quả thật tựa như mấy trăm cỗ thi thể đồng dạng nhìn xem vô cùng quỳ dị thế nào xác định nhân số chuẩn sắc không không có x ó t xuống ai a đứng ở tháp nhọc trước nhìn xem này b ứ c bao la hùng vĩ cảnh tượng ắn rẽ nhìn về phía bên cạnh một người phụ trách kiểm kê nhân lực vu sư hỏi báo cáo phờ lô bờ ý hưởng tổng cộng hai trăm mười ba người toàn bộ đều ở đây bao gồm sởn trễ các hạ t ự mình bắt được cỡ lạ rẽ mẩn bản thân cùng vườn khu ngoại vi sáu danh tuần tra nhân viên đồng thời tất cả mọi người ma trượng cùng với toàn bộ thu được đồng thời chúng ta cũng đều cho bọn hắn lục xoát q u a t h â n xác định không có gặp nguy hiểm nhân tố tồn tại người kia che mặt vu sư thẩm tra đối chiếu bắt tay vào làm bên trong danh sách lưu loát hồi báo không ai bức ngươi mỗi lần nói chuyện với ta thì đều mang lên danh hiệu á ã n rẽ vô cùng không lời liếc nhìn nhãn người này vu sư hắn phát hiện bọn người kia chơi nhân vật sắm vai trò chơi dường như chơi nghiện hiện tại mỗi lần nói chuyện đều muốn hô một câu danh hiệu mới đã biển vâng Phở lộ bờ ý h ư ở m các h ạ không ai biết người này vô sư đáp lời thì biểu tình đến cùng như thế nào dù sao ăn r ẻ suy đoán hôn đ à n này nén cười đến mức khẳng định rất vất vả a bất quá đối với này ăn r ẻ cũng có chút không thể làm gì thích thú không được xoắn suýt những chi tiết này tiếp sau hành động tiến triển đều thuận lợi mà sởn trệ có hay không nói kế tiếp như thế nào ă n bài níu a không ao cá mỹ đã mang theo cự quái cùng nạt đám người đi xử lý những cái kia thần kỳ động vật hắn dương hòm không gian phi thường lớn đầy đủ đem những cái này động vật đều thu nạp tím vào về phần sởn trệ các h ạ hắn nói muốn n g à i bây giờ cùng tẹ b ỏ heo nịp thơ lơ một chỗ mang theo cỡ lạ rẽ m ẩ n đi qua tìm hắn sau đó lúc sau hắn làm đội trưởng chuyển di những cái này vô sư người kia phụ trách truyền lời vô sư một chữ không lọt truyền đạo hảo các ngươi tại đây chằm chằm nhanh á ắ n rẽ cẩn thận dặn d o một câu liền vượt qua trước mắt này mảnh đám người tiến nhập cự ly quảng trường gần nhất một gian trong túc xá ed đù ỉn tại đây bố trí lấy vòng tròn đồng tâm hành động tiểu đội bộ chỉ huy lúc này gian phòng lầu hai phòng khách trong e đù ỉn mụ tị cung á mỹ lị ạ đang làm thành một cái chù ứng đương nhiên tối chủ yếu vẫn là đang hỏi bên cạnh edn đủ ỉn hành động lần này hắn với tư cách là tổng chỉ huy gần như đem tất cả chi tiết đều cân nhắc đúng chỗ tất cả tập kích hành động nhìn xem mục tiêu rất lớn cần nhằm vào vô sư đặc biệt nhiều nhưng tất cả hành động quá trình từ bắt đầu đến chấm dứt thêm vào đoán chừng cũng không có đến nửa giờ liền đem này hơn hai trăm người khống chế được cho nên hiện tại vô luận là một đám thần sáng còn lại ăn rẻ đám người đối với ẻn đùi n đều vô cùng chịu phục ẻn đùi n nghe vậy nhàn nhạt đáp lại nói vườn trong vùng có giá trị vật tư ta đã an bài người tiến hành vận chuyển luyện kim đạo cụ phương diện thuộc về ngân t r ợ hiện thương hội trang bị ta đã toàn bộ thu về còn thừa thì là vườn trong vùng số lượng thật lớn khí tự thảm bất quá vì thu nạp thần kỳ động vật thuận tiện trước hết thuận tiện dùng tới chiếu cố thần kỳ động vật vậy chút thần kỳ động vật cùng chúng sản xuất tài nguyên trước mắt đều trước giao cho học ca mỹ chiếu cố đều sự tỉnh cáo một giai đoạn một đoạn một lần nữa tiến hành phân phối về phần hạch tâm đầu mối then chốt tuy cũng có thể thu thập s u ấ t không ít tài liệu nhưng trước mắt chúng ta còn cần nó tiếp tục công việc bằng không dễ dàng quá sớm bại lộ mục tiêu lúc trước tại số một vườn trong vùng mọi người thực là kiểm kê s u ấ t không ít vật tư trừ một ít bình dân v u sư dùng sinh hoạt đồ dùng còn có đại lượng thần kỳ động vật sản phẩm phụ cùng với ma dược luyện kim đạo cụ cộng thêm bản thân có giá trị nhất thần kỳ động vật đây chính là một số lớn tài nguyên cùng tài phú mà nước đức cùng anh quốc ma pháp bộ cùng với én đủ ỉn sở đại biểu ngân t r ợ hiện thương hội với tư cách là tham dự tam phương bản thân cũng phải chia của á không phải nói là phân phối t ạ p bẩn đối với những vật này đặc biệt là những cái tia thần kỳ động vật hẹn đủ ỉn s ở cầu cũng không nhiều bất quá hắn sẽ không để ý làm cho một ít k h ẻ b hỏ heo cùng dèm đôi tự xem như dự phòng đồ ăn cho nên trước khi tới bọn họ liền thương lượng hảo trừ khí tượng thảm bên ngoài tất cả luyện kim thiết bị trang bị tài liệu cùng với đại bộ phận thần kỳ động vật sản xuất sản phẩm phụ đều về hẹn đủ ỉn tất cả bao gồm vậy đối với tiêu thất tủ cùng vườn trong vùng hạch tâm đầu mối then chốt bất quá bởi vì không muốn quá sớm bại lộ hẹn đủ ỉn mới không có hiện tại đem hạch tâm đầu mối then chốt hủy đi thao xuống chỗ này ma pháp tháp nhọn bên trong chỉ là dùng đến tài liệu liền giá trị xa xỉ hắn là chắc chắn sẽ không tung tha mà trừ tiểu lôi đ i ể u tắc nhĩ cùng với tất cả thẹp vỏ heo cùng d ẽ m bên ngoài thần kỳ động vật hòa khí giống như thảm đem trao từ hai nước ma pháp bộ tới phân trong đó hắn r ẻ do vì tiếp sau đang hành động đã có lợi ích người cộng thêm anh quốc phương diện xem như chạy tới hỗ trợ cho nên nước đức phương diện phân phối chiếm so với không tính cao đại khái xem như tổng sản lượng một phần thư bất quá bây giờ nước đức ma pháp bộ còn là bờ y tờ tờ tại quản lý hắn rẽ cũng tìm không được địa phương khác thu xếp những cái này thần kỳ động vật bởi vậy trước mắt đem t r ư ớ c từ n ự c t h ố n g nhất thu xếp đều giai đoạn thứ hai tác chiến phương án thành công quả lại đem thuộc về nước đức kia bộ phận vận trả lại cho nên hành động lần này cho dù không có có thể chân chính bắt lại ngân s ắ c trường m â u thủ lĩnh anh quốc ma pháp bộ cũng tuyệt đối không hổ thậm chí chỉ là lần này thu hoạch cũng đủ để để cho bại rẽn ghệ một đạt thành xì d ì ưu giao dịch những chuyện này liền ấn chúng ta lúc trước thương lượng h ả o tới là được các ngươi biết tâm tư ta không tại một ít tài vật phía trên ạn rẽ không để y lắc đầu kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào hành động lần này thần kỳ thuận lợi Có mù ti lúc này cũng phụ hòa nói xác thực hẳn là gấp rút tiến độ trung pi trước mắt vẫn có nhiều như vậy bình dân vũ sư muốn thu xếp đâu bọn họ tối đa ngủ đến ngày kế tiếp giữa chưa sử dụng thất tình chỉ là chuyện dĩ bọn họ liền cần tiêu phí đại lượng thời gian chớ nói chi là chúng ta còn phải an bài nhân viên trông coi bọn họ cho dù những cái này vu sư ma trượng cùng với bị thu lấy nhưng khống chế nhiều người như vậy như thế nào cũng phải hơn mười người mới được cho nên phải tại thu xếp những cái này vu sư trước đem vườn khu tất cả đều đánh xuống bằng không đến lúc đó vừa muốn phân chia s u ấ t một nhóm người tay tới quản lý những cái này vu sư vừa muốn tập kích vườn khu nhân thủ liền hiện lộ có chút không đủ ba người ngươi một lời ta một câu thúc giục e đủ ỉn chủ yếu là bọn họ cũng không nghĩ tới hành động có thể thuận lợi như vậy liền gọi hiện vào lúc này cách bọn họ bắt đầu hành động cũng không có đến hai giờ này sẽ thời gian thậm chí cũng không có vượt qua mười hai điểm này một phương diện chứng minh hẹn đủ ỉn trước khi chiến đấu chuẩn bị đến cùng đến cỡ nào thành công một phương diện khác cũng để cho bọn họ có chút lòng tự tin bạo dạc hận không thể hiện tại lập tức liền xuất phát đem mặt khác hai cái vườn khu cùng nhau bắt lại ta biết mọi người hiện tại rất muốn thừa thắng xông lên thẹp h heo cân nhắc cũng vô cùng có lý đánh bại mặt khác hai cái vườn khu xác thực lửa xém lông mày ta cũng chuẩn bị sau đó liền dẫn đội xuất phát bất quá tại chính thức xuất kích trước chúng ta vẫn có một việc phải làm hãn đủ ỉn dứt lời lấy tay điểm một chút dưới thân cờ lạ rẽ mẩn h á n người đây là ý gì đừng cứ mãi theo chúng ta đã ách mê mù tí nhìn nhãn dưới thân cờ lạ rẽ mẩn không có lý giải hẹn đủ ỉn đến cùng muốn nói cái gì nhất thời có chút không nhịn được hẹn đủ ỉn thấy thế cũng không thừa nước đục thả câu lập tức giải thích nói từ lúc trước ta cho các ngươi đưa ra chứng cớ mọi người hẳn có thể nhìn ra vị này cờ lạ rẽ mẩn tuy không phải là chính thức the s ỉ vợ sở cờ ở nhưng thân phận lại trọng yếu phi thường lúc trước ta thử qua thăm dò hắn ký ức nhưng rất tiếc hắn đại não đồng dạng bị phòng hộ pháp thuật bảo hộ ở cho nên ta chuẩn bị thừa cơ hội này thăm dò một chút gia hòa này nhìn xem có thể hay không được cái gì có ích tin tức người là nghĩ thẩm vấn hắn nay cũng cũng không phải không được ta cũng muốn chính t h a y n g h e hắn nói xuất mở ý tờ tờ thân phận hắn sẽ gật gật đầu sau đó không khỏi nhúng mày nhưng vì cái gì không nên đ u ổ i tại hiện tại đâu đ ề u chúng ta cầm mấy cái vườn khu toàn bộ bắt lại không phải là có càng nhiều thời gian thẩm vấn bọn họ sao kỳ thật ta cũng không thể nói thẩm vấn nói trắng ra ta là muốn mượn cơ hội này lừa dối một l ừ a hắn a eddu in lạnh lùng cười cười về phần tại sao gấp gáp như vậy nha muốn cho một người nói ra nói thật tự nhiên là nghị thừa dịp hắn tâm thần bất định thời điểm thích hợp nhất tuy hiện tại chúng ta là lấy ngân s ắ c trường màu thân phận hành động nhưng nếu như thời gian kéo có quá lâu lấy cỡ l à rẽ mẩn loại này quen thuộc câu lạc bộ lao hồ ly khó tránh khỏi sẽ bị hắn nhìn suốt cái gì đến lúc đó hiệu quả nhưng là không còn có hiện tại như vậy hảo dứt lời én đủ ỉn vẫn đặc biệt đem chính mình mặt nạ tháo xuống đến khi dư ba người thấy được hắn lúc này vẻ mặt không khỏi hơi sững sờ sau đó mấy người trầm tư một lát sau liền đặt đầu đáp ứng trong mơ mơ màng, màng cỡ lờ mẩn cảm giác dường như có người ở xô đẩy lấy chính mình đầu g óc có chút không rõ hắn nhớ rõ chính mình lúc trước tựa hồ là trong phòng làm việc chuyên tâm văn phòng sau đó dường như là đột nhiên mệt ra rời kết quả liền tại trên bàn công tác ngủ gà ẻn bây giờ là khi nào cỡ lạ d ạ mẩn ánh mắt hơi hơi mở ra nhưng trong phòng sáng ngời ánh đèn đâm hắn hai mắt vô pháp mở ra vì vậy bản năng nhào nặn d ủ i mắt hắn cảm giác một giấc này ngủ được có thể quá thương ngọt bất quá nhào nặn h ộ i ánh mắt cỡ lạ d ạ mẩn đột nhiên ý thức được dường như có chút không đúng như thế nào cảm giác chính mình dường như là nằm hắn không phải là hẳn là tại trên bàn công tác sao trong ánh mắt mang theo một chút khó hiểu cỡ la rẽ m ẩ n dần dần thích đứng trước mắt ánh sáng nhưng chờ hắn thấy rõ trước mắt một màn cỡ la rẽ m ẩ n chỉ cảm thấy vong hồn tất cả đều là bước lên trái tim đều nhanh nhẹn ra ngay tại hắn nằm sàn nhà bên cạnh bốn người the s ỉ v ở sở vợ ở đang đưa hắn bao bọc vây quanh một người trong đó còn thô hơn lỗ dùng chân thích lấy hắn chương năm trăm mười lăm năm đó cầu vẽ thang phiếu đề cử này cỡ la rẽ mần d ã n rủa ngồi dậy vẻ mặt ngộng bức nhìn trước mắt xuất hiện bốn người nhưng trong miệng vẫn không tự chủ được dùng tới kính ngữ ngươi vẫn không biết xấu hổ hỏi chúng ta ta còn muốn hỏi một chút ngươi đâu vì cái gì vườn khu tin tức hội bại lộ ra ngoài h n đù ỉn sắm vai the xỉ vợ sở tờ ở t r ộ m lấy một miệng quen thai tiếng nói ngựa khí bất thiện chất vấn cỡ lạ dẹ m ẩ n ngươi phản bội chúng ta cỡ lạ dẹ m ẩ n vừa nghe thấy đối phương thanh â m trong lòng nhất thời cả kinh đây không phải sởn trệ đại nhân thanh nhâm sao chẳng lẽ hắn tự mình đến đến vườn trong vùng hắn theo như lời phản bội là có ý gì hơn nữa vì cái gì ta hiện tại hội nằm trên mặt đất đây cũng không phải là phòng làm việc của ta nha câu l ạ dẽ mần nghe được sởn trễ kia quen thuộc thanh âm không có bất kỳ hoài nghi vội vàng đặt câu hỏi ngài đây là ý gì ta nghe không rõ cái gì gọi là phản bội tại hạ nhưng từ trước đến nay không nghĩ qua phản bội câu lạc bộ nha vậy tại sao ngoại giới hội lưu truyền ra câu lạc bộ âm thầm kinh doanh n u ô i dưỡng vườn khu sự t ì n h hiện tại liền ngay cả số một vườn khu vị trí cũng đã bị để lộ ra đi còn có những cái kia dân gian đoàn thể sự t ì n h hiện tại cũng toàn bộ bại lộ ẹn đu ý ngữ khi tức giận ép hỏi lấy đối phương ngươi có biết hay không ạn dẹ cùng hắn thuộc hạ đã chuẩn bị cho tốt tới tiến công này cái gì cỡ l à rẽ mần nghe vậy vẻ mặt c h ấ n kinh nhìn xem e đủ ỉn điều này sao có thể đâu ta từ trước đến nay không nghe thấy có tương tự tiếng gió chuyển tới vẫn còn ở theo ta mạnh miệng ta tại pháp luật chấp hành tư nội tuyến đã tất cả đều nói cho ta biết hạn rẽ đã tại tổ chức nhân thủ tiến công chỗ này v ư ờ n khu nếu không là ta phản ứng kịp thời nơi này sớm đã bị trống rỗng nơi này chứ ngươi thường xuyên đến hồi xuất nhập còn có ai có thể đem tin tức chuyển đi ngân s á c trường mâu tại pháp luật chấp hành tư bên trong có hay không nội tuyến e đủ ỉn không rõ ràng lắm nhưng hắn trong lòng tự hỏi nếu như bản thân hắn là bờ ý tờ, tờ nhất định sẽ tại hắn rẽ bên người xếp vào người cho nên hiện tại mặc kệ có hay không hắn đều chuẩn bị lừa dối một lừa dối ngài là nói vợ cựu không thể nào hắn có phải hay không tính sai cỡ lạ rẽ m ẩ n không có sản sinh nghi vấn thốt ra hỏi mà đang ở cỡ lạ rẽ m ẩ n nói ra vợ cái, cái tên này bên cạnh hắn rẽ không khỏi tâm thần chấn động trên mặt lộ làm ra một bộ không thể tin biểu tình may mà hắn lúc này mang theo mặt nạ này mới không có lộ ra cái gì chân tướng e đù y in lúc này cũng nhìn ra hắn rẽ khác thường vì vậy hắn liếc nhìn h n rẽ nhất nhãn ý kiên là để cho hắn an tâm một chút c h ứ vội không muốn kinh động cớ lạ rẽ mần án rẽ hơi không thể t r a gật gật đầu sau đó bắt buộc chính mình đem trong nội tâm phẫn nộ đẻ xuống đồng thời hắn cũng ý thức được lúc này thẩm vấn cớ lạ rẽ mần giá trị nếu chậm chút thời điểm làm tiếp chuyện này hậu quả khả năng không thể tưởng tượng nổi bất quá lúc này cớ lạ rẽ mần nội tâm một hồi bối rối căn bản không có phát giác được trước mắt mấy người khác t h ư ờ n g hắn thật sự là cho rằng trước mắt vị này sờn trệ đại nhân nói là thật nay sẽ hắn đang liệu mạng hồi tưởng đến nhìn là không phải mình thực từ lúc nào dò dỉ ra chân tướng để cho ngoại nhân phát giác được nơi này bí mật nhưng suy tư một lát sau hắn còn là vô kế khả thi căn bản không có ý thức được đến cùng đâu xảy ra vấn đề nhưng hiện tại trong mắt hắn mình đã bị sởn trệ hoài nghi nếu như phản bội tội danh một khi chứng thực hắn liền thực xong cỡ lạ dẽ mẩn thế nhưng là biết câu lạc bộ thủ đoạn đại nhân ta đối với câu lạc bộ luôn luôn trung thành và tận tâm ngài là biết ta căn bản cũng không có phản bội câu lạc bộ tất yếu ta xem muốn không phải là vở gịu bên kia lầm bằng không chính là vấn đề xuất tại k h á c địa phương cỡ lạ dẽ mẩn có chút nói năng lộn xộn biện giải không có phản bội câu lạc bộ tất yếu sởn trệ hư lạnh một tiếng một mực không cho ngươi tiến nhập câu lạc bộ trở thành một người chính thức the xỉ vợ sở tờ ơ ngươi dám nói ngươi không có ghi hận trong lòng đến cùng hắn d ẽ bọn họ cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt cứ nhiên để cho ngươi phản bội theo chúng ta đối nghịch tuyệt đối không có sởn trệ đại nhân cỡ lạ d ẽ mẩn thấy đối phương gần như đã nhận thức chuẩn hắn chính là phản đồ nhất thời tâm thần q u ấ y d ậ y nói thật hắn cũng biết sởn trệ đều the xỉ vợ sở tờ ơ một mực ở treo hắn lấy hắn công tích đừng nói trở thành một người phổ thông đoàn m â u cho dù trực tiếp trở thành trường mưu đều không có vấn đề gì câu lạc bộ còn không phải nhìn hắn bên ngoài thân phận thật sự quá tốt dùng cho nên mới mắc kẹt c ờ lạ d ạ mẩn tân chức thông đạo nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ được lựa chọn lựa chọn phản bội câu lạc bộ nha cho nên c ờ lạ d ạ mẩn ngự a khí dồn dập cãi đại nhân minh giám nha ta thế nhưng là đi qua ngài tự mình dẫn tiến trở thành câu lạc bộ người hợp tác ngài chẳng lẽ quên sao hắn biết đối phương lúc này đã nhận thức lên c h i ế t lý tâm tình cực độ kích động c ờ lạ d ạ mẩn lúc này cũng đánh lên cảm tình bài chúng ta quen biết cũng đã vượt qua ba mươi năm ngài nên biết ta là người hơn nữa t ừ n ấy năm tới nay như vậy Ta tình, tình bao vì câu lạc bộ cùng ngài làm bao nhiêu sự tình, nếu làm bộ ngài như những sự tình này sự sự Đu ể cho pháp l ậ t tư chấp cùng hành ăn b in ế t ta c ũ g không gì nghe ngươi không biết làm sao. Mọi người cũng sẽ sao. kết Hiện theo chi lên năm muộn nói nhân có cái cụ. đó, tại biết Mọi chi tốt ta là dứt i biết ngươi phải tại diễn in ệ n những năm gần không bất trí tầm, ta theo ta làm sao là kịch. đây đùa Em lời nhẹ nhàng nâng tay đem chính mình mặt nạ tháo xuống lộ ra bên trong kia phó cùng bờ y tờ tờ giống như lúc gương mặt cỡ lạ dẹ mẩn trông thấy sờn t r ệ dưới mặt nạ r a mặt đặc biệt gương mặt trong ánh mắt không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn t h ầ n sắc chỉ là sắc mặt trở nên trắng bệnh trong lòng của hắn rõ ràng đây là bờ y tờ tờ vô cùng khi tức giận mới có thể biểu hiện ra cử động mà bên cạnh ạ mỹ lì ạ cùng ăn d ẽ đám người trông thấy cỡ lạ dẹ mẩn đối với bờ y tờ tờ thân phận không có bất kỳ nghi vấn càng thêm xác định é đủ in lúc trước lời nói nếu là đúng bờ y tờ tờ chính là the s ỉ vợ sở tờ ơ một thành viên đồng thời hắn rất sớm lúc trước liền cùng cỡ lạ dẹ mẩn nhận thức vẫn một tay đem khai phát để bật lên người đã luôn m ta đây hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội đỡ đòn bờ y tờ tờ gương mặt én đủ ỉn thanh n â m chấm thấp để ta chính thai nghe ngươi lại thuật lại một lần nhiều năm như vậy ngươi đã làm sự t ì n h đồng thời cũng để cho ta nhìn ngươi ký ức có hay không xuất hiện t h ắ c loạn nhớ kỹ nhìn ta ánh mắt nói vâng đại nhân cờ lạ d ạ mần biết đây là bờ y tờ tờ muốn hắn tiến hành phát hiện nói dối nhưng này chính là tâm ý của hắn cậu thêm trông thấy bờ y tờ tờ chân dung cũng không có xuất hiện bất kỳ hoài nghi kỳ thật này cũng là bởi vì lòng hắn lúc này đã toàn bộ loạn nếu như cờ lạ d ạ mần còn có thể gắng giữ tỉnh táo suy nghĩ có lẽ cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa ví dụ như sởn trệ vì cái gì dám đảm đương lấy mặt khác ba người the xỉ vợ s ở tờ ở mặt tháo mặt nạ xuống lại có chút đột ngột để cho hắn tự thuật cố sự chỗ này vị trí đều lộ ra này không bình thường nhưng cớ l à dẽ m ầ n hiện tại trong đầu nghĩ đến cũng chỉ có hướng sởn trệ biểu lộ trung tâm căn bản không có giành cân nhắc cái khác đến bây giờ ta còn nhớ rõ ba mươi năm trước ta chẳng qua là cái tại chịt nồi nấu quặng điếm làm việc lặt vật tiểu nhân vật lúc ấy có may mắn để ta nhận thức ngài lúc ấy ngài còn không kêu hiện tại cái tên này nha mà từ khi cùng ngài quen biết ta liền giao hảo vận là ngài giúp đỡ ta để ở hạ có thể mở ra chính mình mà pháp đ ồ dùng sự nghiệp đối với cái này ta vĩnh viễn khó có thể quên cỡ lạ d ẹ y m ẩ n biểu tình thành kính bên trong mang theo cảm kích bất quá đối với hắn định nọt biểu hiện h n đủ ỉn s ở sắm vai bờ y tờ tờ không có bất kỳ phản hồi cỡ lạ d ẹ y m ẩ n thấy thế lập tức tiếp tục nói đang tiếp t h ụ ngài dưới sự trợ giúp ta kiếm được món tiền đầu tiên cũng chính là từ khi đó bắt đầu ngài bắt đầu để ta tiếp xúc buôn lậu sinh ý để ta tiếp xúc đến câu lạc bộ qua nhiều năm như vậy ta vì câu lạc bộ đổi vận trông giữ chăm sóc thần kỳ động vật đến cùng có bao、nhiêu. chúng ta đều đếm không hết nếu để cho ăn dẹ người biết ta chi tiết căn bản không có nói điều kiện tính khả năng cũng chính là nếu như ăn dẹ nguyện ý đối với ngươi đoạn này qua lại không truy cứu nữa ngươi liền nguyện ý tiếp nhận bọn họ điều kiện sao bờ y tờ tờ cười lạnh nhữ môi đối với cớ lạ dẹ mẩn cảm tình thế công hoàn toàn không có phản ứng không ta không phải là ý tứ này cớ lạ dẹ mẩn thấy bờ y tờ tờ hiểu lầm chính mình ý tứ vội vàng giải thích đồng thời lại tiếp tục nói không tính ta trợ giúp câu lạc bộ quản lý thần kỳ động vật sự tỉnh đã nói ta này tầm mười năm vì ngài làm bật sống h n t rẽ liền tuyệt đối không có tha thứ ta khả năng cỡ lạ rẽ m ẩ n nói đến tính thăm dò liếc nhìn mỹ mắt đặc biệt phát hiện đối phương còn là thợ ơ lập tức nói ngài còn nhớ rõ mười lăm năm trước sau chính là từ khi đó ngài mới bắt đầu dùng đạo y ổ bờ y tờ tờ cái thân phận này cũng là từ đó trở đi ngài mới đưa này thân túi ra đổi thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng bộ dạng này túi ra edduin nghe vậy nội tâm không khỏi l ộ n bột một chút chẳng lẽ nói s ờ n trệ trừ có được có thể đồng thời xuất hiện ở hai cái địa phương thủ đoạn còn có chuyển đổi bể ngoài phương pháp chẳng lẽ tên kia cũng làm h tạ mặt mạ hữu sở b ấ tại quá này nhiều g hoặc hiện, mới i vừa vẫn xuất l n hắn bị năm g lỏng, hiện tại cũng đáy hiện không xoắn những khi này, trận phải khi h tại suýt là như vậy dưới sự nỗ lực ta sở lãnh đạo tây đức hăm hở tiến lên hội cùng với từ nó phân liệt xuất ra munit liên hiệp hội cấp dưới nhân viên vượt qua hơn trăm danh vụ sư h ạ c h tâm người hợp tác lại càng là tiếp cận hơn trăm người ngài đều quên sao chính là dựa vào mê hoặc bọn họ những năm gần đây chúng ta tài năng trở nên gây gắt đ ổ vật đức giữa mâu thuẫn ta kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền biết ngài lý tưởng liền đem nước đức hoàn toàn phân liệt đông đức có không ít dân gian đoàn thể cũng là câu lạc bộ người hợp tác như là đông đức tiến bộ công hội ta biết chính là câu lạc bộ phượng hoàng đại nhân tại tiếp xúc hơn nữa cũng là nàng châm ngòi thao túng một người đông đức vụ sư năm đó ở công cộng nơi đánh chết sơ m gia tộc trừng tử c mà sở m n gia lợi dụng u tộc đồng minh người còn không tự biết cho rằng ngài là tại bọn hắn dưới áp lực mới đẩy mạnh phân liệt dự luật cho nên ta nào dám phản bội ngài nếu như ta phản bội câu lạc bộ cho dù hắn sẽ nhẹ nhuyễn ý bông tha ta chẳng lẽ ta sẽ không sợ sở mỹ gia tộc người tìm ta phiền thoại sao c ơ lạ d ẽ mần lúc này h è n m ọ n đến tận cùng để mình hiện lộ giống như mảnh kẻ đáng thương bất quá đối với hắn theo như lời đối với hiện trường mấy người mà nói lại như sấm sét giữa trời quang ví dụ như ản dí d ẽ hắn lúc này đã kinh ngạc nói không ra lời không nghĩ tới trong câu lạc bộ những cái này the s ỉ vợ sở tờ ở trừ châm ngoài dân gian vu sư nội đấu ra rõ ràng còn đối với những cái kia vu sư gia tộc ra tay khó trách b ờ y tờ tờ ban đầu ở thượng vị vừa đẩy xuất cái gọi là phân hóa dự luật lập tức liền chịu không ít mãi rẹn gệ một xem xét thành viên duy trì trước kia ăn rẽ vẫn một lần tưởng rằng những cái kia vô sư gia tộc tại chỉ thị bờ y tờ tờ nha thậm chí tại trước hôm nay hắn đều như cũ cho rằng lấy sở mịt gia tộc cầm đầu một đám mại r ẹ n g g ợ một xem xét thành viên cùng ngân s ắ c trường m â u giữa đang âm thầm cấu kết không nghĩ tới nguyên lai trong đó còn có như vậy ẩn tình đồng thời hẹn đủ in lúc này cũng rốt c ụ c tới hiểu được vì cái gì phụ trách quản lý nước pháp phân bộ phượng hoàng lại thường xuyên xuất hiện ở nước đức nguyên nhân người này thường cách một đoạn thời gian liền lại đột nhiên xuất hiện ở lúc trước giám sát và điều khiển nhưng nàng lại căn bản không tại bên ngoài lộ diện chắc hẳn nàng tới nước đức chính là vì quản lý đông đức những cái này dân gian đoàn thể như vậy nước đức phân liệt trong kế hoạch phượng hoàng hẳn cũng đưa đến trọng yếu tác dụng nói không chừng này tất cả phân liệt kế hoạch chính là nàng cùng s ờ n trệ một chỗ thiết kế ra điều này nói do không cái gì eddu in lúc này như cũ bản lấy cái mặt phản phất đã nhận thức chuẩn cờ lạ d ẽ m ẩ n phản bội câu lạc bộ đồng dạng sơ miết gia tộc sự tình ngươi trung quy không phải là kinh nghiệm bản thân người rất dễ dàng liền có thể phủi sạch quan hệ chớ nói chi là ăn rẽ còn có thể đồng ý giút ngư dấu diếm hạ xuống không ăn rẽ chắc chắn sẽ không bông tha ta c ơ l à dẹ mần nuốt n u ố t nước miếng hắn hiện tại nội tâm bên trong sợ hãi cực ngài quên mà vì trợ giúp ngài tại ma pháp bộ đứng vững góc chân lôi kéo mấy vị kia bộ trưởng ta đã từng châm ngòi ma pháp giao thông tư cục trưởng hài tử đà thương hắn dễ nhĩ tử dẫn đến con của hắn cả thọ chân hiện tại hành động vẫn không lưu loát ngài cũng là nhờ vào cái t ầ n g quan hệ này để cho bọn họ hai vị cục trưởng sản sinh khoảng cách ma pháp giao thông tư cục trưởng lúc này mới thành là đệ nhất cái nương nhờ câu lạc bộ người nha vẫn có thần kỳ động vật quản lý không chê tư cục trưởng tại mê hoặc hắn ta cũng xuất đại lực khí còn là ta dụ dỗ hắn tham ô tư trong công kho tiền của công, tới công, của đối á án n ngay chẳng lẽ đều quên、sao? Còn có chỗ này vườn khu, cũng là ta chưa từng đến có một chút điểm tạo dựng lên. Nếu cùng người từng chuyện h chỗ khu, chưa chút cho pháp bạc bộ biết tạo có có quỷ đều đi, điểm để đã sao. ta ma ta lẽ là làm một t dẹ t thể bông tha ta, cho dù ta bọn bông họ cho làm l sao có dù ạ ngu xuẩn, cũng không có khả năng thời điểm này nương nhờ bọn có khả thời họ điểm Đối với sởn trệ sợ hãi phản phất khắc vào cờ lạ d ẽ mẩn trong linh hồn cho nên tại cảm nhận được sởn trệ tại hoài nghi hắn liền cái gì đều chẳng quan tâm đưa hắn đã từng vì câu lạc bộ đi qua bận sống một tia ý thức tung ra ý đồ dùng những cái này để chứng minh chính mình hoàn toàn không có phản bội câu lạc bộ khả năng h á n cỡ lạ rẽ mẩn thoát ly câu lạc bộ chỉ có thể chết không có chỗ trôn mà nghe được cỡ lạ rẽ mẩn cung cấp thuật án rẽ lúc này cũng cảm giác toàn thân mình cũng bị l ử a giận nhen nhóm con của hắn năm đó bởi vì một chút chuyện nhỏ liền cùng ma pháp giao thông tư cục trưởng hải tử tiến hành một hồi quyết đấu kết nếu như đối phương thất thủ đưa hắn hải tử đánh thành trọng thương t ừ ấy năm tới nay như vậy h n rẽ đều đối với cái này canh cánh trong lòng cho nên cho đến hiện tại đều đối với ma pháp giao thông tư cục trường hắn cũng không có cho sắc mặt tốt không nghĩ tới mặt cư nhiên có ẩn tính khác nguyên lai、like、đây hết thể đều là ngân s ắ c trường mẫu ở trong đó dở trò quỷ nghĩ vậy phẫn nộ bừng bừng ăn rẽ liền muốn phát tác nhưng trên người hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực nghiêng đầu vừa nhìn phát hiện là e n đủ ỉn đang ngăn chở hắn bị e n đủ ỉn như vậy một đám nhiễu ạn rẽ cũng đành phải biểu hiện ra để xuống trong lòng nộ khí hắn cũng minh bạch đại cục làm trọng đạo lý trước mắt cỡ lạ rẽ mẩn đã bị ed đủ ỉn và ngu ngốc nhất định phải nghĩ biện pháp từ trên người hắn đào ra càng nhiều tin tức phải không tạm thời ngăn chặn muốn phát tác cắn rẽ h n đủ ỉn lấy lại tinh thần cười lạnh một tiếng có lẽ ngươi thật không có phản bội câu lạc bộ tất yếu nhưng theo ta nhận được tin tức tiếng do chính là từ ngươi này để lộ nói đến đây h n đủ ỉn lại càng là đột nhiên mặt lộ vẻ sát khí hai mắt hiếp lại càng đừng đề cập tại ta tiến nhập vườn khu hạch tâm đầu mối then chốt về sau phát hiện này tòa tiêu thất tủ ngươi với tư cách là ta đã từng tín nhiệm nhất thuộc hạng trong tay nắm giữ lấy loại vật này ta cứ nhiên không biết chút nào ngươi để ta nên như thế nào tin tưởng ngươi cái gì ngài nhận ra tiêu thất tủ c â l ạ à dễ m ẩ n nghe được đối phương cư nhiên biết tiêu thất tủ sự tình mặt mò đột nhiên trở nên t r ắ n g bệnh xác thực vậy đối với tiêu thất tủ cũng không thuộc về ngân sách trường m â u hơn nữa hắn với tư cách là sởn trệ tự mình phát triển lọ gọc cho tới nay đều rõ ràng câu lạc bộ muốn đả thông siêu viễn cự ly buôn lậu lộ tuyến tiêu thất tủ đối với câu lạc bộ ý vị như thế nào hắn vô cùng minh bạch nhưng dầu diếm hạ tiêu thất tủ tồn tại cũng nguyên vốn cho hắn kia tiểu tiểu tư tâm hắn vẫn trở tại chính thức gia nhập câu lạc bộ đại triển thân thủ đâu dựa vào loại này lợi khí h ắ n nhất định có thể tại rất trong thời gian ngắn tân chức phát triển mâu. có thể trước mắt đường nói kia xa không thể chạm tương lai hiện tại bị sởn trệ đương trường bắt lấy chính mình bím tóc có thể cùng bị gia trưởng phát hiện mình tại lén lút nhìn màn ảnh nhỏ không đồng nhất dấu diếm loại này rất trọng yếu tin tức nếu như sởn trệ nhẫn tâm một chút bởi vì vậy chỉ thấy hắn trực tiếp tiêu diệt cũng không phải là không có khả năng c ợ l à rẽ mần lúc này mới suy nghĩ cẩn thận vì sao mình thanh t ỉ n h sởn trệ đối với hắn thái độ liền như vậy bất thiện vẫn một mực để cho hắn hồi ức đi qua cố sự nguyên lai không phải vì chứng minh chính mình có nhiều trung thành mà là muốn cho hắn làm rõ chính mình là cỡ nào chịu đại người tín nhiệm nhưng như vậy tín nhiệm đổi lấy thật là d ấ u giếm cùng lừa gạt từ vừa mới bắt đầu chính mình liền lĩnh hội sai đại nhân ý nghĩ cũng hứa đại nhân là muốn cho bản thân hắn cầm tiêu thất tủ sự tình nói ra như vậy mới có thể có một cái bông tha hắn lý do nhưng vừa vặn từ đầu tới cuối cỡ lạ dẽ mần đều không có đem chuyện này nói ra cỡ lạ dẽ mần lúc này não bổ một bộ hoàn toàn bế hoàn lo dịp dây xích đồng thời liền s ờ n trệ ý đồ đều não bổ một phần nhưng cựu này để cho trong lòng của hắn càng sợ thật xin lỗi đại nhân ta sai đại nhân vậy đối với tiêu thất tủ cũng là ta gần nhất mới thu được tuyệt đối không phải là có ý hướng ngài giấu giếm chuyện này vậy đối với tiêu thất tủ ta vốn liền chuẩn bị tìm cơ hội hiến cho ngài cỡ lạ dẽ m ầ n lúc này ý đồ bù đắp liều mạng vãn hồi đạo ngươi đang nói chuyện đối mặt cỡ lạ dẽ m ầ n cầu xin tha thứ e n đ u in lạnh lùng quát bảo ngưng lại từ ánh mắt ngươi trong ta có thể thấy được ngươi còn có chuyện gì lén gạt đi ta đến bây giờ ngươi vẫn tại tìm chết cỡ lạ dẽ m ầ n bị e n đ u in này âm thanh gầm lên cả kinh toàn thân run dậy phải nói hắn vẫn luôn đang phát run chỉ bất quá lúc này run có lợi hại hơn ta nói đại nhân ta tất cả đều nói c ơ l à d ẽ mẩn trên mặt mồ hôi lạnh đã từ gương mặt theo tròm d â u nhỏ xuống đến trên mặt đất trong đầu hắn xác thực g i ấ u không ít bí mật tại sởn trệ cho hắn đại não hạ phòng hộ chú ngự cùng với ký kết giữ bí mật khế ước hắn cũng không có cùng cái khác người hợp tác đồng dạng đối với cái này cảm thấy bất mãn bởi vì câu lạc bộ khế ước cùng ma pháp là không phân địch ta liền ngay cả người mình cũng không thể dò xét hắn đại não cho nên hắn nhờ vào loại kỹ xảo này thay mình che giấu không ít bí mật như vậy liền ngay cả sởn trệ đều câu lạc bộ người cũng không biết vậy cũng là bản thân hắn phát hiện tiểu hoa chiêu có thể không nghĩ tới hôm nay vẫn bị sởn trệ x ta ta tại chính mình chỗ ở có một gian m ậ t thất đây là đang lúc chỉ có ta tự mình biết m ậ t thất cỡ lạ dẹ mần run dậy thanh âm từng chữ một chậm chậm nói trong đó cất giấu cái gì đừng tưởng rằng do xét không ngươi đại não liền có thể g ặ t ta ta ít nhất có thể thấy rõ ràng ngươi đến cùng có không có nói sai hẹn đùi n lúc này sắm vai bờ y tờ tờ biểu tình bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sắc khí vâng là ta tuyệt không dám giấu diếm cỡ lạ dẹ mần bị đối phương ánh mắt c h ở n g nước tiểu đều nhanh dọa xuất ra tại kia vị trí trong mặt thất ta cất giấu cất giấu một ít ký ức ký ức h ngươi n n g h e vậy n h ế n g m à y ngươi ký ức không phải là bị xuống chú ngữ sao ngươi có thể đem kia lấy ra vâng là à không không phải cợt l à dẹ mận đã có chút nói năng lộn xộn ta tại ngẫu nhiên dưới tình huống phát hiện nếu như rút ra tương đối nhanh vừa mới sản sinh ký ức cũng không hề lập tức liền bị thủ bí mật mà pháp bao trùm ở hả kia qua ngươi phát hiện đoạn này thời gian đến cùng có nhiều lâu đâu này hẹ đù i n cảm giác mình dường như phát hiện cái gì không phải sự tình biểu tình nhất thời trở nên chế nhạo lên mà hắn lúc này biểu tình tại cờ dẹ mẩn trong mắt này hắn tình trong liền biến lúc lạ lập cờ tức biểu tại dẹ vâng ị Đại n h ta ta sai, k h ô n phải cờ ố ý đại nhân. Ít nói nhân. nhảm, Ít trả l i hỏi ngươi Enduin ta vấn đề. lạ dạy m ẩ n nghe vậy lần nữa run lên ta phát hiện dưới bình thường tình huống sáu cái giờ đồng hồ bên trong sản sinh ký ức vẫn là ở và có thể sớm phạm vi vậy ngươi đến cùng tư t à n g bao nhiêu ký ức tư t à n g cũng đều là những cái kia ký ức không ngại nói một chút coi a endu in kỳ thật đa đoán được những ký ức này nội dung nhưng vẫn là muốn nghe cờ lạ d ạ mần chính miệng nói ra ta ta c ợ lạ dẹ mần ta nửa ngày tuy nhiên không dám nói tiếp cuối cùng tại bờ y tờ tờ lạnh lùng dưới ánh mắt hắn còn là hai mắt vừa nhắm run rẩy gào thét lớn ta sợ tư t à n g là này mười mấy năm qua cùng ngài còn có cùng câu lạc bộ kia đại nhân hắn gặp mặt thì ký ức thật xin lỗi bờ y tờ tờ đại nhân ta chỉ là muốn lưu lại cái kỷ niệm cũng không có khác ý tứ đây là thật nha đại nhân c ợ lạ dẹ mần lúc này căn bản không giống như là cái tuổi gần bảy mươi lao đầu tử ngược lại như tại trước mặt cha mẹ phạm sai lầm tiểu hài từ đồng dạng cứ nhiên than thở khóc lóc hướng é đủ in body cũng ý đồ kéo hướng đối phương trưởng bảo khẩn cầu đối phương tha thứ nhưng liền bị hẹn đủ ỉn nhẹ nhõm nghiêng người n ẹ tránh chương năm trăm mười bảy l ụ c thủng câu lạc bộ trừng m âu cầu vẽ t h á n g phiếu đề cử hiện nhiên cỡ lạ dẽ mẩn cũng minh bạch vấn đề đến cùng có nhiều nghiêm trọng đặc biệt là tại sởn trệ biết được tin tức này hắn cái gọi là trung thành quả thật giống như là chuyện cười nhưng hắn không dám lần nữa d i ầ u diếm đặc biệt là tại hiện tại tình huống này không nói hắn sẽ chết định toàn bộ nói ra có lẽ đối với phương còn có thể cho hắn lưu lại một con đường sống cỡ lạ dẽ mẩn không muốn chết thật không nghĩ còn bên cạnh bốn người lúc này cũng bị cỡ lạ dẹ m ẩ n tuân ra tới mãnh liệt liệu dọa kêu to một tiếng n à y mười vài năm đã qua cùng the xỉ vợ sở tờ ở tiếp xúc ký ức kia đây chính là có thể chứng minh ngân s ắ c trưởng mẫu nhúng tay tiến câu lạc bộ ý đồ phân liệt nước đức vu sư giới trực tiếp chứng cơ a liền ngay cả én đủ ỉn cũng không nghĩ tới chỉ là đơn giản hù dọa một chút cư nhiên có thể có lớn như vậy thu hoạch hơn nữa cỡ lạ dẹ m ẩ n lao ra hỏa này cũng là có đủ gầm t r ầ m cư nhiên đưa hắn cùng ngân s ắ c trưởng mẫu chứng cứ phạm tội một mực thu thập lại điều này hiển nhiên là sớm có nhị tâm nha e n đùi n đoán chừng c ờ lạ dẹ m ẩ n cũng rõ ràng chính mình đi theo câu lạc bộ làm đều là rơi đầu sống một mực tồn lấy những ký ức này tám phần là muốn lấy lấy phòng ngừa v ắ n nhất nếu như ngày đó câu lạc bộ rơi đài hay hoặc là c ờ lạ dẹ m ẩ n sự tình thực sự bại lộ vậy hắn có lẽ đều có thể dựa vào những ký ức này cùng ma pháp bộ làm giao dịch biến thành vết nhơ chứng nhân cho mình lưu lại một mảnh đường lui mà sự thật chính như e n đùi n suy nghĩ như vậy c ờ lạ dẹ m ẩ n trung quy cũng là kiến thức qua sóng to gió lớn hãn tại ngay từ đầu biết ngân s á c trưởng mẫu cùng sởn trệ nghĩ muốn mưu mô nước đức ma pháp bộ kỳ thật là có chút bi quan c h u n g quy đây cơ hội là cùng tất cả nước đức ma pháp giới đối nghịch thất bại sát xuất quá lớn cho nên lúc đó hắn dự trữ ký ức hành vi chính là vì cho đem đến từ mình lưu lại một con đường sống chỉ bất quá ở phía sau hắn cũng không nghĩ tới câu lạc bộ phân liệt nước đức mưu đồ tiến triển thuận lợi như vậy ngắn ngủn tầm mười trong năm đồ vật đức liền bằng mặt không bằng lòng tiếp qua vài năm nói không chừng liền ngay cả ma pháp bộ cũng sẽ chính thức phân liệt ra cho nên tại gần nhất này một hai năm c ỡ l à dẹ mẩn kỳ thật đã rất ít hút lấy ký ức dự trữ bởi vì hắn phát hiện câu lạc bộ phần thắng có vẻ như càng lớn mình cũng không cần phải làm loại này mạo hiểm hai năm tử hành vi bất quá lúc trước dự trữ ký ức hắn vẫn một mực lưu lại trung quy thọ k h ô n có ba hang đạo lý hắn còn là minh bạch đáng tiếc cỡ lá d ẽ mẩn tuyệt đối không nghĩ tới cư nhiên không là ma pháp độ người trước bắt được hắn mà là bị sởn trệ bắt tại trận ma én đủ ỉn tạ i biết được tin tức kinh người rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình như cũng vô cùng có diễn viên tu dưỡng thay vào lấy sởn trệ thân phận nghĩ lưu làm kỷ niệm sởn trệ lạnh lùng khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn loại như ngươi thuyết pháp là tại tự mình an ủi vẫn là tại cầm ta trở thành kẻ tần Nguyên lai ngươi u y ê n n lai g thật sự là phan đ ồ những ký ức này liền là dùng để cùng ma pháp bộ trao đổi điều kiện a ngươi nghĩ có ngược lại là đủ đẹp không đại nhân ta biết sai ta nguyện ý đem những ký ức này toàn bộ giao cho ngài chỉ cần ngài có thể thả ta một con đường sống dù cho ký kết càng thêm hà khắc khế ước cũng không thành vấn đề cợt lạ rẽ mần hiện tại không còn có đùa nghịch tiểu tâm tư ý nghĩ hắn chỉ cầu có thể sống hạ xuống ký ức ta tự nhiên sẽ lấy về phần ngươi đều ta xem qua những cái kia ký ức sau lại xác định ngươi sinh tử đi e d d in dứt lời túi người một bả hao ở hắn cái cổ đem cỡ lạ rẽ mẩn kéo dài tới bên cạnh trước cửa sổ ngươi xem một chút ngươi cho câu lạc bộ rước lấy lục nhiều đại phiền thoái cũng bởi vì ngươi tên ngu ngốc này ba cái nuôi dưỡng cứ địa đều muốn bị vứt bỏ cỡ lạ rẽ mẩn chừng to mắt kinh ngạc nhìn xem trước cửa sổ kia một bom tấn thi thể sắc mặt trở nên càng trắng xám đại đại nhân những người này chẳng lẽ ngài vì diệt khẩu tất cả đều giết ngươi cho ta với ngươi đồng dạng ngu xuẩn sần trễ hư lạnh một tiếng nếu như sự tình đã bại lộ như vậy từ hôm nay trở đi các ngươi bọn người kia sẽ không còn là cái gọi là người hợp tác đổi một loại khác thân phận tới thay câu lạc bộ cống hiến a lần này tổn thất liền dùng các n g ư ờ i tương lai tiền lương tới chống đỡ khấu trừ cái gì cỡ lạ dẹ mần nghe vậy nội tâm du lên sần trệ trong lời nói ý tứ hắn nếu như nghe không sai này là chuẩn bị đem tất cả mọi người từ công nhân chuyển biến làm nô lệ sao nhưng như vậy quyết định để cho quanh năm cùng câu lạc bộ hợp tác c ờ lạ dẹ mần đều cảm thấy vô cùng chân kinh muốn biết rõ gì vãn câu lạc bộ tại nước đức hành sự vẫn phi thường có chừng mực bản thân gây t h ù hắn cũng ít thậm chí có không ít tại ngoài sáng người ủng hộ cho nên thực cần phải làm như vậy tại sao chẳng lẽ nói hiện tại bên ngoài vẫn phát sinh cái gì chính mình không rõ ràng lắm sự tình dẫn đến tình thế đã tồi tệ đến loại tình trạng này là b ờ ý tờ tờ thân phận bại lộ câu lạc bộ phân liệt kế hoạch xuất hiện cái gì sai lầm này mới đưa đến ngân s ắ c trường mâu muốn như thế được ăn cả ngã về không sử dụng cực đoan như vậy thủ đoạn c ợ lạ rẽ mần lúc này trong đại não như một đoàn gây dối không khỏi não bổ s u ấ t đại lượng tin tức trung quy trước mắt này một bom tấn bị bắt làm tù binh vô sư cùng một lệ mang đến cho hắn rung động thật sự quá lớn bất quá có lẽ bởi vì như vậy nguyên nhân chính mình mạng nhỏ có lẽ có thể bảo trụ điểm này ngược lại để cho cờ lạ d ạ m ẩ n tâm thoáng chấn định một ít mà lúc này ẵn đủ ỉn thấy được cờ lạ d ạ m ẩ n phản ứng âm thầm gật đầu xem ra đã để cho cờ lạ d ạ m ẩ n tin tưởng phát sinh trước mắt hết t h ể đều từ ngân s ắ c trường m â u t h ủ bút như vậy kế tiếp để cho ngươi trở thành trôi này có thể đục thủng câu lạc bộ trường m â u a nghĩ vậy ẵn đủ ỉn lạnh lùng cười cười ngay sau đó không chút do dự cho cờ lạ d ạ m ẩ n tới một phát hôn mê chú ngữ trực tiếp để cho hắn h á m vào ngủ say tên k h n kiếp này thật sự là tiện nghi hắn thấy được ẹ đủ ỉn xuất thủ kích cho cờ lạ d ạ mần hẳng dạ dạy lúc này mới đ cái này ngân s ắ c trường mâu hành sự thật sự là quá phận c ư nhiên dùng loại này thủ đoạn âm hiểm khống chế thế cục một bên ạ mỹ lì ạ cũng vì vừa mới nghe được tin tức cảm thấy khiếp sợ không thôi bất quá cũng nhiều thiệt thòi ẹn đủ ỉn người cân nhắc chu toàn có thể moi ra câu lạc bộ âm mưu ẹn đủ ỉn trên mặt một hồi núp ních từ nguyên bản b ờ y tờ tờ khuôn mặt biến trở về chính mình ta cũng không nghĩ tới có thể từ nơi này c ỡ lạ dẹ mẩn trên người thu hoạch nhiều như vậy có giá trị tin tức khá tốt ngay từ đầu chúng ta hành động đủ thực không có để cho hắn phát giác khác t ư ờ n g nếu như hắn ý thức được trước mắt chúng ta không phải chân chính the xỉ vợ trong đầu hắn thủ bí mật khế ước sẽ phát động bởi vậy cho dù hắn thật muốn hướng chúng ta thẳng thắn cũng nói không nên lời bất kỳ có giá trị tin tức đối với ngân sách trường m â u đại não p h ò n g hộ hẹn đủ ỉn coi như là nghiên cứu rất nhiều hắn phát hiện muốn từ những cái này the s ỉ vợ sở tờ ở trên người lời nói khách sáo ngụy trang l ử a gạt muốn thắng được lời nói và việc làm b ứ t cung trừ cá biệt thân phận tương đối cao trường m â u những cái k i a phổ thông thành viên c h ỉ cần cho rằng ngươi là đ ị c h nhân hắn liền vô pháp nói ra đầu góc mình bên trong có quan hệ với the xỉ vợ sở tờ ở tin tức mà hắn nổi tiếng nhất để cho c ờ lạ dẹ m ẩ n thấy được trên quảng trường một màn kia chính là vì kế tiếp tiếp tục từ hắn bộ này lời làm làm nền bằng không đợi c ờ lạ dẹ m ẩ n trông thấy ẹ đủ ỉn tù binh nhiều người như vậy giải thích nữa khả năng liền không kịp ạn dẹ cục trường ẹ đủ ỉn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cường tráng thân ảnh c ờ lạ dẹ m ẩ n vừa mới lời ngài tất cả đều nghe thấy qua nhiều năm như vậy ngân s ắ c trường m â u tại nước đức sử dụng các loại thủ đoạn âm hiểm lôi kéo phân hóa ma pháp bộ cao tầng trở nên gây gắt dân gian vụ sư mâu thuẫn thậm chí còn tại bên cạnh n g ơ i xếp vào nhân thủ ta minh mạch đối với ngân s á c trường mẫu đối với bờ y tờ tờ ta sẽ không lại trong lòng còn có bất kỳ may mắn hắn dẹ thở dài một hơi hắn trước trong nội tâm như cũ đối với bờ y tờ tờ là ngân s ắ c trường m â u thủ lĩnh chuyện này ôm một chút thái độ hoài nghi trung quy một cái phạm tội tập đoàn ý đồ điều khiển quốc gia loại chuyện này thật sự là quá mức phỉ người nghe nói nhưng từ cờ l à dẹ mẩn trong miệng nghe được câu lạc bộ đến tột cùng là như thế nào từng bước một thẩm thấu tiến nước đức vu sứ giới thẩm thấu tiến ma pháp bộ trong lòng của hắn cuối cùng một chút do dự cũng không còn sót lại chút gì hắn dẹ cờ lạ dẹ mẩn sợ nhắc tới vị kia vợ gịu đến cùng là ai á vợ, vợ hiệu ai hắn rẽ có chút thương cảm thở dài vợ hắn là pháp luật chấp hành tư thần sáng bộ chỉ huy phó chỉ huy trước kia tại tư trong một mực biểu hiện vô cùng hữu dị bắt đầu vốn cũng là lòng ta bụng thủ hạ nhất vậy lần này mù tì thân sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối phương không về hành động lần này kỹ càng tin tức ta cũng không có hướng hắn lộ ra á n rẽ lúc này cũng có chút nghĩ mà sợ lắc đầu khá tốt lúc trước én đủ in đặc biệt theo ta cường điệu giữ bí mật tầm quan trọng cho nên đối với hiện tại nhóm này thần sáng ta cũng chỉ là bình thường điều động tại cùng các ngươi tụ hợp lúc trước ta cũng hướng tư trong bất luận kẻ nào không có để lộ ra liên quan tin tức bất quá nguyên bản ta ý định tại hành động lần này liền lại từ bộ trong điều một ít nhân thủ khai triển công việc trong đó nhân t u y ể n liền có vị này vợ i ị u thực may mắn phát hiện sớm bằng không sự tình thật sự là không thể tưởng tượng nổi nói đến đây h n rẽ ánh mắt kiên định nhìn về phía bên cạnh ba người nếu như tại pháp luật chấp hành tư t r o n g có câu lạc bộ xếp vào nội ứng vì lấy phòng ngừa vắn nhất tiếp sau hành động không thể để cho không có ký kết giữ bí mật khế ước người tham gia đi vào đồng thời thủ hạ tan này mười sáu người cũng không thể thoát ly ma pháp bộ ánh mắt quá lâu cho nên về sau kế hoạch vẫn phải là dựa vào các ngươi đây là h à là a mỹ lì a gật đầu nói đêm nay về sau ta sử dụng từ anh quốc lại điều một ít nhân thủ trung pi chỉ là tạm giam nhiều như vậy vụ sư điểm này người cũng không đủ cảm ơn ngươi a mỹ lì a nước đức ma pháp bộ sẽ không quên các ngươi á rẽ mặt lộ vẻ cảm kích mắt nhìn đối phương sau đó lại nhìn hướng e n đủ ỉn như vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào tiếp sau kế hoạch ta đều nghe ngươi đến bây giờ ăn rẻ đối với e n đủ ỉn tín nhiệm đã là không hề có giữ lại c h u n g quy nếu như không phải là hắn ă n rẻ còn không biết hội mơ mơ màng màng bao lâu e n đủ ỉn nghe vậy c h â m trước một lát kế tiếp ta chuẩn bị nhanh chóng đi cỡ lạ r ẻ mẩn chỗ ở một chuyến những cái kia ký ức tại lật đổ câu lạc bộ phía trên giá trị khả năng so với những cái này vườn khu cao hơn nhưng ta sẽ tận lực nắm chặt thời gian đối mặt chậm trễ kế tiếp tập kích mặt khác hai cái vườn khu hành động chương năm trăm mười tám kết thúc công việc cầu vẽ tháng phiếu đề cử hảo ạ d r y cũng biết cỡ lạ r ạ mẩn ký ức giá trị không phải chuyện đùa lập tức gật đầu đáp vậy chúng ta liền ở bên cạnh chợ giúp nghiệp thu nhận những cái kia thần kỳ động vật ngươi cũng không muốn miễn cưỡng cầm đến những cái kia ký ức đối với chúng ta hơi trọng yếu hơn yên tâm đi nên có tin tức ta đều từ cỡ lạ r ạ mẩn kia đạt được chuyến này ta nhanh đi mau trở về dứt lời ẽ đủ ỉn cũng không theo chân bọn họ nói nhảm mở cửa sổ ra liền trực tiếp bay ra ngoài rời đi chuyến này ẽ đủ ỉn xác thực không tốn phí quá nhiều thời gian vẹn, vẹn tiêu phí hơn nửa canh giờ liền từ ngoại giới phản hồi mà chuyến này thu hoạch không thể bảo là không phong phú cỡ lạ dẹ mẩn tại hắn trong mật thất chuyên môn thu xếp một tòa minh tường b ồ n e n đủ ỉn chỉ là từ trong đó chắt lọc suất ký ức sợi tơ thường phục tràn đầy hai đại dương bất quá xét thấy thời gian cấp bách hắn cũng không có nhất nhất xem xét chỉ là ưu tiên đem t h u nạp lên đồng thời tại cỡ lạ dẹ mẩn ra trong mật thất trừ những ký ức này e n đủ ỉn còn phát hiện đại lượng sổ sách bên trong ghi chép đại lượng thần kỳ động vật giao dịch ghi chép những cái này sổ sách tuy giá trị so ra kém những cái kia ký ức nhưng cũng là vô cùng chân quý tài liệu từ nơi này liền có thể nhìn ra cợt l à d ẽ mẩn coi như là cái lao âm b ê mọi thứ đều muốn làm hai tay chuẩn bị nếu như ngân sách trường mâu ngày nào đó thực rơi đ à i lao gia hỏa này nói không chừng là người thứ nhất đào ngũ chạy xong chuyến này endu in phát hiện điệu, hạ dịp đám người như cũ không thể hoàn thành thần kỳ động vật tiếp thu công tác c h u n g quy tại vườn trong vùng thần kỳ động vật số lượng thật sự là quá nhiều đặc biệt là những cái t i ê u cao nguy thần kỳ động vật chỉ là lôi kéo một cái đều cần tiêu phí đại lượng thời gian phát hiện loại tình huống này endu in cùng ăn d ẽ bọn người cho rằng không thể gợi thêm phải nắm chặt thời gian ưu tiên bắt lại mặt khác hai cái vườn khu mới được cho nên bọn họ quyết định binh chia làm hai đường để cho n i ợ t cùng hạ dịch tiếp tục ở chỗ này biên xử lý thần kỳ động vật cũng an bài ba danh thần sáng nhìn chằm chằm này một mảnh mê man vũ sư những người còn lại thì một lần nữa tiến nhập én đủ ỉn va li sách tay từ hắn dẫn đầu hướng mặt khác hai cái vườn khu khởi xướng tiến công tuy bởi vậy tính cả n i ợ t cùng ba người thần sáng công kích nhân viên ít bốn người nhưng hắn dí dẹ ami lia muti stipgi hội nhóm cao thủ cũng có thể một mình đảm đường một phía bọn họ tại trải qua một lần chuẩn hóa chiến thuật động tác tự thao hoàn toàn có thể đủ gánh vác lên một người khống chế một tòa vu sư ký túc xá trách nhiệm càng đừng đề cập hiện tại sồn t ở cũng đã về đơn vị nàng hiện tại cũng có thể tái xuất một phần lực mà đối với mặt khác hai nơi vườn khu tiến công hành động đồng dạng không hề có gợn sóng tuy h n đủ ỉn tại đối với này hai nơi vườn khu khởi xướng tập kích chọn dùng là cùng một hiệu vườn khu bất đồng ra bộ l ẹ n vào phương thức nhưng bởi vì từ số một vườn khu hạch tâm đầu mối then chốt thu thập đến đầy đủ tin tức đang đột phá tầng ngoài che chắn thì đã có thể làm được lạc yên không một tiếng động cũng không hề kinh động đến nội bộ địch nhân bởi vậy này hai lần hành động trên cơ bản tương đương với lại lần nữa phục khắc hai lần số một vườn khu nội dung cốt truyện trước từ hẹn đủ ỉn trực tiếp lược qua ngoại vi tuần tra nhân viên lẹn vào nội bộ sau đó phóng ra phủ lấy u y ễ n thân chú ngữ bảy cái công kích tiểu đội bắt lại tuần tra nhân viên cùng ca đêm chữa bệnh vũ sư sau đó y dạng hỏa h ồ lô đ ồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đồng thời phá cửa khống chế cư dân n g ký túc xá cuối cùng lúc sau hẹn đủ ỉn giải quyết ngoại vi tuần tra vũ sư đương nhiên trong đó cũng có những cái này vườn trong vùng bộ bố cục cao độ cùng chất hóa nguyên nhân hai cái này vườn khu bất luận phòng hộ nhân v i ê n phân phối nội bộ kiến trúc bố cục trên cơ bản đều cùng số một vườn khu không có gì khác nhau hai lần tập kích quá trình thêm vào cũng không có vượt qua ba cái giờ đồng hồ thậm chí tại hoàn thành nhiệm vụ hậu thiên cũng không có sáng đây là đem chiến thuật chuẩn hóa quá trình chi tiết hóa chỗ tốt nói thật hẹn đủ ý này một bộ thao tác cũng làm cho một đám thần sáng mở rộng tầm mắt liền ngay cả thân kinh bách chiến ăn d n g dễ đều đối với loại này cái gọi là chuẩn hóa chiến thuật tức tắc kêu kỳ lạ hắn vẫn là lần đầu tiền kinh lịch lớn như vậy quy mô vũ trang hành động đồng thời cũng là lần đầu nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhất hạng công kích nhiệm vụ tất cả vòng tròn đồng tâm trong kế hoạch tham dự hành động mười mấy tên vu sư thân ở bất đồng quốc gia cũng tại ngắn ngủn một ngày trong khi huấn luyện liền như một đôi tay mười ngón tay đầu đồng dạng cực kỳ a n ý hoàn thành cái này tại người khác xem ra tương đối gian khổ nhiệm vụ đến tận đây vòng tròn đồng tâm hành động mấu chốt nhất tập kích kế hoạch đã cũng đã hoàn thành cũng không lâu lắm về này ba cái vườn khu sơ bộ thống kê cũng toàn bộ xuất ra hết hạn trước mắt vòng tròn đồng tâm kế hoạch cùng chung tù binh nhân viên năm trăm hai mươi tám người trong đó vu sư hai trăm bảy mươi ba người một lệ hai trăm năm mươi lăm người thần kỳ động vật tổng cộng tháng mười hai năm ba mươi một trong đó ít ít ít ít í cấp trở lên cao nguy thần kỳ động vật hai trăm hai mươi bảy chỉ là hỏa long liền có mười bốn đầu nói thật lớn như vậy quy mô nhân viên cùng thần kỳ động vật để cho nữ ạ mi li ạ, hạng dẹ đều nhìn quen đại tình cảnh lão nhân đều cảm thấy mười phần c h ầ n kinh mà n à y kỳ thật còn không phải này ba cái vườn khu có thể chịu tải lớn nhất dung lượng ba cái nuôi dưỡng bên trong căn cứ kỳ thật đều không có hoàn toàn tràn đầy nhân khẩu cùng thần kỳ động vật số lượng tối đa còn là số một vườn khu không bố trí khu vực cũng liền không được một phần ba tương đồng tây đức một cái khác vườn trong vùng bất quá trang hơn một nửa một chút đông đức kia vị trí vườn khu tuy dung nạp tương đối đầy nhưng bởi vì chỗ đó bản thân chính là chiếm diện tích nhỏ nhất cứ địa cho nên giá trị tuyệt đối còn là nhỏ nhất cái kia nếu như đem này ba cái vườn khu toàn bộ lớp đầy t h â n kỳ động vật số lượng đoán chừng có thể vượt qua hai nghìn cho nên tại đánh xuống ba cái vườn khu chân chính phiền thoái hoặc là nói dườm già công tác giờ mới bắt đầu những cái này v u sư cùng một lệ ngược lại là chỗ tốt lý trực tiếp dùng lơ lửng chú ngự a không chế bọn họ cất vào hẹn đủ ỉn va ly s á tay sau đó chuyển rời đến kia vị trí dưới mặt đất khổng lồ nhà kho là được thời gian chỉ cần phái người đưa bọn chúng quản lý tốt bảo đảm đồ ăn cùng sinh hoạt đồ dùng cấp cho không chết người là được cho nên tại thành công bắt lại này b à t r ỗ nuôi dưỡng cứ địa hẹn đu in liền ngựa không dừng vó đem tất cả tù binh một k i a ý thức toàn bộ nhét vào va và ly sách tay trong tính cả sinh hoạt đồ dùng đồ ăn uống nước những vật này chất một chỗ vận chuyển đến dưới mặt đất trong kho hàng sau đó đem trong kho hàng tiêu thất t ủ cất kỹ ngay sau đó tạm thời sửa chữa trong kho hàng này tòa lò sưởi trong tường thợ lù dây mạng lưới đường đem cùng hắn rẽ cung cấp cho hắn một chỗ an toàn phòng liên thông như vậy về sau xuất nhập chỗ này nhà kho liền không cần đi qua tiêu thất t ủ đồng thời trông giữ những tù binh này nhân tuyển cũng là trọng yếu nhất đầu tiên khán thủ giả không thể là loại kia thánh mẫu tâm tràn lan ra hỏa đối diện với mấy cái này bình dân vô sư thì nếu như tâm địa hơi mềm một ít rất dễ dàng xuất hiện k h ô n g chế không nổi tình cảnh vạn nhất những cái này vô sư liên hợp lại nháo sự nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn áp chế xuống đối với cái này eddu ỉn chọn lựa đầu tiên chính là mụ ti ra hỏa này bình thường đối với người xa lạ cũng không cho cái gì tốt s ắ c mặt càng đừng đề cập một đám ngân sắt trường mâu đồng lõa cho nên hắn an bài mụ tỉ với tư cách là bản vị trí cứ điểm chủ sự lại để cho kia chín danh kinh nghiệm phong phú đạc tay cùng với sáu danh tương đối trầm ổ n anh quốc thần sáng phụ trách trông giữ những người này đồng thời én đủ ỉn vẫn đặc biệt dặn dò bọn họ thận trọng từ lời nói đến việc làm đem mình thay vào đến the s ỉ vợ sở tở ở thân phận bên trong đi đối lại những cái này v u sư cùng một lệ thì không muốn quá k h á c h khí diễn kịch muốn diễn nguyên bộ vì thế én đủ ỉn vẫn đặc biệt cho bọn hắn mặt nạ trang bị thêm thay đổi âm thanh t r ọ c và món tránh về sau bọn họ thân phận bị người nhận ra đối với an bài mù tỉ cũng là hân nhiên tiếp nhận bất quá đang nhìn đến mù t ỷ nhè rằng cười lấy đáp ứng chuyện xui xẻo này e n đùi n ngược lại có chút không yên lòng nay dẫn đến e n đùi n lại cố ý nhắc nhở mù t ỷ ngàn vạn đừng làm thai nạn chết người hắn thật sự là sợ hãi mù t tì ỷ tâm tình không tốt hoặc tâm tình thật tốt lưu hành một thời phân giết người tới tế tế cờ mà ở an bài tốt nhà kho cứ điểm trong sự tình e n đùi n liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở xử lý nuôi dưỡng vườn trong vùng những cái này thần kỳ trên thân động vật kỳ thật chân chính phiền p h á còn là những cái kia thần kỳ động vật n ệ u trước khi tới cũng không nghĩ tới c ư nhiên có nhiều như vậy thần kỳ động vật cần thu xếp đồ ăn dược phẩm những vật này chất bởi vì hẹn đủ i n trước đó dặn dò qua chuẩn bị ngược lại là đầy đủ có thể cái kia siêu đại dung lượng v a l y sách tay hiện tại cũng không có biện pháp duy nhất một lần thu nhận nhiều như vậy thần kỳ động vật chớ nói chi là những cái này thần kỳ động vật trừ số lượng to lớn đ ạ i chủng loại vẫn rất nhiều có phi hành loại có đất liền cũng không có thiếu thủy sinh thần kỳ động vật điều này cũng dẫn đến chuyển di những cái này thần kỳ động vật thì tiến độ một mực mau không nổi nhưng bọn hắn lại không thể đem những cái này thần kỳ động vật trực tiếp thu xếp tại vườn trong vùng c h u n g quy đây chính là địch nhân địa bàn ngày một ngày hai còn dễ nói thời gian lâu dài một khi bị người phát hiện phiền thoái có thể to lắm bởi vậy lực chỉ có thể kiên trì kéo lấy hắn bộ xương giả này không ngủ không nghỉ tại anh quốc cùng nước đức giữa tới lui tiến hành đ ổ i vận bất quá én đủ in đo lường tính t o á n qua coi như là như vậy cũng cần tiêu phí ít nhất ba ngày mới có thể đem vườn trong vùng thần kỳ động vật toàn bộ trống giống đối với cái này mọi người cũng không có cái gì càng biện pháp tốt may mà én đủ ý vừa tới tay một đôi tiêu thất t ủ có cái này thiết bị tại hai quốc gia giữa khứ hồi cuối cùng tương đối nhẹ nhõm chút tối thiểu không cần mỗi lần đều kinh lịch một lần khóa cảng loại kia chịu tội di động phương thức hắn trước hết để cho n ị ụ c mang theo một tòa tiêu thất tủ cùng nhóm đầu tiên chuyên trở thật thần kỳ động vật dùng khóa cảng phản hồi anh quốc đều n ị ụ c ở bên kia thu xếp thật thần kỳ động vật liền trực tiếp thông qua tiêu thất tủ phản hồi nước đức kế tiếp muốn làm chính là một cái vườn khu một cái vườn khu không ngừng vận chuyển muốn biết rõ bọn họ thời gian gấp vô cùng bức bách hẹn đủ ỉn rõ ràng cỡ lạ rẽ mẩn đám người tiêu thất sự tình muốn không bao lâu liền sẽ khiến câu lạc bộ hoài、nghi. đồng thời ngân s ắ c trường mâu bởi vì sắp tới buôn lậu vận chuyển hàng hóa lượng hạ thấp nghiêm trọng đã bắt đầu sử dụng bắt đầu dùng vườn trong vùng thần kỳ động vật tới bổ sung mấy ngày nữa chính là đổi vận thời gian đến lúc đó khẳng định có câu lạc bộ the s ỉ vợ sở tờ ở hội liên hệ v ư ờ n khu đến lúc đó rất dễ dàng sẽ bộc u lộ ra vườn trong vùng chi tiết đối với cái này trừ tăng nhanh chuyển di tốc độ e n đủ ỉn cũng không có cái khác càng biện pháp tốt trung quy hắn cũng không phải thần không có biện pháp cứ thế biến ra mấy trăm người xuất ra hảo tại bọn hắn lúc này trên tay có được nửa không gian và ly sách tay cùng ed đủ ỉn tiêu thất tủ này sâu s ắ chương ra tốc c vận u năm trăm một h mươi ẵn chín thu hoạch câu vẽ tháng phiếu đề cử đi qua hai ngày dưới thời gian còn thừa này hai mươi mấy người người cộng thêm hai cái động vật lúc này mới cầm sở có thần kỳ sinh vật đều thi triển nước đức hai ngày này nhiều thời gian trong mọi người gần như đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mệt mỏi buồn ngủ liền dùng ma dược trên đỉnh